Chương 1. Thế giới mới. Chương 1. Thế giới mới 2021 tháng 10 năm không tác giả, Bồ Tát sáu nòng đi ra công ty Đại Môn, Trương Sơn có chút mê mang, trong lòng có điểm không bỏ, dù sao cũng là công tác nhiều năm địa phương. Trương Sơn thất nghiệp, tạm thời trở thành dân thất nghiệp. Từ trước nguyên nhân cũng rất đơn giản, không nhìn thấy hy vọng, không có tiền đồ. Hắn muốn cải biến một lần, trưởng thành theo tuổi tác, lại không biến sẽ không cơ hội ở nơi này coi trọng vật chất liên đại, không có tiền chính là nguyên tội, không nói đại phú quý, nhưng là chỉ ổn cái ấm no, hiển nhiên là không đủ, tìm đối tượng cũng không đủ tư cách. Không nói có xe có phòng, ít nhất cũng phải có nuôi sống một nhà già trẻ năng lực. Trương Sơn biết rõ, trước mắt hắn không có năng lực này, hắn hiện tại chỉ đủ nuôi sống chính hắn, cho nên mỗi lần ra mắt thất bại, hắn cũng sẽ không phản nản cái gì, bản thân lẫn vào không tốt, là của mình vấn đề. Ngay cả mình đều có điểm xem thường bản thân, chứ đừng nói chi là người khác. Cho nên, Trương Sơn từ trước, hắn muốn đổi một loại công tác cùng cách sống, liền xem như từ nơi này hố nhảy vào một cái khác hố, cũng muốn đi nếm thử. Không đi nếm thử, không đi cải biến, liền vĩnh viễn là loại này không chết không sống dáng vẻ đi ở xa hoa trụ lạc đô thị trên đường cái, nhìn xem vội vội vàng vàng làm công lợi. Trương Sơn đống nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía một tòa cao ốc bên trên điện tử quảng cáo màn hình. Khoảng cách thế giới mới mở ra còn có 2 ngày. Trong video phát hình kích tình chiến đấu hình tượng, quần áo hoa lệ nhân vật thiết kế, quy mô to lớn chẳng cảnh, nhường cho người nhiệt huyết sôi trào. Nhìn xem quảng cáo video, Trương Sơn đối tương lai tràn đầy vô kỳ hạn đợi đúng vậy. Đây chính là Trương Sơn kế hoạch, liên quan tới tương lai công tác cùng cách sống, hắn nghĩ lấy trò chơi mà sống. Nói đến, tại bây giờ thời đại này, lấy trò chơi vị công tác cũng không phải là cái gì chuyện mới mẻ, số lớn nhân viên dựa vào trò chơi mưu sinh tỷ như công ty game, trò chơi trực tiếp, nghề nghiệp trò chơi player, trò chơi phòng làm việc, chuyên nghiệp tay đồ đoàn đội, game giả lập thương nhân các loại, đây cũng là một cái khổng lồ nghề nghiệp đáng người. Trương Sơn cũng muốn tiến vào cái nghề này sông sáo một phen, tiến hành một lần nếm thử. Bất quá, Trương Sơn cũng không muốn lại vì người khác làm công, hắn muốn làm một cái cá nhân nghề nghiệp player, tự do công tác, cuộc sống tự do. Trong trò chơi suốt tiền trò chơi, trang bị, vật phẩm, lại giao dịch ra ngoài, đây cũng là rất nhiều trò chơi player kiếm tiền phương thức thế giới mới không giống với trước kia bất luận cái gì trò chơi, nó không có nạp tiền thông đạo, chỉ có giao dịch thông đạo. Cũng là nói, trò chơi vận doanh mới không bán tiền trò chơi, vậy không bán bất luận cái gì trò chơi đạo cụ, đốt tiền các đại lao muôn khác lời nói, chỉ có thể dùng làm tiền hương, cái khác lay ở mua, trò chơi phía chính thức có khai thông chuyên môn giao dịch thông đạo ủng hộ tờ layer giao dịch. Vì sao lại có như thế khá một chút giống như là công ích một dạng trò chơi xuất hiện, nguyên nhân rất đơn giản, đây là một cái do làm tinh liên minh chính phủ chủ trì khai phát cũng vận doanh trò chơi, nó xuất hiện mục đích, cũng không phải là kiếm tiền. Hoặc là nói cũng không phải là đơn giản vì kiếm tiền thế giới mới là chính phủ vì giải quyết thời đại mới xuất hiện một hệ liệt xã hội vấn đề một lần dung cảm nếm thử thử nghiệm gia tăng mọi người giải trí sinh hoạt phát triển cuộc sống của mọi người không gian phong phú mọi người thế giới tinh thần dù là nó là giả lập chính là bởi vì trò chơi này có bối cảnh như vậy trương sơn mới quyết định từ trước chuẩn bị trong trò chơi liệu một phen nói không chừng có thể đánh ra cái tương lai đâu người là phải có ngọng tưởng không có mộng tưởng người và cá ướp muối khác nhau ở chỗ nào hắn đã làm nhiều năm như vậy cá ướp muối cũng không thể làm cả đời cá ướp muối đi trở lại chỗ ở. Trương Sơn lập tức lấy điện thoại di động ra, lên mạng đặt hàng một cái thế giới mới chuyên dụng trò chơi mũ bảo hiểm. Hao tốn một vạn lam tiền, cũng không tiện nghi, không sai biệt lắm tương đương với trước đó hai tháng tiền công, để hắn một trận đau lòng. Còn tốt, mặc dù trước đó công ty tiền công thấp, nhưng hắn dù sao công tác nhiều năm như vậy, mỗi tháng tồn một điểm, vậy tích chữ hơn mười vạn món tiền nhỏ, chút tiền này muốn làm chút gì đại sự không làm được, mua cái mũ bảo hiểm chơi một đoạn thời gian trò chơi vẫn là không có vấn đề gì thế giới mới danh xưng toàn thấm vào thức thực tế ảo, chỉ có dùng chuyên dụng trò chơi thiết bị tài năng đội bộ trò chơi trong đó một loại chính là trương sơn vừa rồi đặt hàng cái chủng loại kia trò chơi mũ bảo hiểm, một loại khác hàng cao cấp là cùng loại vũ trụ lữ hành trang bị cabin trò chơi, cabin trò chơi bên trong nếu như dốt đầy dịch dinh dưỡng lời nói, nghe nói có thể để người ta trong trò chơi tiếp tục hơn 10 ngày không lò gặp cũng không có vấn đề gì, sẽ không với thân thể người tạo thành tổn thương, ngược lại đối thân thể hữu ích đương nhiên loại này hàng cao cấp hãy cùng trương sơn vô duyên, không nói cabin trò chơi giá cả hơn mấy triệu cất bước, liền xem như dịch dinh dưỡng, hắn vậy tiêu phí không nổi, loại kia dịch dinh dưỡng nghe nói là hỗn hợp các loại cấp cao dưỡng sinh dược vật, chuyên môn nghiên cứu chế tạo mà thành. Trương Sơn không phải rất hiểu rõ, dù sao chính là một chữ quý. Trương Sơn tiêu phí không nổi, không có nghĩa là người khác vậy tiêu phí không nổi. Theo F sẽ chính thức thống kê, cho tới bây giờ, cabin trò chơi đã bán ra hơn 5 vạn đại. Người Liên Minh nhóm tiêu phí năng lực làm người ta giật mình. Liên Minh trục tỷ nhân khẩu bên trong, xưa nay không thiếu khuyết kẻ có tiền. Trò chơi mũ bảo hiểm bán ra càng nhiều, số liệu thống kê biểu hiện mũ bảo hiểm đã bán đi hơn 2.000 ngàn cái. Điều này cũng nói rõ trò chơi này lửa nóng trình độ, còn không có chính thức tới mở, liền đã có vô số nhân viên chuẩn bị gia nhập trong đó. Dùng di động xem xét một lần đơn đặt hàng tiến độ, ước chừng còn có nửa giờ, mũ bảo hiểm sẽ đưa đến nơi. Hiện tại chuyển phát nhanh tốc độ cũng là càng ngày càng nhường cho người hài lòng. Chờ đợi chuyển phát nhanh cũng không còn chuyện gì làm. Trương Sơn tại điện thoại danh bạ bên trên tìm ra, Ngô Lão Bản. Đương nhiên, cái này Ngô Lão Bản cũng không phải là thật sự lão bản, là hắn đại học thời đại cùng rút một điếu thuốc huynh đệ thân thiết, Ngô Khánh Lâm. Vừa tốt nghiệp lúc đó, mọi người cùng nhau đến bằng thành sông sáo. Tại một lần tụ hội bên trên, Ngô Khánh Lâm đùa dớn nói, kỳ vọng chúng ta tương lai đều là đại lão bản, ta đem chúng ta mấy người danh tự tại danh bạ đều ghi chú thành nào đó lão bản. Lúc tuổi còn trẻ kích tỉnh, bây giờ muốn lên nhường cho người không chịu được cười. Hồi ức vô hạn Mỹ hảo điện thoại kết nối, bên kia truyền đến tạp nhạp thanh âm, Nô Khánh Lâm hẳn là vừa tăng ca. "Trương lão bản, có dặn dò gì? Cái giám chỉ thị, ta thất nghiệp." "Không thể nào, vì cái gì? Ngươi không phải làm tốt tốt nha, chẳng lẽ là ở công ty đùa giỡn mọi tử để các ngươi lão bản cho sao rồi?" "Nói nhảm, ngươi cũng không phải không biết, chúng ta công ty ở đâu ra mọi tử, chỉ có tiểu tỷ tỷ. Là chính ta không muốn làm nữa, làm lâu như vậy, cảm giác không có ý gì, cho nên liền rời đi rồi. Lão bản của các ngươi có thể để cho đi nha, ngươi đi rồi." Ngươi công tác làm sao bây giờ? Lão bản ước gì ta đây loại kẻ ra đời đi nhanh lên người, ta công việc kia, dùng chúng ta lão bản lại nói, chỉ cần là cái có tay người đều có thể làm, nói đi liền có thể đi, ngay cả công tác giao tiếp đều vài phút giải quyết, cùng ngày sách, cùng ngày đi. Nói cũng đúng, ngươi công việc kia là không có ý nghĩa, làm nhiều năm như vậy, tiền công không có chướng mấy phần, lại ở lại xuống dưới, sợ là tiền cơm đều không kiếm được, vậy ngươi dự định về sau làm cái gì, có kế hoạch không, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không hỏi thăm một chút, nhìn xem chỗ nào nhận người? Không cần. Ta dự định gia nhập trò chơi đại quân, nhìn xem có thể hay không dựa vào trò chơi sinh hoạt. Không phải đâu, cái này có thể được sao? Vâng vân, vân ngươi sẽ không là nói thế giới mới đi. Vậy thật là có khả năng, trò chơi này xem xét giới thiệu liền biết không giống, không giống chúng ta trước kia chơi trò chơi các loại hố. Ngươi đây, có hay không vậy dự định vậy chơi một chút, tan ca giải trí giải trí nha. Nào có tiền à? Một cái mũ bảo hiểm muốn một vạn khối đâu? Ta còn muốn lưu tiền cho bé con mua sữa bột đâu? Ngô Khánh Lâm năm trước kết hôn, đứa nhỏ một tuổi nhiều, ngắm lại cũng là, hiện tại nuôi cái đứa nhỏ đối với người bình thường tới nói áp lực không nhỏ ngay cả hắn như thế tiêu sái người đều muốn lấy cho bé con lưu sữa một tiền, mua cái mũ bảo hiểm tiền cũng không dám phung phí, xã hội áp lực lớn à? Được thôi, hai ngày nữa ta tiên tiến thế giới mới thăm dò sâu cạn, nhìn xem trò chơi này thế nào, Trước hôn nửa năm, hôn không được cố gắng nữa tìm việc làm. Hừm, ngươi trước tiên có thể thử một chút, dù sao ngươi là độc thân ông một con, tùy ý tiêu sái, có rảnh tới tụ một lần nha. Tốt, chờ ta chơi trước một đoạn thời gian, nhìn xem trò chơi này thế nào, có rảnh liền đi ngươi kia tụ một lần, nhìn một chút tiểu manh manh, tiểu manh manh là hắn nhà bé con nữu danh, rất đáng yêu một cái cô gái nhỏ. Hai người lại tùy tiện kéo vài câu, liền kết thúc trò chuyện. Tưởng tượng đương thời hăng hái, thở dài một tiếng để điện thoại di động xuống, nhìn xem tạm nhạp gian phòng, Trương Sơn dự định trước thu thập một chút. Y đi phục chỉnh lý cất kỹ, các loại tạp 78 vô dụng đồ vật dùng cái thùng giấy lắp đặt ném ra bên ngoài, cầm lấy đồ lau nhà bắt đầu tổng vệ sinh, thôi làm một lần, gian phòng xem ra còn giống người chỗ ở là được rồi. Leng keng leng keng, 1102. Thuận minh chuyển phát nhanh. Trương Sơn mở cửa phòng, một cái chuyển phát nhanh tiểu ca cầm chuyển phát nhanh cái dương ở ngoài cửa. Tiên sinh, ngươi tốt, mời ngươi thẩm tra đối chiếu một lần chuyển phát nhanh ký nhận nhìn xem mặt mỉm cười chuyển phát nhanh tiểu ca, xoát xoát ký nhận chuyển phát nhanh, cảm ơn ngươi, đóng cửa phòng, cấp tốc mở ra chuyển phát nhanh, xuất ra đóng gói tinh mỹ trò chơi mũ bảo hiểm, trương sơn tâm tình kích động, mở ra đóng gói dựa theo sách hướng dẫn, nối liền nguồn điện đeo lên, trước mắt hình tượng chậm rãi triển khai, bên hai chuyển đến dễ nghe thanh âm, hoan nghênh đi tới thế giới mới, thân phận nghiệm chứng bên trong, xin chờ một chút, tích tích tích, thân phận nghiệm chứng hoàn tất, liên minh công dân trương sơn, người sử dụng tin tức đã khóa lại trò chơi thiết bị, thế giới mới sẽ tại năm hai ngày mười tháng tám buổi sáng tám điểm chính thức mở ra, kính thỉnh chờ mong. Ngài có thể ngươi đến thế giới mới phía chính thức trang web cùng phía chính thức diễn đàn hiểu rõ càng nhiều liên quan tới bản trò chơi tin tức. Nghe đến đó Trương Sơn mới nhớ tới, trò chơi luận hôm nay đã mở ra còn phía chính thức trang web, hắn sớm đã nhìn kỹ, nói như thế nào đây, liên quan tới trong trò chơi tin tức rất ít, hay là đi phía chính thức diễn đàn, nhìn một chút diễn đàn đại lão đối trò chơi lý giải. Hình tượng bên trong góc trên bên phải có cái diễn đàn đến chữ. Trương Sơn nhìn về phía góc trên bên phải, nghĩ đến gia nhập diễn đàn. Toàn bộ hình tượng lập tức cải biến, góc trên bên phải diễn đàn cấp tốc phóng đại, lơ lửng tại trò chơi trên tấm hình vuông, ước chừng chiếm được toàn bộ hình tượng 1 phần 3 sóng điện nào kết nối, có điểm giống là ý niệm điều khiển. Khoa học kỹ thuật chính là chỗ này a phát đạt. Xem ra về sau trong trò chơi cũng có thể một bên cày quái, một bên nhìn diễn đàn. Nói thật, trương sơn cũng có rất nhiều năm không có chơi qua trò chơi, trò chơi mũ bảo hiểm càng là từ đến không có thể nghiệm qua, cảm giác rất khoa huyễn, rất thần kỳ. Tân thủ lên đường, câu phiếu cầu chi vẹn trường 2. Nghề nghiệp phân chia cùng vai diễn đăng ký. Trương không 2, nghề nghiệp phân chia cùng vai diễn đăng ký. Gia nhập diễn đàn, một đầu diễn đàn thông cáo bắn ra ngoài. Diễn đàn thông cáo, hoan nên đi tới thế giới mới phía chính thức diễn đàn trước mắt bản luận đàn ngay tại thử vận doanh, xin mọi người tuân thủ pháp luật pháp quy cùng luận đàn công nước, văn minh phát biểu. mặt khác, thế giới mới chính thức mở ra về sau, bản luận đàn đem cùng thế giới mới hoàn mỹ kết nối, diễn đàn id cùng thế giới mới bên trong nhân vật trò chơi tên đồng bộ khóa lại. thử vận doanh trong lúc đó, mời đăng ký lâm thời id phát biểu gửi thư. thông cáo phía dưới một đám người tại bình luận, nhà ránh, doanh nước, ngày chém chăng gà, diễn đàn id lại muốn khóa lại nhân vật trò chơi tên, vậy ta đây phong tao vai diễn tiên không phải bại lộ. xin mọi người không muốn chiếm dụng tên miền ta nhân vật tên, cảm ơn. phong lưu một vạn năm không muốn đoạt vai diễn tên 1. đồng hành và dặm không muốn đoạt hai khăn trùm đầu lứa bố không muốn đoạt ba Thạch gia trang triệu tử lòng không muốn đoạt bốn sắt thần bạch khởi, không muốn đoạt một không không một hai một tên tiểu đệ đệ ha ha trên lầu các vị huynh đệ ta nhìn chúng nhân vật của các ngươi tên liều tốc độ tay thời điểm đến tới trước được trước nháy mắt lâu liền sai lệnh xem các loại giọt nước trương sơn đóng lại thông cáo tại diễn đàn điều tra thêm tìm tin tức hữu dụng một người trong đó thêm tinh đỉnh đưa tiếp gây nên chú ý của hắn ra hồ bách hiểu sinh thế giới mới thập đại nghề nghiệp ta thấy mở ra bách hiểu sinh tiệp nhìn một cái Không thể không nói, gia hỏa này là bỏ công sức, nhất định là cái dân chuyên nghiệp. Có rất sâu trò chơi bản lĩnh. Thế mà Lưu Loát viết lên ngàn chữ đá ở núi khác có thể công ngọc, mặc dù Trương Sơn nghĩ kỹ tự mình nghĩ chơi nghề nghiệp, bất quá nhìn xem người khác cái nhìn cũng tốt, chủ yếu là phía chính thức liên quan tới trò chơi nghề nghiệp giới thiệu có ít, đừng không cẩn thận chọn sai nghề nghiệp thì phiền toái thế giới mới bên trong xóa bỏ vai diễn lời nói, trong vòng 2 năm không thể lại đổi bộ trò chơi, chỉ có thể chờ đợi 2 năm sau tài năng một lần nữa đăng ký vai diễn, chính là như vậy hùng. Ác, đã chọn cũng chỉ có thể chơi tới cùng. Trương Sơn tỉ mỉ xem xét bách hiệu sinh phân tích Bất hiểu sinh, thế giới mới phía chính thức giới thiệu tổng cộng có thập đại nghề nghiệp còn có hay không ẩn tàng chức nghiệp, trước mắt mà nói, không biết, bất quá bằng vào ta phân tích, hẳn không có. Bởi vì thế giới mới nguyên tắc nói là công bằng công chính, nếu như ẩn tàng chức nghiệp quá mạnh, liền sẽ phá hư trò chơi cân bằng, quá yếu lời nói liền hoàn toàn là cái manh lưới, lấy thế giới mới vận doanh bối cảnh tới nói hoàn toàn không cần thiết. Trở lại chuyện chính, thập đại nghề nghiệp căn cứ chủ thuộc tính tổng cộng chia làm tam đại loại: Lực lượng hình, nhanh nhẹn hình, chí lực hình. Lực lượng hình bao quát thủ hộ chiến sĩ, quân bạo chiến sĩ, ma kiếm sĩ, nhanh nhẹn hình bao quát đạo tặc, cùng tiến thủ Thợ săn, trí lực hình nhiều hơn một cái, bao quát băng pháp sư, lửa pháp sư, đạo sĩ, vũ y thủ hộ chiến sĩ, cái nghề nghiệp này không phức tạp, toàn quan phương giới thiệu rất dễ dàng lý giải, đây là một cái khiên thịt nghề nghiệp, không có gì đáng nói. Nếu như không phải đoàn đội, muốn tới chơi cái nghề nghiệp này người ấy sẽ không quá nhiều. Quân bạo chiến sĩ, vậy không khó lý giải, cao tổn thương cao buộc phát thêm công chế, nhất định là một cái hấp dẫn nghề nghiệp. Lực lượng hình trọng điểm nói một chút ma kiếm sĩ, liên quan tới ma kiếm sĩ, phía chính thức là như thế này giới thiệu, tay cầm song kiếm kiếm khách, kiếm pháp cao siêu, khi hắn vung vẩy song kiếm lúc thường thường sẽ cho địch nhân tạo thành thương tổn chí mạng phía chính thức giới thiệu chính là chỗ này a đơn giản lý giải ra sao đâu ta cảm thấy trọng điểm ngay tại kiếm pháp cao siêu bốn chữ này kiếm pháp trong trò chơi hiển nhiên là chỉ kỹ năng cái này liền nói rõ ma kiếm sĩ là dựa vào kỹ năng ăn cơm nghề nghiệp cận chiến dựa vào kỹ năng nghề nghiệp tương đối khảo nghiệm thao tác gạt mờ mời đường vòng mà lại ma kiếm sĩ nếu là dựa vào kỹ năng phát ra kia thêm điểm cũng muốn chú ý bằng không ma lượng đoán chừng không đủ dùng nói xong lực lượng hình hiện tại tới nói nhanh nhẹn hình đạo tắc không có gì đang nói đoán chừng cùng trò chơi khác không sai biệt lắm tiềm hình thêm đánh lén đánh không lại liền lưu lưu cầu chạy trốn trong điểm nói một chút mặt khác hai cái nhanh nhẹn hình nghề nghiệp, cung tiến thủ, đây là tại những khác trò chơi rất phẳng trượt nghề nghiệp, tại thế giới mới bên trong thật giống như có chút không giống nhau, xem trước phía chính thức giới thiệu, truyền thừa xa xưa thượng cổ nghề nghiệp, tiến phát tinh lạc, thần uy vô địch. Giới này thiệu quá bá khí, nghe chính là một rất nhu nghề nghiệp, bất quá ta liền có chút ý kiến khác biệt, nơi này, tiến phát tinh lạc, hẳn là chỉ cung tiến thủ có một rất cường lực đại chiêu, mà lại hẳn là quần công kỹ năng, không cần nghĩ cũng biết, đây là rất nhu ít kỹ năng. Nhưng lại vấn đề đến rồi, kỹ năng này sách làm sao tới? Thế rồi mới thế, nhưng là không có tiệm sách bán sách kỹ năng cũng không có nghề nghiệp đạo sư dạy kỹ năng, trừ sẽ cho một tân thủ kỹ năng, cái khác sách kỹ năng toàn bộ nhờ đánh quái cùng một bạo, như vậy châu bỏ sách kỹ năng tỷ lệ rơi độ dùng chân cũng có thể nghĩ đến, hẳn là phi thường thưa thớt, phổ thông tờ lệ ở cũng không cần ôm hy vọng, trừ phi vận khí của ngươi phi thường bột đường nhiên lời tuy nói như vậy, cũng không đại biểu, cung tiến thủ cái này nghề nghiệp liền không thể chơi, phải nói sở hữu nghề nghiệp đại chiêu sách kỹ năng cũng sẽ không quá tốt ra, cung tiến thủ không có đại chiêu giống nhau là một rất tốt nghề nghiệp, dù sao cũng là cái viễn trình vật lý phát ra, phát ra chân nhan ổn định mà lại tiêu hao ít thích hợp không có quá lớn ra tâm bình dân cỡ lỡ đương nhiên đốt tiền đại lao vậy thích hợp dù sao đối với tại đốt tiền đại lao tôi nói kỹ năng lại khó ra cũng không còn quan hệ đại lao không dùng quan tâm vấn đề này cường lực là được lam tiền khắc xuống dưới cái gì cũng biết có cái cuối cùng nhanh nhẹn nghề nghiệp thợ săn cái này nói như thế nào đây phía chính thức giới thiệu có nhất định lừa dối tính không tốt lắm xác định phía chính thức giới thiệu nói tay cầm súng kiếp thợ săn hoang dã bên trong vương giả như vậy vấn đề đến rồi cái này hoang dã vương giả là nhầm vào cầy quái đâu vẫn là nói dã ngoại cỡ cỡ cá nhân cho rằng nhầm vào cầy quái nhiều một chút dù sao giống thợ săn cung tiến thủ loại này viễn trình nhanh nhẹn nghề nghiệp lại là vật lý phát ra tổn thương kỹ năng và khống chế kỹ năng hẳn là rất ít khả năng cũng không có bảo mệnh kỹ năng thì càng ít loại này ra dọn nghề nghiệp nghĩ tại giã ngoại cờ cờ tương đối mà nói canh một khó trừ phi chờ cấp cùng trang bị nghiền ép cá nhân cho rằng cung tiến thủ cùng thợ săn cái này hai nghề nghiệp có rất lớn tương tự tính chỉ bất quá cung tiến thủ hẳn là thêm một cái cường lực quần công đại chiêu thợ săn đại chiêu là cái gì bây giờ còn không thể xác định phương diện khác tới nói hẳn là không sai bị lắm đều là tiêu hao ít phát ra chân nhăn ổn định thích hợp cày quái tới lần cuối nói trí lược hình băng pháp hỏa pháp dễ hiểu Pháp thần vĩnh viễn là trong trò chơi vương, giả tin tưởng tại thế giới mới bên trong cũng không ngoại lệ. Chỉ bất quá băng pháp hẳn là thiên hướng về không chế, hỏa pháp phát ra càng cồn bạo hơn. Mặt khác hai cái trí lực hình nghề nghiệp liền có chút ý tứ, đều là phụ trợ nghề nghiệp, đoán chừng thiên về điểm sẽ có chút khác biệt. tỉ như một cái thiên về đơn phụ trợ, một cái thiên về tại bảy phụ trợ, còn cái nào là đơn phụ trợ, cái nào là bảy phụ trợ được tiến vào trò chơi sau mới biết. Hoan nên mọi người cùng nhau đến nghiên cứu thảo luận trong trò chơi các loại vấn đề, thích mời cất giữ lai. Like. Cái này Bách Hiểu Sinh cũng là nhân tài, viết cái diễn đàn thiếp viết như thế nhiều, hơn một chữ đâu. Thiếp bên trong quan điểm. Trương Sơn cơ bản tán đồng. Bất quá đối với thợ săn nghề nghiệp, Trương Sơn có cái nhìn của mình. Trò chơi phép sẽ chính thức liên quan tới thợ săn nghề nghiệp giới thiệu là như thế này. Tay cầm súng kiếp thợ săn, hoang dã bên trong vương giả. Trương Sơn cảm thấy, cái này giới thiệu trọng điểm hẳn là thợ săn, hai chữ này. Thợ săn nếu là hoang dã bên trong vương giả, vậy trừ đánh quái bản sự, sinh tồn hẳn là cũng không yếu. Nói cách khác phải có không sai bảo mệnh kỹ năng, bằng không dựa vào cái gì nói là hoang dã vương giả. Mà lại nếu là thợ săn, nói không chừng còn có thể mang súng vật, cày quái thì càng dễ dàng. Trương Sơn là dự định chơi thợ săn, nhìn chúng liền thợ săn cày quái năng lực. Lúc đầu cung tiễn thủ cũng không tệ, chỉ là web sẽ chính thức đối cùng tiễn giới thiệu quá lưu khí. Trương Sơn đoán chừng chơi cung tiễn thủ người sẽ rất nhiều. Đến thời trang chuẩn bị cùng sách kỹ năng quá quý hiếm lời nói cũng không tốt làm. Dù sao Hàn Tiến thế rồi mới bên trong là dự định làm một cái vô tình bản trải. cày quái xuất đến thiên hoang địa lão còn tờ cờ. Trương Sơn không có ý nghĩ kia. Ai muốn đánh ta lời nói sẽ chết cho hắn nhìn. Tiếp tục tại diễn đàn xem các loại thiết người. Trương Sơn không khỏi cẩn khái. Trong trò chơi nhân tài thật nhiều, luôn luôn có người phát ra các loại mới lạ ý nghĩ. Trương Sơn không có ý định tại trong diễn đàn mở ra thân thủ, liền không có gia nhập các loại rót nước đại quân đội ngũ, hắn lười đi đăng ký diễn đàn Lâm Thời ID, dù sao trò chơi mở ra sau hội hợp vai diễn tên khóa lại, không cần thiết vẽ vời thêm chuyện rồi. Sau đó 2 ngày, Trương Sơn tại Bằng Thành các nơi khắp nơi đi dạo, khỏe mạnh nhìn xem Bằng Thành các loại phong cảnh, bởi vì trò chơi mở ra về sau, hắn sợ là một đoạn thời gian rất dài bên trong không có cơ hội ra tới đi dạo. Rút chút thời gian đến siêu thị lớn mua sắm, đem tủ đá đều nhồi vào, ngoài ra còn mua khoán đến hộ gia đình lương, chuẩn bị làm một vô lấn rồi. Năm 2058 ngày 18 tháng 8 buổi sáng. Trương Sơn sáng sớm lên, ra ngoài ăn bữa sáng sau trở về đến chỗ ở, lặng lặng chờ đợi thế giới mới mở ra. Giờ đúng, trò chơi trong mũ giáp, theo sục sôi âm nhạc vang lên, hình tượng chuyển đổi, một tòa cự thành chậm rãi hiện ra, cự thành vô biên vô hạn, cảm giác có mấy trăm dặm phạm vi. Trong thành cư dân chính hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh. Đột nhiên bầu trời tối xuống, một cái thân thể cực lớn ma thần xuất hiện, ma thần thân thể che lánh bầu trời, như xa lại gần, mang theo vô thượng uy năng ép hướng cự thành. Trong thành một cái vương giả giống như nhân vật đột nhiên xuất hiện, tay cầm long lãnh không hiểu tia sáng trường kiếm, một kiếm vạch hướng ngoài thành ma huy. Kiếm quang như nhanh lại chậm, khi kiếm quang tiêu tán, ngoài thành ma thần cũng không còn tung tích. Hình tượng kết thúc. Hoàn nên đi tới thế giới mới, mời căn cứ nhắc nhở đăng ký vai diễn. Trương Sơn nhìn về phía đăng ký mộ lũ lệ, giới tính nam không được chọn, khóa lại thân phận, chủ tộc cũng không được tuyển, ngầm thừa nhận nhân tộc, thế giới mới chủ đề là người ma chi tranh, dù sao cũng là liên minh chính phủ chủ đạo cho chơi, cũng không thể để đại gia tuyển ma tộc, giá trị quan cũng không đúng thôi. Vai diễn hình dạng có thể điều chỉnh, bất quá chỉ có thể điều chỉnh 5 phần trăm Trương Sơn tùy tiện điều chỉnh một chút, đại chúng một điểm là được, dù sao hắn giải đến vậy bình thường. Xin điền vào vai diễn tên Một cái hỏa xả thủ. Thật xin lỗi, nên vai diễn tên đã bị chiếm dụng. Lại gần, lúc này mới vừa mới bắt đầu, liền bị người chiếm dụng tên miền. Những người này thật sự là nhanh, Trương Sơn nhịn không được nhả dẫnh. Ba cái hỏa xả thủ. Thật xin lỗi, nên vai diễn tên đã bị chiếm dụng. Ông giải xuống kịp. Thật xin lỗi, nên vai diễn tên đã bị chiếm dụng. Trương Sơn đã hết ý kiến, nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì thích hợp danh tự. Đột nhiên trong đầu linh quang lóe lên, hắn nghĩ tới một rất lâu trước kiêm ngạnh. Nam Mô gật linh Bồ Tát, một hơi 3,600 truyện. Sáu cái thanh tính đạn lưu ra nhìn nghẹo, đại từ đại bi độ thế người. Bồ Tát sáu nòng, nên vai diễn tên có thể dùng. Xin xác nhận phải trang áp dụng nên vai diễn tên. Xác định, vai diễn tên đăng ký thành công, mời lựa chọn nghề nghiệp. Thợ săn, nghề nghiệp tuyển định thành công. Xin xác nhận, xác định. Mời rút ra vai diễn thiên phú. Tần, còn có thiên phú, cái này trương sơn không biết, Website chính thức bên trên không có bất kỳ cái gì phương diện này tin tức, đến là ở trong diễn đàn có người nói, khả năng thế giới mới bên trong, mỗi người sẽ có bất đồng thiên phú, bất quá không ai đem cái kia thiết mời coi ra gì, dù sao cũng là đoán mò, không có bất kỳ cái gì căn cứ. Rút ra. Trên bầu trời từng cái điểm sáng chậm rãi hướng Trường Sơn bay tới, một người trong đó điểm sáng chậm rãi tới gần, một lần bay xuống tại Trường Sơn trên đỉnh đầu. Thiên phú rút ra thành công, thiên phú bẩm sinh, không thể thay đổi. Vai Diễn đăng ký hoàn tất, chúc ngài tại thế giới mới bên trong lữ đồ vui sướng. Ân, cái này liền xong chuyện, ta thiên phú là cái gì, thợ săn là vật lý loại nghề nghiệp, cũng đừng cho ta đến pháp hệ thiên phú. Như thế liền nói nhảm rồi. Xem xét thuộc tính. Vai Diễn, Bồ Tát 6 ngọc. Nghề nghiệp, thợ săn điểm sinh mệnh 100. MP 50. Vật lý công kích 10, ma pháp công kích 5, lực lượng 5 nhanh nhẹn 10. Chí lực 5. phong ngự 1. may mắn 9, tháng 1 năm một không phạm vi bên trong ngẫu nhiên tạo ra, may mắn vì ẩn tàng thụ tính, vĩnh viễn không thay đổi. Thiên phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, phát động tỷ lệ một phần một triệu. Dựa vào, đây là cái gì châu bò thiên phú, có thể trên người quái vật thu hoạch được kỹ năng bị động, treo tạ tiên, không hơn trăm một phần vạn tỷ lệ, đây là thật lòng sao? Mua sổ số bên trong 500 vạn tỷ lệ cũng liền như vậy đi, mặc dù nghĩ như vậy. Nhưng Trương Sơn vẫn là rất vui vẻ, cái này thiên phú rất cường đại, vừa mới bắt đầu khả năng còn nhìn không ra, thời gian càng dài, càng có thể thể hiện cái này thiên phú giá trị. Dù sao cũng là muốn cải quái, về sau liền chuyên môn tìm có thích hợp hắn dùng kỹ năng bị động quét soát, một ngày quét không ra, liền quét 10 ngày, 10 ngày quét không ra liền quét một tháng, thời gian dài nhất định có thể quét ra tới. Ngẫm lại xem, cái này nếu là chơi đến hậu kỳ, hắn có thể có bao nhiêu kỹ năng bị động nha, ngẫm lại liền để hắn kích động. Mà lại cái này may mắn thuộc tính cũng làm cho Trương Sơn rất kinh ngạc, vận khí ta có tốt như vậy sao? Tháng một năm một không thể mà để cho ta rút được chín. Xem ra hôm nay vận khí bạo bằng nha. May mắn 10 Trương sơn cũng không nghĩ rồi, đoán chừng có rất ít người có thể rút chúng. nói không chừng là duy nhất chín may mắn để Trương sơn phi thường hài lòng, cái này may mắn giá trị phối hợp hắn thiên phú, nói không chừng xoát ra kỹ năng bị động cơ hội sẽ thay đổi dễ dàng một chút. Chương 3. 10081 tân thủ thôn. Chương 3. 10081 tân thủ thôn. Tiến vào trò chơi. Bồ Tát sáu nòng, chào mừng ngài đi tới thế giới mới 10081 tân thủ thôn. Dựa vào, cái này liền hơn một vạn hảo tân thủ thôn rồi. Trò chơi mở ra ngày đầu tiên cứ như vậy nhiều người Thật sự là nóng lại nha. Dựa theo thế giới mới phép sẽ chính thức thuyết pháp, mỗi cái tân thủ thôn, nhân số online vị 1000 người, vượt qua 1000 người liền sẽ tự động mở ra kế tiếp tân thủ thôn, cái này đều mở đến hơn một vạn số. Nói cách khác mới bắt đầu mấy phút, tiến vào trò chơi người liền vượt qua ngàn vạn, Trương Sơn ý nghĩ đầu tiên chính là cái này trò chơi thật hấp dẫn người nha, cái thứ hai ý nghĩ thì là không cần đi làm người thật nhiều. Nếu là hắn còn tại đi làm, hiện tại khẳng định không có thời gian chơi, dù sao 8 giờ sáng chính là lúc làm việc. Tân thủ thôn rất đơn sơ, cùng bắt đầu cỡ gặm nhìm bên trong cự thành hoàn toàn không thể so sánh. Phóng nhãn nhìn lại, liền ba bốn kiến trúc, nợ tợ cờ cũng không còn mấy cái, lớn nhỏ mèo hai ba con, bất quá, theo tờ lễ ơ lần lượt dáng lâm, rất nhanh liền biển người phụ chào. Cái này thế giới mới không được nha, tân thủ thôn vậy không làm được xinh đẹp một điểm. Có xinh đẹp hay không ta không quan tâm, ta liền muốn biết, có hay không tân thủ nhiệm vụ, ở đâu tiếp, biết đến đại lao tiếng một tiếng. Kít. Đi tìm thôn trưởng, thôn trưởng kia có nhiệm vụ, bất quá không nên quá chờ mong, có coi như không có đi. Cái này cái gì kỳ hoa nhiệm vụ a, một cái quái liền ban thưởng một cái tiền đồng. Nghe bên tai truyền đến trận trận tiếng hô, nghĩ đến thế giới mới nhiệm vụ hệ thống. Trương Sơn cũng không khỏi lắc đầu. Thế giới mới nhiệm vụ cùng trò chơi khác có rất lớn khác nhau. Đột xuất một chữ thiếu. căn cứ phép sẽ chính thức giới thiệu. Tại thế giới mới chỉ có đạt tới điều kiện cùng thu hoạch được nhiệm vụ vật phẩm mới có thể phát động nhiệm vụ, mà lại số lượng rất ít. Mỗi một cái nhiệm vụ phẩm đều rất chân quý. Muốn dựa vào cùng nờ cờ giả mạo người quen nhận nhiệm vụ là không thể nào. Ngay cả phép sẽ chính thức đều nói ít, vậy liền không nên nghĩ nhiều lắm. Đi trước nhìn xem tân thủ nhiệm vụ đi. Trương Sơn bước đi chạy chậm, bắt đầu chạy, tốc độ cảm động. đã nói xong nhanh nhẹn nghề nghiệp tốc độ di chuyển nhưng đâu. Cái này hoàn toàn là Lão Đại gia tản bộ A đi tới Tân Thủ thôn bên trong một tòa duy nhất xem ra coi như rắn chắc kiến trúc bên cạnh. Trương Sơn nhìn tìm tới thôn trưởng, trên đầu mang một cái dấu chấm hỏi. Cái này biểu thị có nhiệm vụ có thể phát động. Bên cạnh còn có mười mấy cái vờ lỡ vậy vây quanh ở thôn trưởng nơi đó. Còn tốt trò chơi thiết lập, nhờ tờ cờ có thể đồng thời cùng rất nhiều người đối thoại, bằng không đều tới đón Tân Thủ nhiệm vụ, cũng không biết muốn chờ bao lâu. Trương Sơn tiến lên cùng thôn trưởng triển khai đối thoại. Thôn trưởng, ngươi tốt. Hả, tiểu hoàng tử, ta xem ngươi cốt cách tinh kỳ, ta chỗ này có cái cứu vớt hòa bình thế giới nhiệm vụ muốn giao cho ngươi, ngươi nhất định phải tiếp nhận nha. Lời này nghe được Trương Sơn một mặt đắc bức, có ý tứ gì đây là? Lúc này hắn nhìn thấy thanh nhiệm vụ lóe lên lóe lên sáng lên. Mở ra thanh nhiệm vụ, Trương Sơn nhìn thấy nội dung nhiệm vụ. Nhiệm vụ: Diệt ma, vĩnh viễn. Diệt ma, ma tộc Giang Lâm, tại ma thần dẫn dắt đi tứ ngược nhân gian, sinh linh đồ thán, thân ở Đông Đô Chu Thiên tử tuyên bố diệt ma lệnh, hiệu triệu thiên hạ hữu thức chi sĩ, cầm vũ khí lên, tiêu diệt ma tộc. Mỗi tiêu diệt một cái ma tộc ban thưởng một cái đồng tệ. Trương Sơn xác nhận nhiệm vụ về sau, cá nhân diệt ma nhiệm vụ hiện ra. Nhiệm vụ: Diệt ma. Hoàn thành số lượng: 0. Có thể nhận lấy ban thưởng: Không giết một cái quái mới một đồng tệ, lúc bắt đầu khả năng còn có chút lực hấp dẫn, chờ đợi lẹo lẹo vẹo đi lên về sau, đoán chừng đều không người chú ý đi, nhiều nhất là không có tiền dùng thời điểm, rút ra một lần ban thưởng ứng một lần lộc. Nhiệm vụ nhận lấy xong, Trương Sơn một bên chạy hướng thôn bên ngoài, một bên xem xét hệ thống đưa tặng đồ tân thủ chuẩn bị. Tân thủ xung kiếp, lực công kích vật lý 1 năm. Tân thủ lão vải, phòng ngự 1. Sau đó sẽ không có một thanh vũ khí, một bộ y phục. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngỏng. Nghệ nghiệp, Thợ săn đẳng cấp, cấp 1 điểm sinh mệnh, 100. MP, 50. Lực công kích vật lý: tháng 11 năm 1 năm. Ma pháp công kích lực: 5 năm. Lực lượng: 5. Nhanh nhẹn: 10. Trí lực: 5. Phong ngự: 2. May mắn 9, tháng 1 năm một không phạm vi bên trong ngẫu nhiên tạo ra, may mắn vì ẩn tàng thuộc tính, vĩnh viễn không thay đổi. Thiên phú: bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, tỷ lệ 1 phần 1 triệu. Mở ra kỹ năng bản khối, xem xét hệ thống đưa tặng tân thủ kỹ năng. Kỹ năng 1: nổ đầu, bị động, đẳng cấp: 1 cấp, trợ săn mỗi lần công kích đều có tỉ lệ phát động nổ đầu hiệu quả. Tạo thành bổ sung tổn thương 50 điểm cũng choáng váng không. Không năm giây, phát động tỷ lệ 0.5%. Choáng A, cái thứ nhất kỹ năng thế mà là cái bị động, đây không phải là chỉ có thể đánh thường đi thiên hạ. Bất quá kỹ năng này cũng không tệ, bổ sung 50 điểm tổn thương, cũng coi như có thể sử dụng một lần, chí ít giai đoạn trước rất cho lực, một khi phát động nổ đầu hiệu quả tương đương với nhiều A3, bốn lần. Hơn nữa còn có choáng váng hiệu quả, mặc dù chỉ có không. Không năm giây, xem ra không có tác dụng gì, bất quá choáng váng chí ít có thể để cho mục tiêu dừng lại một lần, mà lại hậu kỳ cũng có thể dùng để đánh gãy kỹ năng. Rất không tệ kỹ năng bị động. Duy nhất không tốt địa phương ở chỗ quá khảo nghiệm nhân phẩm, 0.5% tỷ lệ, coi như kỹ năng đẳng cấp tăng thêm đến, tỷ lệ hẳn là cũng sẽ không quá cao đi ngang qua cửa thôn tiệm tạp hóa thời điểm. Trương Sơn dừng bước lại, mở ra bao khóa 20 ngăn bao khóa chỉ có khác biệt vật phẩm, 1000 phát phổ thông viên đạn, một bình nhỏ hùng dược. Ngoài ra còn có đồng tệ 100. Phổ thông viên đạn, lực công kích 01, cỡ nhỏ sinh mệnh dược thủy, sử dụng sau hồi phục điểm sinh mệnh 50. Liên một bình tốc đỏ, cũng quá keo kiệt, bất quá viên đạn còn tốt, có 1000 phát, lấy thợ săn ban đầu tốc độ đánh, 2 giây công kích gián cách, 1 phút nhiều nhất có thể a30 lần, nếu như liên tục công kích Một giờ tiếp cận 2000 lần, cũng chính là một giờ muốn chuẩn bị 2000 phát đạn, hẳn là bổ sung lại một điểm nhỏ đạn, Trương Sơn nghĩ đến liền đi hướng tiệm tạp hóa. "Ngươi tốt, trẻ tuổi thợ săn, muốn mua chút gì?" "Lão bản, viên đạn bán thế nào?" "Viên đạn hết thể hai loại, xin hỏi ngươi muốn một loại nào?" Trương Sơn nhìn về phía tiệm tạp hóa thanh vật phẩm, phổ thông viên đạn 100 đồng tệ 1000 phát, đạn chất lượng tốt 1 kim tệ 1000 phát. "Lại gần, 1 kim tệ. Có lầm hay không? Lúc này ai sẽ có kim tệ? 1 kim tệ tương đương 100 ngân tệ, 1 vạn đồng tệ. Đây là hoàn toàn không có thị trường đồ vật a bất quá." lại nói cái này đạn chất lượng tốt thuộc tính như a, lực công kích 50100, cũng liền nói, nếu như Trương Sơn trang bị bên trên đạn chất lượng tốt, tân thủ kỳ cải quái đây không phải là một người một súng. Đương nhiên cũng chính là ngẫm lại, hiện tại tất cả mọi người là chỉ có 100 đồng tệ, đem 100 người sở hữu đồng tệ gom lại mới đủ một kiếm tệ, toàn bộ tân thủ thôn mới 1000 người, ai có thể góp được đi ra nhà. Ai nói thợ săn là một tiêu hao tiểu nhân nghề nghiệp tới, liền đạn này tiêu hao, không thể so pháp sư dược thủy tiền tiểu nha. Xem ra về sau muốn học cái làm viên đạn sinh hoạt nghề nghiệp, bằng không, hắn tại thế giới mới bên trong kiếm tiền mộng tưởng lập tức liền được phá diệt. Mua lấy 1000 phổ thông viên đạn, đem đồng tệ tiêu hết. Chạy ra cửa thôn, Trương Sơn nhìn thấy top 5 top 3 tở lỡ tại kia giết gà. Bởi vì mỗi cái tân thủ thôn nhiều nhất chỉ có 1000 tên gở layer, địa đồ lại cũng đủ lớn, cho nên xem ra đánh quái người cũng không phải rất chết chúc, chỉ ít không dùng được quái. Trương Sơn tìm cái không ai địa phương, nhìn về phía một con gà con, xem xét thu tính. Ma hóa gà con, điểm sinh mệnh 100, lực công kích 10, kỹ năng mổ kích, làm ma hóa gà con phấn nộ lúc phát động mổ kích, tạo thành 2 lần tổn thương. Trương Sơn không khỏi đau đầu, gà con thuộc tính gần giống như hắn, nói cách khác đánh xong một con quái liền phải đạt tọa nghị ngươi hồi máu. Vận khí không tốt, gà con phát thêm 1 2 lần kỹ năng sợ là còn sẽ có điểm nguy hiểm. Không muốn, mở làm, bừng lên tân thủ súng kích, nhắm chuẩn ma hóa gà con bắn một phát. 11, 12, 11. Làm gà con đi đến Trương Sơn trước người lúc hắn đã a ba phát. Còn tốt gà con tốc độ di chuyển rất chậm. Không khó lắm làm. Lại a mấy lần, ma hóa gà con ngã xuống đất bị vùi dập giữa chợ. Kinh nghiệm 5. Đinh đinh, hai cái tiền đồng trực tiếp rơi vào bá khoả, thế rồi mới cái này thiết lập tốt, tự động nhặt. Vật phẩm trực tiếp rơi vào bà khoả. Lúc này Trương Sơn cũng liền còn lại hơn 30 điểm vết. Liên tục đánh hai con đều không được, đã tọa hồi máu. Nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, một cấp thăng cấp 2 muốn 500 kinh nghiệm, cũng chính là muốn đánh 100 con ma hóa gà con. Đánh quái nửa phút, đã tọa 1 phút, có chút chậm nha. Trương Sơn tọa hạ hồi máu thời điểm, một cái tay cầm lưỡi búa cùng chiến sĩ đi tới. Trương Sơn nhìn xuống nhân vật của hắn tên, ngàn giảm đi một kỵ. Cái này sẽ không là trên diễn đàn cái kia, gọi người khác không muốn đoạt tên hắn cái kia đi. Huynh đệ, tổ đội không, một đợt soát dễ dàng một điểm. Tốt, ngươi mở tổ. Ok, phân phối phương thức, tiền tài bình quân phân phối, vật phẩm ngẫu nhiên phân phối, như vậy được không? Ngàn dặm đi một kỵ hỏi trương sơn tổ đội vật phẩm phân chia như thế nào? Bởi vì vật phẩm là trực tiếp rơi xuống đến trong bao, cho nên tổ đội thời điểm trước phải thiết lập phân phối phương thức, bằng không đồ vật đều rơi trên người một người, một cái khác sẽ bị hám hại. Còn kinh nghiệm thì là theo đẳng cấp tỷ lệ phân phối đẳng cấp giống nhau liền bình quân phân phối. Có thể, mở tổ. Trương sơn hồi đáp. Cá nhân hệ thống, ngài gia nhập ngàn dặm đi một kỵ đội ngũ, đội ngũ ích lợi phân phối phương thức vì tiền tài bình quân phân phối, vật phẩm ngẫu nhiên phân phối. Hai người đánh đồng thời đánh một cái quái đi, ta chưa gà, chờ quái vật đến bên người sẽ cùng nhau đánh. Trương sơn nói. Ô kê máu về đầy. Trương Sơn nhắm ngay xa xa một con gà con bắn một phát, chờ quái vật đến trước người hắn, hai người một đợt xoát xoát hai lần, liền đem quái vật đánh ngã. Hai người cơ bản vô thương, liền Trương Sơn bị gà con đánh một cái, rơi mất 18 điểm huyết. Tiếp tục tiếp theo chỉ ma hóa gà con. "Ngươi anh em, ngươi thương hại giống như cao hơn ta không ít nha, lươi bữa thêm công kích là bao nhiêu?" Trương Sơn hỏi xong, Nan dặm đi một kỵ liền đem Tân Thủ lươi bữa thuộc tính phát ra tới. Tân Thủ lươi bữa, vật lý công kích 38. Thuộc tính so với hắn trên tay Tân Thủ súng kiếp cao 3 điểm. Đối với cấp 1 tân thủ tới nói, ba điểm chính là 1/3, chắc không được ngàn giảm đi một kỵ tổn thương cao hơn hắn không ít. "Nga, ngươi lưỡi dịu này so với ta súng kiếp mạnh hơn nhiều lắm." Trương Sơn không khỏi háo ước. "Nhiều ba điểm công kích, không có tác dụng gì, súng kiếp viên trình, so chiến sĩ an toàn nhiều. Các ngươi thợ săn tân thủ kỹ năng là cái gì? Vừa rồi không thấy được ngươi thả kỹ năng nha." Ngàn giảm đi một kỵ tò mò hỏi. "Trò chơi vừa mới bắt đầu, đại gia cơ bản cũng còn không biết cái khác nghề nghiệp tân thủ kỹ năng. Kỹ năng bị động, nổ đầu, tỉ lệ quá nhỏ, rất khó phát động." Nói xong Trương Sơn đem nổ đầu kỹ năng biểu diễn ra cái này nổ đầu thần kỹ nha hậu kỳ tác dụng rất lớn không giống chúng ta chiến sĩ lạc diệp trạng chỉ có thể tân thủ kỳ sử dụng hậu kỳ cũng liền cùng đánh thường không sai biệt lắm ngàn dặm đi một kỳ đem hắn kỹ năng biểu diễn ra lạc diệp trạng chiến sĩ tay cầm vũ khí chém về phía mục tiêu tổn thương thêm 10. thời gian cún đồ 10 giây ma pháp tiêu hao 5 điểm không có gì đặc hiệu chỉ có thuần kỹ năng tổn thương thêm được còn không nhiều bất quá làm tân thủ kỹ năng đã không tệ thêm mười tổn thương không sai biệt lắm khá nhiều a một lần phụ công hẳn là chiến sĩ thông dụng kỹ năng cùng chiến sĩ thủ hộ chiến sĩ cùng ma kiếm sĩ đoán trưởng đều là cái này tân thủ kỹ năng Thế giới mới trong có rất nhiều kỹ năng, khác biệt nghề nghiệp đều có thể học, thậm chí còn có toàn bộ nghề nghiệp thông dụng kỹ năng. Hai người một bên cày quái một bên nói chuyện hiếm. Cái kia tại diễn đàn trong thông báo rót nước người là người sao? Ha ha, ngươi vậy nhìn qua diễn đàn, cái kia không phải ta, ta cũng cảm thấy nhân vật này tên không sai, có khí thế, kết quả bị ta vượt lên trước đăng ký, không biết tên kia có tức giận hay không. Đang khi nói chuyện hai người một đợt quét tầm mười con quái, đung nhiên một đạo bạch quang rơi vào trường sơn bao khỏa bên trong. Hừm, giống như ra vật phẩm rồi. Ngàn dặm đi một kỵ, mau nhìn xem là cái gì trang bị. Có phải hay không chúng ta có thể sử dụng? Trương Sơn mở ra bao khỏa, trong bọc nhiều hơn một cái y phục. Làm thu thiết giáp, màu trắng, phòng ngự 5, trang bị đẳng cấp 1 cấp, bền bị 5 năm, trang bị thuộc loại, bản giáp loại. Hắn dùng không được, bản giáp loại trang bị chỉ có chiến sĩ mới có thể xuyên. Là ngươi trang bị, y phục, cho ngươi. Nói xong Trương Sơn liền trực tiếp điểm giao dịch, đem làm thu thiết giáp giao dịch cho ngàn dặm đi một kỵ. Ha ha, lần này ta có thể khi quái, thay đổi bộ y phục này, liền có 7 điểm phòng ngự, hoàn toàn có thể gánh vác gà con tổn thương. Huynh đệ, cảm ơn ngươi, lần sau có trang bị của ngươi cho ngươi không có việc gì, đồ trắng, không đáng mấy cái tiền đồng. Đương nhiên, Trương Sơn cũng chính là nói một chút, hiện tại tất cả mọi người là đồ tân thủ, yếu đến đáng thương, nếu như Trương Sơn tại tân thủ thôn kêu một tiếng, khẳng định có người nguyện ý xuất tiền mua. Rắc rưởi trang bị cũng phải nhìn lúc nào, cái này sẽ vừa mở sẽ vỡ tầm 10 phút bất kỳ cái gì trang bị đều là hàng bắn chạy. Trương 4. Thiên phú và may mắn giá trị. Chương 4. Thiên phú và may mắn giá trị. Có ngàn dặm đi một kỵ cái chiến sĩ này khi quái, hai người tẩy quái hiệu suất liền tăng vút lên, quái vật đánh hắn liền rơi 1 2 giờ máu. Phát động kỹ năng cũng mới tầm 10 điểm huyết, điểm này tổn thương đối với nghề nghiệp chiến sĩ tới nói hoàn toàn không là vấn đề, có thể tiếp tục thật lâu mới cần đả tỏa hồi máu. Trương Sơn cũng không cần lại đi vị điều chỉnh, trực tiếp đứng cọc gỗ phát ra, ngàn dặm đi một kỵ đánh con nào quái, hắn liền đánh con nào, hai người một đợt, không dùng 10 giây liền có thể giải quyết một con quái. Kinh nghiệm ảo ảo trướng, đồng tệ cũng là đinh đinh không ngừng vang. Thế giới mới bên trong mỗi cái quái đều sẽ rơi tiền tài, chỉ là rơi không nhiều, bất quá góp gió thành bão, là một hạng rất trọng yếu thu nhập nơi phát ra. Nghe đồng tệ nhập túi thanh âm. Trương Sơn tâm tình dễ chịu không ít tán lấy bây giờ tiến độ, hai người bọn họ không dùng nửa giờ liền có thể lên tới cấp 2. Ngan rầm đi một kỵ, lại nói chúng ta vận khí này có thể nha, xoát cái tầm 10 con quái tiểu da trang bị, không phải nói thế giới mới bên trong rơi xuống sát suất phi thường nhỏ nha. Đúng rồi, một lần cuối cùng tựa như là ngươi đánh, Bồ Tát 6 nòng, vận may của ngươi giá trị là mấy điểm? 9 điểm. Không phải đâu, ngươi vận khí này nghịch thiên rồi, ngươi biết không? Ta mới vừa lên diễn đàn nhìn, rất nhiều người tại trong diễn đàn điên cuồng nhà rảnh, phần lớn người may mắn đều là 4 đến 6, nhiều nhất mới 7 còn 7 trở lên diễn đàn còn không có thấy. Điều này cũng không có gì đi, so 7 điểm là hơn 2 điểm, hẳn là tác dụng không rõ ràng đi. Người đây cũng không đã hiểu, thế giới mới thiết lập may mắn giá trị cái này ẩn tàng thuộc tính, mà lại vĩnh viễn không thay đổi, nói cách khác lại không còn có gia tăng may mắn cơ hội, khẳng định phải thể hiện giá trị của nó ra tới. Ngươi nếu là nói ra, đoán chừng những cái kia đại công hội sẽ nghĩ tất cả biện pháp kéo ngươi đi vào, nếu như nguyện ý ký kết toàn chức trợ lễ lời nói, đoán chừng có thể ký cái lương cao hiệp ước, chỉ bằng ngươi cái này 9 điểm may mắn. Không thể nào. Cái này Trương Sơn thật đúng là không hiểu rõ, mặc dù hắn cũng cảm thấy 9 điểm may mắn phải rất cao. Đối với hắn tương lai cải quái kiếm tiền sẽ có trợ giúp rất lớn còn những thứ khác, hắn cũng thật là không nghĩ tới. Nói đến Trương Sơn đều có điểm tâm động, chỉ là ý nghĩ này ngẫm lại rất nhanh giọt tắt, trò chơi vừa mới bắt đầu, tân thủ thôn cũng không biết lúc nào mới có thể ra đi, về sau sẽ là dạng gì, ai cũng không biết. Người anh em, vậy người may mắn giá trị là mấy điểm? Trương Sơn hỏi ngàn rẩm đi một kỵ. 8 điểm, hắc hắc. Người không phải nói, trên diễn đàn cao nhất mới 7 điểm sao, người cái kia 8 điểm là cái gì chuyện? Ta cũng không còn dự định nói với người khác ta may mắn giá trị, sợ người khác lao đến phiền ta. Đoán chừng 8 điểm. 9 điểm hẳn là còn có một chút, bất quá tuyệt đối không nhiều chính là. Những tên kia khẳng định vậy cùng người ta cũng như thế, sẽ không dễ dàng ngoi đầu lên. Ngươi nói hiện tại có hay không 10 điểm may mắn giá trị? Trước mắt hẳn không có, 10 điểm hẳn là phi thường thưa thớt, thậm chí có thể là duy nhất thuộc Tính, Liên Minh có thập toàn thập mỹ truyền thống, sẽ không dễ dàng nhường cho người lấy được, lại nói, hiện tại trò chơi vừa mới bắt đầu, đằng sau còn sẽ có rất nhiều trợ lệ ở thêm tiếng vào, cũng nên cho người đến sau giữ lại tưởng niệm đi. Nói cũng đúng. Huynh đệ, ngươi thiên phú là cái gì? Cái này không tốt lắm nói nha. Có cái gì khó mà nói, làm cho thần thần bí bí sẽ không lại thị phi thường bởi UG thuộc tính đi vật lý công kích tăng bao nhiêu vẫn là những thứ khác là một bị động thiên phú giết quái có thể ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động chính là tỷ lệ quá xa vời một phần một triệu tỷ lệ quá dựa vào dựa vào còn có dạng này bởi UG thiên phú sao thiên phú không đều là tăng cường thuộc tính sao làm sao còn có loại này huyền diệu đồ vật ngươi muốn phát đạt huynh đệ ta quyết định về sau theo ngươi lau lộn, chờ ngươi quét lên mấy cái bị động đây không phải là hiếu thăng đến nổ tung cho không kỹ năng nha mà lại có thể chuyên môn tìm kỹ năng bị động tốt quái vật xoát Nghe tới Trương Sơn đối bị động chi vương thiên phú miêu tả, ngàn dặm đi một kỵ rất là kích động. Ta cũng là nghĩ như vậy, chính là cái này tỷ lệ làm người nhức đầu, nghĩ soát đến mấy cái kỹ năng bị động, không biết muốn tới ngày tháng năm nào nha, cái này đoán chừng là xem duyên phận, mà lại quái vật kỹ năng bị động cũng không biết có được hay không. Yên tâm đi, đều sẽ tìm được, mà lại ngươi may mắn giá trị cao, nhiều suất chắc chắn sẽ có. Bất quá muốn thành hình, thời gian xác thực muốn rất dài, chậm rãi chơi đi, dù sao hỏa xạ thủ tốt cái quái, càng đến hậu kỳ hẳn là càng nhiệm suất. Người thiên phú là cái gì? Trương Sơn cũng có chút hiếu kỳ người khác thiên phú là như thế nào. Ta thiên phú tạm được, chính là cũng không như ngươi vậy bở u gờ, vật lý tổn thương thêm 10%. Phi thường thực dụng nha, đến hậu kỳ tương đương với nhiều hơn một cái phát ra trăng rồi. Nếu như không biết ngươi thiên phú trước đó, ta vẫn luôn cho là ta loại này thiên phú là cao cấp nhất, ngươi là không có đến xem diễn đàn. Tốt nhiều thiên phú dài lệnh, lực lượng hệ cùng hệ nhanh nhẹn thêm ma pháp tổn thương, ma pháp hệ thêm vật lý tổn thương, coi như thêm đúng phương hướng, rất nhiều người cũng là tỷ lệ thêm được thiếu. Vậy còn có thêm loại hình khác, giống gia tăng sinh mệnh hồi phục hoặc ma pháp hồi phục tốc độ, thêm mấy điểm thuộc tính vân vân. Chính là như ngươi loại này kỹ năng thiên phú, trước mắt còn không có trông thấy nổi bóng bóng. Ta đều không nghĩ tới còn có dạng này thiên phú, đoán chừng thiên phú loại hình khả năng còn có chúng ta không nghĩ tới chủ loại. Ta đi trên diễn đàn nhìn xem. Trương Sơn nói, trước đó Trương Sơn bởi vì rất nhiều năm không có chơi game, thao tác có chút lệch nhạt, hỏa xạ thủ lại máu nhỏ phòng thủ thấp, sợ hai lần bị trách đánh chết, cho nên một mực nghiêm túc thao tác, không rảnh đi nhìn diễn đàn. Hiện tại dù sao là đứng cọc gỗ asan nhà, coi như sai lầm cũng không còn ảnh hưởng gì. Gia nhập diễn đàn, hiện tại thế giới mới diễn đàn phi thường nóng nảy, vô số nhà danh tiết mời quét lên diễn đàn, còn có một chút thu lệ phí kỹ thuật tiếp, muốn dùng tiền trò chơi mới có thể xem xét hiện tại diễn đàn cùng trò chơi khóa lại cũng không có cái gì diễn đàn tiền trực tiếp tiền trò chơi thông dụng trong đó có một liên quan tới sửa đổi vai diễn Thiên Phú Thỉnh nguyện lệnh triệu tập tiếp mời bình luận người rất nhiều đều là nhà danh rót nước Trương Sơn Hiếu kỳ bọn hắn là thế nào nhà danh xem xét nên tiếp mời Giang Sơn vô Kỵ tác giả thế giới mới bên trong Thiên Phú hệ thống quá hãm hại ta chọn cái hòa pháp kết quả cho đến rồi cái vật lý tổn thương thêm 8% phần trăm đây không phải làm người buồn nôn sao vì cái gì không tạo ra đối bản thân nghề nghiệp hữu ích Thiên Phú coi như thêm được thiếu vậy nhận cái này hoàn toàn đầu châu không xứng miệng ngựa nha hoàn toàn là đến làm người buồn nôn Hiện tại để chúng ta một đợt đến tình nguyện, chúng ta yêu cầu thế giới mới vận doanh phương sửa chữa thiên phú hệ thống, thuộc tính kém chút không quan hệ, nhưng không thể hoàn toàn giải lại a, hoặc là dứt khoát hủy bỏ thiên phú, kia tất cả mọi người ở một cái hàng bắt đầu bên trên, mới lộ ra công bằng nhà, thế giới mới không phải rêu giao công bằng công chính à, các huynh đệ một đợt đến nhà dãnh lai, nhiều người lực lượng lớn, chỉ cần chúng ta đồng lòng, vận doanh phương nhất định sẽ coi trọng để chúng ta làm lên, quần chúng lực lượng vô hạn khả năng. Chính là a, cái gì rác rưởi thiên phú hệ thống, ta một cái cường chiến sĩ thêm ma pháp tổn thương là cái gì quỷ? Thợ săn thêm ma pháp hồi phục đi ngang qua. Thủ hộ chiến sĩ thêm ma pháp hạn mức cao nhất, hắc hắc. Hy vọng về sau nhiều mấy cái ra sức kỹ năng đi. Bang không, ta muốn cái này ma pháp hạn mức cao nhất làm gì dùng nha. Cung tiến thủ thêm ma pháp hồi phục tốc độ 5% giống như vậy còn có chút dùng. Trên lầu cung tiến thủ, ngươi cái này thiên phú rất thực dụng được chứ, dược thủy tiền đều có thể tiết kiệm không ít rồi. Còn có ai có thể so sánh ta thảm? băng pháp, thiên phú nhanh nhẹn thêm 10 điểm, ta muốn trở thành một chạy thật nhanh pháp sư sao? Thế nhưng là liền thêm 10 điểm không có cái dám dùng à? Lại không phải mỗi lần thăng cấp đều thêm. Bang pháp, tỉnh, giữa ban ngày đâu? Còn muốn mỗi lần thăng cấp đều thêm? Để hệ nhanh nhẹn nghề nghiệp chơi như thế nào, ngươi làm sao không lên trời à Sinh mệnh hồi phục thêm 5, mụ mụ rốt cuộc không cần lo lắng ta không máu, nhưng ta là cái vui y nhà, chúng ta có thể tăng máu, cho ta đến hồi ma không tốt sao? Sao chứng? Ha ha, thủ hộ chiến sĩ phòng ngự thêm 9%. Ngưu bực, ma kiếm sĩ, Trí lực thêm 1 điểm, mãnh liệt yêu cầu hủy bỏ thiên phú. Đạo tặc, sinh mệnh thượng tuyến thêm 10 điểm, hủy bỏ 1. Cung chiến sĩ, ma tổn thương thêm 5, hủy bỏ 2. Đạo sĩ, lực lượng thêm 12, hủy bỏ thêm 3. Thủ hộ chiến sĩ, ma tổn thương thêm 5, hủy bỏ 10001. Trương Sơn nhìn xem tiếp mời bên trong, các người chơi điên cuồng nhà ránh. Bọn hắn cũng chính là nhìn thấy người khác Thiên Phú càng tốt hơn cho nên mới bất mãn. Kỳ thật thêm sai phương hướng cũng không có nhiều người. Phần lớn người Thiên Phú mặc dù không có thêm đến thực dụng nhất phương hướng, nhưng cũng còn có thể sử dụng. Chỉ bất quá so với người khác tốt hơn Thiên Phú tới nói có khá lớn trinh lệch, nhưng là không phải là không thể đền bù. Tựa như có người trang bị tốt, có người trang bị kém, trong trò chơi nào có công bình chân chính đương nhiên những người này cũng chính là nhà ránh một lần có nói, hướng vận doanh phương thỉnh nguyện sửa chữa Thiên Phú hệ thống, đó là không khả năng thành công. Nghe nói thế giới mới kỳ thật thật nhiều năm trước ngay tại khai phát cùng bí mật khảo thí, cuối cùng đến bây giờ mới chính thức toàn dân phải mở. Các phương diện hệ thống khẳng định đều có suy sẽ đến, nhỏ bờ UG có thể sẽ có, nhưng muốn nói đại phương hướng điều chỉnh là hoàn toàn không thể nào. Trương Sơn tại trong diễn đàn xem xét các loại thiếp mời tử, tỉ như có nhà đánh quái vật quá mạnh, không tốt đánh, một cấp gà con thuộc tính cùng tân thủ đợi đợ ở cơ bản không sai biệt lắm, đánh quái nửa phút, đả toạ một phút. Đằng sau cao cấp một điểm quái ngấm lại đều biết khẳng định càng cường lực hơn. Tân thủ kỳ, không có trang bị, không có kỹ năng, cái này muốn làm sao mới có thể thăng cấp? Còn có nói tổ đội hệ thống cũng không tốt, tổ đội không có kinh nghiệm ban thượng, một con gà con một người đánh, năm điểm kinh nghiệm, hai người đánh liền mỗi cái 2 điểm ngũ kinh nghiệm, giống như thế giới mới không cổ vũ tổ đội đồng dạng. Bình thường trò chơi hẳn là đội ngũ càng nhiều người, sẽ có bổ sung kinh nghiệm ban thượng mới đúng. Càng nhiều người nhả danh tân thủ kỹ năng không công bằng, Trương Sơn cũng ở đây trong diễn đàn nhìn thấy cái khác nghề nghiệp tân thủ kỹ năng, nói tóm lại, khác biệt không nhỏ. Lực lượng hệ liền không nói, ba cái nghề nghiệp kỹ năng mở rộng đều là lạc diệt chạm, tổn thương thêm 10 điểm. Cái khác nghề nghiệp liền rối loạn, mạnh nhất là hỏa pháp sư. Hỏa pháp tân thủ kỹ năng là Hỏa cầu thuật, tổn thương thêm 20 điểm, còn có thiêu đốt hiệu quả, tiếp tục 3 giây, mỗi giây 2 điểm tổn thương. Dựa vào kỹ năng này, hỏa pháp sư hoàn toàn có thể vô thương đánh ma hóa gà con, chính là ma pháp tiêu hao hơi nhiều, cấp 1 ma pháp tiêu hao là 10 điểm, lấy pháp sư ban đầu MP, đoán chừng đánh 3 con quái phải đánh ngồi trở lại ma. So Trương Sơn nổ đầu mạnh hơn nhiều, nếu như hắn một người, đánh một con quái liền phải tọa hạ hồi máu đạo sĩ tân thủ kỹ năng thầm nhất, cũng không phải nói sĩ tân thủ kỹ năng không tốt, phải nói đạo sĩ tân thủ kỹ năng là một dùng tốt phi thường kỹ năng, bất quá là phụ trợ kỹ năng. Bọn họ tân thủ kỹ năng là công kích chúc phúc, có thể cho mình thêm, cũng có thể cho người khác thêm, một cấp liền gia tăng lực công kích 10% tiếp tục thời gian 30 giây, phi thường mạnh mẽ phụ trợ kỹ năng, đáng tiếc tân thủ kỳ không dễ lật lộn, bởi vì tân thủ công kích đều là tầm 10 điểm, thêm 10% cũng liền nhiều 1 điểm, không thể hiện được hiệu quả, không ai nguyện ý cùng bọn hắn tổ đội nha. Chỉ có thể dùng kiếm gỗ đảo cùng gà con lẫn nhau chặn. Vụ y tân thủ kỹ năng cũng không tệ lắm, độc thuật, tổn thương 5 điểm, chúng độc hiệu quả tiếp tục 5 giây, mỗi giây tổn thương 2 điểm. Một cái kỹ năng 15 điểm tổn thương, còn có thể con diều quái vật, dùng rất tốt tân thủ kỹ năng. Thao tác tốt một chút cũng có thể vô thương đánh quái. Băng pháp chính là băng cầu thuật, tổn thương so xoá pháp thấp, chỉ có 15 điểm, giảm tốc hiệu quả, cấp một kỹ năng giảm tốc không hiệu quả rõ rệt, giảm 5% không biết kỹ năng đẳng cấp đề cao về sau có thể hay không tăng cường giảm tốc hiệu quả, nói tóm lại vẫn được. Cung tiễn thủ tân thủ kỹ năng cũng đến vậy, truy phong tiễn, tổn thương thêm 10, cùng chiến sĩ mở dạng, không có đặc hiệu. Bất quá cung tiễn thủ là công kích từ xa, cấp một thời điểm có thể so với lực lượng hệ dễ dàng chơi một chút đạo tặc không cần phải nói, bạn mệnh kỹ năng, tiến hành, đánh nhau quái không có trợ giúp, chỉ có thể đi mở bản đồ mới, tìm bảo dương. Bất quá tân thủ thôn bảo dương có hạn, hoàn toàn không đủ dùng. Xem vật khí, vận khí tốt mở đến tốt đồ vật liền cất cánh, vận khí không tốt chỉ có thể trước cùng ma hóa gà con từ từ mài đẳng cấp cao điểm cũng có thể đánh bại rồi. Tranh luận lớn nhất chính là thợ săn tân thủ kỹ năng, muốn nói rát rưởi, xuống kiếp kỹ năng tại tân thủ kỳ là rác rưởi nhất, còn không bằng đạo tặc cùng đạo sĩ, chỉ ít đạo tặc còn có thể mở bảo dương, đạo sĩ cho đồng đội thêm chúc phúc, thêm được thiếu cũng không còn quan hệ. Đợi mọi người đẳng cấp, trang bị bên trên đến một chút xíu, liền sẽ thể hiện hiệu quả. Nhưng thợ săn nổi đầu, không nói tân thủ kỳ, chính là toàn bộ trò chơi giai đoạn trước đều không hiệu quả gì. Dù sao một cấp mới 0.5 chấm tỷ lệ, mặc kệ cái gì đặc hiệu, loại này tỷ lệ, tại giai đoạn trước có thể hoàn toàn không thấy, tốc độ đánh không được, kỹ năng này liền hoàn toàn vô dụng. Muốn để cao tốc độ đánh, hoặc là chính là đẳng cấp cao, nhanh nhẹn thuộc tính thêm được nhiều, hoặc là trang bị tốt, trang bị tốc độ đánh thêm được nhiều, nhưng này đều phải hậu kỳ, giai đoạn trước không cần. Nghĩ, mặc dù nổ đầu đến hậu kỳ khẳng định rất treo, kỹ năng đẳng cấp thăng lên đến, phát động tỷ lệ đoán chừng sẽ đề cao một chút, nhưng là muốn hôn đến hậu kỳ mới được Giai đoạn trước kéo ra trên lệ quá lớn, đều là phù vân. Trương Sơn cũng rất đau đầu. Nếu không phải là cùng ngàn dặm đi một kỵ tổ đội lời nói, một mình hắn muốn thăng cấp hai, đoán chừng muốn hơn một giờ. Không giống hiện tại, không được bao lâu, liền có thể thăng cấp. Chương 5, Phong suy phong linh. Chương 05, Phong suy phong linh. Tại trên diễn đàn tùy ý xem một chút cái khác tiếp mời về sau, Trương Sơn liền đóng cửa diễn đàn vẫn là chuyên tâm cày quái đi, lập tức liền cấp 2. Có cái có thể gánh vác quái vật tổn thương đồng đội phối hợp chính là nhanh, hiện tại kinh nghiệm có hơn 400 điểm nhiều, kém 10 cái quái liền có thể thăng cấp. Khá là đáng tiếc chính là bọn hắn vừa rồi lại quét hơn 100 con gà con, không còn có rơi qua trang bị, chỉ có đồng tệ. Người anh em Ngươi còn kém bao nhiêu thiếu kinh nghiệm thăng cấp nhà?" Trương Sơn hỏi. "Hiện tại kinh nghiệm 460, phải cùng ngươi không sai biệt lắm, kém hơn 10 quái thăng cấp, cái này trang bị tỷ lệ rơi đồ thật sự là nhỏ nha, hai người chúng ta may mắn giá trị đều cao, đánh lâu như vậy, ngay cả bạch bản trang bị đều không lại rơi một cái. Ngươi thỏa mãn đi, ngươi đều có bộ y phục, chỉ chúng ta cái này tân thủ thôn, có thể thay đổi tân thủ lão vải, đoán chừng cũng không còn mấy cái. Hắc hắc, người anh em vận khí tốt. Lên tôi cấp 2 so đổi địa đồ đổ sao? Lão đánh ma hoa gà con, hoàn toàn không có tính khiêu chiến a. Muốn cái dám tính khiêu chiến?" Ta là không có ý định đổi, trước suất đến cấp 3 lại nói, thợ săn không có kỹ năng à, liền dựa vào đánh thưởng, ta một người đánh gà con đều quá sức, nào dám đi tìm cái khác quái. Trừ phi ngươi có thể gánh vác, để cho ta đứng cọc gỗ tăng a. Thăng cấp về sau, bỏ thêm thuộc tính hẳn là sẽ tốt một chút. Ngàn giọng đi một kỵ trong giọng nói mang một ít an ủi nói, với ta mà nói, cũng chỉ là tốt một chút điểm, đoán chừng lên tới cấp 2, tẩu vị tốt một chút, lẽ ra có thể vô thương soát gà con, nhiều nhất để quái đánh ta một hai cái. Hai cấp quái ta liền không nghĩ rồi, trừ phi đánh ra trang bị, bằng không ta muốn đến cấp 3 mới có thể đổi địa đồ. Đang khi nói chuyện, một đạo hồng quang từ trên thân Trương Sơn dâng lên. Hệ thống, chúc mừng ngài Lễ Bồ Tát 6 nòng lên tới cấp 2, điểm kỹ năng 1, toàn thuộc tính 2, tự do điểm thuộc tính 5. Người thăng cấp. Hắc hắc, ta cũng sắp rồi, hai cái quái. Trương Sơn không đếm xỉa tới hắn, điểm kỹ năng không cần phải nói, hiện tại liền một cái kỹ năng, chỉ có thể thăng nổ đầu. Kỹ năng 1, nổ đầu, bị động, đẳng cấp, cấp 2, thợ săn mỗi lần công kích đều có tỷ lệ phát động nổ đầu hiệu quả, tạo thành bổ sung tổn thương 50 điểm cũng choáng văng không. Không 5 giây, phát động tỉ lệ 1%. Cũng không tệ lắm. Quả nhiên kỹ năng này mỗi một cấp là gia tăng phát động tỷ lệ, như vậy, điểm tròn 10 cấp liền có 5% phát động tỷ lệ, vậy liền rất khả quan, 20 lần phát động 1 lần. 5 điểm tự do điểm thủ tính, toàn thêm nhanh nhẹn, hiện tại hắn lực công kích quá thấp, mà lại hắn vốn là dự định chơi toàn nhanh nhẹn tự săn. Toàn nhanh nhẹn tự săn khuyết điểm rõ ràng, ưu điểm cũng rất rõ ràng, khuyết điểm chính là ra dọn, cơ bản bị người tiền, cơ liền sẽ treo, trừ phi hậu kỳ làm tới bảo mệnh kỹ năng, nhưng lại ưu điểm cũng rất rõ ràng, công kích cao tốc độ lại nhanh. Thế giới mới bên trong liên quan tới thuộc tính giới thiệu là như thế này, lực lượng gia tăng lực lượng hệ lực công kích cùng điểm sinh mệnh, cái khác nghề nghiệp lời nói, lực lượng chỉ gia tăng điểm sinh mệnh, nhanh nhẹn gia tăng hệ nhanh nhẹn lực công kích cùng tốc độ đánh, tốc độ di chuyển, cái khác nghề nghiệp nhanh nhẹn cũng là chỉ gia tăng tốc độ đánh cùng di tốc, trí lực cũng giống như vậy, gia tăng MP, chỉ có trí lực hình mới thêm công kích đến như nói thuộc tính gia tăng hiệu quả rốt. Cuộc là bao nhiêu? Bây giờ còn chưa người biết, vận doanh Phương cũng không có công bố gia tăng cơ chế, không biết là theo cái gì công thức tính toán. Lực lượng cùng trí lực gia tăng điểm sinh mệnh cùng em về coi như rất rõ ràng, liếc mắt liền có thể nhìn ra. Nhanh nhẹn nói là gia tăng tốc độ đánh cùng di tốc, bây giờ là hoàn toàn nhìn không ra hiệu quả, dù sao Trương Sơn là không có cảm giác đến. Hẳn là nhanh nhẹn thuộc tính quá ít, cho nên thêm tốc độ đánh cực kỳ bé nhỏ, cảm giác không ra. Có thể muốn đến hậu kỳ tài năng thể hiện ra đi. Kỳ thật như vậy mới là hợp lý, dù sao tốc độ đánh cũng là phát ra phạm chủ, nếu là nhanh nhẹn gia tăng tốc độ đánh rõ ràng lời nói, cái khác nghề nghiệp sẽ không được chơi. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngọng. Nghề nghiệp, Thợ săn đẳng cấp, cấp 2 điểm sinh mệnh, 120. MP, 60. Lực công kích vật lý, 18202.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 Tân thủ lão vậy, tân thủ xuống kiếp. 20 điểm công kích lực. Lại đánh ma hóa gà con cũng rất sung lòng, nhiều nhất 5 lần, phát động bể đầu lời nói, 3 lần liền giải quyết. Nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, năm 1000, cấp 2 tăng 3 cấp muốn ngàn kinh nghiệm, một người đơn suất lời nói muốn suất 200 con ma hóa gà con. Ha ha, thăng cấp, sáu lòng huynh đệ, ta đi tìm một cái cấp 2 quái ở đâu, nhìn xem có hay không dễ dàng đánh, có thể đánh ta sẽ gọi ngươi. Ngàn giảm đi một kỵ vậy lên tới cấp 2. Tốt, muốn tìm ngươi có thể gánh vác quái, bằng không lão muốn đánh rồi, hiệu suất quá chậm. Ta hiểu, ta hiện tại 200 máu, 12 điểm phòng. Đánh cấp 2 quái cũng không có vấn đề, coi như quái vật công kích đạt tới 20, đánh ta cũng liền chụp mấy điểm máu, không hoàn hốt, ta đi trước tìm quái. Nói xong cũng chạy về phía xa. Hộp địa giới mới bên trong địa đồ, chỉ có vai diễn đi qua địa phương mới có thể thắp sáng, hiện tại bọn hắn chỉ phất qua gà con, cái khác quái vật phân bố hoàn toàn không biết, diễn đàn ngược lại là có đạo tặc ban bố tân thủ thôn quái vật phân bố địa đồ, bất quá phần lớn đều phải tốn tiền trò chơi tài năng xem xét, hoàn toàn không cần thiết, dù sao cấp 2 quái khẳng định liền tại phụ cận, tùy tiện tìm xem liền có thể tìm tới, bất quá muốn tìm đến phù hợp số quái, liền phải tìm thêm mấy nơi. Rồi Ngàn giảm đi một kỵ chạy đi về sau, Trương Sơn liền bắt đầu một người đơn suất gà con, mặc dù là một người ăn kinh nghiệm, nhưng hiệu suất vẫn là muốn thấp không ít. Mặc kệ hắn đi như thế nào vị, mỗi giết một con gà con, đều sẽ bị gà con đánh tới một hai cái, mỗi lần đều rơi bảy tám điểm huyết, vận khí không tốt thời điểm, gà con phát động mổ kích lời nói, đánh hắn hơn 10 điểm thương tổn. Dựa theo hắn 120 điểm sinh mệnh, đánh không đến 10 con quái liền phải đả tọa hồi máu, so sánh vừa rồi có ngàn giảm đi một kỵ khiến quái, cảm giác tương đương khó chịu a, đây là thăng lên một cấp, hiệu suất thế mà không bằng không, có thăng cấp thời điểm, hoàn toàn không thể nhịn rồi vẫn phải là lại tổ cá nhân một đợt soát, coi như không thể khiêng quái cũng không cần gấp, chỉ cần có thể hỗ trợ a2 lần là được rồi. Trương Sơn có ý tưởng này sau liền em mở ngàn dặm đi một kỵ, người anh em, đội trưởng cho ta một lần, ta lại đi tổ cá nhân, một người cày quái hiệu suất quá kém. OK hệ thống, Bồ Tát 6 nòng, ngàn dặm đi một kỵ đem đội ngũ đội trưởng giao lại cho ngươi. Trương Sơn một bên cày quái, một bên nhìn về phía bốn phía, nhìn xem có hay không người thích hợp tổ đội. Bất quá, trước mắt soát gà con đều là top 5 top 3 ở một đợt, nghĩ đến cũng là có đội ngũ, hắn một tợ săn, tại tân thủ kỳ chính là cái yếu gà. Đoán chừng bọn hắn cũng sẽ không tổ Trương Sơn. Trương Sơn bên cạnh soát bên cạnh di động vị trí, ở một cái góc hẻo lánh nhìn thấy một tên nữ đạo sĩ tại kia đả tỏa hồi máu. Nơi xa nhìn thời điểm còn không có cảm giác, đến gần sau mới phát hiện cái này nữ đạo sĩ rất xinh đẹp, ha nhường cho người hai mắt tỏa sáng, dáng người không cần nói, khuôn mặt cũng mộc phi thường tình xảo đương nhiên. Thế rồi mới bên trong hình dạng có thể điều chỉnh 5% cũng không biết nhân ra rộng những cái kia, vai diễn hình dạng không thể coi là thật, tựa như chính Trương Sơn, mặc dù chính là tùy tiện điều một lần, nhưng vẫn là có rất lớn biến hóa, quen thuộc người thấy cũng sẽ nhặt không. Ra. Mỹ nữ xinh đẹp như vậy, thế mà không ai mang thăng cấp, quá tàn nhẫn, hắc hắc. Trương Sơn chạy tới, "Mỹ nữ, tổ đội không, một đợt soát nhanh một chút." Hút. Vị tiên nữ đạo sĩ nhìn Trương Sơn liếc mắt, lúc bắt đầu không nói chuyện, khả năng nhìn thấy cầm trên tay xuống tiếp, có chút ghét bỏ, dù sao thợ săn nghề nghiệp tại Tân Thủ Kỳ cũng là yếu gà một cái, không nhận chào đón. "À, ngươi cấp 2, ngươi đều cấp 2 vì cái gì còn ở lại chỗ này soát gà con, có thể đi đánh cấp 2 quái nhà." Nữ đạo sĩ có chút kỳ quái hỏi Trương Sơn. Một người soát một cấp quái đều phải đạt tọa, cấp 2 khẳng định có hơn, trước soát lady còn có một cái người anh em đi tìm cấp hai quái, tìm tới thích hợp đổi lại. Trương Sơn đáp, nói xong, Trương Sơn hướng mỹ nữ khởi xướng tổ đội mời. Hệ thống, phong suy phong linh gia nhập đội ngũ của ngươi, đội ngũ ích lợi phân phối phương thức, vì tiền tại bình quân phân phối, vật phẩm ngẫu nhiên phân phối đến như kinh nghiệm phân phối là căn cứ đẳng cấp đến, Trương Sơn đẳng cấp cao hơn một cấp, kinh nghiệm sẽ nhiều một chút xíu, còn ngàn giảm đi một kỵ, mặc dù còn tại trong đội ngũ, bất quá khoảng cách quá xa, là không được chia kinh nghiệm cùng ích lợi, đương nhiên, chính hắn suất Trương Sơn bọn hắn cũng chia không đến. Người chạm bên cạnh ta, ta trước dẫn phải tới, ngươi lại a hai lần là được như thế chúng ta cũng không cần tọa hạ hồi máu rồi." Trương Sơn nói, có mới vừa rồi cùng ngàn dặm đi một kỵ tổ đội soát gà con kinh nghiệm, Trương Sơn đối với hắn và cận chiến chém thường hợp tác cày quái phối hợp vậy càng ngày càng quen thuộc rồi. Lại nói đối với đả tọa hồi máu việc này, Trương Sơn là phi thường khó chịu, nếu không phải nhỏ hồng dược thực tế quá mắc, mua không nổi bao nhiêu, hắn đều muốn mua nhỏ hồng dược quét. Chờ hắn lại soát nhiều một chút đồng tệ, liền mua chút hồng dược dự sẵn. Hiện tại Trương Sơn trong bao tổng cộng có đồng tệ tháng 1 năm 16 cái, diệt ma nhiệm vụ hoàn thành số lượng 104 tương đương với chính là hắn hết thảy có 220 cái đồng tệ, một cái nhỏ hồng dược 10 đồng tệ tăng máu 50 điểm, không mua được bao nhiêu, tác dụng không lớn. Xoát một lần, Phong suy Phong Linh cho Trương Sơn tăng thêm công kích chúc phúc, lực công kích biến thành 20 27, bốn phía liền có thể giải quyết một con ma hóa gà con, lại thêm Phong suy Phong Linh vậy a một hai cái, hoàn toàn không tồn thương xoát, thư thái. Phong suy Phong Linh là một cao lãnh mỹ nữ, không thích nói chuyện, Trương Sơn cũng không phải cái hay nói người, hai người cứ như vậy yên lặng tại quái, đều không nói lời nào nói chuyện hiếm, bầu không khí lạ lạ. Trương Sơn cảm thấy có chút nhàm chán, mở ra khu vực tán gỗ lên. Nhìn xem người khác đều ở đây trò chuyện tứ gì, bởi vì đều không ra Tân Thụ thôn. Đại gia phát biểu phạm vi lớn nhất chính là tân thủ thôn khu vực, càng lớn phạm vi phát biểu liền phải tốn tiền, thế giới phát biểu đầu thứ nhất tin tức một kim tệ, liên tục phát biểu, tốn hao gấp 10 gia tăng. Trước mắt tất cả mọi người là quỷ nghèo, không ai tiêu phí nổi 1008 một tân thủ thôn tán gỗ kim. Phong Vân tiểu thư ký, thu đồng tệ, các loại bạch bản trang bị, 100 đồng tệ 15 tiền, bạch bản thống nhất 100 một cái, đại lộ thu, không cần sợ ta không có tiền, liền sợ ngươi không có hàng, họ phợn liền giao dịch, dây tới sổ. Có tốc độ mờ ta, buổi chiều liền xuống giá a. Có hay không tụ đội soát gà con, một đợt soát nha. Ngươi nghề nghiệp gì? đến tổ. Đạo tặc, thêm hảo hữu, tổ ta. Đạo tặc tổ cái giám nha, ta vậy đạo tặc, hai cái tặc làm sao làm? Dù sao cũng so một người quét hết nha. Tốt ta, tổ lên. Hai cái khổ cực đạo tặc nha, đoán chừng vẫn là một cấp, so Trương Sơn cấp một thời điểm còn thảm, chỉ ít Trương Sơn cũng có thể đơn đấu một con gà con, đạo tặc liền khó khăn, mặc dù nhỏ gà thuộc tính cùng một cấp đạo tặc không sai biệt lắm, nhưng không quên mất, gà con thế nhưng là có kỹ năng, vạn nhất lại bạo kích, xác định vững chắc được nằm xuống a Trương Sơn coi lại sẽ khu vực tán gỗ ken, không, có gì mới, không phải thu trang bị đồng tệ, chính là hô tổ đội. Ngắm lại cũng là, hiện tại đại gia tối đa cũng liền cấp 2, không có gì sóng gió có thể lật, tạm thời cũng sẽ không có mâu thuẫn gì phát sinh, ma hóa gà còn còn nhiều, rất nhiều, sẽ không phát sinh đoạn quá ép giờ cơ sự kiện. Chương 6, trao tặng lực lượng. Chương 6, trao tặng lực lượng đóng lại khu vực tán Goken, kinh núi nhìn một chút thời gian, lập tức 9 giờ. Thế giới mới mở ra, sắp đến 1 giờ, thanh điểm kinh nghiệm vậy tăng tới một nghìn, cấp 2 lại thăng hơn 1/3 điểm, lại suất một canh giờ liền có thể đến cấp 3. Chúng gió, ngươi còn kém bao nhiêu thăng cấp? Nhanh, kém mấy cái quái đi. Ngươi là trí lực hình nghề nghiệp Tiêu dùng kiếm gỗ đào chặt quái, là tính vật lý tổn thương vẫn là ma pháp tổn thương. Trương Sơn đối với vấn đề này có chút hiếu kỳ, đạo sĩ dù sao cũng là trí lực hệ, ma pháp tổn thương, Tiêu cầm Kiếm chặt tính chuyện gì xảy ra? Ma pháp tổn thương, dựa vào vật lý liền không có cách nào chơi, lực công kích vật lý mới năm, không có khả năng đánh thắng được quái. Cái này rõ ràng có chút nói nhảm nhia, rõ ràng là sử dụng kiếm chặt, thế mà là ma pháp tổn thương, không phù hợp logic à? Cho chơi nha, có cái gì không hợp lý, tồn tại là hợp lý, nghiêm túc ngươi liền thua. Hai người chính trò chuyện. Ngàn dặm đi một kỵ tại trên kênh vật tỷ phát tới tin tức, trong giọng nói mang theo hư phấn, "Bồ Tát sáu lòng, mau tới ta chỗ này, nơi này quái ngươi nhất định sẽ thích." Nói xong cũng phô bày một tấm quái vật thuộc tính đồ. Ma hóa con thỏ, cấp 2, điểm sinh mệnh 150, lực công kích 46. Kỹ năng: trao tạm lực lượng, bị động, ma hóa con thỏ ma hóa sau bị ma thần trao tạm lực lượng, lực công kích tăng lên rất nhiều. Cái này thỏ lực công kích cũng quá cao, cấp 1 gà con mới 10 điểm công kích lực, cấp 2 con thỏ lực công kích thế mà đạt tới 46, đáng sợ. Con thỏ đánh chương sơn lời nói, ba lần không dùng ra bạo kích, liền phải nằm xuống. Bất quá cái tiêu kỹ năng bị động trao tặng lực lượng, để Trương Sơn trông mà thèm a ma hóa con quọ lực công kích so cấp 1 gà còn cao như thế nhiều, khẳng định cùng cái này kỹ năng bị động có quan hệ, đoán chừng bình thường cấp 2 quái hẳn là cũng liền hơn 20 điểm công kích, như thế mới hợp lý. Một cái kỹ năng bị động thế mà gia tăng lực công kích gấp đôi, quá mạnh mẽ, nếu là Trương Sơn thông qua bị động chi vương thiên phú thu hoạch được kỹ năng này. Ngẫm lại liền chờ mong a coi như vai diễn lấy được kỹ năng không có quái vật tự thân biến thái như vậy, trực tiếp lực công kích gấp bội, cho hắn gia tăng cái 10% cũng là rất tốt. Nhất định phải đem cái này bị động soát ra tới, không soát đến cũng không ra tân thủ tồn. Thế giới mới bên trong Tân Thủ Thôn, đến 10 cấp liền có thể rời đi, bất quá sau khi rời đi liền rốt cuộc không thể trở về đến rồi. Kỳ thật coi như rời đi Tân Thủ Thôn, hẳn là cũng có thể gặp lại có cùng loại kỹ năng quái vật, bất quá càng thấp cấp quái lại càng tốt thoát. Bị động chi Vương Tiên Phú phát động tỷ lệ là 1 phần 1 triệu, chỉ có kẻ quái số lượng tích lũy tới trình độ nhất định mới có thể phát động, Trương Sơn cũng không tin tưởng, hắn sẽ là cái kẻ may mắn, tùy tiện đánh mấy cái quái liền phát động tiên phú, muốn làm tốt chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Bồ Tát 6 nòng, vì cái gì ngàn dặm đi một kỵ nói ngươi sẽ thích loại này quái, loại này cấp 2 con trợ lực công kích thật cao nha cũng không tốt đánh đi. Phong suy Phong Linh đối Trương Sơn cùng ngàn giảm đi một kỵ ở giữa đối thoại cảm thấy kỳ quái, vì cái gì Trương Sơn sẽ thích suất ma hóa con thỏ loại kia quái, rõ ràng lực công kích siêu cao, chỉ là lượng máu không nhiều lắm, nếu như trang bị lại tốt một chút lời nói, loại này quái đúng là viễn trình yêu nhất, nhưng bây giờ hiển nhiên không được, Trương Sơn không có khả năng tại con thỏ cận thân trước đó đánh chết quái. Để con thỏ đánh Trương Sơn hai lần, hắn liền sẽ chịu không được. Ta có cái thiên phú cần cái này đánh loại này quái. Trương Sơn không có cùng Phong SwiftUI Phong Linh nói tỉ mỉ thiên phú sự, mỹ nữ cũng liền không có hỏi nữa. Ngàn rậm đi một kỵ, con thỏ ngươi có thể gánh vác sao? Chúng ta có thể cả không động đậy. Trương Sơn có chút lo lắng bọn hắn suất không được con thỏ. Dù sao thỏ lực công kích có chút doa người, có chút khó, bất quá một đợt đánh liền vấn đề không lớn, chú ý một chút là được, ta thử qua, một người cũng có thể đánh thắng được, chính là mất máu lợi hại, ta một người đánh một con liền phải tủa hạ hồi máu. Nhưng là, cấp hai quái kinh nghiệm cao à, một con thỏ 10 điểm kinh nghiệm, điểm kinh nghiệm là ma hóa gà con gấp đôi, tổ đội suất con thỏ thăng cấp khẳng định so từ nhỏ gà nhanh, mang lên trong đội ngũ mỹ nữ mau tới. Chút, ta trở về mua chút viên đạn liền đến. Trương Sơn mới ra đến thời điểm mua 1000 phát đạn, tăng thêm hệ thống đưa tặng 1000 phát Hết thẻ 2000 phát đạn không sai biệt lắm nhanh dùng xong, còn lại mấy trăm phát, không bao lâu, được bổ sung một chút mới được. "Chúng gió, ta muốn trở về mua chút viên đạn, ngươi muốn vậy sao?" Trương Sơn hỏi Phong suy phong linh. "Không cần, ta cũng không cần mua cái gì tiếp tế, dược thủy dùng không nổi, đồ tân thủ chuẩn bị cũng không cần tu, ngươi trước về đi, ta một người trước soát, kiếm mấy cái quái cấp 2. Chờ ngươi trở về ta vậy thăng cấp, đến lúc đó cùng đi soát con thỏ thử một chút. Ứng thủ thôn chưa có trở về thành thiết lập, hoặc là treo trở về, hoặc là cũng chỉ có thể chạy về đi. Con tốt cấp 1 ma hóa gà con điệu đầu ngay tại cửa thôn." Chạy cái qua lại cũng liền mấy phút đi tới Tân Thủ thôn tiệm tạp hóa, Trương Sơn nhìn thấy lại có tợ lễ ở bên kia bên trên bày quầy bán hàng, một đám tợ lễ tại kia vây xem, có kẻ mặc cả. Bay quầy bán hàng tợ lễ là một đạo tặc nghề nghiệp, một cấp đạo tặc ngay cả gà con đều không nhất định đánh thắng được, nhưng là bọn hắn có thể dựa vào tiềm hành, tại Tân Thủ thôn địa đồ khắp nơi mở rương, coi như cao cấp một điểm quái vật địa đồ cũng có thể đi, chỉ cần cẩn thận một điểm liền không sao, quá mức treo trở về, dù sao bọn hắn vẫn là một cấp, không có kinh nghiệm có thể rơi. Bất quá, hiện tại đại gia ngay cả giày cũng không có, tốc độ di chuyển chậm đáng sợ, thế rồi mới mở ra một canh giờ ở giữa. Đoán chừng đại bộ phận đạo tặc một chiếc dương đều không tìm tới đi. Cái này đạo tặc có thể là 10081 tân thủ thôn bên trong, duy nhất tìm tới cái dương cũng mở ra vật phẩm kẻ may mắn. Trương Sơn ấn mở trên chỗ bán hàng vật phẩm xem xét, Thanh đồng chiếc nhẫn, lục sát, ma pháp công kích lực 57, trí lực 1, trang bị đẳng cấp cấp 1, bền bị tháng 10 năm 10. Chiếc nhẫn kia mạnh nha, một cái trang bị thêm 7 lực công kích, còn bỏ thêm một điểm trí lực, tuyệt đối là tân thủ kỳ cực phẩm trang bị. Dùng đến ra tân thủ thôn hoàn toàn không có vấn đề. Mấu chốt đây là đồ trang sức bất kỳ cái gì trong trò chơi đồ trang sức đều là khan hiếm trang bị. Chí lực hình nghề nghiệp yêu nhất a cái kia một mực tại tần số khu vực thu trang bị đồng tệ Phong Vân tiểu thư ký cũng ở đây, cùng chủ quán có kẻ mà cả. Tiến đến xem đến danh tự, Trương Sơn còn tưởng rằng là mỹ nữ đâu, gọi tiểu thư ký thế mà là nam tợ lầy Một ngũ giá, 1500 tiền, họ flutter liền giao dịch, yên tâm, chúng ta Phong Vân công hội tín dự có bảo hộ. 2000, chắc giá. Chỉ là một cấp trang bị, ngươi muốn 2000 lam tiền, quá đen đi, cũng liền hôm nay ta mới có thể ra 1000, đến ngày mai đoán chừng 50 đều không người muốn, phải biết chúng ta tân thủ thôn hết thảy liền 1000 người, trừ một chút tùy tiện chơi đùa. Bình thường tại tuyến nhiều nhất 6, 700 người, trí lực hình nghề nghiệp coi như nhiều một chút, sẽ không vượt qua 400 người, những người này có ý tưởng mua ngươi cái này trang bị sẽ không vượt qua 10 cái. Nghĩ rõ A, xoay ca, đừng nện trong tay mình rồi. Liên 2.000 làm tiền, không trả giá, hôm nay bán không được thì thôi, ngày mai tiện nghi xuất thủ ta vậy nhận, dù sao ta cũng không có việc gì có thể làm, chậm giải chờ, chắc chắn sẽ có người muốn. Các ngươi đại công hội cao thủ cũng không vậy, thời gian của các ngươi quý giá A. Vậy dạng này, 1.500.000. Chúng ta công hội có ba người phân ở nơi này Tân Thủ thôn, chúng ta thuê một người mang ngươi lên tới cấp 2, liền điều kiện này được hay không một câu. Thành Giao. Trương Sơn một mực tại vây xem bọn họ có kẻ mắc cả, không thể không nói, cái này đạo tặc bắt được những này công hội cấp bách tâm lý, đặt thành có lợi nhất với hắn điều kiện, không chỉ có bán ra giá cao, còn có người dẫn hắn thăng cấp, chỉ cần lên tới cấp 2, hắn liền có thể bản thân cày quái thăng cấp, khó khăn kỳ liền đi qua. Nhìn xem bọn họ giao dịch, Trương Sơn trong lòng lửa nóng, có thể làm nha, đồ Tân Thủ chuẩn bị đều có thể bán được tốt như vậy. Về sau ra Tân Thủ thôn chỉ cần đánh ra tốt độ vật hoàn toàn không sợ không có thị trường ai Trương Sơn lại không khỏi cảm khái các đại lao tiêu phí năng lực, một cái chỉ có thể tân thủ thôn dùng lục trang, thế mà bán đi 1500 lạng tiền, thật hảo. Trương Sơn thu thập tâm tình, sở hữu đồng tệ sai hết, mua 4000 phát phổ thông viên đạn, còn lại 20 cái đồng tệ mua 2 bình nhỏ hứng dược, trong bao chỉ còn lại mấy cái tiền đồng. Xem xét bao khoản. Phổ thông viên đạn 4625, bình nhỏ sinh mệnh dược thủy ba, đồng tệ hai. Chạy đến vừa rồi cày quái địa phương, phong thủy phong linh đã lên tới cấp 2. Trung gió, ngươi cấp 2 công kích chúc phúc tăng thêm bao nhiêu công kích? một cấp công kích chúc phúc thêm 10% nếu như cấp 2 thêm 20% liền có chút bờ ưu gờ rồi. Trương Sơn không biết kỹ năng này thăng cấp cơ chế, liền hỏi thăm. 11 gia tăng rất ít, bất quá tiếp tục thời gian gia tăng đến 1 phút. Tạm được, kỹ năng đẳng cấp rất đầy lời nói hẳn là 20% rất tốt phụ trợ kỹ năng. Đi lên, chúng ta đi tìm ngàn giảm đi một kỵ, soát con thỏ đi. Dựa theo tổ đội trung đội bạn vị trí tin tức, Trương Sơn cùng Phong Suy Phong Linh tìm tới ngàn giảm đi một kỵ. Hắn đang cùng một con thỏ lẫn nhau chặt, nhìn xem ngàn giảm đi một kỵ cùng quái vật trên đầu toát ra mức thương tổn, hoàn toàn thế lực ngang nhau, đều là hai ba mươi Còn tốt lượng máu của hắn so ma hóa con thỏ nhiều 50 điểm, bằng không hắn thật đúng là đánh không lại con thỏ. Bốn phía The Layer ba lượng thành đàn, nhân số so gà con địa đồ xem ra còn nhiều. Xem ra, rất nhiều người đều lên tới cấp 2. Bất quá ma hóa con thỏ đổi mới tốc độ giống như so gà con chậm rất nhiều, hiện tại cũng chỉ mới vừa đủ tờ lây Layer soát, chờ chút cấp 2 vỡ lỡ lại nhiều một chút, sợ là đều không đủ quét, cần nhờ đoạt quái mới được. Ngươi anh em, làm sao làm, ngươi thật giống như khiêng không được mấy lần nha. Trương Sơn nhìn thấy ngàn rặm đi một kỵ rất chết một con thỏ, mình cũng liền không máu, ngay tại kia đả tọa hồi máu. Người trước viện chỉnh dẫn quái Ta và vị này mỹ nữ tại ngươi phía trước chặn đứng, như vậy ba người một đợt đánh, hẳn là chỉ cần ta khiêng một lần tổn thương là được. Ngàn dặm Đi một kỵ nói một lần phương thức phối hợp, muốn giống soát gà con một dạng, hoàn toàn dựa vào hắn khiên quái, là không thể nào. Ô Cốc Trường Sơn tính toán một cái tổn thương lượng, tăng thêm công kích chúc phúc về sau, trung tam lực công kích là 20-27, trung gió đoán chừng gần giống như hắn, ngàn dặm Đi một kỵ cao hơn nhiều, tăng thêm hắn kỹ năng lạc diệp trảm, nhiều nhất có thể sử dụng hơn 40 tổn thương, ba người cộng lại lời nói tổn thương lượng có thể đạt tới hơn 80. Mỗi người đánh 2 lần. Trương Sơn dẫn quái lại nhiều đánh hai lần, liền có thể giải quyết một con thỏ, nếu như phát động nổ đầu kỹ năng lời nói, chúng gió cùng ngàn dặm đi một kỵ chỉ cần a một lần là được. Mở làm. Trương Sơn đối nơi xa mới xoát ra tới con thỏ liên tục nổ súng, con thỏ lập tức đỏ hừng mắt hướng hắn chạy tới, nhanh đến trước người hắn thời điểm, ngàn dặm đi một kỵ một dịu lạc diệp chạm, tổn thương 43. Chúng gió vậy a một lần phổ công, không biết có phải hay không là ra bạo kích, chúng gió thế mà vậy một lần đánh 30 điểm thương tổn, nàng thế nhưng là không có thương tổn kỹ năng. Con thỏ không sai biệt lắm liền không máu, Trương Sơn lại một cái phổ công, con thỏ bị vùi dập giữa chợ, ba người vô thương có thể cứ như vậy đến vị này mỹ nữ quái vật một lần cuối cùng tận lực tặng cho bồ tát sáu nòng hắn may mắn giá trị cao cũng muốn cái này ngàn dặm đi một kỵ vẫn nhớ trương sơn thiên phú bị động chi vương đương nhiên nhất định là muốn trương sơn giết chết quái vật mới có cơ hội thu hoạch được kỹ năng bị động trong đội ngũ những người khác đánh chết tự nhiên là không tính cho nên cố ý nhắc nhở phong suy phong linh để trương sơn a một lần cuối cùng đánh giết tốt trương sơn nhìn một chút một con ma hóa con thỏ cho ba điểm kinh nghiệm ba người phân kinh nghiệm tổng kinh nghiệm hẳn là mười So suất gà con nhanh rất nhiều đồng tiền cho hai cái, tổng cộng hẳn là 5 cái đồng tệ nhị nhị một ngẫu nhiên phân phối. Nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, 380 tư 1000, còn kém hơn 600 kinh nghiệm tăng ba cấp, một cái quái không đến 10 giây giải quyết, con thỏ đủ soát lời nói, không dùng một canh giờ liền có thể thăng cấp. Người anh em, ngươi còn muốn bao nhiêu kinh nghiệm thăng cấp? Trương Sơn hỏi thăm ngàn dặm đi một kỵ, vừa rồi một mình hắn ra tới mở địa đồ tìm quái, cũng không biết đơn quét bao nhiêu quái. Hơn 800 đi, vừa rồi một người cả chậm, đánh một cái quái liền muốn nghỉ ngơi, đều không suất bao nhiêu kinh nghiệm, hiện tại thoải mái nhiều nhất một cái giờ liền có thể tăng ba cấp, chúng ta hẳn là tính thăng cấp nhanh nhất nhóm người rồi. Không thể nào, hỏa pháp sư nếu như mua lam bình lời nói, đoán chừng sẽ nhanh hơn chúng ta gấp đôi. Trương Sơn cảm thấy đốt tiền các đại lão hẳn là sẽ mang lên lam bình bình máu. bọn hắn đi đâu kiếm tiền mua thuốc đi, hiện tại tiền trò chơi sản xuất ít như vậy, mà lại chỉ có thể ở Tân Thủ thôn giao dịch, coi như muốn nhận đồng tệ vậy không thu được bao nhiêu, không có khả năng một mươi cũng làm. Chủ yếu nhất là, coi như bọn hắn mua được, cũng không thể một mươi cũng thuốc, sử dụng đỏ lam thuốc là có CD. Hừm, cũng đúng, bất quá khẳng định nhanh hơn chúng ta là được rồi. Nói không chừng đã có lên tới cấp 4 rồi. Vừa rồi ta tại Tân Thủ thôn, nhìn thấy có cái đạo tặc bảy hàng vỉa hệ bán ma pháp hệ chất nhẫn, lục sắc, cực phẩm a, bị Phong Vân công hội người mua đi. Không phải đâu, cái này đạo tặc vận khí thật tốt, Phong Vân công hội người cũng là vật khí, loại này đồ vật hiện tại liền có thể mua được. Nhiều hơn một cái trang bị, tốc độ lên cấp rất nhanh liền có thể kéo mở. Chương 7. Phong Vân công hội. Chương 07. Phong Vân công hội. Hai người bọn họ ngay tại thủy nước, lúc này, Phong Suy Phong Linh tại kinh đô Ngũ Phô bảy một cái trang bị, chính là Trường Sơn vừa rồi tại Tân Thủ thôn trông được đến món kia thanh đồng chất nhẫn. Trương Sơn giật nảy cả mình, "Trung gió, cái này trang bị làm sao tại ngươi nơi này, cái kia Phong Vân tiểu thư ký là giúp ngươi mua. Ngươi cũng là Phong Vân công hội. Vậy sao ngươi không có cùng bọn hắn một đợt tổ đội?" Trương Sơn nháy mắt hóa thành mười vạn câu hỏi vì sao, cũng không trách Trương Sơn giật mình, Trương Sơn vừa nhìn thấy Trung gió thời điểm, nàng một người chật vật tại kia soát gà con, như cái cô nhi, làm sao cũng không giống là đại công hội người nhà, còn có người chuyên môn giúp nàng mua trang bị. Trương Sơn trong đầu vô số dấu chấm hỏi. "Đúng nha, ta cũng là Phong Vân công hội, ta và Ta Ka vừa vận ở một cái tân thủ thôn, lại thêm tiểu thư ký Ba người chúng ta người ở nơi này Tân Thủ thôn, Phong Suy Phong Linh sắc mặt bình thản, giống như đang nói một cái thông thường sự một dạng, không có cái gì đắc ý hoặc lộ ra vẻ gì khác. Vậy sao ngươi không cùng bọn hắn một đợt tổ đội thăng cấp? Ta ca chỗ sung yếu đẳng cấp, ta là đạo sĩ nghề nghiệp, giai đoạn trước không có tác dụng gì, giúp không được gì, cùng bọn hắn tổ đội sẽ kéo bọn hắn tiến độ. Hắc hắc, ngươi ca là Phong Vân công hội cái nào? Ngan dám đi một kỵ đột nhiên đến rồi một câu, khả năng hắn nhận biết một chút Phong Vân thiên hạ người. Ta ca là Phong Vân thiên hạ, ngươi trước đây quen biết sao? Nhận biết, nói ra sợ ngươi ca đánh ta. Ta trước kia chơi game thời điểm đoạt lấy hắn buốt, ha ha. Ngàn rằm đi một kỵ trong khi nói chuyện mang theo điểm đặc ý, có thể từ đại công hội trong tay mà buốt, cũng là người tài rồi. Ngưu bức, bất quá người anh em, ngươi phải thảm, cẩn thận phong vân tiên hạ tại thế giới mới đem ngươi truy sát đến chết a, hắc hắc. Trường Sơn trêu chọc đến, không có việc gì, trong trò chơi cấp tới cấp đi bình thường. Lại nói, thế giới mới là khởi đầu mới, nghe nói về sau trò chơi này rất có phát triển, thậm chí còn có người nói thế giới mới bên trong tiền trò chơi sẽ trở thành lam tinh liên minh thứ 2 tiền tệ đâu. Phong suy Phong Linh hoàn toàn không thèm để ý ngàn dặm đi một kỵ nói trước đó đoạt lấy các nàng công hội bút không thể nào dù nói thế nào cũng chỉ là một trò chơi a tiền trò chơi làm sao có thể cùng làm tiền so sánh đâu Trương Sơn không thể tin được mà hỏi huynh đệ đã trung gió mỹ nữ nói khả năng vậy liền thật có khả năng ngươi là không biết bọn hắn Phong Vân Thiên Hạ công hội liên minh thập đại trò chơi công hội một trong bối cảnh rất không bình thường Phong Vân Thiên Hạ cũng là nhân vật thần bí dù sao ta chỉ trong trò chơi gặp qua không biết hắn là lai lịch ra sao bất quá địa vị khẳng định to đến dọa người chính là không tin. Người hỏi trông gió mỹ nữ, bất quá nàng chắc chắn sẽ không nói cho chúng ta biết, hắc hắc. Ngàn dằm đi một kỳ nói. Xem ra hắn cũng là trò chơi bắt quái đẳng à, lại còn muốn nghe được người khác hiện thực thân phận. Cũng không còn cái gì à, chính là chúng ta nhà có chút đặc thủ, sắc thực không tiện nói sao, các ngươi có hay không công hội. Muốn hay không về sau đến chúng ta công hội nha. Phong suy phong linh thế mà mời hai người bọn họ gia nhập phong vân thiên hạ công hội. Trương Sơn có chút kỳ quái. Phải biết, mặc dù có chút trò chơi công hội mặc dù danh sư có mấy và người, thậm chí mấy trăm ngàn người, nhưng này chút đều là trong trò chơi thiết lập công hội sau chiêu mộ nhân viên, cùng công hội cũng không có gì liên lạc. Trò chơi công hội thành viên chính thức đồng dạng đều không nhiều, tối đa cũng liền vài trăm người, có công hội xem ra danh khí văng rồi, kỳ thật thành viên chính thức khả năng liền mười mấy, mấy cái đã phong suy phong linh mời bọn hắn gia nhập phong vân công hội, tự nhiên không phải thành viên vòng ngoài, bởi vì thành viên vòng ngoài không dùng mời, chờ ở trong trò chơi thiết lập công hội căn cứ về sau, tùy tiện tuyên truyền một lần, tự nhiên là có người gia nhập vào. Trương Sơn còn không có làm rõ mạch suy nghĩ, liền nghe đến ngàn dặm đi một kỵ một mặt kích động hỏi: Trung gió mỹ nữ, chúng ta gia nhập phong vân là thành viên chính thức sao? Chúng ta đều là phổ thông tờ layer, sẽ không đại lượng đốt tiền nhà. Nhìn thấy hắn vẻ mặt kích động, Trương Sơn có chút kỳ quái. Gia nhập công hội có gì tốt? Sự tình không ít, phúc lợi không có nhiều. Hắn chỉ muốn lẳng lặng cày quái kiếm chút tiền sinh hoạt. Hắn chơi thế giới mới là thành một hạng công tác, gia nhập người khác công hội, luôn tham gia công hội hoạt động. Đây không phải là sẽ ảnh hưởng hắn công tác? Ta tạm thời không muốn gia nhập bất luận cái gì công hội. Ta chơi thế giới mới là bởi vì công tác không có muốn dựa vào tại thế giới mới bên trong cày quái kiếm chút tiền sinh hoạt cũng không phải là vì chơi. Trương Sơn trực tiếp cử tuyệt phong suy phong linh ơi cũng giải thích một chút, mặc dù hắn cũng muốn giống như người khác trong trò chơi tiêu xài tung hoành, chỉ xính thiên hạ, nhưng mà thực lực không cho phép nha, hắn còn phải kiếm tiền sinh hoạt. Ta nghe xong Trương Sơn giải thích, phong suy phong linh còn chưa lên tiếng, ngàn dặm đi một kỵ một mặt im lặng nói, huynh đệ, ngươi ốm ốm, nghĩ tại trong trò chơi kiếm tiền càng muốn gia nhập công hội nha, một mình ngươi xuất phổ thông tiểu quái, có thể đổi mấy đồng tiền, mị gần chết đoán chừng cũng liền thay cái tiếng cơm, gia nhập công hội cũng không một dạng đi theo công hội đại lão một đợt đánh buồn, tham gia các loại hoạt động lớn, tùy tiện ra điểm tốt đồ vật, đủ ngươi xoát một năm rồi, không phải đâu? Trương Sơn có chút mơ hồ, hắn vẫn cảm thấy gia nhập công hội sẽ ảnh hưởng hắn về sau cày quái kiếm tiền, dù sao công hội tổ chức đánh buồn hoặc cái khác hoạt động đều sẽ chiếm dụng đại lượng thời gian, ra tốt đồ vật cũng không còn phần của hắn. Lúc này, Phong Thuy Phong Linh cũng nói, Bồ Tát Sáu Nòng, nếu như ngươi nghĩ tại trong trò chơi kiếm tiền, vậy thì càng muốn gia nhập thực lực cường đại công hội, không nói một mình ngươi xoát có thể hay không kiếm được tiền, coi như có thể, đó cũng là tiền trinh không có cái gì ý nghĩa, tùy tiện tìm công tác đi làm đều so cái này mạnh. gia nhập chúng ta công hội cũng không vậy, đến lúc đó mọi người cùng nhau đánh muộn, tẩy phó bản, sản xuất vật phẩm so soát tiểu quái mạnh hơn nhiều, ngươi cũng không cần lo lắng công hội đen ngươi trang bị, chúng ta công hội cho tới bây giờ đều theo cần dồn điểm. nếu như ngươi sinh hoạt có khó khăn lời nói, có thể nói với ta, ta có thể tài trợ ngươi điểm. trương sơn không biết phong suy phong linh vì cái gì nhiệt tâm như vậy mời bọn hắn gia nhập phong vân thiên hạ công hội, tổng sẽ không bởi vì lúc trước mang nàng xoát gà còn thăng cấp à? không đợi trương sơn cân nhắc kỹ, ngàn dặm đi một kỳ liền vội vàng nói với phong suy phong linh trung gió mỹ nữ, ngươi nhất định phải đem cái này ra hỏa kéo vào công hội A, hắn có 9 điểm may mắn giá trị, mẫu chốt còn có một cái phi thường bờ UG g thiên vũ, hậu kỳ tuyệt đối treo đến nổ tung. trương sơn im lặng, ra hỏa này nhanh như vậy liền bán đứng hắn. há, cái gì thiên phú? phong suy phong linh lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, 9 điểm may mắn giá trị theo nàng biết, phi thường thừa thớt, các nàng công hội trước mắt liền không có, cao nhất vẫn là chính nàng, may mắn giá trị 8 điểm, bất quá nàng là phụ trợ, đánh buộc thời điểm rất khó cướp được một lần cuối cùng, cũng liền không có cách nào ảnh hưởng vật phẩm tỷ lệ rơi đổ, tính thực dụng không cao. May mắn giá trị còn dễ nói, người khác may mắn giá trị cao cũng không phải là chuyện kỳ quái gì. Thế giới mới bên trong nhiều như vậy tờ layer, chắc chắn sẽ có chút kẻ may mắn. Nhưng nàng đối ngàn dặm đi một kỵ nói cái kia thiên phú tràn ngập yếu kỳ, dạng gì thiên phú tài năng sưng là bờ UG giống như tồn tại. Trương Sơn cũng không còn dự định một mực giấu giếm Thiên Phú, sớm muộn người khác sẽ đoán được. Trực tiếp đem Thiên Phú biểu hiện ra tại trên kênh mạng ti. Thiên Phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, tỷ lệ một phần một triệu. Nhìn thấy Trương Sơn biểu hiện ra Thiên Phú. Phong suy phong linh vậy sợ ngây người, lại còn có dạng này thiên phú, cái này thiên phú xác thực rất cường đại a bất quá ta cho rằng, ngươi thông qua thiên phú đạt được kỹ năng bị động, phát huy hiệu quả khẳng định cùng quái vật bản thân có rất lớn chiến lợi, tựa như chúng ta kỹ năng muốn thăng cấp một dạng, quái vật trên người kỹ năng có thể là 10 cấp, ngươi thu hoạch được sau kỹ năng hẳn là 1 cấp, mà lại hẳn là không thể lại tăng cấp, nếu không liền sẽ nghiêm trọng phá hư trò chơi thăng bằng, đây là không cho phép tồn tại đương nhiên, bất luận từ góc độ nào nhìn, đây đều là một cái phi thường cường đại thiên phú, càng đi hậu kỳ càng mạnh, tiềm độ vô hạn. Mà lại thế giới mới sinh mệnh lực có thể so với chỗ người có trong tưởng tượng còn muốn ứng dài, có người nói đây là một cái có thể chơi cả đời cho chơi, dù sao chính là thế giới mới cho chơi này nhất định có thể tồn thời gian rất lâu, chỉ cần ngươi nguyện ý, chơi đến hậu kỳ nên cái gì đều không cần bổn, Bồ tát sáu đồng cố mà chân quý ngươi nhân vật này đi, có lẽ nó có thể nhường ngươi rốt cuộc không cần vì cuộc sống giàu dĩ. Phong suy phong linh lời nói để trương sơn hơi kinh ngạc, chung gió trong lời nói có hai điểm, trong đó một điểm là nói hắn thông qua thiên phú lấy được kỹ năng bị động có thể so với quái vật kém, điểm này trương sơn cũng nghĩ đến còn thu hoạch được kỹ năng sau có thể hay không thăng cấp, trương sơn còn không có nghĩ tới vấn đề này, hắn cũng không quan tâm cái này, bởi vì chỉ cần hắn thu được cái thứ nhất kỹ năng bị động thời điểm tự nhiên là sẽ biết, chung gió lời nói bên trong để lộ ra một cái khác tin tức cũng rất thú vị, trong lời nói của nàng nói thế giới mới trò chơi này sẽ kéo dài rất dài, thậm chí có thể chơi cả một đời, không biết phong suy phong linh là bản thân suy đoán, vẫn là thật có nội tình gì phải biết một cái trò chơi sinh mệnh chu kỳ là có hạn, dài 7-8 năm không tầm thường, ngắn 1-2 năm sẽ không người chơi. Nan Dặm đi một kỵ nói các nàng bối cảnh không đơn giản, biết rõ một chút nội tình cũng là có khả năng, bất quá những này không tiện trực tiếp hỏi. Xem ra Phong suy Phong Linh hẳn là đối thế giới mới trò chơi này phi thường hiểu rõ, Trương Sơn nghĩ đến liên quan tới bị động chi Vương thiên Phú một cái vấn đề khác, hỏi hướng Phong suy Phong Linh, "Chúng, gió, ngươi nói ta thông qua thiên Phú thu hoạch được kỹ năng muốn hay không tiêu hao điểm kỹ năng?" Phong SwiftUI Phong Linh gật đầu nói, "Xem ra ngươi cũng nghĩ đến cái vấn đề này, ta cảm thấy là không dùng tiêu hao điểm kỹ năng." bởi vì thiên phú trong miêu tả nói rất đúng thu hoạch được cho nên hẳn là không cần điểm kỹ năng còn có đã khả năng không thể lại dùng điểm kỹ năng thăng cấp kỹ năng kia thu hoạch được kỹ năng thời điểm cũng hẳn là không muốn điểm kỹ năng đây là một cái liên quan tới điểm kỹ năng cơ chế vấn đề bất quá để cho an toàn người ở đây thu hoạch được cái thứ nhất kỹ năng trước đó tận lực lưu một cái điểm kỹ năng đến lúc đó tự nhiên là biết rồi Ngàn dám đi một kỳ đấu kỳ nói không phải đâu ngay cả điểm kỹ năng đều không cần tiêu hao sao đây không phải là thật sự cho không kỹ năng cái kia cũng không có gì bù tát sáu nằng bởi vì cái này thiên phú cũng liền so người khác ít đi những thứ khác, tựa như người khác hồi máu hồi mà tăng cường lực công kích chờ một chút tiên phú, hắn không có, tại hắn không có thu hoạch được kỹ năng trước, thiên nhiên so người khác yếu một ít. phong suy phong linh giải thích nói, đúng đấy, nếu không phải là cùng ngàn giảm đi một kỵ tổ đội, ta bây giờ còn tại giết gà con. trương sơn nhịn không được nhà rãnh, vậy các ngươi muốn hay không gia nhập chúng ta phong vân công hội? phong suy phong linh lần nữa mời, muốn ký hợp đồng sao? trương sơn vẫn có chút không yên lòng, mặc dù hắn cũng cảm thấy gia nhập phong vân công hội không có vấn đề gì, nhưng hắn vẫn là muốn hỏi một chút, chúng ta công hội thành viên không ký hợp đồng, vậy không phát tiền lương. Đại gia cùng trùng trí hướng tập hợp một chỗ chơi game, hợp thì tụ, không hợp thì đi, không có bất kỳ cái gì ước thúc, đương nhiên cũng không có bất luận cái gì phúc lợi. liền nhìn riêng phần mình trong trò chơi năng lực cùng vật khí. Vậy tốt, ta gia nhập. Chờ chút ta cùng ta ca nói một chút. Mặt khác, đem các ngươi số liên lạc nói cho ta biết một lần, chờ sau đó ta đem các ngươi kéo đến công hội trong nhóm. Chương 8. hồi xuân thuật. Chương không hồi xuân thuật. Chương Sơn cùng ngàn dặm đi một kỵ gia nhập công hội sự cứ như vậy định ra đến, đến rồi. Ba người một bên soát con thỏ, một bên tuổi nước, đặc biệt là ngàn dặm đi một kỵ giống ăn thuốc kích thích một dạng miệng nói không ngừng trương sơn vừa mới thương điểm chết một con thỏ một đạo quang mang rơi vào phong suy phong linh bào khỏa bên trong ha ha cuối cùng ra trang bị trung gió mỹ nữ nhìn một chút là cái gì nghề nghiệp lại nói chúng ta ba hệ nghề nghiệp đều có nhất định là chúng ta có thể sử dụng ngàn dặm đi một kỵ hương phân nói nói đến đến từ lúc đến ngàn dặm đi một kỵ mặc làm thô thiết giáp về sau bọn hắn một đợt chí ít quét hơn 600 con quái lúc này mới ra một cái trang bị vận may của bọn hắn giá trị vẫn là như thế nào Cái này vật phẩm tỷ lệ rất thật là khiến người ta tuyệt vọng, A Phong suy phong linh tại trên kinh party biểu hiện ra vật phẩm, không phải trang bị, là một bản sách kỹ năng. Hồi xuân thuật, thi pháp sau nháy mắt hồi phục 100 điểm điểm sinh mệnh, cũng tiếp tục hồi phục hiệu quả 5 giây, mỗi giây hồi phục 20 điểm điểm sinh mệnh, tiêu hao MP 50 điểm, thời gian củ nổ 30 giây. Nghề nghiệp yêu cầu: đạo sĩ cùng u ý y, nó, tiểu quái thế mà ra sách kỹ năng, cái này vật phẩm tuân ra không có quy luật sao? Theo đạo lý, con quọ là vật lý quái, hẳn là xuất lực lượng hệ mới đúng nha, thế nào lại là hồi xuân thuật? Con quọ cùng tăng máu không có quan hệ gì a? Ngàn dậm đi một kỵ lớn tiếng quái khiếu mà nói, Trương Sơn cũng là gương mặt kỳ lạ, tiểu quái bạo sách kỹ năng sao? Quyển sách này vừa lúc là ta cần thiết, liền cho ta đi, ta ra một vạn lam tiền chờ sau đó cho các ngươi một người chuyển năm ngàn. Phong Thuy Phong Linh cũng rất kích động, không thể tăng máu phụ trợ, hoàn toàn không có tồn tại cả nha. Không dùng đưa tiền, ra vật phẩm, ai dùng cho ai, chúng ta đều không cần, ra bên ngoài bán đi mới chia tiền. Trương Sơn nói, đúng vậy, đúng vậy, không dùng đưa tiền, vốn chính là ngẫu nhiên rơi vào đưa cho người, người đưa tiền lời nói, lần sau ra chúng ta dùng trang bị cùng sách kỹ năng cũng không tốt lấy. Ngàn dặm đi một kỵ vậy phụ họa theo đôi. Vậy được rồi, đáng tiếc ta không có lưu điểm kỹ năng, muốn trở lên tới cấp 3 mới có điểm kỹ năng học tập, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ tuân ra ta dùng sách. Phong suy phong linh vui vẻ nói, không sao, chúng ta gấp rút xoát, mau chóng tất cả mọi người tăng ba cấp, cũng có thể đi đánh cao cấp hơn quái, như thế thăng cấp nhanh. Ngàn dặm đi một kỵ lớn tiếng nói đáng tiếc ý nghĩ là tốt đẹp, hiện thực là càng ngày càng nhiều người lên tới cấp 2 toàn chạy tới đánh con thỏ, con thỏ hoàn toàn không đủ đánh, nếu không trương sơn tợ săn nghề nghiệp là cái viết chỉnh, dựa vào ngàn dặm đi một kỵ cùng phong suy phong linh, quái đều không giành được liền không có cái khác cấp 2 quái sao? Vì cái gì đều chạy tới đánh con thỏ. Trương Sơn đối ngàn giảm đi một kỵ hỏi, bởi vì bọn hắn một đợt thăng cấp về sau, ngàn giảm đi một kỵ tiểu ra mở ra bản đồ mới, cũng không chỉ thấy một loại quái mới đúng. Bên cạnh còn có một loại hết xanh quái, cũng là cấp 2, bất quá loại kia quái thật là ác tâm, thế mà là công kích từ xa, mặc dù lực công kích so con thỏ ít rất nhiều, chỉ có 20 điểm, nhưng lượng máu có 200, soát lên không có lợi, đoán chừng tạm thời không ai sẽ đi soát hết xanh. Kia cấp 3 quái đâu, có thấy hay không tốt đánh. Trương Sơn vẫn có chút khó chịu, người so quá nhiều, này làm sao làm nhà? Lúc này, Phong Suy Phong Linh nói, cấp 3 quái tạm thời cũng không cần nghĩ rồi, nghe chúng ta công hội người nói, cấp 3 quái lượng máu đều là 500, nếu như không có phòng ngự trang bị căn bản không có cách nào đánh, hơn nữa còn được mang bình máu bổ huyết lượng. Trừ phi trang bị có hai cái trở lên lục sắc phía trên, nếu không ai cũng không có khả năng vô thương sót. Thế giới mới quái đều ác như vậy sao? Còn lục sắc trở lên, ta một cái bạch bản cũng không có, đây có phải hay không là để đợi lờ suất gà con suất đến ngày mai à? Nghe nói cấp 3 quái mạnh như vậy, Trương Sơn nhịn không được têu tham thiết. Trương Sơn ngay tại vô hạn nhà rảnh, một đạo bạch quang rơi vào bọc đồ của hắn bên trong hát hác, lại ra vật phẩm, ta xem một chút. trương sơn cười đắc ý mở ra bao khỏa nhìn thấy một cái mũ bảo hiểm, hắn hết ý kiến, lại là ngàn giảm đi một kỵ trang bị, cũng không rơi cái cho hắn dùng đem mũ bảo hiểm biểu diễn ra sau liền trực tiếp giao dịch cho ngàn giảm đi một kỵ. làm thô mũ sắt, màu trắng, phòng ngự 3, trang bị đẳng cấp, 1 cấp, bền bị 5 năm, trang bị thuộc loại, bản rất loại. ngàn giảm đi một kỵ đeo lên mũ bảo hiểm về sau, toàn thân thiết giáp mũ sắt, cầm lên lưỡi búa, có chút cường chiến sĩ dáng vẻ rồi. ha ha, ta hiện tại một năm điểm phong ngự. Ta cảm thấy chúng ta hay là đi soát huyết xanh đi, ta lẽ ra có thể gánh vác được, làm muốn cùng người quái đáng ghét. Trang bị bên trên mũ bảo hiểm, nan giọng đi một kỵ lòng tin tràn đầy nói, một năm điểm phòng ngự khiêng 20 điểm công kích lực quái, là không có vấn đề gì, cơ bản không mất máu, bất quá Bồ Tát sáu nòng muốn soát kỹ năng bị động nhà, không soát con thỏ, hắn kia thiên phú đáng tiếc. Phong suy phong linh còn nghĩ Trương Sơn thiên phú sự. Đi thôi, đi soát huyết xanh, buổi tối chờ người đều ngủ, ta một người đến soát con thỏ, đây là tỉ lệ sự, trong thời gian ngắn đoán chừng cũng không còn cơ hội phát động. Hiện tại nơi này người so quá nhiều, lãng phí thời gian. Trương Sơn nói xong nhìn về phía mình thanh điểm kinh nghiệm 7221000, quét không sai biệt lắm nửa giờ con thỏ, vẫn chưa tới 300 kinh nghiệm, so với hắn trong tưởng tượng muốn chậm không ít, tốc độ này còn không bằng soát gà con đâu. "Ok, ta dẫn đường, hết xanh quái ngay ở phía trước không xa, 2 phút liền có thể chạy đến." Ngàn Dặm Đi một kỵ nói xong cũng khiêng lữa bữa, dẫn đường hướng bên cạnh địa đồ chạy tới. Trương Sơn cùng Phong Suy Phong Linh đi theo ngàn Dặm Đi một kỵ chỉ chốc lát liền đặt tới bản đồ mới, chỉ thấy trong địa đồ đầy đất đều là hết xanh, map lỡ lại không nhiều, chỉ có một ít viễn trình nghề nghiệp tổ đội tại kia soát. Ngàn giặm đi một kỵ dẫn theo lưới búa đối một con hết xanh chính là một cái lạc diệp trạm, 45 tổn thương tại hết xanh trên đầu đục lên, mà hết xanh đánh hắn chỉ có 2 điểm tổn thương, gánh vác hoàn toàn không có áp lực. Ba người công kích xoát xoát rơi xuống, hết xanh rất nhanh liền bị vùi dập giữa chợ, hiệu suất mau một tớt. Quái nhiều lại có thể gánh vác chính là thoải mái, kinh nghiệm chướng đến bay lên. Tầm 10 phút sau, Trương Sơn liền lên tới cấp 3. Hệ thống, chúc mừng tọa lễ Bồ Tát 6 nòng lên tới cấp 3, điểm kỹ năng 1, toàn thuộc tính 2, tự do điểm thuộc tính 5 điểm kỹ năng trước giữ lại, thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹn. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngầng Ngày nghiệp, thợ săn đẳng cấp, cấp 3 điểm sinh mệnh, 140, MP 60, lực công kích vật lý 25-29, ma pháp công kích lực 99, lực lượng 9, nhanh nhẹn 24, trí lực 9, phong ngự, 4, may mắn 9. Tháng một năm một không phạm vi bên trong ngẫu nhiên tạo ra, may mắn vì ẩn tàng thủ tính, vĩnh viễn không thay đổi. Thiên phú, bị động chi vương, mỗi khi giết chết quái vật, có tỷ lệ ngẫu nhiên thu hoạch được quái vật trên người một cái kỹ năng bị động, tỷ lệ 1 phần 1 triệu. Kỹ năng một, nổ đầu, bị động, đẳng cấp cấp hai. Thợ săn mỗi lần công kích đều có tỷ lệ phát động nổ đầu hiệu quả, tạo thành bổ sung tổn thương 50 điểm cũng choáng vang không. Không năm giây, phát động tỷ lệ 1%. Trang bị, tân thủ lão quệ, tân thủ súng kiếp. Bồ Tát sáu nòng, ngươi liền thăng cấp. Nan dặm đi một kỵ cùng Phong suy Phong Linh gần như đồng thời hỏi. Đúng vậy à, cấp 3, thế nhưng là cơ bản không có mạnh bao nhiêu, lực công kích toàn thêm nhanh nhẹn mới 25-29, không, có trang bị chính là thảm nha. Trường Sơn bất lực nhà ránh. hết thảy đi ra ba loại vật phẩm, không có một cái hắn dùng, không đem lực công kích nâng lên, hắn chính là cái yếu gà nha. Hắn nghĩ đến lực công kích ít nhất phải đến 50 trở lên, lúc buổi tối tài năng một người suất con thỏ, bằng không, hắn thật đúng là không đánh được. Không nên gấp, hiện tại trò chơi mới bắt đầu không đến 2 giờ, trang bị sẽ có, mà lại đẳng cấp cao quái kinh nghiệm cũng nhiều, đẳng sau thăng cấp cũng sẽ không quá chậm. Phong suy Phong Linh đang nghĩ an ủi một chút Trương Sơn nói. Một đạo quang mang rơi vào Trương Sơn bao khỏa bên trong. Mở ra bao khỏa, Trương Sơn nhìn thấy một cái chiếc nhẫn lẳng lặng nằm ở trong bọc, long lánh lục lục sắc quang mang. Ha ha, cuối cùng đánh tới chính ta dùng trang bị, ta muốn trở nên mạnh hơn rồi. Nhìn xem chiếc nhẫn thuộc tính Trương Sơn một mặt hưng phấn, cuối cùng không còn là yếu gà rồi đem chức nhận thuộc tính biểu hiện ra tại kinh đội ngũ. Nhẫn hắc thiết, lục sắc, lực công kích vật lý 58, nhanh nhẹn 1, trang bị đẳng cấp cấp 1. Bên bị 1010 -10 đeo lên nhẫn hắc thiết, lực công kích trực tiếp đạt tới 3138, có lực công kích này, một mình hắn liền có thể xoát con quở rồi. Tráng a, tại sao là thêm nhanh nhẹn thuộc tính? tăng lực lượng lời nói, đó không phải là ta dùng ám mà lại vì cái gì vật phẩm đều rơi các ngươi trong bao, xưa nay không rơi ta đây, đội ngũ này phân phối thiết lập không có vấn đề nha, là ngẫu nhiên phân phối nhà. Ngàn giảm đi một kỵ vô hạn tiêu tên, tranh thủ thời gian kẻ quái chúng ta cũng tận nhanh đến cấp 3, thăng cấp suất chúng ta đi suất cấp 5 quái, cấp 5 quái kinh nghiệm hơn gấp mấy lần, ta ca ngay tại suất cấp 5 quái, đều cấp bố nhiều, lập tức cũng gần nâng cấp. Nhìn thấy Ngàn Dặm đi một kỵ tại kia ngẩn người chu lên, Phong suy Phong Linh thúc giục hắn nói: "Cấp 5 quái chúng ta đánh thắng được sao? Dù sao cấp 3 quái đều 500 máu." Trương Sơn không hiểu, vì cái gì Phong Vân thiên Hạ có thể suất cấp 5 quái? Cấp 5 quái so cấp 3 quái không mạnh hơn bao nhiêu, chính là lượng máu nhiều, có 1 ngàn máu, lực công kích so cấp 3 quái nhiều một chút xíu, chừng 50 lực công kích. Phong SwiftUI Phong Linh hẳn là một mực có tại cùng Phong Vân công hội người cầu thông tin tức. Mặc dù Trương Sơn bọn hắn cũng bị mời gia nhập công hội, nhưng là hai người bọn họ ai cũng không biết, không hỏi lời nói, không ai sẽ cố ý nói cho bọn hắn cái gì. Lại qua hơn 10 phút, Nhan Dặm Đi một kỵ cùng Phong Suy Phong Linh vậy trước sau lên tới cấp ba. Phong Suy Phong Linh thăng cấp sau lập tức đem hồi xuân thuật học được, đưa tay liền cho Nhan Dặm Đi một kỵ một cái hồi xuân thuật, ngáy mắt liền đem lượng máu của hắn về đầy, trên đầu còn tại không ngừng toát ra 20 20, 20 20 20 20 20. Tiểu Mỹ nữ vui vẻ nói, ta cuối cùng giống một cái phụ trợ dáng vẻ, đi, chúng ta đi lợn rừng lâm, ta các bọn hắn cũng ở đó soát lợn rừng, một con lợn rừng 50 kinh nghiệm. Ba người chia đều, mỗi người không sai biệt lắm 17 điểm, thăng cấp rất nhanh. Trung gió mỹ nữ, đến lúc đó ngươi liền phụ trách cho ta thêm máu, hai người chúng ta cày quái là được. Thêm xong máu ngươi cứ ngồi lần sau làm. Ngàn dặm đi một kỵ nói với nàng một lần tiếp xuống phối hợp. Không dùng phiền phức như vậy, ba người chúng ta người một đợt chặt quái, ta đi trước tiệm tạp hóa mua tiểu lam dược. Vừa rồi tiểu thư ký cho hai ta ngàn đồng tệ, thêm của chính ta mấy trăm đồng có thể mua hơn hai trăm tiểu lam, đầy đủ chúng ta thăng một cấp dùng. Phong suy phong linh hào khí vứt tay cự tuyệt nói. Sa sỉ a, trương sơn không khỏi sợ hai thán phục tổ hào đại khí. Cái này không có gì có đầu nhập mới có hồi báo về sau ngươi thì sẽ biết lại nói các ngươi thật đúng là có thể thu đến như thế nhiều đồng tiền thực sự có người bán a ngạn dám đi một kỵ có chút không hiểu hỏi cái này không kỳ quái, tân thủ thôn một ngàn người coi như chỉ có một trăm người dự định bán đồng tệ cũng có thể thu đi lên hết mấy vạn đủ tốt mấy người tiền thuốc rồi phong suy phong linh giải thích nói đi lên một đợt về tân thủ thôn đi ta đây bạch bản thiết giáp cũng muốn sửa một cái bằng không chờ bên dưới bền bị đều muốn rơi sạch rồi hệ thống đưa tặng đồ tân thủ chuẩn bị không có bền bỉ kia là vĩnh viễn không hư hại bất quá bản thân đánh tới trang bị liền có bền bỉ. Dùng nhiều liền phải tu, bằng không bền bị rơi sạch, trang bị liền sẽ biến mất. Ta cũng trở về đi bổ sung chủ ý đạn. Mặc dù Trương Sơn trong bao viên đạn còn có hơn 2000, bất quá cấp 5 quái khu vực nghĩ đến cách Tân Thủ thôn hẳn là xa xôi vẫn là một lần mang nhiều một điểm, tránh khỏi chờ chút chạy tới chạy lui. Trương 9. Một con thỏ đưa tới với đàn. Chương 09. Một con thỏ đưa tới với án Ba người một đợt chạy hướng Tân Thủ thôn, Trương Sơn nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm 3262000. Thăng cấp 4 muốn 2000 kinh nghiệm. Thăng cấp càng ngày càng khó, kinh nghiệm yêu cầu sẽ không vẫn luôn là gấp bội ra tăng đi, cái này liền đáng sợ. Trở lại Tân Thủ thôn, Trương Sơn đem trên thân tiền đồng tiêu hết, mua 5000 viên đạn, tăng thêm trong bao còn dư lại hơn 2000, hết thảy hơn 7000 viên đạn, đủ hắn dùng 4 giờ rồi. Chờ ngàn dặm đi một kỵ tại thợ rèn kia sửa xong trang bị, Phong suy Phong Linh mang theo bọn hắn hướng ra phía ngoài hoang dã chạy tới. Dã ngoại cảnh sắc cùng một, cấp 2 quái vật địa đồ hoàn toàn không giống, bắt đầu so sánh, cấp 1 cấp 2 quái vật khu càng giống là một trại chăn nuôi. Mà phía ngoài địa đồ có trống trải đồng hoang, cũng có thấp bé rừng cây bụi, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy một chút sói hoang, chó hoang loại hình, cái cấp 3, 4 cấp quái vật. Bất quá ba người cũng không còn phản ứng những này quái vật, bay thẳng mục đích lợn rừng lâm mà đi ước chừng chạy rồi tầm 10 phút, tiến vào cánh rừng lợn rừng đồ, trước mắt cây cối trở nên cao lớn hơn một chút, chỉ bất quá sinh trưởng có chút thưa thớt. Cách đó không xa từng cái lợn rừng đi vòng vòng. Trương Sơn xem xét một lần lợn rừng thuộc tính. Ma hóa lợn rừng, cấp 5, điểm sinh mệnh 1000, lực công kích 53, kỹ năng va chạm, lợn rừng tính cách nóng nảy sẽ hướng tới gần nó người phát động va chạm, tạo thành đánh lui hiệu quả, tổn thương thêm 50. Ma hóa lợn rừng không mạnh à? lực công kích chỉ so với con thỏ nhiều một chút xíu, kỹ năng vậy không mạnh, mới gia tăng 50 tổn thương, cũng liền lượng máu nhiều một điểm, hoàn toàn không có áp lực nha. Nan dằm đi một kỵ lòng tin chân đầy, lên tới cấp 3 về sau, lượng máu của hắn đạt tới 280, phòng ngự đã gia tăng rồi 2 điểm, hết thể 17 điểm phòng ngự, lợn rừng tối đa cũng liền đánh hắn chừng 30 điểm huyết, có cái vu em tại, hoàn toàn không có áp lực đương nhiên, cũng chính bởi vì phong suy phong linh học xong hồi xuân thuật, hắn mới có thể lòng tin mà bằng, bằng không, là hắn kia thủ tính, nhiều nhất liên tục đỉnh hai con quái, liền phải nghỉ ngơi hồi máu rồi. Nơi này lợn rừng quái là không mạnh Bất quá muốn nghề nghiệp phối hợp mới có thể đánh, quang cận chiến không đánh được, bị đánh lui a không đến quái, viễn trình lại chịu không được, bị lợn rừng đánh 3 lần liền sẽ treo, chỉ có cận chiến cùng viễn trình phối hợp mới tốt đánh. Hẳn là trước mắt thích hợp nhất chúng ta xoá quái. Phong suy phong linh cùng bọn hắn giải thích đến, bắt đầu làm việc. Nan Dặm đi một kỵ chạy hướng một con lạc đàn lợn rừng, một cái lạc diệp trạm 56, lạc diệp chạm kỹ năng thăng một cấp thêm 10 điểm tổn thương, hắn đã điểm đến cấp 3, kỹ năng tổn thương 30 điểm, tăng thêm bản thân thuộc tính tổn thương tiếp cận 30 điểm, một lần liền đánh lợn rừng 5 6 điểm tổn thương. Trương Sơn cùng Phong Suy Phong Linh vậy lập tức gia nhập công kích, mỗi người công kích 6, 7 lần giải quyết một đầu lẫn rừng. Phong Suy Phong Linh đưa tay đem ngàn rặm đi một kỵ lượng máu về bên trên. Kinh nghiệm 17, đồng tệ 15, chắc không được Phong Suy Phong Linh mua nhiều như vậy tiểu lam, cái này sẽ không lô vốn nha, cấp 5 quái vật rơi xuống tiền tài cũng nhiều hơn, hoàn toàn bù đắp được tiêu hao. Không đến 20 giây một con quái, chỉ cần hơn nửa giờ Trương Sơn liền có thể lên tới cấp 4, so cấp 2 tăng 3 cấp tốc độ đều muốn nhanh không ít, thoải mái à, trùng gió, không phải ngươi ca Phong Vân Thiên Hạ cũng ở nơi đây soát lượn rừng sao? Tại sao không có thấy bọn hắn? Trương Sơn có chút kỳ quái, nhìn xung quanh nửa ngày, một cái tờ lê ở cũng không có nhìn thấy, không biết Phong Suy Phong Linh nói nàng, ca ở đâu soát? Cánh rừng lợn rừng đồ rất lớn, chạy khắp địa đồ đều muốn mười mấy hai mươi mấy phút, ta cũng không biết bọn hắn ở đâu cái vị trí, mặc kệ bọn hắn, lại không phải đánh buồn, cũng không phải là càng nhiều người càng tốt, tầm 2-3 người một đợt đánh quái nhất hiệu suất. Phong Suy Phong Linh nói, Trương Sơn nhìn một chút trò chơi địa đồ, cánh rừng lợn rừng đồ đã thắp sáng, bất quá địa đồ xác thực rất lớn, bọn hắn một mực tại lợn rừng lâm góc nhỏ di động, phạm vi hoạt động cũng chưa tới toàn bộ địa đồ một Từng cái ma hóa lợn rừng bị bọn hắn đánh bại, kinh nghiệm xoát xoát xoát trướng, ngàn giảm đi một kỵ nhiệt tình đúng, vui vẻ nói, các ngươi nói chúng ta có thể hay không đang ăn cơm chưa trước lên tới cấp 5. Muốn một, một chút ăn cơm, có thể lên tới, hiện tại mới 10 giờ rưỡi, hơn 11 giờ chút liền có thể thăng cấp 4, bất quá cấp 4 thăng cấp 5 kinh nghiệm muốn 5 ngàn. Lấy trước mắt tiến độ, đoán chừng khoảng 1 giờ chiều chúng ta có thể lên tới cấp 5, sẽ chậm trễ giờ cơm. Nhìn tình huống đi, dù sao cơm nước xong xuôi lại xoát cũng giống vậy. Phong suy phong linh đáp, khả năng nàng là cái đúng giờ ăn cơm nữ hải tử, đến điểm liền muốn hạ tuyến ăn cơm. Ngươi nhất định là dùng máy chơi game đi. Tại sao phải hạ tuyến ăn cơm, không phải nói có thể tiếp tục hơn 10 ngày đều không lọc gọc, cũng không có quan hệ sao? Trương Sơn có chút không hiểu. Vẫn là muốn hạ tuyến hoạt động một chút, trò chơi dù sao không phải chân thực thế giới a, Cũng đúng nha. Phong suy phong linh nói như vậy, Trương Sơn liền hiểu ý tứ của nàng, kỳ thật chính là một cái độ vấn đề. Tựa như công tác mỗi ngày tăng ca, thời gian dài, người cũng sẽ trở nên tinh thần hoảng hốt tương tự, thời gian dài ngâm mình ở thế giới trò chơi đương nhiên cũng sẽ có ảnh hưởng. Bất quá. Nghe nói thế giới mới thông qua áp dụng tân tiến nhất lượng tử thông tin kỹ thuật, đã rất tốt giải quyết rồi bộ phận phương diện này vấn đề, tỉ như làm tờ lệ tiến vào thế giới mới về sau, người thân thể kỳ thật ngay tại lúc ngủ mở dạng, không có ảnh hưởng gì. Chỉ là tư duy còn sinh động, giống như trong mộng đương nhiên, nếu như người một mực nằm mơ khẳng định cũng là không được, đối thân thể mặc dù không có trực tiếp ảnh hưởng, nhưng đối với người thế giới tinh thần tạo thành áp lực lại dần dần tăng lớn, cho nên còn muốn cách một đoạn thời gian hạ tuyến hoạt động một chút, buông lỏng tinh thần nếu như nói trường kỳ tăng ca là đối thân thể cùng tinh thần song trọng áp lực, kia thời gian giải trò chơi cũng chỉ là tinh thần áp lực, tương đối mà nói muốn nhẹ một chút, chỉ cần đúng lúc điều chỉnh xong cũng không có cái gì vấn đề. Trương Sơn còn tại suy xét trò chơi đối thân thể ảnh hưởng vấn đề, ngang giảm đi một kỵ đột nhiên quái khiếu mà nói, mau nhìn tân thủ thôn tán gỗ kên, con thỏ điệu đồ đã đánh lên, loạn tung lên, ha ha, may mà chúng ta đi trước một bước, bằng không nhất định sẽ bị những tên kia buồn muốn chết. thật đúng là đánh nhau, ta xem một chút, hắc hắc. Trương Sơn cũng muốn nhìn xem bên kia là thế nào đánh nhau, tân thủ thôn tán gỗ kên, nghiện Viễn Trình ghê gớm nha, liền biết bậc quái, chúng ta tân tân khổ khổ đem quái đánh tới không máu, pháp sư một lần liền đem quái đoạt rơi, sẽ không đánh bản thân quái à đã không nhường ta chơi, kia đại gia liền cũng không nên nghĩ suất quái, ai đánh quái, ta liền đánh người đó, xem ai chơi đến quái ai, quá mức hôm nay không thăng cấp. Ngựa, cái nào tiện nhân đánh lao tử? Cái quái dùng hòa bình hình thức nha. Vẫn cùng bình hình thức cái giám nha. Dịch thủy Kinh Kha, các ngươi rắc rưởi đạo tặc, lão dùng tiểu đao đâm lão tử cái mông làm gì? Chính ngươi rắc rưởi kia thổ tính, có thể đánh chết lão tử sao? Lão tử một cái hỏa cầu thuật đưa ngươi về nhà, hiện tại lại rơi về một cấp, thoải mái đi. Ha ha, giết, đều giết. Tân thủ thôn không có thủ vệ, chữ đỏ không có trừng phạt. Cái dám không có trừng phạt, nở tờ cờ cửa hàng chữ đỏ phải tốn gấp đôi giá cả. Mua cái bình mạn nạ nhỏ lại muốn 20 đồng tệ rồi. Chữ đỏ gấp đôi giá cả tính là gì? Thợ rèn lao đầu cũng không cho sửa chữa trang bị. Nói lao tử là đau phụ, hắn sẽ không trợ trụ vì ngược. Y phục của ta chỉ còn lại một điểm bền bỉ. Làm sao bây giờ? Ha ah ah ha, ah. ha ha, ta không sợ. Dù sao ta chỉ có đồ tân thủ, không dùng tu. Các cháu, chờ lấy lao tử tới giết, ai cũng đừng nghĩ đánh quái. Ha, ha đều đừng loạn làm nha. Với ai có thủ tìm ai đánh ta làm gì, ta chỉ nghĩ lẳng lặng, lặng cải quái. còn muốn cải quái, xoát cái cơ ba, thật vất vả đến cấp 2 lại rất xuống, lão tử chọc người nào hả? được rồi, được rồi, ta vẫn là đi xoát gà con đi, không thể treo vào các ngươi những tên điên này. Trương Sơn đóng lại khu vực tán gỗ kén, một con thỏ đưa tới huyết tán a, ha ha. Trương Sơn cũng là nhịn không được cười như điên, lại nói, Tân Thủ thôn chữ đỏ thật không có trường phạt sao? chỉ là không cho sửa đồ cùng mua đồ vật gấp đôi, kia để người khác hỗ trợ mua đồ vật cùng sửa đồ, không phải liền có thể yên tâm giết, chữ đỏ cũng không có hệ, làm cho ta đều có chút nửa tay. Nàng giậm đi một kỵ có chút kích động nói, ngươi nghĩ nhiều, làm sao lại không có trừng phạt? đã cửa hàng cùng tợ rèn sẽ cựu thị chữ đỏ tờ layer thôn trưởng kia đâu, đồng dạng là nở tờ cờ, hắn khẳng định vậy cựu thị chữ đỏ nha. Mặc dù bây giờ thôn trưởng xem ra giống như không có tác dụng gì, nhưng đến ra thôn thời điểm, còn không đều phải tìm thôn trưởng, ai biết đến lúc đó hắn có thể hay không tính tổng số sách. Phong suy phong linh nói một lần nàng đối tân thủ thôn chữ đỏ cơ chế cách nhìn, thật là có khả năng, nói không chừng chữ đỏ tờ layer không nhường chuyển tống rời đi tân thủ thôn, coi như chữ đỏ tiêu trừ, nói không chừng cũng có cái khác trừng phạt cơ chế. Trương sơn phỏng đoán nói. Các ngươi nhanh đi nhìn diễn đàn, không chỉ chúng ta cái này tân thủ thôn, những thứ khác cũng giống vậy, con thỏ địa đồ đại loạn ha ha. Nàn dằm đi một kỵ một bên khiến quái, còn vừa có rảnh đi soát diễn đàn. Nghe tới hắn nói như vậy, Trương Sơn cũng tò mò mở ra thế giới mới diễn đàn. Quả nhiên, trong diễn đàn khắp nơi đều là liên quan tới thế giới mới bên trong con thỏ địa đồ tờ cờ sự kiện thiết mời. Cũng có chút người tại trong diễn đàn phân tích tân thủ thôn chữ đỏ trừng phạt cơ chế vấn đề. Bất quá phần lớn đều cùng Phong Suy Phong Linh phân tích không sai biệt lắm, đều là nói có thể muốn đến 10 cấp rời thôn thời điểm, thôn trưởng có thể sẽ cho ra trừng phạt, còn làm sao trừng phạt sẽ không người nói ra cái nguyên cơ tới, dù sao hệ sẽ chính thức bên trên không có phương diện này tin tức. Một người trong đó thiếp mời gây nên Trương Sơn chú ý. Tân thủ thôn làm sao rửa đỏ tên a, ta đều chữ đỏ mở giờ, một mực là điểm tờ cờ mười điểm, tìm tới thôn trưởng, hắn căn bản đều không để ý ta a, hiện tại phải làm sao, làm cho ta đều không dám ra thôn rồi. Quy cầu các đại lão chỉ điểm mới kinh. Đáng đợi, mới mở hơn 2 giờ, ngươi liền chữ đỏ mở giờ sợ không phải nghĩ tung hoành gà con địa đồ, trở thành một đời gà vương đi. Đúng đấy, đoán chừng là nhìn thấy người khác bị quái đánh tới không máu, đánh lén đem người giết đi, tiện nhân, đáng đợi. Đáng đợi 3. Đáng đợi 4. Đáng đợi. Đáng đợi 5, trên lầu, người sai là da. Một canh giờ điểm đợi cờ một chút cũng không có hạ xuống đến, kia tân thủ thôn bên trong có thể sẽ không tự nhiên giáng tội ác đăng giá, đã thôn trưởng hiện tại không để ý tới ngươi, có thể là đẳng cấp không đến, hẳn là đến 10 cấp liền sẽ để ý đến ngươi, bất quá nhất định sẽ trừng phạt, tỉ lệ lớn là giao tiền tẩy tội ác giá trị, tranh thủ thời gian chuẩn bị tiền đi, thiếu niên trên lầu đại lao chính xác thôn trưởng hẳn là chỉ có tơ lê vừa tới tân thủ thôn cùng rời đi tân thủ thôn thời điểm mới có thể cùng tơ lê đối thoại đến lúc đó tẩy tội ác giá trị không phải giao tiền vậy liền hẳn là độ khó cao nhiệm vụ các thiếu niên thật tốt chơi đi tại tân thủ thôn bên trong rảy vào cái gì kình sân khấu quá nhỏ à đại lao chính xác cùng bái đại lão trương mười ma hóa giả trư chư vương trương mười ma hóa giả trư vương đóng lại diễn đàn trương sơn hỏi thăm phong suy phong linh tại tân thủ thôn chữ đỏ không thể tiêu sao Cái này ta cũng không biết, thế giới mới cùng trò chơi khác có rất nhiều địa phương khác nhau, web sẽ chính thức bên trên lại không có tin tức tương quan tuyên bố, muốn chờ tợ lại đỡ đụng phải vấn đề mới biết được. Bất quá, nếu như trên diễn đàn cái kia nói là sự thật lời nói, vậy thì có khả năng, dù sao một canh giờ một điểm điểm tợ cỡ đều không tiêu, luôn không khả năng nói là 10 giờ hoặc một ngày tiêu một điểm điểm tợ cỡ đi, như vậy, những cái kia chữ đỏ tợ lại không phải muốn lưu tại tân thủ thôn thật lâu, ta càng có khuynh hướng là giao tiền tiêu điểm tợ cỡ, mà lại hẳn là muốn giao không ít, nhưng cái kia chữ đỏ có được chịu. Không có khả năng 10 giờ hoặc một ngày tiêu một điểm điểm tợ cỡ. Dù sao đại gia sẽ không ở Tân Thủ thôn bên trong nốc quá lâu, tựa như chúng ta, giữa chưa liền có thể lên tới cấp 5, trước khi ngủ đến 8 9 cấp cũng không có vấn đề, nhưng cái kia tăng cấp mau, khả năng hôm nay liền có thể đến 10 cấp, rời đi Tân Thủ thôn. Nếu là 10 giờ tiêu một điểm, những cái kia giết người nhiều kia được cái gì thời điểm tài năng rời đi Tân Thủ thôn. Nan Dặm đi một kỵ lúc này vậy xen vào nói, may mà chúng ta không có cùng người bạc cờ, nếu là chữ đỏ, không nói làm sao rời đi Tân Thủ thôn, chính là cải quái cũng rất phiền phức, nói không chừng liền bị người đánh lén, giết chữ đó lại không chừng phạt. Ra ngoài chính là bị người giết mấy a, Trương Sơn có chút may mà nói. Đúng nha, cái này tân thủ thôn chữ đỏ cơ chế, có chút hố người nha, lần này không biết có bao nhiêu người phải thảm, chữ đỏ mới ra thôn nói không chừng liền sẽ để người treo trở về, còn phải rất cấp. Chỉ có thể lén lén trốn đến không ai địa phương thăng cấp, thảm à, ngàn dặm đi một kỵ có chút cười trên nỗi đau của người khác nói. Đúng vậy à, trên một lần rất một cấp, cái này tử vong trừng phạt thật nặng à, giống ta loại nhỏ ra giòn về sau muốn làm sao bảo mệnh nha. Trương Sơn có chút xấu à, lúc nào có thể làm đến bảo mệnh kỹ năng là tốt rồi, tỉ như chuẩn bị, ma miễn cái gì? Cũng may là hiện tại cái khác nghề nghiệp cũng không còn ra cái gì không chế kỹ năng, đại gia vở cờ trên căn bản là lẫn nhau à, ném kỹ năng, liều tổn thương, chỉ cần trang bị tốt đi một chút, còn có thể trộn lẫn đoạn thời gian. Huynh đệ, không cần sợ, về sau ai giết người, liền nói cho ta biết, ta chặt tới hắn sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nàn dằm đi một kỳ an ủi. Bất quá hắn cái này an ủi có cùng không có một dạng, thật làm cho người giết, nên rơi đẳng cấp đều rơi mất, giết trở lại đến có làm được cái gì. kỳ thật, tử vong trừng phạt. Không phải vẫn luôn là chết một lần rớt một cấp, tỷ như về sau đạo sĩ cùng Vu Y hẳn là sẽ có kỹ năng phục sinh, có thể phục sinh đồng đội, bị kỹ năng phục sinh cũng không rơi kinh nghiệm, hoặc là rơi chút ít kinh nghiệm, không có khả năng một mực là chết một lần rớt một cấp. Như vậy ai chịu nổi? Dù sao đằng sau khả năng một tháng đều thăng không được một cấp, còn có một chút hoạt động cùng phó bản loại hình tử vong hẳn là cũng sẽ không rơi kinh nghiệm. Phong Suy Phong Linh giải thích nói, nàng vẫn là hiểu trò chơi à, giống trương sơn loại này hoàn toàn giống như là cái nữu bì, dù sao những năm này mỗi ngày đi làm, thật lâu không có chơi qua trò chơi, tách rời dung An giảm đi một kỵ lời nói chính là hắn ố úa rồi. Thời gian vừa tới 11 điểm, một tia sáng từ trên thân trương sơn dâng lên. Hệ thống, chúc mừng ngài Lễ Bồ Tát 6 nòng lên tới cấp 4, điểm kỹ năng 1, toàn thuộc tính 2, tự do điểm thuộc tính 5 điểm, kỹ năng trước đó lưu một cái là được, tiếp tục thêm nổ đầu, kỹ năng này muốn thăng lên đến mới có thể thể hiện tác dụng, tỷ lệ quá thấp không có tác dụng gì. Thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹn. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 nòng. Nghệ nghiệp, tự săn đẳng cấp, cấp 4 điểm sinh mệnh, 160. MP, 70. Lực công kích vật lý, 37402.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 trang bị, tân thủ áo vải, tân thủ súng kíp, nhận hạt thiết. Trường Sơn nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, cấp 4 thăng cấp 5 quả nhiên cần 5000 điểm kinh nghiệm, so cấp 3 thăng cấp 4 chỉnh bên dưới chỉnh nhiều hơn 1 điểm gấp 5 lần, càng ngày càng khó a một con lợn rừng 17 điểm kinh nghiệm, muốn giết gần 300 lợn rừng tài năng thăng cấp, theo hiện tại 3 người cày quái tốc độ, không sai biệt lắm muốn 2 giờ mới được, trừ phi bọn hắn có cơ hội đổi mới trang bị. Cũng không lâu lắm, Nan Dặm đi một kỵ cùng Phong SwiftUI Phong Linh bọn hắn vậy trước sau lên tới cấp 4. Thăng cấp sau ngàn giảm đi một kỵ điểm sinh mệnh lại có rất lớn đề cao, phòng ngự vậy ra tăng một chút, ma hóa lợn rừng đánh hắn rơi máu càng ít rồi. Phong suy Phong linh vậy đem điểm kỹ năng thêm trên hồi xuân thuật, tăng máu hiệu quả mạnh hơn, biến thành trực tiếp tăng máu 200, cũng mỗi giây hồi máu 2 năm điểm, cũng chính là tăng máu hiệu quả hết thề tăng cường 12 năm điểm. Ta lại trở nên mạnh mẽ, hắc hắc, theo rừng nhỏ hoàn toàn không có tính khiêu chiến a, ngàn giảm đi một kỵ đắc ý kêu lên. Đúng nha, chúng ta lẽ ra có thể xoát cao cấp hơn gái đi, như thế hiệu suất có thể hay không cao một chút. Trương Sơn hỏi thăm Phong suy Phong linh, nàng hẳn phải biết càng nhiều quái vật tin tức mới đúng. Cấp sáu quái chúng ta xác thực cũng có thể cả động, bất quá không cần thiết, hiệu suất không thể so với cái này cao bao nhiêu. Tiếp tục xoát lợn rừng đi. Ma hóa lợn rừng rơi xuống cấp 500 bị, ta nghe nói khác Tân Thủ thôn có người ở lợn rừng địa đồ soát đến qua lục sắc cấp 500 bị, hy vọng chúng ta cũng có thể soát đến một hai kiện, như thế đến cấp 5 sau liền sẽ nhanh hơn. Phong suy phong linh hồi đáp. Trương Sơn cùng ngàn dặm đi một kỵ nghe nói như thế, chỉ được tiếp tục yên lặng chặt quái, đối Trương Sơn soát cái gì quái cũng không đáng kể, chỉ cần cả động là được. Ba người vừa dọn sạch một mảnh lợn rừng, đang chuẩn bị chuyển hướng cái khác quái lúc, đột nhiên phát hiện nơi xa một con to lớn lợn rừng tại kia đến về lâm lự. Ma hóa gia chư vương, là bọn, ha ha, bây giờ còn chưa có người đánh qua được đâu, chúng ta bên trên Đánh dụng giá chư vương, cái gì cấp 5 trang bị đều có, mà lại nói không chắc có thể lên thế giới thông cáo, danh truyền thiên hạ a, ngàn dặm đi một kỵ kích động nói. Chờ một chút, xem trước một chút thuộc tính, muốn đánh qua được mới được, chúng ta chậm rãi tới gần, xem trước một chút. Trương Sơn một thanh gọi lại hắn. Ba người chậm rãi tới gần giá chư vương, không khỏi sợ ngây người. Đây là lợn rừng sao? Cái này sợ là voi lớn a. Lợn rừng làm sao có thể lớn như thế? Trương Sơn nháy mắt sợ mẹ ta rồi. Không nhìn thấy thuộc tính a. Buộc đẳng cấp cao hơn chúng ta, cho nên không nhìn thấy thuộc tính, cùng tiểu quái không giống, có thể muốn đánh một lần tài năng nhìn thấy. Phong suy phong linh phòng đoàn nói: "Sáu đọng, ngươi đi lên đánh một lần thử một chút." Nan Dàm đi một kỳ nói, hắn cũng biết hắn hẳn là chịu không được, Dã Trư Vương thể lượng không sai biệt lắm tương đương với mười đầu phổ thông lợn rừng như vậy lớn, kia tổn thương đoán chừng cũng là cao đến vừa người, Trương Sơn là viên chỉnh, đánh một lần còn có cơ hội chạy ra cừu hận phạm vi. Chính hắn lên hoàn toàn là đưa đồ ăn. Không được đi, ta lại không có dạy, không có khả năng chạy qua bọn, phổ thông tiểu quái tốc độ đều không chậm hơn ta. Dã Trư Vương truy ta lời nói, xác định vững chắc sẽ treo nhà. Trương Sơn mặc dù cũng rất muốn đánh một, bảo điểm tốt đổ vật ra tới. Thế nhưng là nếu như bột không có đánh chết bản thân sẽ chết một lần, rớt một cấp cũng không có lời rồi. Nhìn một chút phụ cận có cái gì có thể lợi dụng địa đồ, đánh một lần, ngươi liền thẻ tốt bột tầm mắt, muốn chết sừng tránh đi, để nó không nhìn thấy ngươi, như vậy cũng có thể chạy trốn được. Phong suy phong linh cũng là rất kích động, khả năng này là thế giới mới bên trong cái thứ nhất bột, tất nhiên sẽ ra tốt đồ vật. Ba người tách ra tại Dã Trư Vương phụ cận tìm kiếm có lợi địa hình, đương nhiên, Trương Sơn nhìn thấy hai khối tảng đá lớn, trong viên đá ở giữa không hề lớn giáng cách, hắn có thể nhẹ nhõm từ đó chạy tới, Dã Trư Vương hình thể như vậy lớn, khẳng định không qua được. Sau đó hắn trốn ở trong đó một khối đá đằng sau, Giá Trư Vương liền không nhìn thấy hắn, liền không biết bột có thể hay không đường vòng đội tới. Nghĩ tới đây, Trương Sơn tại kinh đội ngũ kêu lên: Các ngươi tới ta chỗ này nhìn một chút, nơi này cũng có thể thử một chút. Rất nhanh ngàn dặm đi một kỵ cùng Phong Suy Phong Linh vậy chạy tới. Địa hình này hoàn mỹ à? Các ngươi nói, hai khối trong viên đá ở giữa khe hở có thể hay không kẹp lại bột? Ngàn dặm đi một kỵ có chút mong đợi hỏi. Hẳn là không được, khe hở quá nhỏ, Giá Trư Vương thân thể như vậy lớn, nó làm sao lại thể nơi này? Nó căn bản vào không được nha. Phong Suy Phong Linh cẩn thận nghĩ một lát hồi đáp ta hiện tại lo lắng bột có đúng hay không không nhìn thấy người liền thật sự không đổi, vạn nhất nó đường vòng đuổi tới, làm sao bây giờ? trương sơn không quan tâm thẻ bột loại vấn đề này, kia là hy vọng xa vời, hắn chỉ là muốn xem trước một bột thủ tính, sau đó lại phỏng đoán muốn cái gì dạng trang bị cùng đoàn đội tài năng đánh thắng được. người sợ cái gì, bột đường vòng, người hay cùng nó chơi tần vương cuốn trụ, xác định vững chắc đánh không đến người, chuẩn bị đi. bên trên, huynh đệ, ta xem trọng ngươi, ngàn dặm đi một kỵ không có tim không có phổi nói. trương sơn hết ý kiến, hợp lý không phải muốn hắn đi mạo hiểm, bất quá hắn nói đến cũng có đạo lý, bột đường vòng đuổi theo hắn quá mức ngay tại hai khối trong viên đá ở giữa chạy tới chạy lui, sát thực cũng không còn cơ hội đánh tới hắn. Các ngươi trước trốn xa một điểm, ta đánh một lần thử một chút. Nói làm liền làm, trương sơn thận trọng tới gần dã trư vương, đến phạm vi công kích về sau, trương sơn một thương đánh về phía bụng, còn chưa tới phải gấp xem xét bụng thủ tính. Dã trư vương phát ra một tiếng chu lên, đỏ hướng mắt, nội điên một dạng hướng hắn vọt tới, tốc độ siêu nhanh. Trương sơn quay đầu liền chạy, nghe phía sau hô hô phong thanh, dã trư vương ngay tại đằng sau điên cuồng đuổi theo mà tới. khi tới gần kia hai khối đá thời điểm, nghe tới ngàn dặm đi một kỵ tại kia kêu, kêu to, chạy mau, bột gia tốc. Trương Sơn không để ý tới hắn, một đầu từ hai khối trong viên đá ở giữa khe hở tiến lên. Nghe được đằng sau, rụng, một tiếng vang thật lớn, nhìn lại, Trương Sơn không nhịn cười được, chỉ thấy Dạ Chư Vương không biết thế nào liền kẹt tại khe hở ở giữa, đầu cùng cổ đều có điểm thẻ dẹp rồi. Trương Sơn thử lại a 1 lần 3, choáng a, đây là cái gì phòng ngự, hoàn toàn không đánh nổi nha. Xem xét thuộc tính. Ma Hóa Dạ Chư Vương, điểm sinh mệnh 20000, lực công kích 516, kỹ năng 1, cường hóa va chạm, kỹ năng 2, trọng kích. Cường hóa va chạm, nổi giận Dạ Chư Vương sẽ hướng điên cuồng gia tốc phóng tới mục tiêu, tạo thành đánh lui cùng choáng váng hiệu quả cũng gia tăng tổn thương 1000. Trọng kích, bị động, giá trị vương mỗi lần công kích đều có tỷ lệ phát động trọng kích hiệu quả, tạo thành gấp 5 lần tổn thương. Nhìn thấy bột bị kẹt lại không nhúc nhích được, Trương Sơn vẫn công kích, 323 từng cái tổn thương số lượng không ngừng toát ra. Chương 11, thủ sát. Chương 11, thủ sát. Lúc này ngàn dặm đi một kỵ cùng Phong suy Phong linh vậy chạy tới, hiện tại bọn hắn hai người cũng có thể nhìn thấy bột thổ tính. "Quá, thế giới mới bên trong bột đều là mạnh như vậy sao? Có như 10 cấp trang bị đầy đủ vậy đánh không lại đi, cái này cần muốn chết bao nhiêu người mới có thể mà chết?" Nhan dặm đi một kỵ cũng bị giá chư vương thuộc tính sợ ngây người, lượng máu không nói, hơn 500 công kích, còn có trọng kích bị động, ai gánh vác được, chỉ có thể lấy mạng người lập mới có cơ hội mà chết. Buột làm sao lại bị kẹt lại đâu, hoàn toàn không có đạo lý nha. Phong suy phong linh cũng là không hiểu, có thể là vừa rồi buột truy sáu nòng thời điểm, phát động cường hóa va chạm kỹ năng, sau đó liền dừng không được, ta vừa rồi nhìn thấy buột cuối cùng đột nhiên gia tốc, hẳn là phát động kỹ năng. Mà kệ, một đợt đánh đi. Kẹp lại buột, mạnh hơn cũng là cỏ gỗ quái, tùy tiện đánh. Nàn Dặm đi một kỵ một bên phân tích, một bên cầm lưới búa đã muốn đi lên trận bốt, chờ một chút, chúng ta cận chiến tốt nhất đừng đi lên a, vạn nhất Cửu Hận rối loạn, bột lui về, không, có kẹp lại làm sao bây giờ, tốt nhất chính là để 6 nòng một người đánh, một mực tại ngay phía trước không ngừng công kích hấp dẫn lấy bột Cửu Hận, như vậy ổn định điểm. Chỉ có viện trình đánh nó, hấp dẫn lấy bột, một mực hướng về phía trước chen, càng thẻ càng chặt. Phong suy Phong Linh gọi lại Nàn Dặm đi một kỵ cũng phân tích nói, vậy làm sao bây giờ, dựa vào ta một cái đánh không được nha, đánh một lần mới 2 3 điểm tổn thương, cái này 2 vạn điểm huyết, kia được đánh bao lâu à, mà lại bột nhất định sẽ có hồi máu hiệu quả. Đúng rồi, ngươi ca cùng tiểu thư ký là cái gì nghề nghiệp, có hay không viết chỉnh. Têu đến một đợt đánh. Trương Sơn vội vàng nói, dựa vào hắn một người đánh, cái này cần đánh tới khi nào đi, nếu là bọn hồi máu tốc độ nhanh lời nói, sợ là đánh tới trời tối vậy đánh không chết đi. Ta ca là hòa pháp, tiểu thư ký là thủ hộ chiến sĩ, vậy ta gọi bọn hắn tới chờ sau đó phân phối vật phẩm thời điểm, ba người chúng ta người ưu tiên, bọn hắn xem như giúp một tay, dù sao bọn đều đã kịp lại, hoàn toàn là cái cọc gỗ quái, chỉ cần tốn thời gian nhất định có thể đánh nổ. Ngươi đem đội trưởng cho ta, ta thêm bọn hắn tiến đến. Phong Suy Phong Linh nói xong cũng bắt đầu liên hệ Phong Vân Thiên Hạ. Trương Sơn cấp tốc đem đội trưởng chuyển cho Phong Suy Phong Linh. Hệ thống, ngài đem đội trưởng chuyển giao cho Phong Suy Phong Linh. Hệ thống, Phong Vân Thiên Hạ gia nhập đội ngũ. Hệ thống, Phong Vân tiểu thư ký gia nhập đội ngũ. Bọn hắn khoảng cách cái này bên cạnh có chút xa, đoán chừng muốn 7-8 phút mới có thể chạy tới. Ngoài ra ta điều một lần phân phối hình thức, đánh bọn không thể lại vật phẩm ngẫu nhiên phân phối. Phong Suy Phong Linh nói. Đúng vậy, ngẫu nhiên quá hám hại, đều là rơi các ngươi kia, lại đến không có rơi qua cho ta. Nan Dằm Điềm một kỵ nhịn không được nhà rảnh. Hệ thống Đội trưởng Phong Suy Phong Linh đem đội ngũ hích lợi phân phối phương thức tiến hành rồi cải biến, mới phân phối phương thức là vật phẩm do đội trưởng chủ trì rồi lên điểm phân phối, tiền tài bình quân phân phối. Tôi đội trưởng chủ trì rồi lên điểm là bình thường đánh buột phân phối phương thức, như vậy mọi người đều có thể tiếp nhận. Trương Sơn nhìn một chút trong đội ngũ đội viên đẳng cấp, ba người bọn họ là cấp 4, Phong Vân Thiên Hạ đã cấp 5, Phong Vân tiểu thư ký cũng là cấp 4, có thể là không ngừng cùng người khác mua trang bị mua đồng tệ, chậm trễ thăng cấp thời gian. Qua 7-8 phút, Trương Sơn nhìn thấy nơi xa có hai người hướng bên này chạy tới, mặc dù Trương Sơn một mực tại công kích buột, liền không có người qua, bất quá mới đánh dụng không đến 1000 máu tương đối bột lượng mao tới nói hoàn toàn là mưa bụi một mình hàn đánh chính là đem ba lô bên trong viên đạn toàn bộ sử dụng hết vậy đánh không chết bột còn tốt ra tới trước đó mua rất nhiều bây giờ còn còn lại hơn 6.000 phổ thông viên đạn thăng thêm một cái hỏa pháp sư công kích hẳn là đủ dùng lúc này phong vân thiên hạ cùng phong vân tiểu thư ký đã chạy đến trương sơn nhìn thấy phong vân thiên hạ trong tay pháp trượng tản mát ra lục quang hẳn là kiện vũ khí màu xanh lục công kích nhất định sẽ rất cao trên người cái khác trang bị nhìn qua vậy đầy đủ chính là không có quang mang nói lên khả năng cũng đều là đổ trắng đi Dù sao hiện tại tốt trang bị sản xuất độ khả thi quá thấp, trừ đạo tặc mở dương cũng chỉ có thể dựa vào tiểu quái bạo. Toàn bộ tân thủ thôn bên trong, trừ chính trương sơn nhận thất tiết, cũng không biết có hay không người thứ hai đánh ra mang thuộc tính trang bị. Phong vân tiểu thư ký trên người trang bị cũng là đầy đủ hết, đoán chừng cũng đều là đồ trắng. Bất quá tại hiện tại có chọn bộ trang bị cũng rất không dễ dàng, cũng khó vì hắn một mực tại thu trang bị. Ca, hai vị này chính là ta mời gia nhập chúng ta công hội bồ tát 6 nòng cùng ngàn dặm đi một kỳ. Phong suy phong linh nói, tốt, hoan lên gia nhập phong vân công hội, về sau mọi người cùng nhau chơi, có cần trợ giúp nói nói thẳng. Đánh trước buôn. Phong Vân tiên Hạ nói chuyện rất trực tiếp, cũng không còn lời vô ích gì. Nói xong cũng từng nhát hỏa cầu thuật đánh về phía giã Trư Vương tháng 12 hai năm một sáu đồng thời còn có thiêu đốt hiệu quả hai hai hai không ngừng toát ra. Pháp sư tổn thương chính là cao, tổn thương so Trương Sơn đánh cao gấp mấy lần. Quang hỏa cầu thuật thiêu đốt hiệu quả liền so Trương Sơn tổn thương mạnh hơn nhiều, thiêu đốt hiệu quả là 1 giây 1 lần tổn thương, mà Trương Sơn bây giờ công kích giãn cách là 2 giây. Nhưng là Pháp sư thi pháp tốc độ tương đối chậm, không sai biệt lắm ba giây tài năng thả một cái hỏa cầu thuật, bất quá buộc phát tổn thương vẫn là cao nha à. Pháp sư không hổ là trò chơi chi tử, ở đâu cái trò chơi đều như thế. Cứ như vậy hai người đánh đuột, ba người vây xem. Lúc này Phong Vân Thiên Hạ nói, "Ba người các ngươi cận chiến đem phụ cận quái thanh một lần, miễn cho chờ chút không cẩn thận dẫn tới tiểu quái, làm cho luống cuống tay chân." Ô khắc cái chiến sĩ thêm một cái đạo sĩ ngay tại bên cạnh thượng thanh tiểu quái, không tốn bao nhiêu thời gian liền có thể dọn sạch, sau đó xoát ra một con thanh một con, cái địa phương này chỉ còn lại dã trừ vương một con quái. Các ngươi cũng là nhân tài à, là thế nào kẹp lại bồ nhà, có hay không công lược, Nếu là đem trò chơi video các ra, phóng tới trên diễn đàn nhất định có thể nhỏ kiếm lời một bút." Phong Vân tiểu thư ký tò mò nói, là bồ tát sáu nòng kẹt lại, hắn liền đánh một lần bút, sau đó hướng trong viên đá ở giữa chạy, bút liền kẹt lại, rất đơn giản. Hắc <cười> hắc. Ngạn dằm đi một kỵ cười nói đến, không có khả năng đơn giản như vậy đi, thế giới mới bên trong làm sao có thể có loại này bờ úng tồn tại? Phong vân tiểu thư ký hoàn toàn không tin, Bồ tát sáu nòng đúng là như thế kẹt lại, bất quá, hẳn là nhỏ tỷ lệ sự kiện, bột đuổi tới tảng đá trước thời điểm, đột nhiên phát động cường hóa va chạm kỹ năng, bay thẳng trong viên đá ở giữa, không dừng được liền kẹt lại. Nếu như bột sớm phát động cường hóa va chạm, kia bù tát sáu nòng liền treo. Nếu như muộn một chút lời nói. Hẳn là sẽ không kẹp lại, chỉ có trong nháy mắt đó buộc phát động kỹ năng mới có thể vừa vặn kẹp lại. Hẳn không phải là người làm nắm giữ. Phong suy phong linh phân tích một chút nói, đó chính là nói thử thêm vài lần vẫn là có cơ hội làm được rồi. Phong vân tiểu thư ký nghĩ nghĩ nói, không dùng tìm người thử, không thể nào là bờ u g tuyệt đối là nhỏ tỷ lệ sự kiện, cùng rất nhiều nhân tố có quan hệ. Tỷ như bồ tát 6 nòng tốc độ di chuyển, hắn đương thời chỗ đứng, cùng với bắt đầu chạy thời cơ, thậm chí vai diện đối mặt phương hướng, đây cơ hội là không thể phòng chế. Muốn tìm một cái đồng dạng là thợ săn nghề nghiệp, cùng hắn đồng dạng trang bị tương tự nhanh nhẹn thuộc tính giá trị đứng tại đồng dạng vị trí tương tự, phương hướng tương tự chạy thời cơ mới có thể thành công. Nói không chừng còn có cái khác cơ chế, dù sao cơ bản rất khó phục chế, hoàn toàn không có ý nghĩa đi thử. Bất quá, đem video phát đến trên diễn đàn trộn lẫn điểm tiền trò chơi ngược lại là có thể chờ sau đó đánh nổ bút lên thông cáo, khẳng định rất nhiều người sẽ hiếu kỳ. Khi đó đem video truyền đi lên, thu phí thiết trí rẻ hơn một chút, phải có rất nhiều người dùng tiền nhìn. Phong vân thiên hạ một bữa phân tích, không thể không nói là phi thường có đạo lý. Hắc hắc, bù tát sáu nòng chờ sau đó đánh xong ngươi đem video phát cho ta, ta dùng tiểu tháo thao tác kiếm được chia tiền cho ngươi. Phong Vân tiểu thư ký vừa cười vừa nói, bởi vì thế giới mới diễn đàn cùng nhân vật trò chơi khóa lại, vốn là không tồn tại tiểu hảo cái này nói chuyện, bất quá, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chắc chắn sẽ có người nghĩ ra biện pháp đến, chính là phiền bối một chút thôi đầu tiên được mua một cái mũ bảo hiểm, chủ yếu nhất là còn muốn có một người đến dùng cái này mũ bảo hiểm mới được. Đại công hội lưu chiêu này Trương Sơn cũng không kỳ quái. Tốt trở sau đó ngươi thêm tà số liên lạc. Thời gian chậm rãi trôi qua, Trương Sơn một mực tiếp tục công kích buộc, mà Phong Vân thiên hạ thì là đánh một hồi muốn tọa hạ hồi lam, mặc dù hắn mang theo đầy đủ bình mana nhỏ bất quá bởi vì uống thuốc si đi vấn đề bây giờ còn làm không được một mực thả kỹ năng hai người công kích bột tiếp cận sau một tiếng giá chư vương lượng máu vậy xuống đến 4.000. lượng máu giảm xuống giá chư vương thay đổi về cuồng bạo không con mắt đỏ bừng liền ngay cả da rẻ cũng chầm chậm biến đỏ còn đang không ngừng tả hữu lay động bột cuồng bạo về sau trở nên càng thêm đáng sợ nhưng phòng nữ giống như yếu đi rất nhiều hiện tại trương sơn đánh bột đều có thể đánh ra hơn 10 điểm thương tổn phong vân thiên hạ càng là có thể đánh ra hơn 40 mươi tổ thương chỉ cần không ra biến cố gì đoán chừng tiếp qua mấy phút liền có thể đánh nổ bột sẽ không lắc ra đi Cái này nếu là cuối cùng không có kẹp lại, chúng ta sẽ thua lô lớn, không ai chống đỡ được à, nhìn thấy bột ổn bạo, không ngừng đem giấy rua, ngàn dặm đi một kỵ không khỏi có chút lo lắng. Hẳn là sẽ không, thẻ quá chết rồi, bột chính là ra vậy cũng tới, trừ phi nó đem cái này hai khối tảng đá sốc lên. Nhưng đó là không thể nào, tảng đá là trò chơi chẳng cảnh, chính là người dùng lưỡi bữa chặt cũng sẽ không có hiệu quả gì. Phong Vân Tiên Hạ lòng tin mời phần nói, sẽ có hay không có người đoạt bột nha? Chúng ta muốn hay không để phong điểm? Phong Suy Phong Linh lo lắng hỏi là muốn để phòng điểm chủ yếu là phòng ngừa có đạo tặc chống buốt, các ngươi tại phụ cận không ngừng đi lại bên dưới, đạo tặc tiềm hành, đến gần rồi cũng sẽ bị cảm thấy được hiện được. Phong vân Tiên hạ suy nghĩ một chút liền an bài ba cái cận chiến tại phụ cận tuần tra. Một cuồng bạo sau lượng máu rơi được nhanh chóng, 3000, 2000, 1000, 500, không có qua mấy phút, giá trư vương phát ra một tiếng không cam lòng kêu rên, trực tiếp ngã xuống đất, toàn bộ quá trình cũng không có lật bất luận cái gì sóng do tới. Mấy đạo các loại quang mang rơi vào Phong suy Phong Linh đội ngũ bao quả bên trong. Hệ thống thông cáo, chúc mừng Phong SwiftUI Phong Linh Phong Vân Thiên Hạ, Bồ Tát Sáu Nòng, ngàn giảm đi một kỵ, Phong Vân tiểu thư ký giết chết Ma Hóa Giả Trư Vương, hoàn thành thế giới mới bộ thủ sát, càn quét ma tộc khai sáng nhân tộc tại thế giới mới bên trong mới cục diện, đặc biệt ban thưởng sở hữu thành viên ma tộc khắc tinh xưng hảo, điểm kỹ năng một điểm, công văn 100 điểm. Hệ thống, người thiên phú bị động chi vương, thông qua giết chết ma hóa giả Trư Vương phát động, tự động thu hoạch được trọng kích, bị động, kỹ năng. Hệ thống, chúc mừng Đợi Lễ Bồ Tát Sáu Nòng lên tới cấp 5, điểm kỹ năng 1, toàn thuộc tính 2, tự do điểm thuộc tính 5. Chương 12, Đại bạo. Chương 12, Đại bạo. Một nga xuống đất tất cả mọi người thăng lên một cấp, liền ngay cả lúc đầu cấp 5 Phong Vân Thiên Hạ vậy lên tới cấp 6. Trên thế giới, Chiến Thần Lý Tĩnh, Thiên Hạ huynh, làm sao làm được, dạy một lần công lực tôi, xoát cho tới chưa tiểu quái đều xoát phiền, vậy dạy ta đi đánh một lần gia trừ vương sung sướng. Phong Vân Thiên Hạ, huynh đệ, đây là vận khí tốt, là vận khí, thật sự đừng đi đánh, bột Phi thường mãnh. Hai vị đại lão riêng phần mình ở thế giới kinh hàn nguyên một câu, đương nhiên cũng sẽ không có câu thứ hai. Thế giới mới bên trong thiết lập, 1 giờ bên trong phát đầu thứ nhất kinh thế giới một kim tệ, đầu thứ hai chính là 10 kim tệ một kim tệ hiện tại bọn hắn còn có thể tân thủ thôn bên trong thu được, mười kim tệ hiện tại cũng không cần nghĩ, thu lượt toàn bộ tân thủ thôn đều không nhất định có. nhanh xem trước một chút xảy ra điều gì trang bị, ta vừa rồi giống như nhìn thấy có màu cam quan mang, không phải ta nhìn lầm đi, ta không có bệnh mù màu a. ngàn dặm đi một kỵ cấp hống hống kêu lên. phong suy phong linh mở ra đội ngũ bao khỏa, năm kiện trang bị, một cái vật liệu, một bản sách kỹ năng, đại bảo rồi. phát tài, ba cái màu cam trang bị, cái kia thanh lưới búa ai cũng không muốn cùng ta đoạn, đó là của ta, ta. kiện thứ nhất trang bị chính là một thanh màu cam lưới búa, ngàn dặm đi một kỹ phi thường kích động. Màu cam trang bị xem như tơ lơ có thể bình thường lấy được cao cấp nhất trang bị. Giá Trư Vương phong khám nhà cũng có thể là thủ sát nguyên nhân, mặt khắc buộc còn rất rơi xuống 5 cái kim tệ, vừa vặn mỗi người một cái. Phong suy phong linh thuộc tính cũng không có nhìn, trực tiếp đem lưới búa phân phối cho ngàn dặm đi một kỵ. Chỉ thấy ngàn dặm đi đơn đem tân thủ lưới búa thay đổi, cũng đem màu cam lưới búa thuộc tính phát tại trên kênh ngoại tỷ. Tinh sảo răng nanh diệu chiến, màu cam, lực công kích vật lý 87 103, lực lượng 20, đặc hiệu trọng kích, trang bị đẳng cấp cấp năm, bên bì 30 30, trọng kích, mỗi lần công kích thường có tỷ lệ phát động trọng kích hiệu quả tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ 1%, ha ha, ta hiện tại lực công kích hơn 150, heo rừng nhỏ còn không mấy lần liền một con. Ngan dằm Đi một kỵ cười đắc ý, thanh này lươi búa thuộc tính rất tốt, trên tay của ta cấp 5 lục pháp lực công kích mới hơn 20, thuộc tính cũng liền bỏ thêm 3 điểm. Cái này trọng kích đặc hiệu vậy rất tốt, nếu là tợ cờ thời điểm bạo một lần trực tiếp liền dây người. Bình thường tở lêu dạng này vũ khí hẳn là đều có thể dùng đến cấp 20 rồi. Ngay cả Phong Vân Thiên Hạ nhìn thấy lươi bữa thuộc tính đều phi thường ngạc ước. Mau nhìn xem cái khác đồ vật, ta nhìn thấy tấm thuần, cũng là màu cam. Phong Vân tiểu thư ký cũng là phi thường kích động. Hắn là thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp, nhu cầu cấp bách một mặt tốt tấm tuẫn, không có tấm tuẫn khiên quái phi thường phi sức, không thể khiên quái thủ hộ chiến sĩ thủ hộ cái giám nhà. Phong suy phong linh nhìn thấy tất cả mọi người phi thường kích động chờ mong, liền trực tiếp đem còn dư lại vật phẩm thuộc tính đều biểu diễn ra. Tinh xảo giã chư vương chi tuẫn, màu cam, phòng ngự 55, điểm sinh mệnh 500, lực lượng 10, đặc hiệu, bất động như núi, trang bị đẳng cấp cấp 5, bền bị 30 30, bất động như núi, nắm giữ giã trị vương chi tuẫn sẽ không bị đánh lui. Tinh xảo mảnh gai pháp bảo, màu cam, phòng ngự 20, điểm sinh mệnh 100, MP 200 chỉ lực 20, đặc hiệu, ma năng phun trào, trang bị đẳng cấp cấp 5, ma năng phun trào, ma pháp hồi phục tốc độ 5. Trang bị thuộc loại áo vải loại. Tinh linh đồng ra, màu tím, tốc độ di chuyển 2, phòng ngự 5, nhanh nhẹn 8, trang bị đẳng cấp cấp 5, bền bỉ 20 20. Thiết đẳng cung, màu tím, lực công kích vật lý 51 59, nhanh nhẹn 10, trang bị đẳng cấp cấp 5, bền bỉ 20 20. Dẫn lôi thuật, dẫn đạo một tia chớp công kích mục tiêu, tạo thành một năm điểm tổn thương, thời gian cũn độ 3 giây, nghề nghiệp, đạo sĩ. Giang nanh, màu đỏ vật liệu. Vật phẩm toàn biểu diễn ra phải nói đều là tốt đồ vật, coi như răng nanh vật liệu tạm thời không biết tác dụng, nhưng là chỉ bằng nó là màu đỏ vật liệu, ai cũng biết là chân quý đồ vật, màu đỏ thế nhưng là so màu cam cao cấp hơn đồ vật. Tấm Thuấn không cần phải nói, 500 máu so hiện tại sở Hugh tờ lỡ lượng máu đều cao hơn nhiều, còn tăng lực lượng, đặc hiệu, phát bào cũng là mạnh một tớt, một câu màu cam vật phẩm liền không có rác rưởi đến như cái khác ba loại thiếu chút nữa ý tứ, bất quá vậy cũng không tệ lắm. Phong suy phong linh còn chưa bắt đầu phân phối vật phẩm, lúc này Phong Vân Thiên Hạ liền lên tiếng, như vậy đi, Tấm Thuấn cho tiểu thư ký, phát bào cho ta, dạy cho Bồ Tát sáu nòng thiết đạm cung để tiểu thư ký đem bán lấy tiền hoặc đổi chúng ta muốn đồ vật dẫn lôi thuật cho chung, gió, cái này chỉ có nàng có thể sử dụng vật liệu cũng cho ta đi ta bổ sung đền bù sáu nòng cùng phong linh một người một vạn lam tiền mặc dù trương sơn chỉ phân đến một đôi giày nhưng nó đồ vật đều không phải hắn có thể sử dụng cũng không có biện pháp phong vân thiên hạ nói cho hắn một vạn lam tiền đền bù để hắn có chút ngượng ngùng. thế là liền nói đền bù cũng không cần đi nếu như không có các ngươi tới ba người chúng ta vậy không đánh được thời gian lâu dài cũng sẽ bị người khác phát hiện đến lúc đó khẳng định liền không giành được rồi ta chỉ nhìn nhân quả không nhìn nếu, là bởi vì các ngươi phát hiện buốt, lại là các ngươi kẹp lại buốt, không, có hai cái này tiền đề, cái gì đều là nói xuông, cho nên đền bù thêm là phải, chúng ta công hội truyền thống chính là như vậy, công hiến nhiều hơn nhiều cẩm, công hiến thiếu muốn cẩm trang bị liền phải ra đền bù thêm, như vậy mới lộ ra công bằng, mới làm mới lâu kế. Phong Vân Tiên Hạ giải thích nguyên do. Không có việc gì, đây là chúng ta nên được, ai bảo cái này buốt không nổ chúng ta dùng tốt đồ vật đâu, lại cho ta một bản đạo sĩ sách, hiện tại cũng ba cái kỹ năng, điểm kỹ năng hoàn toàn không đủ dùng. Phong Suy Phong Linh cũng ở đây một bên nói. Ngươi đừng nói, còn có nhàn kỹ năng nhiều. Ta liền một cái kỹ năng còn là bị động, lang đều dùng đến xem. Trương Sơn chính hạ danh hỏa xạ thủ tân thủ kỹ năng, đột nhiên nghĩ đến, vừa rồi giống như hệ thống nhắc nhở, hắn thu được một cái kỹ năng. Kiểm tra một hồi kỹ năng. Trọng kích, bị động, một cấp, Thiên phú thu hồi được, không thể thăng cấp, mỗi lần công kích thường có tỷ lệ phát động trọng kích hiệu quả, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ 1%. Ha ha ha, nhìn thấy cái này hắn thiên phú cuối cùng phát huy tác dụng, Trương Sơn cũng hỉ, hoàn toàn không nghĩ tới còn sẽ có loại chuyện tốt này, liền đánh một lần uốt, 1 phần 1 triệu tỉ lệ cũng làm cho hắn độ phái. Một lần cuối cùng tổn thương tựa như là hắn đánh ra, còn tốt một cuồng bạo sau phòng ngự hạ xuống, bằng không hắn một lần mới đánh 2 3 điểm tổn thương, là không thể nào cướp được một lần cuối cùng. Người cười cái quạc lông à, không phải liền là đền bù thêm ngươi một vạn làm tiền sao, đến như cười thành như vậy. Nan Dặm đi một kỳ nhà rảnh. Phong Vân Tiên Hạ cùng Phong Suy Phong Linh cũng có chút kỳ quái nhìn xem hắn. Nháy mắt Trương Sơn cảm thấy tốt xấu hổ, không giải thích, trực tiếp đem trọng kích kỹ năng biểu diễn ra. Nhìn thấy Trương Sơn biểu hiện ra kỹ năng, cái khác bốn người nháy mắt sở mặt tạ. Ngươi tại sao có thể có bộ kỹ năng, vừa rồi không thấy được kỹ năng này sao? Phong Vân tiểu thư ký phi thường không hiểu hỏi, ngã, ngươi vận khí này lịch thiên rồi đi, đánh một con quái liền phát động thiên phú, không có thiên ly a, ngàn dặm đi một kỵ rất không thể nghĩ ý nói, ngàn dặm đi một kỵ cùng Phong Suy Phong Linh trợn mắt hốc mồm, mà Phong Vân Thiên Hạ cùng Phong Vân tiểu thư ký thì một mặt lây ngốc, bọn hắn còn không biết Trương Sơn bị động chi vương thiên phú. Phong Suy Phong Linh tỉnh táo lại, hướng bọn hắn giải thích nói, bồ tát 6 nòng có một phi thường bờ UG g thiên phú, có thể thông qua giết quái thu hoạch được quái vật trên người kỹ năng bị động, chỉ là không nghĩ tới bọn bị động cũng có thể được, thật sự là không thể tưởng tượng. Phong Vân Thiên Hạ, không thể nào. Tại sao có thể có dạng này thiên phú? Phong vân tiểu thư ký bật học đi, cái này đến hậu kỳ ai dám đánh với ngươi? Không có khoa trương như vậy, tỷ lệ phi thường nhỏ. Hôm nay vậy quét thật lâu con thỏ sẽ không soát ra tới, chỉ có một phần một triệu thu hoạch được tỷ lệ cùng số số đồng dạng. Trường sơn giải thích một chút, một phần một triệu tỷ lệ vậy không tính công thấp, chỉ cần nhìn chúng những cái kia quái bị động, sớm muộn có thể soát ra tới. Phong vân thiên hạ vẫn cảm thấy có chút không thể nghĩ ý. Sao? Lúc đầu ta còn cảm thấy ta đây lưới búa rất tốt, đặc biệt là thích cái này trọng kích đặc hiệu, nháy mắt đã cảm thấy không thơm, trang bị đặc hiệu lại tốt cũng sớm muộn cũng phải bị đổi đi à? nào giống ngươi trực tiếp liền cho cái kỹ năng, quá không công bình. Thương thiên à, ngàn giảm đi một kỹ đấu kỹ rồi. đúng rồi, có hay không tiêu hao điểm kỹ năng? Phong suy phong linh hỏi. Trương sơn nhìn một chút, còn vừa điểm kỹ năng hai điểm, một điểm là thăng cấp cho, một điểm là bộ thủ sát ban thường. không có tiêu hao điểm kỹ năng, hai điểm điểm kỹ năng đều còn tại. thần thiên phú, đám người bất lực nhà ránh, chỉ còn lại ao rước đấu kỹ hận. chia trang bị, chia xong hạ tuyến đi ăn cơm trưa, thời gian đuổi vạn. phong suy phong linh nói tấm tuấn cùng thiết đảm cung phân cho phong vân tiểu thư ký nhìn hắn cầm tấm tuấn sau một mặt cười hì hì Pháp bảo chia cho phong vân thiên hạ dạy cho ta trương sơn phong vân thiên hạ chờ chút ta để tiểu thư ký đem tiền chuyển cho ngươi ngươi cũng tận mo đưa video phát cho hắn để hắn đến giải quyết phóng tới trên diễn đàn đi lại nói cái này bộ thật sự là mạnh à hơn 500 công kích 2 vạn lượng máu không biết cái khác tân thủ thôn người có phát hiện hay không cái này bộ có người hay không đi thử qua ngàn dám đi một kỵ cảm khái nói chuyện nói cái khác tân thủ thôn cũng có vừa rồi đánh bộ thời điểm ta liền hỏi thăm một chút đã có tốt nhiều tân thủ thôn phát hiện giả trư vương cũng không ít người thử qua, bất quá kết quả đều như thế, toàn treo, không ai có thể ngăn bột một lần, một cái phẫu công đều phải đổ xuống, chúng ta cũng là vận khí tốt, ha ha. Phong vân tiểu thư ký cao hứng nói, hạ tuyến, ăn cơm ăn cơm, đúng hạn ăn cơm, mị mị đã, sau một giờ thấy, phong suy phong linh phân phối xong vật phẩm sau liền trực tiếp hạ tuyến, những người khác vậy trước sau hạ tuyến, trương sơn trước tiên đem điểm kỹ năng tăng thêm, vừa rồi thăng cấp tăng thêm thủ sát ban thưởng hết thảy có 3 cái điểm kỹ năng, toàn thêm nổ đầu, sau đó đem bộ tuân gia tinh linh đụng ra mặt vào, tùy tiện chạy hai bước. Tốc độ di chuyển rõ ràng cảm giác được, nhanh hơn rất nhiều, quả nhiên mặc vào giày cùng chân Trần là ngày đêm khác biệt a, hiện tại hắn một người cũng có thể xoát quái, đánh một lần chạy mấy bước, hoàn toàn có thể con diều tiểu quái, chính là hiệu suất chậm một chút. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát sáu ngọng. Nghệ nghiệp, Thợ săn đẳng cấp, cấp 5 điểm sinh mệnh, 180. MP, 80. Lực công kích vật lý, 50 57. Ma pháp công kích lực, 13 13. Lực lượng, 13. Nhanh nhẹn, 44. Trí lực, 13. Phòng ngự, 10. May mắn 9.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 phát động tỷ lệ 1%, trang bị, tân thủ lão vải, tân thủ súng kiếp, tinh linh ngủng ra, nhận hạt thiết. Chương 13. Diễn đàn Phong Vân. Chương 13, diễn đàn Phong Vân. Chương Sơn lấy xuống trò chơi mũ bảo hiểm, thở phào một hơi, lẳng lặng nằm trên giường một hồi. Thế giới mới bên trong quả nhiên kỳ ngộ vô hạn nha, mới bắt đầu liền kiếm được một vạc khối, mặc dù có rất lớn vận khí thành phần. Nghĩ tới đây, Chương Sơn cầm điện thoại di động lên, có 3 cái tốt bạn tình cầu, theo thứ tự là Phong Suy Phong Linh, Ngàn Dặm Đi một kỵ, Phong Vân tiểu thư ký, toàn bộ thông qua. Phong Vân tiểu thư ký, 6 năm huynh, tiền truyền ngươi, thu một lần. Mặt khác, mau chóng đem video phát qua. Trên diễn đàn đều vỡ tổ. Dùng tay mỉm cười. Thu được, cảm ơn. lập tức phát cho ngươi. Trương Sơn rất nhanh từ trò chơi trong mũ giáp lấy ra kia đoạn thẻ buột video gửi tới. Thế giới mới bên trong sẽ giữ lại trợ liệu trò chơi video 15 ngày. Không thể không nói cái này thiết lập rất tốt, có tranh cãi thời điểm. Trực tiếp xem xét video chiếu lại, phát đến trên diễn đàn. Nói dối người tự nhiên chẳng mấy chốc sẽ bị đánh mặt. Có lợi cho tỉnh hóa trò chơi hoàn cảnh, để lừa đảo không chỗ đồn hành đích đích điện thoại di động vang lên một lần. Phong Suy Phong Linh mời ngươi gia nhập Phong Vân Thiên Hạ group chat. Phong Vân Thiên Hạ, hoan nghênh công hội thành viên mới ngàn dậm đi một kỵ, ha ha, sáu nòng thêm tiến bảo, nhanh đổi đi chú. Bồ tát sáu nòng, liệu bị đưa tin, tay xoa đầu chó, phong vân sắt tay, nhiệt liệt hoan nên. phong vân một đao, hoan nên hoan nên, phong vân hỏa pháo, hoan nên tiểu manh tân, liệu bị chơi nghề nghiệp gì a bồ tát sáu nòng, thợ săn. phong vân hỏa pháo, lại thêm một cái cùng ta đoạt trang bị, ta cũng là thợ săn a, không vui, dùng tay không lớn. phong vân thanh thanh, hoan nên tiểu manh tân, liệu bị, ngươi vì cái gì lấy cái này đi, chẳng lẽ ngươi cầm là sáu nòng gạt lựng sao? chắc không được các ngươi có thể đánh chết buột, tay xoa đầu chó. bù tát sáu nòng đúng rồi, ngàn giảm đi một kỵ, vừa rồi thủ sắt còn cho cái xương hảo, là cái gì thuộc tính, quên nhìn. ngàn giảm đi một kỵ, huynh đệ, ngươi tâm thật to lớn, điều này cũng có thể quên, ta sẽ dỉn dòn, dùng tốt phi thường xương hảo. ngàn giảm đi một kỵ đem sẽ dỉn dòn phát đến gờ rút chặt. xương hảo, ma tộc khắc tinh, nhân tộc tiêu não, ma tộc khắc tinh, đeo này xương hảo ra tăng đối quái vật 10% tổn thương. phong vân hỏa pháo, ngoa, treo tạc thiên có hay không, cày quái thần khí a, đây cũng là mạnh nhất cày quái xương hào đi, còn có hay không cơ hội thu hoạch được nhà, ta cũng muốn làm một cái, dùng tay chảy nước miếng. phong suy phong linh. Ha ha, vẫn được, dùng tay lình lợm, Bồ tát sáu nòng, hắc hắc, đi ăn cơm, tay xoa đầu chó. Trương Sơn để điện thoại di động xuống, tùy tiện ăn một chút lương khô lại lần nữa tiến vào trò chơi. Hiện tại vừa mới bắt đầu, cũng không thể lười biếng a tảng đá vỡ tại, Bột đã đi tây phương, chỉ có xa xa chỗ heo rừng nhỏ tại kia đến về lắc lư đeo lên ma tổ khắc tinh xương hào, một thương đánh về phía ma hóa lợn rừng, làm quái vật tiếp cận hắn lúc liền hướng bên cạnh chạy đi. Mặt vào dày về sau, Trương Sơn tốc độ di chuyển so tiểu quái nhanh cũng ít, kéo dài khoảng cách lại đánh hai lần lại chạy mở, cứ như vậy qua lại chơi rìu, cuối cùng đem quái vật đánh bại. Không có trang bị thật sự là khó a, cùng mình đẳng cấp một dạng tiểu quái thế mà con diều không sai biệt lắm 2 phút mới có thể đánh chết, nếu là hắn cũng có đem giống ngàn giảm đi một kỵ lưỡi búa một dạng vũ khí là tốt rồi, nhiều nhất con diều một lần liền có thể giải quyết tiểu quái rồi. Trương Sơn đều có điểm không muốn đánh, quá phiền thoái, bất quá nhìn thấy một cái quái 50 kinh nghiệm cùng 45 đồng tệ phân thượng, liền chạy hướng về phía một cái khác lận rừng. Cứ như vậy qua lại chơi diều, đánh không sai biệt lắm 10 con quái thời điểm, ngàn giảm đi một kỵ cũng tới tuyến. Bọn hắn cũng còn không có online. Không có, vừa rồi chỉ có một mình ta. Làm lên Ta lưới búa đã đói khát khó nhịn à, vai kiêng màu cam lưới búa, ngàn dặm đi một kỵ đặc ý têu gào nói. Trương Sơn hướng ngàn dặm đi một kỵ phát ra tổ đội mời, hai người tổ bên trên về sau, hiệu suất tăng vọt lên. Ngàn dặm đi một kỵ trang bị màu cam lưới búa, chiến lực xảy ra chất biến, không nói lực công kích đạt tới kinh người hơn 150, liền ngay cả điểm sinh mệnh bởi vì vũ khí bỏ thêm 20 điểm lực lượng, vậy tiếp cận 500 rồi. Mà chính Trương Sơn công kích mới hơn 50 điểm, lượng máu không đến 200, phòng ngự càng chỉ có đáng thương 5 điểm, hai người tổ đội hoàn toàn giống như là đại hào mang tiểu hào soát. Người rơi chém thêm đến mấy cấp rồi. Tân thủ kỹ năng quá nước. Ba, không muốn lại bỏ thêm, cái này tân thủ kỹ năng quá nước, điểm kỹ năng quý giá à, không thể lãng phí, hy vọng mau chóng đánh tới dùng tốt xét kỹ năng. Bằng không rất xin lỗi cái này của chiến sĩ cái này nghề nghiệp rồi. Ngàn dặm đi một kỵ bất đắc dĩ nhà danh hắn tân thủ kỹ năng. Muốn nói lạc Diệp chạm tại tân thủ kỳ sử dụng vậy còn có thể, do đầy 10 cấp kỹ năng lời nói có 100 tổn thương, vậy cũng không tệ lắm. Bất quá đến cuối cùng lời nói điểm này tổn thương cũng không đủ nhìn. Mấu chốt nhất là điểm kỹ năng không đủ dùng, một cấp cho một cái điểm kỹ năng bọn hắn tại thế giới mới thủ sát cái thứ nhất buộc cũng mới cho một cái điểm kỹ năng, đằng sau muốn làm sao thu hoạch được điểm kỹ năng còn chưa biết. coi như về sau thủ sát buộc cũng có thể thu hoạch được điểm kỹ năng, cái kia cũng không lấy được bao nhiêu. a phải biết thế giới mới bên trong nhiều như vậy, Tờ layer cạnh tranh kịch liệt, muốn cướp đến buộc thủ sát cũng không phải dễ dàng như vậy sự, không phải mỗi lần đều có vận khí tốt như vậy. dù sao điểm kỹ năng rất quý giá là được rồi, hắn không còn thăng lạc diệp chạm là đúng, mặc kệ loại kia nghề nghiệp, càng đến hậu kỳ điểm kỹ năng lỗ hỏng nhất định sẽ càng lớn. dù sao sách kỹ năng mặc dù không dễ làm, nhưng từ từ đều sẽ làm đến một chút, mà điểm kỹ năng cũng không vậy. Nơi phát ra có hạn, hiện tại không lưu một chút điểm kỹ năng, về sau vạn nhất lấy được tốt sách kỹ năng, không đủ điểm, kỹ năng thêm liền lúng túng. Mà lại thế giới mới liên quan tới kỹ năng thiết trí, học tập kỹ năng mới cũng không có bố trí trước kỹ năng yêu cầu, chỉ ít trước mắt không có yêu cầu. Cho nên không có tiền đồ kỹ năng vẫn là thiếu học thiếu thăng cấp. Hai người một bên cày quái một bên thổi nước, hiện tại ngàn giảm đi một kỵ phòng ngự mặc dù không thể hoàn toàn gánh vác tiểu quái tổn thương, bất quá vấn đề cũng không lớn, một lần cũng liền rơi cái 20 điểm huyết, lấy hắn gần 500 lượng máu có thể khiêng rất nhiều bên dưới, liên tục soát mấy cái quái tại cần nghĩ ngơi hồi máu. Ngươi xem diễn đàn không? Ngươi thẻ bộn đoạn video kia tiểu thư ký truyền đến trên diễn đàn. Huynh đệ ngươi nổi danh à? Ngàn giảm đi một kỵ vừa cười vừa nói, có đúng không? Ta đi nhìn xem. Mở ra thế rồi mới diễn đàn. Trương Sơn rất mau tìm đến kia tiểu thư ký truyền lên đoạn video kia, lại còn bị diễn đàn nhân viên quản lý thêm tinh đỉnh đưa rồi. Tiêu đề, cường đại giả chư vương giết lên chính là chỗ này à đơn giản? Có video có trận tướng. Thu phí tiếp, 10 đồng tệ một lần nhìn, rất rẻ. Coi như vừa tiến vào trò chơi tơ lơ vậy tốn hao nổi, dù sao hệ thống tặng cho một đồng tệ. Lúc này mới không bao lâu, điểm kích lượng đã đạt tới hơn mười vạn hơn nữa còn đang nhanh chóng tăng trưởng. Mười vạn người điểm kích chính là một triệu đồng tệ, một trăm kiếm tệ, nhỏ kiếm lời một bút. Thốn hao mười đồng. Trương Sơn xem xét thêm mời. Video nội dung rất ngắn. Từ Trương Sơn đánh phát súng đầu tiên bắt đầu, buộc bị kẹt lại, đến hắn đứng ở đó quặp đánh thường đánh muộn, hết thể liền mười mấy giây. Trang diện phi thường mạo hiểm kích thích, buộc phát động kỹ năng sau kém một chút liền công kích được hắn. Thêm mời phía dưới cũng có rất nhiều người bình luận hồi phục, các loại ao ước, chất vấn, nhà danh thậm chí khiếu nại bờ UG. Nguyên lai like thế giới mới bên trong cũng có thể như vậy trời. Ta còn tưởng rằng chỉ có rác rưởi trò chơi mới có bờ UG có thể thể buộc, bỏ quên. Tôi đi, ngươi cho rằng ai cũng có thể thẻ tốt bột bằng hữu của ta thử qua, dây lát nằm. Khẳng định có kỹ xảo, mà lại độ khó siêu cao. Vì cái gì bột tên là màu cam, bột cũng chia màu sắc sao? Có đúng hay không xảy ra màu cam trang bị a, thật mong muốn. Đây không phải trọng điểm được không? Trọng điểm là thế nào mới có thể kẹp lại a? Video không hoàn chỉnh, khẳng định nhấn nút mấu chốt tin tức đi, rắc rưởi Phong Vân công hội, liền biết lừa gạt tiền, trả ta 10 đồng tệ. Khiếu lại, khiếu lại, Phong Vân công hội lợi dụng bug thẻ bột, yêu cầu thu hồi bản thượng. Đầu gốc ngươi ra bờ UG đi diễn đàn nhân viên quản lý đều thêm tinh đỉnh đưa, nói rõ vận doanh phương vậy cho rằng phong vân công hội người là bình thường thao tác gá còn khiếu nại cái giám nha, kia bột vì sao lại bị kẹt lại? Quý biết, ta cũng đi thử một chút, mặc dù lấy không được thủ sát, bất quá tùy tiện rơi điểm trang bị cũng tốt ta. Trên lầu đi tốt, tháp hương. vị tiêu đại lao đến phân tích một chút, vì cái gì phong vân công hội có thể kẹp lại bột à? Hẳn là nhỏ tỷ lệ sự kiện, không dễ dàng phát động, cũng không biết trong video thợ săn trang bị cùng thuộc tính, bằng không có thể tìm một thợ săn giống như hắn trang bị thuộc tính đi thử một lần, có khả năng sẽ thành công. là như vậy sao? Đây không phải là phong vân công hội có thể một mực thẻ cái này bờ u gờ quá không công bình. A a a, ta muốn khiếu lại. Không có khả năng đơn giản như vậy. Bằng không phong vân công hội tại những khác tân thủ thôn người đã sớm đi thẻ một đi. Có cái khác tân thủ thôn nhìn thấy sao? Chúng ta cái này không có. Không được, ta muốn đi lợn rừng lâm tìm được trước một, sau đó trốn ở bên cạnh quan sát, nhìn xem có người hay không đến đánh. Tàn đi đi, các đại lao khẳng định đã sớm thử qua. Chúng ta có thể nghĩ tới người khác sẽ còn nghĩ không ra à? Chờ chúng ta nghĩ tới thời điểm người khác đoán chừng đã sớm hành động, đi soát ta đáng yêu bé thỏ còn đi. 8.563 thôn, không nên cùng ta đoạt con thỏ. A a a, tàn đi, tàn đi, xoát sói đi. Trên lầu cao thủ à, thế mà có thể xoát cấp bốn quái, đáng thương ta còn đang cày gà con, không phải ta không cố gắng à, thật sự là tiện nhân nhiều lắm, đều bị giết hai lần rồi. Thật thảm. Tin tức mới nhất, Bá khí công hội tại 568 Tân thủ thôn tổ chức trăm người đoàn đội đi giết giã chư Vương, đã đoàn diệt trở lại rồi. Tân thủ thôn bên trong nháy mắt náo nhiệt, ha ha, không phải đâu, Bá khí công hội cũng quá nước đi, trăm người đại đoàn không giải quyết được một cái Tân Thụ thôn buốt, một người đánh một điểm tổn thương cũng là trăm điểm thương tổn à. Nhìn xem bộ thuộc tính liền biết rồi. Bá khí tiểu vương tử chia sẻ một tấm hình ảnh. Hình ảnh nội dung: Ma hóa gia chư vương, điểm sinh mệnh 20000, lực công kích 516, kỹ năng 1 cường hóa va chạm, kỹ năng 2 trọng kích. Cường hóa va chạm, nỗi giận giá chư vương sẽ hướng điên cuồng gia tốc phóng tới mục tiêu, tạo thành đánh lui cùng choáng váng hiệu quả, cũng gia tăng tổn thương 1000. Trọng kích, bị động, giá chư vương mỗi lần công kích đều có tỷ lệ phát động trọng kích hiệu quả, tạo thành thành 5 lần tổn thương. "Quá, bự mạnh như vậy sao? Cái này ai chịu lỗi? Một đao một cái tiểu bằng hữu có hay không?" Mạnh đến nổ tung a. Đây là tân thủ thôn có thể đánh chết bộ sao? Coi như lên tới 10 cấp, trang bị đầy đủ vậy chịu không được đi. Ta liền muốn biết, giá trị vương mới cấp 5, tân thủ thôn còn có hay không cái khắc buột, tỉ như 10 cấp, nếu có, muốn làm sao mới có thể đánh chết, toàn thôn tự lễ ơ cùng tiến lên vậy không đủ buột giết đi. Vẫn là có thể đánh chết, tỉ như nhiều một điểm vui y phóng độc thuật, hạ độc chết buột. Trên lầu suy nghĩ nhiều quá, vốn lại không phải có gỗ, đứng lại như người lò gà, phải có người đứng vững mới được à, ít nhất phải có thể đứng vững mấy lần công kích đi. Một bên tẩy quái một bên nhìn các người chơi tại kia nhà dành phân tích, các loại ao ước đấu kỵ hận. Trương Sơn trong lòng có chút đắc ý, mặc kệ bọn hắn làm sao phân tích, cuối cùng đều là phi công, Trương Sơn so sánh có khinh hướng phong vân tiên hạ quan điểm. Đây là nhỏ tỷ lệ sự kiện, cơ bản không thể phục chế, mà lại coi như thật là bờ bug, vậy sớm bị vận doanh phương chữa trị, những người khác chỉ có thể nhìn bộ than thở. Ha ha. Chương 14. Con tọ sát thủ. Chương 14, con tọ sát thủ đóng lại diễn đàn về sau, Trương Sơn nhìn thoáng qua thanh điểm kinh nghiệm, 35626000, đánh nổ bột cho kinh nghiệm thăng không sai biệt lắm một cấp nữa, tiết kiệm thời gian dài. Là trọng điếu hơn là cấp 5 thăng cấp muốn kinh nghiệm cuối cùng không còn là gấp bội gia tăng rồi chỉ so với thăng cấp năm nhiều hơn một ngàn kinh nghiệm, xem ra cấp năm về sau, kinh nghiệm yêu cầu đem càng hướng tới ổn định. đương nhiên, đoán chừng phía sau tiểu quái cho kinh nghiệm cũng sẽ không lại tăng thêm nhiều lắm. hai người lại quét một hồi, phong vân thiên hạ bọn hắn vậy lần lượt thượng tuyến. thiên hạ lão đại, đằng sau làm sao làm, còn ở nơi này soát lợn rừng sao? ngàn dặm đi một kỳ hỏi, không được, đoán chừng lúc này đại gia đẳng cấp không sai biệt lắm cũng đều thăng lên đến, đến rồi, đặc biệt là chúng ta đánh bột về sau, nhất định sẽ có rất nhiều người đến lợn dừng lâm, nơi này địa đồ tuy lớn, cũng sẽ không đủ soát ta dự định đi soát 10 cấp quái, nghe công hội đạo tặc nói, 10 cấp quái bên trong có một loại độc giác dê rừng quái, hẳn là tương đối tốt soát, lượng máu 2000, lực công kích không đến trăm, lấy tiểu thư ký hiện tại phòng ngự có thể nhẹ nhõm gánh vác. Phong Vân Thiên Hạ trực tiếp hồi đáp: "Tiệt tổ cùng đi. Vẫn là phân hai đội đi, hay là ta cùng tiểu thư ký một tổ, ba người các ngươi tiếp tục một tổ, thế rồi mới bên trong tổ đội không có kinh nghiệm tăng thêm, nhiều người tổ đội kỳ thật hiệu suất thấp hơn. OK, kia đi lên." Trương Sơn nghĩ nghĩ nói: "Vẫn là các ngươi đi rồi, ta một người đi soát con thỏ, hiện tại phần lớn người đều hẳn là 3, 4 cấp." Soát cấp 2 thỏ người sẽ không quá nhiều, ta đi thử nhìn một chút có thể hay không đem bị động soát ra tới. Ta cảm thấy ngươi vẫn là không muốn đi thử, dù sao một phần một triệu tỷ lệ, ngươi không có khả năng một mực vận khí tốt, muốn soát ra thỏ bị động, nói ít cũng muốn mấy ngày, nhiều thì mười ngày nửa tháng đều không kỳ quái, mà ngươi không có khả năng tại Tân Thủ thôn bên trong lóc lâu như vậy đi, lấy trước mắt thăng cấp tiến độ, nhanh nhất chúng ta hôm nay trước khi ngủ liền có thể lên tới 10 cấp, rời đi Tân Thủ thôn, mà lại con thỏ cái này bị động về sau hẳn là còn có thể tìm tới, thỏ ký. Năng bị động miêu tả là ma thần trao tặng lực lượng kia không có khả năng chỉ trao tặng con quở đi, cái khác quái hẳn là cũng có, sớm một bước rời đi tân thủ thôn sẽ tốt hơn, một bước trước từng bước trước. Phong suy phong linh khuyên hắn nói. Đúng đấy, trước thăng cấp mới là vương đạo a, ngàn dặm đi một kỵ vậy khuyên hắn. Trương Sơn có chút xoắn suýt, hắn đương nhiên biết rõ càng sớm rời đi tân thủ thôn, ưu thế cũng liền càng lớn, có thể là hắn hay là có chút không cam tâm, cứ như vậy từ bỏ, chủ yếu là thọ kỹ năng bị động quá treo a, mặc dù về sau còn sẽ có cơ hội khác, có thể vạn nhất khác biệt quái bị động miêu tả là không giống đâu. Đây không phải là có thể được ra. Hiệu quả gấp bội. Rời đi Tân Thủ thôn sau lại cũng không thể trở về, cơ hội bỏ lỡ liền không có áy nghĩa nữa ngày, Trương Sơn vẫn là nói, ta vẫn là muốn đi thử một chút, liền soát xế chiều hôm nay, ăn xong cơm tối còn soát không ra thì thôi, dù sao ta hiện tại mới cấp 5, soát cấp 2 con thỏ cũng không có kinh nghiệm chứng phạt, giống nhau là trăm phần trăm thu hoạch được kinh nghiệm, chỉ là so soát cao cấp quái thăng cấp chậm một chút, vấn đề không lớn. Đi rồi, các ngươi đi soát dê rừng ta đi soát con thỏ, nghĩ lên tới 10 cấp sẽ không đơn giản như vậy, cấp 9 thăng 10 cấp đoán chừng cũng là một dạng hạng, chậm chế một chút tốc độ lên cấp cũng không còn quan hệ, ban đêm một đợt soát nói không chừng còn có thể đội đi lên. Nói xong, Trương Sơn vất phất, phất tay, hướng Tân Thủ thôn chạy về đi. Có dạy chính là mau hơn, không đến 10 phút chạy về Tân Thủ thôn, viên đạn còn có không đến ngàn, tiền tài có một kim tệ 60 ngân, ngoài ra còn có điểm đồng tệ, chủ yếu là buộc cho hắn rơi một cái kim tệ, có chút nhỏ địa chủ cảm giác. Hoa 60 ngân tệ mua lấy 6 vạn viên đạn, đầy đủ hắn dùng cho tới hôm nay đi ngủ, dù sao viên đạn tại trong bao có thể vô hạn đập ra, mặc kệ bao nhiêu, chỉ cần là cùng một loại đạn đều là chỉ chiếm một cái ngăn chứa. Nhìn một chút trang bị bền bỉ vẫn là tháng 10 năm 10, không, không dùng sửa chữa. Thế giới mới bên trong chỉ có khiêng tổn thương trang bị bền bỉ mới có thể rơi được nhanh, nếu như không khiêng tổn thương lời nói, dùng thật lâu đều không cần sửa đồ. Đương nhiên nếu như vai diễn tử vong lời nói, bền bỉ cũng sẽ rơi được nhanh chóng. Bổ Sung Viên đạn về sau, một đường chạy chấm đi tới con thỏ địa đồ, quả nhiên, 2 đến 3 giờ thời gian trước, con thỏ địa đồ vẫn là huyết tán liên miên, hiện tại đã không có bao nhiêu người. Dù sao thế giới mới đã mở ra hơn 5 giờ, chỉ cần là nghiêm túc tẩy quái thăng cấp, trên cơ bản nếu 3, 4 cấp, không cần thiết lại suất con quỏ, mà lại con quỏ coi như rơi trang bị cũng là cấp 1, càng ngày càng không đáng chú ý rồi. Con thỏ mới 150 lượng máu, lấy Trương Sơn bây giờ lực công kích nhiều nhất 3 lần một con, ra trọng kích lời nói thẳng giây, một con thỏ kinh nghiệm 10, tốc độ lên cấp cũng không so trước đó tổ 3 người đội lúc chậm đương nhiên hiện tại bọn hắn đều đổi mới trang bị, đặc biệt là ngàn giảm đi một kỵ lữ bữa, hiện tại bọn hắn thăng cấp hiệu suất khẳng định tăng vượt lên. Tăng thêm chạy tìm quái, bình quân không đến 10 giây một con quái, 1 giờ 3, 400 chỉ, xoát đến tối tối đa cũng liền xoát cái ngàn đến chỉ, khi vọng vận khí bộc phát, ông trời mở mắt đi. Trương Sơn hóa thân xoát bước, con thỏ sát thủ, du đầu tại con thỏ địa đồ các ngóc ngách, từng mảnh từng mảnh con thỏ đổ vào thương của Hàn bên dưới từ từ hắn tại Tân Thủ Thôn tần số khu vực phát hỏa, tần số khu vực, chúng ta Tân Thủ Thôn ra một cái hai hàng, đều cấp 6, còn tại cùng cấp thấp đoạt con thỏ quái, đó là một đại thần tốt ta, chính là kẹp lại một người thợ sang kia, đại thần cái dám, liền biết đến đoạt quái, sợ là một nửa con thỏ đều bị một mình hắn quét, ta không liền lên buổi chưa có việc chậm trễ thăng cấp sao? vốn còn nghĩ chậm trễ cũng không có sự, dù sao các ngươi cấp bậc đều thăng lên, sẽ không có người giành với ta quái, một người có thể khoái trá cày quái, bây giờ tốt chứ, đều để cái kia hai hàng quét, được rồi, soát gà con đi, đến mấy người cao thủ đem cái kia hai hàng rết trở lại quầy quán. Thôi đi, hiện tại ai dám tùy tiện to cờ, chữ đỏ đều không cách nào tiêu. Trước đó chữ đỏ lão thảm. đúng đấy, hắn nhưng là phong vân công hội người, chúng ta nhỏ tán nhân nào dám tùy tiện trêu chọc. Hắn không phải là phong vân công hội người đi, ngươi xem phong vân công hội người đều không mang hắn chơi, bằng không làm sao lại một người đang cậy con thỏ. Tân thủ thôn tán gẫu kinh một trận lửa nóng, trương sơn cũng không biết, hắn đồng dạng đều là đóng lại. coi như biết rõ hắn cũng sẽ không coi ra gì, xoát bứ thế giới của c, không giải thích. Thời gian chậm rãi chạy qua, bầu trời bên ngoài vậy dần dần tối xuống nhưng là Trương Sơn mong đợi kỹ năng bị động vẫn là không có sót ra tới, tuyệt vọng a làm cái gì tỷ lệ, nói thẳng sót đủ trăm vạn con quái liền có thể thu hoạch được, đây không phải là càng tốt hơn chí ít có cái mục tiêu. Hiện tại Trương Sơn cũng sẽ không tiếp tục ôm hy vọng gì, tùy duyên đi, sót không đến là xong. Dòng giá quét đến chưa, Trương Sơn cũng không phải không có thu hoạch, chí ít đẳng cấp vậy lên tới cấp 8, đây là bởi vì cấp 7 về sau, vai diễn đẳng cấp vượt qua quái vật cấp 5, có kinh nghiệm trừ phạt, một cái con thỏ chỉ cấp 8 điểm kinh nghiệm, bằng không cấp 8 đều có thể thằng không ít. Trang bị vậy thu hoạch được không ít, đại bộ phận đều là rác rưởi một cấp bạch bản hiện tại đoán chừng đều không người để ý, đều là chút ném nở cờ cờ cửa hàng hàng, cấp một trang bị màu lục vậy xuất đến hai cái, cũng không đáng tiền. Chủ yếu nhất thu hoạch là trương sơn soát ra một bản sách kỹ năng, là hắn thợ săn nghề nghiệp dùng, thuần hóa, một cấp, có tỷ lệ thuần hóa chưa ma hóa động vật, trở thành tỷ lệ ở sùng vật, thuần hóa về sau, sùng vật thuộc tính cường hóa 10% thời gian cún đổ 30 giây, ma pháp tiêu hao 30 điểm, nghề nghiệp yêu cầu thợ săn. Bản này sách kỹ năng trương sơn cũng không biết giá trị như thế nào, phải nói là không biết tỷ lệ rơi đồ thế nào, mặc dù kỹ năng này đối thợ săn tới nói phi thường thực dụng. Nhưng là trong trò chơi cân nhắc vật phẩm giá trị, xưa nay không là bằng vào tính thực dụng, mà là tính thực dụng cùng rơi xuống suất đem kết hợp, chỉ có lại treo lại rất thiếu đi rơi vật phẩm mới thật sự là đáng tiền đồ vật. Bằng không coi như tại lại như khí đồ vật, trong tay mỗi người có một cái, vậy hoàn toàn không có giá trị có thể nói. Trương Sơn trực tiếp học thuần hóa. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 dòng. Nghề nghiệp, thợ săn. Xương hảo, ma tộc khắc tinh đẳng cấp, cấp 8 điểm sinh mệnh, 220. MP, 110. Lực công kích vật lý, 71 78. Ma pháp công kích lực, 16 16.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 Kỹ năng 2, Trọng kích, bị động, một cấp, Thiên Phú thu hoạch được, không thể thăng cấp, mỗi lần công kích thường có tỷ lệ trọng kích hiệu quả tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ 1%. Kỹ năng 3, Thuần hóa, một cấp, có tỷ lệ thuần hóa chưa ma hóa động vật trở thành tỷ lệ sùng vật, thuần hóa sau sùng vật thuộc tính cường hóa 10% thời gian cún đồ 30 giây, ma pháp tiêu hao 30 điểm, nghề nghiệp yêu cầu, Thợ săn. Trang bị, Tân thủ súng kiếm, Tinh linh lồng da, nhận thất thiết, Làm thô rắp da, Làm thô mũ da. Lên tới cấp tám về sau, bỏ thêm 21 điểm nhạy nhẹ, lực công kích cũng coi như nhìn được, bất quá trang bị mặc dù đổi mới hai cái nhưng không có ích lợi gì, hai cái mày bản liền thêm mấy điểm phòng ngự đối với hắn cày quái không có trợ giúp đến như thêm lực công kích trang sức, hắn còn kém một sợi dây truyền cùng một cái chiếc nhẫn, bao cổ tay cũng không có xoát đến nhanh nhẹn nghề nghiệp dùng, muốn dựa vào chính mình xoát đủ bản chức nghiệp trang bị quá khó khăn, còn phải dựa và mua hoặc cùng người khác đổi, nhưng là trương sơn hiện tại không muốn lãng phí thời gian, sau này hay nói đi, dù sao cũng không còn ảnh hưởng gì, tốt trang bị hắn mua không nổi, rác rời trang bị cũng không còn cái gì dùng, huynh đệ cả thế nào rồi, xoát ra kỹ năng bị động không, ta đều cấp chín. Bất quá cấp 9 thăng 10 cấp quá biến thái, lại muốn 10 vạn kinh nghiệm, muốn mạng dạ à, ngàn rặm đi một kỵ nói với hắn. Soát không đến, không ôm hy vọng, ăn xong cơm tối đi tìm các ngươi đi, có các ngươi dùng giác rưới đồ trắng, có muốn không? Cấp 1. Giúp ta cùng Phong Linh các mang một điểm đi, nơi này quái vật rơi chính là 10 cấp trang bị, không dùng được, mà khác giúp Trung gió nhiều mua chút bình mã nhỏ, uổng công nàng dẫn lôi thuật, không có ma thả nha vẫn là chỉ có thể dùng kiếm go đào chặt quái, hắc <cười> hắc. Được, giúp ta mua một kim tệ tiểu lam. Trung gió nói. Trương Sơn mặc dù không có cùng bọn hắn một đợt tài quái, bất quá cũng không có rời khỏi đội ngũ vẫn là dùng kênh đội ngũ tán gẫu tốt muốn hay không giúp thiên hạ bọn hắn mang tiếp tế quá khứ không cần ta ca là hồi ma thiên phú tăng thêm màu cam quần áo ma năng phun trào không dùng được bao nhiêu tiểu lam không đủ ta chia một ít cho hắn là được ok hạ tuyến ăn cơm trước chương 15, lăm tỷ bộ chương mười lăm tỷ xạ tuyến tùy tiện ăn một chút lương khô trương sơn lại tại con thỏ địa đồ quét một hồi không thu hoạch được gì thẳng đến ngàn dặm đi một kỵ online mau tới nha huynh đệ một người tại vậy thì có cái gì tốt xoát tới một đợt ta một cái đánh thật hay trầm nhã trung gió còn không có nhanh như vậy online tốt liền đi qua cũng không cần mua cái gì tiếp tế viên đạn sung túc trương sơn trực tiếp dựa theo trong đội ngũ đồng đội vị trí tin tức hướng 10 cấp quái vật địa đồ chạy tới trên đường đi đụng phải các loại đẳng cấp tiểu quái cùng với cái khác cày quái tờ layer không thể không nói thế giới mới địa đồ quả thật có chút lớn bây giờ còn là tại tân thủ thôn chạy đến 10 cấp quái vật khu vực đều bỏ ra hơn 20 phút vẫn là trương sơn có dạy, rất khó tưởng tượng phía sau địa đồ muốn làm sao chạy a hy vọng sớm một chút ra tọa kỵ tiết kiệm điểm chạy đồ thời gian Chạy đến ngàn giảm đi một kỵ bên kia, nhìn thấy hắn chính cầm lưỡi búa cùng dê rừng phân chiến, một lần tổn thương hơn 100, dê rừng đánh hắn mới 20 mấy, hoàn toàn không có áp lực. Trương Sơn đem một chút lực lượng hệ rác rưới đồ trắng giao dịch cho hắn về sau, vậy lập tức gia nhập công kích. Mười cấp quái vật cho kinh nghiệm chính là cao, một con dê rừng một sừng cho kinh nghiệm vượt qua 100, hai người phân, mỗi người đều có hơn 50. Là thọ hơn 10 lần, đương nhiên quái vật máu cũng rất dày, dòng giá ngàn máu, nếu như là chính Trương Sơn một người đánh, kia là hoàn toàn không ý nghĩ gì, hắn mới 70 lực công kích, muốn a không sai biệt lắm 30 lần. Đến bây giờ không có soát đến hắn dùng vũ khí, lực công kích thật là có điểm không thể nhìn thẳng rồi. Huynh đệ, ngươi có chút nước a, tổn thương còn không có một nửa của ta nhiều, ha ha. Ngàn giằm đi một kỵ phi thường đắc ý, có chút lớn ca mang tiểu đệ mùi vị. Không có cách nào nha, ta còn cầm tân thủ xung kiếp, trang sức cũng liền một cái cấp một chiếc nhẫn, còn kém một sợi dây truyền một cái chiếc nhẫn, có thể không thảm sao. Trương Sơn cũng là hết ý kiến, trang bị kém cách càng ngày càng rõ ràng vẫn là phải nhanh lên một chút lên tới 10 cấp. Ra tân thủ thôn về sau, cùng người khác giao dịch trang bị liền dễ dàng hơn. Chúng dò các nàng lúc nào online? Trương Sơn hỏi. Không biết các đại lao thế nhưng là rất chú trọng dưỡng sinh, mặc dù chơi game nhưng không một chút nào ảnh hưởng làm việc và nghỉ ngơi quy luật. thật không biết các nàng như vậy đánh xì dầu một dạng chơi, phong vân công hội là thế nào hôn thành thập đại công hội. trương sơn có chút không hiểu. đó còn cần phải nói, chơi gan nha, không phải là gan, chính là khát đi. ngươi là không biết các nàng những đại lao này, đụng phải coi trọng trang bị hoặc đạo cụ lúc trăm vạn lam tiền xuống dưới đều không mang trước mắt. đại lao thế giới, ta vẫn là không hiểu a. cái kia cũng không có gì, mặc dù các nàng đầu nhập được nhiều nhưng là không nhất định là lô vốn, đầu nhập nhiều không chỉ chơi đến sảng khoái mà lại trong trò chơi nổi danh về sau kiếm tiền con đường cũng nhiều tỷ như nói làm xuống đại ngôn a phỏng vấn a thậm chí trực tiếp cái gì dù sao chính là danh khí càng lớn đến tiền càng nhanh kiếm nói không chừng so hoa hơn nhiều chỉ là giai đoạn trước đại bút đầu nhập người bình thường chịu không được mà lại vạn nhất chơi là phá liền toàn nước dội lá khoe rồi trong gió các nàng đến cùng lai lịch gì a có đúng hay không đời thứ hai nhất định phải là đời thứ hai a chẳng qua là loại hình gì đời thứ hai cũng không biết cũng không biết là phú nhị đại vẫn là chính đợi thứ hai nghe người ta nói hẳn là chính đợi thứ hai đi những này bắt quái cũng không biết đúng hay không. kia phong vân công hội đến cùng thế nào, thiên hạ cái này người danh tiếng như thế nào. nói như thế nào đây, tại thập đại công hội bên trong, phong vân công hội khẳng định không phải mạnh nhất, nói không chừng còn là hạng chót. bất quá liền xem như hạng chót, cũng là thập đại công hội một trong, không nên xem nhẹ còn phong vân thiên hạ cái này người đi. nói như thế nào đây, cảm giác hắn chơi game rất tùy ý, làm người vậy hiền hòa, tựa như ta trước đó trong trò chơi đoạt lấy hắn buôn cũng không có bị treo thưởng truy sát. giống như hắn không quá để ý những thứ này, thiếu khuyết chút ba khí, bất quá dạng này người tốt nhất ở chung vậy hắn làm sao dẫn đầu Phong Vân Công Hội giết tiến thập đại công hội không nên a trong trò chơi không đủ bá đạo không rất tồn a là một người đều sẽ đến khi dễ một lần Trương Sơn có chút không rõ hắc hắc người tính khí tốt hơn nữa cũng có phát báo nổi thời điểm a Phật cũng có lửa nhà trước đó Phong Vân Công Hội vốn đang là một tiểu công hội liền mười mấy cái đốt tiền đại lão một đợt tại chơi trang bị mạnh một tớt có ít người liền bỏ mắt luôn đánh lén bọn hắn kết quả ngươi đoán làm gì Phong Vân tiên Hạ bó lớn đến kim đại lượng chiêu binh mã trực tiếp đem một cái đại công hội người giết đến lòng người li tán sau này sẽ không làm sao dám được tiến. Phong Vân Công Hội cũng liền thuận thế thành rồi thập đại công hội một trong, tiền tài lực lượng vô cùng lớn a, ngàn giảm đi một kỵ cảm khái nói. Như vậy cũng tốt, ta chính là chán ghét trò chơi đại công hội ở giữa chém chém giết giết, đều không cho người thật tốt chơi game, xem ra không cần quá lo lắng. Huynh đệ, ngươi nghĩ quá đẹp, ngươi cho rằng liên minh thập đại công hội vị trí là tốt như vậy ngồi sao? Đây là biển chữ vàng a, đại biểu vô số tài nguyên lợi ích, sao không có ai vậy tới khiêu chiến đâu? Chờ xem, đại nhật náo ở phía sau đâu, có được chơi? Ai, được rồi, tùy duyên đi, ta chỉ nghĩ lẳng lặng, lặng cày quái. Hai người một bên thổi nước một bên soát. Hiệu suất cũng không tệ lắm. Trương Sơn đem nổ đầu thêm đến cấp 9, có phần trăm 4 điểm năm phát động tỷ lệ, phi thường khả quan. Tăng thêm 2 người đều có trọng kích, thỉnh thoảng liền có thể sờ một lần, cũng là cả nhanh chóng. Một con quái 20 giây trái phải. Trương Sơn thanh điểm kinh nghiệm cũng ở đây chậm rãi dâng lên. Nghĩ tới kỹ năng, Trương Sơn nhớ tới hắn còn học một cấp thuần hóa, bất quá muốn không bị ma hóa động vật, tài năng bị thuần hóa, không biết muốn tới cái nào tìm tới. Dù sao hắn là chưa từng nhìn thấy. Đúng rồi, Ngan Giả Minh, ngươi gặp qua không có ma hóa động vật sao? Không có, ngươi hỏi cái này làm gì? Có dạng này quái sao? Cái này thế giới mới chủ đề không phải là người ma đại chiến sao? hẳn là trừ nhân tộc, cái khác đều là ma vật mới đúng a. Không có khả năng, ta tại con thỏ địa đồ soát ra một bản thợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng. Thuần hóa, có thể thuần hóa không có bị ma hóa động vật, đã có dạng này sách kỹ năng, vậy liền phải có thích hợp quái để thuần hóa mới đúng a." Trường Sơn khẳng định nói. "Không phải đâu, người ở đây con thỏ như vậy soát ra một bản sách kỹ năng, tăng thêm trùng gió hồi xuân thuật, con thỏ đã cho chúng ta ra hai bản sách kỹ năng a con thỏ hảo phóng như vậy sao? Vì cái gì không ra cùng chiến sĩ sách kỹ năng? A a a, ngàn giảm đi một kỳ đấu kỳ rồi." Đố kỵ khiến người vặn bèo à, huynh đệ đừng nóng đầu à, tìm không thấy thích hợp quái, thuần hóa kỹ năng này cũng vô dụng thôi, còn lãng phí ta một cái điểm kỹ năng. Sao, hán tử no không biết hán tử đói đói, kỹ năng phát tới nhìn xem, để cho ta vậy qua xem qua ẩn. Thuần hóa, một cấp, có tỷ lệ thuần hóa chưa ma hóa động vật trở thành trợ lệ sử vật, thuần hóa sau sủng vật thuộc tính cường hóa 10% thời gian cũng đủ 30 giây, ma pháp tiêu hao 30 điểm, nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn. Thật lạ có chưa ma hóa quái nha. Kỹ năng này ra sức à, thợ săn nếu là mang lên bảo bảo, đây không phải là thoải mái thượng thiên, một người có thể vô thương sát quái. Tạm được chính là được tìm tới đến thích hợp quái mới được, tân thủ thôn bên trong đoán chừng là không có, chờ sau này rồi nói sau. lại nói thế giới mới bên trong sách kỹ năng thật không tốt ra à, ta hiện tại liền một cái có thể dùng kỹ năng đều không, em về là dùng để nhìn. trương sơn nhịn không được nhà rãnh. ai, đúng nha, ta vẫn là một cái lạc diệp trạm, hoàn toàn không có cuồng chiến sĩ phong thải à, chí ít ra cái xung phong cái gì loại hình kỹ năng à. hai người chính trò chuyện đầu nhập, phong suy phong linh thuật tuyến. trương sơn đem tiểu lam cùng một chút đồ trắng giao dịch cho nàng. chúng do mỹ nữ, ngươi nói thăng cấp nhanh nhất, nhất, bây giờ còn kém bao nhiêu đến mười cấp, ngàn dặm đi một kỹ hỏi khó nói nghe nói có người cấp 9 đã thăng hơn một nửa rồi những người này làm sao nhanh như vậy chúng ta còn đánh cái buồn nhiều thăng một cấp đâu hiện tại mới cấp 9 nhiều hơn một vạn kinh nghiệm ngươi ca đâu hiện tại bao nhiêu kinh nghiệm nha? có cơ hội hay không cái thứ nhất rời đi tân thủ thôn a ngàn dặm đi một kỵ tiếp tục hỏi phong suy phong linh ta ca cũng liền so với chúng ta nhiều một hai vạn kinh nghiệm đi bọn hắn cả không nhanh bằng chúng ta dù sao ngươi dùng là màu cam vũ khí tổn thương cao không ít người khác càng cố gắng nhá chúng ta nghỉ ngơi nhiều hai giờ phải có không ít người đến bây giờ cũng không có xuống vài nhị kẻ lúc này trương sơn chen vào nói nói Các ngươi đừng đa trí, ta vẫn là cấp tạm đâu, thăng cấp 9 cũng còn kém một chút đâu. Hắc hắc. Lại nói chúng ta muốn hay không đi tìm một lần buột vẫn là soát buột thoải mái à, không chỉ rơi tốt trang bị, thăng cấp còn nhanh hơn, nếu có thể lại đánh chết một con buột, nói không chừng chúng ta đều có thể lên tới 10 cấp rồi." Ngàn dằm đi một kỷ nói. "Đừng có năng động, ngấp lại dã chư vương mạnh như vậy, chớ nói chi là nơi này, cho dù có buột cũng là 10 cấp, ai có thể đánh thắng được." Trương Sơn vô tình đã kích nói. "Cái kia cũng không nhất định." Phong suy phong linh nghĩ nghĩ nói. Dã chư vương là cam tên bột, cho nên mới mạnh như vậy. Hẳn là còn có tên tím thậm chí màu lam bột mới đúng. Như vậy, nên sẽ không mạnh như vậy, mà lại tiểu thư ký buổi chiều còn mua được một bản thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp sách kỹ năng thủ hộ chi tâm, bị động gia tăng lượng máu cùng trào phúng, rất thích hợp đánh bột chính là không biết có thể hay không tìm tới thích hợp bột. Ừm, còn có việc này, vậy ta liền đi tìm bột, ta có dạy, chạy nhanh, ngay tại dê rừng địa đồ tìm, tốn nửa giờ đem dê rừng địa đồ tìm lượn, tìm không thấy ta trở lại. Trường Sơn Hương phần nói, hiện tại hắn đánh nhau bột rất có hứng thú, không chỉ thăng cấp nhanh. Mấu chốt là hắn trang bị nhu cầu cấp bách đổi mới à, đặc biệt là vũ khí vẫn là cầm tân thủ súng kiếp, hoàn toàn không thể nhịn à, còn có cái gì có thể so sánh đánh bột đem chưa chuẩn bị mau đâu. Nhanh đi tìm, tìm được trước thử một chút tố tính, nhìn xem chúng ta đánh thắng được hay không. Nan rầm đi một kỵ hương phân nói. Tốt, ta đi trước, chúc chúng ta vận may. Nói đi là đi, Trương Sơn bắt đầu đầy đất đồ chạy, chỉ cần thấy được địa đồ điểm đỏ, liền đi nhìn gần một lần. Trên đường hắn còn gặp Phong Vân Tiên hạ cùng tiểu thư ký hai người tổ. Tiểu thư ký, một mình ngươi tại chạy loạn cái gì? Trương Sơn, tìm một cái có hay không bột? nếu là tìm được gọi các ngươi a phong vân thiên hạ tốt bất quá nhìn thấy màu cam đừng đi thử khẳng định đánh không lại hiểu thời gian chậm rãi trôi qua trừ phong vân thiên hạ hai người bên ngoài hắn không còn có nhìn thấy cái khác tơ layer khả năng ở nơi này tân thủ thôn cũng không có cái gì cường lực tơ layer đẳng cấp cũng còn không có đi lên trương sơn qua lại đem dê rừng địa đồ đều tìm toàn bộ thế nhưng là ngay cả cái buột cái bóng cũng không có nhìn thấy đều là giống nhau như lúc ma hóa dê rừng một sừng không thấy được cái khác đặc biệt ấy chẳng lẽ cái này địa đồ không có buột không thể nào lớn như thế địa đồ Không nên A Trường Sơn không ngừng nghĩ lại, ngẫm lại đến cùng có hay không lọt mất địa phương nào. Chương 16. Ma hóa độc Giác Sơn Dương Vương. Chương 16. Ma hóa độc Giác Sơn Dương Vương. Trường Sơn điều ra trò chơi địa đồ, cẩn thận hồi tưởng hắn vừa rồi chạy lộ tuyến. Đương nhiên, hắn phát hiện có cái góc khuất, hắn vừa rồi giống như không có tìm qua. Hắn mới vừa rồi còn đi ngang qua nơi đó, bởi vì không nhìn thấy điểm đỏ, liền không có tại quá để ý, không nghĩ tới bên trong còn có nơi hẻo lánh. Nếu như cách điểm xa lời nói, địa đồ nhỏ chắc là sẽ không biểu hiện điểm đỏ, cái tia góc khuất hẳn là lọt mất địa phương, đi xem một chút, nói không chắc là ở chỗ này. Trương Sơn thông qua một đầu hẹp dài tiểu đạo, tiến vào trên bản đồ cái kia góc khuất. Quả nhiên địa đồ nhỏ bên trên cho thấy mấy cái điểm đỏ, Trương Sơn từng cái một tìm đi qua. Ma hóa dê rừng một sừng, ma hóa dê rừng một sừng, ma hóa dê rừng một sừng, không phải đâu, đều là tiểu quái. Còn có mấy cái điểm đỏ, đều đi xem một chút, ta liền không tin. Khi hắn tìm tới cái thứ tư điểm đỏ khi đó, cuối cùng nhìn thấy một cái bất đồng quái, so thông thường độc giác sơn dương vương lớn không ít, không sai biệt làm 4-5 con phổ thông dê rừng như vậy lớn. Hắc hắc cuối cùng để cho ta tìm được. Dựa vào đi cẩn thận nhìn một chút. Màu tím danh tự bút, Ma hóa độc Giác Sơn Dương Vương còn thổ tính, hắn còn không nhìn thấy. Tìm tới bút, Ma hóa độc Giác Sơn Dương Vương, màu tím. Trương Sơn hưng phấn tại kênh đội ngũ bên trên kêu lên. "Quá, cuối cùng tìm được, ta còn tưởng rằng ngươi tìm không thấy, muốn trở về nữa nha, cái gì thổ tính, có thể đánh thắng sao?" Nan giọng đi một kỵ vậy kích động hỏi. "Không biết, còn chưa có thử, ta còn đang muốn làm sao thử, tiểu quái ta có thể con riều, nhưng bộ tốc độ khẳng định rất nhanh, ta sợ là không chạy nổi nha. Bạch bạch treo một lần cũng quá không đáng rồi. Sẽ không có chuyện gì, màu tím bút, nếu như không có ra tốc kỹ năng lời nói, Hẳn là tốc độ cùng ngươi không sai biệt lắm, chỉ cần ngươi không quay đầu lại đánh nó, phải có cơ hội chạy mất đi, thử một chút." Phong SwiftUI Phong Linh vậy giật dây nói. "Tôi ta, ta đi thử một chút." Trương Sơn cẩn thận tại phụ cận tìm xuống địa hình, đáng tiếc, không có tìm được cái gì có thể lợi dụng chướng ngại loại hình. "Được rồi, đánh một lần ta liền hướng phía ngoài trên đường nhỏ chạy, kéo đến phía ngoài đại địa đồ đi lên, luôn có thể tìm tới địa phương thẻ một lần tầm mắt, né tránh bột địch chỉnh tốt công kích khoảng cách." Trương Sơn hướng bột đánh một tường, liền lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới, lúc này hắn đã có kinh nghiệm, nháy mắt xem xét đến bột tổ tính một bên chạy một bên đem bộ thuộc tính phát đến kênh đội ngũ. Ma Hóa Dê rừng một sừng, điểm sinh mệnh 20000, lực công kích 500, kỹ năng 1, va chạm, kỹ năng 2, chói buộc. Va chạm, Ma Hóa Dê rừng một sừng nổi giận lúc lại hướng địch nhân phát động va chạm, đem địch nhân đánh lui, cũng gia tăng tổn thương 1000, chói buộc, ngẫu nhiên chói buộc một mục tiêu, bị chói buộc mục tiêu không thể di động, không thể công kích, tiếp tục 3 giây. Cái này bộ có chút nước a, thuộc tính cùng Gia Chư Vương không sai biệt lắm, kỹ năng kém xa a cái này có thể lên đi. Nan dặm đi một kỵ hỏi. Trương Sơn không rảnh để ý đến bọn họ vui đầu mánh chạy, dây dừng vương tốc độ sát thực không nhanh, cũng liền gần giống như hắn, chỉ cần hắn không dừng lại, hẳn là đánh không đến hắn. bất quá phải cẩn thận tránh đi cái khác tiểu quái, không phải càng dẫn càng nhiều thì phiền phái. làm trương sơn xông ra tiểu lộ, khi hắn đi tới phía ngoài đại địa đồ lúc, chợt phát hiện đằng sau không có âm thanh rồi. hả, bộ đâu? trương sơn nhìn lại, dây dừng vương không tiếp tục theo tới, chẳng lẽ cái này bộ chỉ là xác định vị trí tại cái kia góc khuất địa đồ? cái này liền có chút ý tứ, hắc hắc. lúc này trương sơn vậy không còn đi vào, ngay tại bên ngoài chờ chung gió các nàng. qua tầm mười phút, bốn người khác lần lượt đến đông đủ. Thiên hạ lão đại, cái này buộc tốt đánh đi, quả thực tặng không có hay không?" Nan dằm đi một kỵ cười nói đến. "Bình thường tới nói không khó, liền không biết cuồng bạo sau sẽ như thế nào, nếu như không cuồng bạo là tốt rồi đánh." Phong Vân Thiên Hạ không xác định nói. "Phong Vân tiểu thư ký, mặc kệ, đánh." "Tiểu thư ký, ngươi bây giờ có bao nhiêu lượng máu a?" Trương Sơn tò mò hỏi. "Hắc hắc, thủ hộ chi tâm kỹ năng thăng một cấp thêm 10% điểm sinh mệnh, ta lưu lại 9 cái điểm kỹ năng, toàn thăng thủ hộ kỹ năng này, lượng máu không sai biệt lắm gấp bội, tăng thêm trang bị cũng tự thân lượng máu, hiện tại có hơn 2000, liền, cái này hàng lầm buộc." hẳn là gánh vác được, coi như cùng bạo sau lực công kích gấp bội cũng không có việc gì. Tiểu thư ký rất bành trướng. Hiện tại có một vấn đề, buộc cái thứ hai kỹ năng, trói buộc sẽ ngẫu nhiên trói buộc một mục tiêu, trói buộc người khác cũng không quan hệ, nhưng là nếu như trùng gió chúng, kỹ năng này lại nói, không có vũ em tăng máu, chỉ dựa vào uống thuốc, tiểu thư ký vậy chịu không được mấy lần à, Trương Sơn có chút bận tâm nói. Không có việc gì, trùng gió không nên công kích buộc, lúc bắt đầu tăng máu số lần cũng không cần quá nhiều, tận lực để tiểu thư ký uống thuốc hồi máu, về không lên mới thêm một lần như vậy tận lực giảm xuống bột kiều hận giá trị vạn nhất trung do bị trói lại tiểu thư ký liền dừng tay lui lại một điểm không nên công kích bột ngàn giảm đi lên khiêng một lần người bây giờ lẽ ra có thể khiêng hai lần bột tổn thương thực tế không được liền chạy chạy kéo dài vài giây đến bột kỹ năng kết thúc phong vân thiên hạ an bài một lần đấu pháp liền trực tiếp nói đi trước tiên đem tiểu quái dọn dẹp lại đánh bột phong vân tiểu thư ký một ngựa đi đầu những người khác vậy đi theo từ đầu kia tiểu lộ tiến vào bột vị trí mảnh đất kia đồ Nhẹ nhóm đem mấy cái tiểu quái dọn sạch, tiểu thư ký liền lên đi mở buốt, những người khác cấp tốc chiếm vị trí tốt, trong đó Phong Suy Phong Linh đứng tại cuối cùng. Tiểu thư ký trực tiếp gánh vát buốt, Chương Sơn ba người bọn hắn thì không ngừng công kích. Cái này buốt tốt nước a, không phải chỉ là để cái tinh anh quái a. Đánh tiểu thư ký một lần mới hơn 300 máu, hoàn toàn không có bộ mặt mũi A sẽ không chỉ rơi chút rác rưởi trang bị a. Nan rầm đi một kỵ một bên vung vẩy lưỡi búa chặt buốt, vừa có chút lo lắng nói, cái này buốt xác thực không thế nào, rơi xuống hẳn là không cái gì tốt mong đợi, hy vọng cho thêm điểm kinh nghiệm đi. Nếu là tất cả mọi người có thể thăng một cấp là tốt rồi, vậy các ngươi không phải trực tiếp liền đến 10 cấp, dẫn đầu rời đi Tân Thủ thôn, các ngươi có thể tựu ra đại danh, ha <cười> ha." Trường Sơn tiếp lời nói. "Trực tiếp thăng cấp cũng không cần nghĩ rồi, Dã Trư Vương mới cho không đến 1 vạn kinh nghiệm, cái này buộc mặc dù đẳng cấp càng cao, bất quá phẩm chất kém không ít, mỗi người nhiều nhất cho cái 2, 3 vạn kinh nghiệm không nổi." Phong Suy Phong Linh phân tích nói. "Cho cái 2, 3 vạn kinh nghiệm cũng không tệ, chỉ ít có thể tiết kiệm không ít cả quái thời gian, sớm một chút đi ra Tân Thủ Tôn cũng tốt." Ra. Phong Vân Thiên Hạ tùy ý nói đang khi nói chuyện, bột lượng máu xoát xoát thẳng rơi. Hiện tại bọn hắn tổn thương so với giữa chưa đánh giã trư vương thời điểm không thể so sánh nổi, không chỉ bởi vì đại gia trang bị đổi mới đẳng cấp để cao gia tăng thuộc tính cùng kỹ năng đẳng cấp, chủ yếu nhất là bột phòng ngự cũng không thể cùng giã trư vương so sánh. Mới bất quá mấy phút, bột cũng nhanh nửa máu, mặc dù bột vậy thỉnh thoảng phóng ra kỹ năng, bất quá đối với bọn hắn cũng không có cái uy hiếp gì. Bột va chạm chỉ là đối tiểu thư ký thả, vừa vận tiểu thư ký màu cam tấm thun có cái đặc hiệu, không thể đánh lui, ổn cực kỳ, chính là chúng kỹ năng thời điểm lượng máu sẽ nhanh chóng hạ xuống. Bất quá đội ngũ liền có cái vu em, cái này đều không phải sự. Trung gió chủ thăng hồi xuân kỹ năng, một lần tăng máu tích lũy gần ngàn, rất nhanh liền có thể tăng thêm tới. Trói buộc kỹ năng, buồn vậy thỉnh thoảng thả một lần, cũng không có tạo thành cái gì hỗn loạn. Trung gió đứng được xa, đã không công kích muộn, cũng không có một mực tại tăng máu, tạm thời tới nói cửu hận giá trị thấp nhất, trước mắt còn không có bị trói buộc qua đến như trường sơn cùng phong vân thiên hạ thì càng không sao rồi. Chúng kỹ năng cũng không còn quan hệ, nhiều nhất chính là 3 giây không thể công kích còn không thể di động, dù sao bọn hắn là viễn trình, vốn là rất ít di động, cơ, bản cũng là đứng cọp gỗ phát ra chính là ngàn giảm đi một kỵ trúng trói buộc thời điểm có điểm tâm kinh run sợ dù sao hắn là cận chiến đứng tại bột bên người không thể động cảm giác có chút hoảng ha ha mười phút liền có thể giải quyết một con bột có hay không ngàn giảm đi một kỵ vừa cười vừa nói chớ cao hứng trước quá sớm bột hẳn là lập tức sẽ côn bạo đều chú ý một chút chỗ đứng tiểu thư ký chú ý một khi gánh không được lập tức lùi lại để ngàn giảm tiếp bột ngươi không thể treo ngươi cút liền đuổi công đánh những người khác là ra dọn, bột tùy tiện một lần liền phải nằm xuống nhiều vân thiên hạ nhắc nhở nói hiểu rõ yên tâm đi vậy ta làm sao bây giờ ta thật có thể dụ bột hai lần sao? sợ là bạo kích lời nói, đập một bên dưới ta liền treo à? ngàn dặm đi một kỵ lo lắng nói, còn có thể làm sao? ngươi chính là dùng để hy sinh dựa theo kịch bản, ngươi là tất nằm, hắc hắc. Trường sơn treo chọc nói, ngàn dặm đi một kỵ, không có chuyện gì, ngươi treo cũng không còn quan hệ, mặc dù nằm trên mặt đất không được chia kinh nghiệm, bất quá trang bị sẽ còn là chia cho ngươi. trung do chúc ca ủi một lần hắn, lại nói cái này a ủi còn không bằng không có đâu, mang ý nghĩa hắn chết cha rồi. ngàn dặm đi một kỵ hết ý kiến, hắn không cam lòng nói, không dùng tiếng à? Ngươi xem sáu nòng liền có thể dẫn buồn, để hắn trước dẫn một hồi, chờ tiểu thư ký lượng máu về đi lên đón thêm một là được đi. Tràn đầy mong muốn xông suất ta, như vậy sao được? Ta dẫn một lời nói, lại không thể quay đầu đánh, người khác đánh, buột khẳng định đánh người khác gà, làm không tốt liền bằng hàn diện. Vẫn là hy sinh ngươi một cái, hạnh phúc đại gia đi. Hắc hắc. Trương Sơn trực tiếp liền phản đối, bởi vì không ai kéo lại kiều hận lời nói, buột công kích liền sẽ làm loạn, đến lúc đó trừ bỏ hắn khả năng chạy nhanh một chút, có thể bảo vệ được mạng nhỏ, những người khác sợ là được toàn bộ. Rồi. Chú ý, buột muôn buồn bảo rồi. Tiểu thư ký nhắc nhở làm lượng máu hạ xuống đến 10% phần bột công kích động nhiên trở nên mãnh liệt rất nhiều tiểu thư ký lượng máu cũng là ảo ảo rơi mặc dù trung gió không ngừng cho hắn suất máu nhưng hắn thanh máu vẫn là chợt cao chợt thấp nhìn được trường sơn bọn hắn vậy tim hoàng hốt sợ tiểu thư ký một lần liền treo toàn lực phát ra tiểu thư ký chú ý nhìn lượng hp của mình ngàn dặm chuẩn bị tiếp buộc, thêm dầu cố lên nhiều nhất một phút chúng ta liền có thể đánh nổ bột phong vân thiên hạ lớn tiếng cổ vũ nói bột đối tiểu thư ký lại là một lần va chạm lượng máu của hắn cơ hồ cũng nhanh dống vội vàng lùi lại ngàn dặm đi một kỹ cấp tốc bổ vị một kích lạc diệp chạm tận lực giữ chặt cử hận bởi vì tiểu thư ký lui lại, không tiếp tục công kích, bột kiêu hận một lần chuyển rời đến ngàn giảm đi một kỵ trên thân, đáng tiếc, bột trực tiếp một lần bạo kích đánh vào trên đầu của hắn, dây nằm, trung gió đều đến không vội cho hắn tăng máu. sao? tất cả mọi người hết ý kiến tương tự là lực lượng hệ nghề nghiệp khác biệt thật là lớn. lúc này tiểu thư ký lượng máu còn không có về đầy, cũng đành phải tiếp tục quay đầu giữ chặt bột nếu là không có người giữ chặt lời nói, lần này đánh bột hành động nhất định là muốn thất bại. cũng may lúc này bột lượng máu đã không nhiều lắm. Đám người cắn răng công kích, mà trung gió vậy không ngừng cho tiểu thư ký sót máu, liền nhìn là tiểu thư ký kiên trì được lâu một chút vẫn là buộc kiên trì lâu một chút rồi. Trương Sơn không ngừng hướng bột nổ súng, thỉnh thoảng ra một lần nổ đầu, tổn thương 50, ngẫu nhiên còn có thể ra một lần trọng kích, gấp 5 lần tổn thương, những này kỹ năng bị động, tại lúc này liền thể hiện ra vô hạn giá trị. Liều tổn thương thời điểm liền xem hay vận khí tốt, bạo kích trở ra nhiều đột nhiên, bột một lần bạo kích, trực tiếp đem tiểu thư ký lượng máu thanh hùng, trung gió đều không thêm tới, xe tăng na xuống. Nhưng là những người khác cũng không có bối rối, bởi vì, lúc này bột thanh máu vậy rỗng hẳn là chỉ còn lại cuối cùng mấy trăm máu. bột cấp tốc chuyển hướng phong vân thiên hạ, thương tổn của hắn cũng rất cao, là thứ hai kiều hận mục tiêu. phong vân thiên hạ cắn răng công kích, một bước không có lui. trương sơn cũng là kiên trì công kích. làm bột sắp công kích được phong vân thiên hạ thời điểm, trương sơn một lần đánh ra trọng kích hiệu quả, gấp 5 lần tổn thương. bột cuối cùng ngã xuống. toàn bộ quá trình mạo hiểm kích thích. có thể nói, trận này đánh bột hành động, trương sơn kỹ năng bị động lập công. cuối cùng bột phát ra tổn thương, quá chặt thắng cục. trương mười tinh sảo súng hơi. trương mười tinh sảo súng hơi. cứng. thế giới thông cáo đâu? vì cái gì không có ra thông cáo, chẳng lẽ cái này bột bị người khác đánh nhau? Ngạn dám đi một kỵ nằm trên mặt đất, buồn bực hỏi, hẳn là không đi, tân thủ thôn thời kỳ muốn tổ chức đánh bột rất khó. Chúng ta nếu không phải tiểu thư ký có màu cam tấm thun cùng thủ hộ chi tâm kỹ năng, căn bản không có khả năng đánh qua à? Chứ đừng nói chi là người khác, lại nói người khác đi ra thế giới thông cáo lời nói, chúng ta nên bên nhà. Bất quá vậy thật sự là kỳ quái, thủ sát bột thế mà không có ra thông cáo, chúng đó cũng là không hiểu. Có thể là màu cam trở lên bột thủ sát mới có thể ra thông cáo đi. Được rồi, về sau chậm rãi tìm tỏi liền biết rồi. Ít đi hai cái nằm trên mặt đất phân kinh nghiệm, thế mà cho hơn 4 vạn kinh nghiệm, ha ha. Phong Vân Thiên Hạ cao hùng nói. Mở trang bị, nhanh mở trang bị, lần này đẳng cấp muốn rất xuống cấp 8, phiền muộn a, hy vọng có thể ra điểm trang bị an ủi bên dưới tâm linh của ta bị thương a, tiểu thư ký không vui, nếu là vừa rồi bọn không đánh ra kia bên dưới bạo kích, hắn lẽ ra có thể đẩy đến sau cùng, hiện tại không chỉ kinh nghiệm không có phân đến, còn muốn rất cấp, phiền muộn muốn chết. Vốn là Trương Sơn đội trưởng, bất quá bắt đầu đánh một trước, Trương Sơn đã đem đội trưởng giao lại cho Phong Vân Thiên Hạ. Phong Vân Thiên Hạ trực tiếp đem tôn gia vật phẩm biểu diễn ra. Tinh xảo xuống hơi, màu tím. Lực công kích vật lý 92 105, nhanh nhẹn 21, trang bị đẳng cấp cấp 10, bền bỉ 20 20, tinh xảo đồng thao dây chuyển, màu tím, ma pháp công kích 23 30, trí lực 12, trang bị đẳng cấp cấp 10, bền bỉ 20 20, mũ da dê màu lam, phòng ngự 8, trí lực 5, trang bị đẳng cấp cấp 10, bền bỉ 15 15, trang bị thuộc loại áo vải loại, dê dừng ra, màu tím vật liệu đồ đẳng thuật, tại địa đồ bên trong phóng ra một cây đồ đẳng trụ, đồ đẳng trụ phụ cận đồng đội sẽ kéo dài hồi máu, cũng kèm theo nhất định lực công kích, tốc độ công kích, tốc độ di chuyển tăng thêm hiệu quả tiếp tục thời gian 15 giây, thời gian cún đồ 1 phút, tiêu hao MP 2000. Nghề nghiệp yêu cầu, Vũ Ilya, cái gì rác rưởi của ta, tựa như thế mấy món rác rưởi trang bị, bạch bạch chết hai người. Nan rậm đi một kỵ nằm trên mặt đất khó chịu kêu lên. Bây giờ còn chưa có người sẽ phục sinh kỹ năng, treo chỉ có thể về Tân Thủ thôn sống lại, bất quá bọn hắn hai người bây giờ còn nằm trên mặt đất, không có vội vã về Tân thủ thôn phục sinh, làm sao cũng được mở trang bị lại về không đi không phải. Gọi cái giám à, nhìn cái gì trang bị, nhìn sách kỹ năng à, bảy hồi máu còn thêm công kích, tốc độ đánh, gì tốc tăng thêm hiệu quả, đây là thần cấp kỹ năng có hay không? tuyệt đối siêu cấp đáng tiền, có phải không vậy? thiên hạ lao đại. trương sơn nói, hắn mặc dù thật lâu không chơi game, nhưng vật phẩm miêu tả hắn vẫn nhìn hiểu. bản này đồ đằng thuật sách kỹ năng, tuyệt đối là phi thường biến thái quần thể phụ trợ kỹ năng, chính là không biết phía sau rơi xuống suất thế nào. nếu là sản xuất thưa thất lời nói, giá trị không thể tưởng tượng à, đúng vậy, bản này sách kỹ năng giá trị rất cao, tỷ lệ rơi đồ hẳn là phi thường thưa thất mới đúng. giống như vậy sách kỹ năng không có khả năng đại lượng sản phẩm, đây chính là dùng đại chiêu đánh. bộ thân phụ trợ kỹ năng, nếu là một đoàn đội có bốn cái vu ý, ý, đều học xong kỹ năng này lời nói. Có thể tiếp tục thả đồ đặng trụ, khiêu chiến buột độ khó sẽ giảm xuống rất nhiều, trò chơi không có khả năng như thế thiết lập, đoán chừng dạng này bảy liệu bảy tăng thêm sách kỹ năng, toàn bộ trong trò chơi một năm vậy xuất không ra mấy quyển. Phong Vân Tiên Hạ cũng là nghĩ nghĩ mới lên tiếng. "Ha ha, vậy ta không phải nằm phát tại." Nan dằm đi một kỵ hương phân nói. "Nhỏ kiếm lời đi, bản này sách kỹ năng tạm thời không tốt định giá, trước tiên ta hỏi một lần Phong Vân Thanh Thanh, nàng là vui y nghề nghiệp, nhìn nàng ra cái gì giá cả đi." Chung gió nói tiếp nói. "Tốt, cái khác trang bị cũng không còn cái gì tốt phân, xuống hơi cho sáu nọng, chiếc nhẫn ta và thiếp mũ ta muốn." Màu tím vật liệu lo, rừn, điểm tùy duyên đi. Phong Vân Tiên hạ nói một chút phân phối. Mặc dù như vậy có chút không công bằng, Phong Vân Tiên hạ cầm hai cái trang bị, nhưng là, kia hai cái đều là trí lực hệ, trung gió không cùng hắn tranh, dĩ nhiên chính là hắn, những người khác cũng không có ý kiến. Bất quá đầu to tại kia bản sách kỹ năng, đám người vậy không thèm để ý ở nơi này chút ít. Thanh Thanh đáp lời, nàng ra giá một triệu, nếu như đại gia không có ý kiến lời nói, để cho ta giúp nàng trước chụp được tới. Không bao lâu, chúng gió nói. Trương Sơn mắt chừng cộng đốc, một bản sách kỹ năng liền có thể bán đến 1 triệu, như thế đáng tiền sao? Phong Vân Tiên hạ Theo lý loại kỹ năng này, sách cũng không chỉ trị giá cái giá này. Bất quá tốt đồ vật vẫn là tận lực tại công hội nội bộ tiêu hóa đi. Về sau đại gia đánh buộc cũng sẽ thuận lợi điểm. Đến lúc đó coi như lại nghĩ tìm dạng này sách kỹ năng đều sợ rất khó tìm đến. Hai người các ngươi ý kiến thế nào? Nếu như không đồng ý, liền chờ 10 cấp sau cầm đi đấu giá. Có không có vấn đề? Trương Sơn cùng ngàn dặm đi một kỵ đương nhiên không có ý kiến. Dù sao cũng là mọi người cùng nhau cố gắng xuất ra tới vật phẩm, coi như bỏ phiếu, bọn hắn cũng mới hai người, có thể nhẹ nhõm vân đến hai vạn, vì cái gì còn muốn nhất khiêng? Lại nói Phong Vân Thanh Thanh sớm mua xuống bản này sách kỹ năng cũng là có nguy hiểm nhất định. Vạn Nhất nói rời đi Tân Thủ thôn về sau, dạng này sách kỹ năng trở ra nhiều lắm, cũng không đáng tiền, nàng sẽ thua lô lớn, xem như nàng cược một ván đi. Kia sách kỹ năng trước chia cho ta đi, chờ chút ta chuyển tiền cho các ngươi, một người hai mươi vạn. Bất quá tại lên tới rời đi Tân Thủ thôn trước đó, các ngươi muốn bảo vệ ta à? Tân Thủ thôn lại không có nhà kho, Vạn Nhất bị cái nào tiện tay bảo, chúng ta sẽ thua lô lớn. Chúng gió đùa dân nói, yên tâm đi, ai dám đánh ngươi, ta chém chết hắn, chờ ta trở lại. Nói xong. Ngàn Giảm Đi một kỵ hóa thành một đạo bạch quang về Tân Thủ thôn phục sinh đi. Vật liệu rườm điểm. Phong Vân Thiên Hạ 65, ngàn Giảm Đi một kỵ 152, trương Sơn 70, Tiểu thư ký vận khí không tệ 91, bất quá trung gió càng vận khí càng bạo 96, vật liệu về nàng. Hai người về Tân Thủ thôn phục sinh, trương Sơn ba người bọn họ tạm thời tổ tiên đội một đợt cải quái, không có tiểu thư ký tại, Phong Vân Thiên Hạ một cái vậy không đánh được mười cấp quái, gánh không được, bất quá có cái tăng ngọ vu em, vậy liền không thành vấn đề. Tất cả mọi người tại bắt gấp thời gian thăng cấp, lại đánh một con đuột, Chương Sơn cuối cùng lên tới cấp 9, đồng thời kinh nghiệm còn nhiều hơn ba vạn chỉ kém hơn 6 vạn liền thăng 10 cấp rồi. Tinh xảo súng hơi muốn 10 cấp mới có thể trang bị, bây giờ còn không dùng được. Hiện tại trường sơn cày quái càng có động lực, mặc dù súng hơi chỉ là màu tím trang bị, 10 cấp vũ khí cùng ngàn dặm đi một kỵ cấp 5 màu cam thuộc tính không sai biệt lắm, còn không, có mang đặc hiệu. Bất quá, có dù sao cũng so không có mạnh không phải, hắn bây giờ còn là cầm Tân thủ súng kia đâu. Lại nói màu tím trang bị cũng không kém, đoán chừng về sau màu tím trang bị mới là trở lễ ơ chủ lưu trang bị, cấp cao trở lễ mới có thể đại lượng trang bị màu cam phía trên trang bị. Trương Sơn nhìn một chút thăng cấp sau thuộc tính, lên tới cấp 9 sau biến hóa cũng không lớn, chính là bỏ thêm một chút điểm thuộc tính, điểm sinh mệnh mới 240, giòn đến đáng sợ à, tiểu thư ký đều hơn 2000, lúc này mới vừa mới bắt đầu, khác biệt lại lớn như vậy, cái này nếu là đến hậu kỳ được kém bao nhiêu lần à, cái này thiết lập quá đáng sợ. Phong Vân lão đại, vì cái gì chúng ta hệ nhanh nhẹn cùng trí lực hệ lượng máu ít như vậy à, cái này đến hậu kỳ có thể làm sao hỗn, cùng lực lượng hệ khác biệt cũng quá lớn đi. Lực lượng hệ vốn chính là lượng máu cao, cái này không kỳ quái, tiểu thư ký lượng máu như thế cao, chủ yếu là trang bị cùng nghề nghiệp kỹ năng lực lượng khác hệ lượng máu cũng chính là chúng ta nhiều gấp đôi, cái này rất bình thường. Đối với chúng ta ra giòn nghề nghiệp tới nói, điểm sinh mệnh chủ yếu dựa vào trang bị, áo choàng thêm điểm sinh mệnh, mà lại thêm rất nhiều, toàn chức nghiệp thông dụng, nghe nói cấp 1 màu trắng áo choàng liền có thể thêm 100 lượng máu, tốt một chút áo choàng. Lẽ ra có thể thêm mấy ngàn máu, như vậy mọi người lượng máu liền có thể kéo gần lại. Đương nhiên, thủ hộ chiến sĩ nghề nghiệp ngoại trừ. Ca, ngươi còn kém bao nhiêu thăng 10 cấp à? Có cơ hội hay không cái thứ nhất rời đi tân thủ thôn nha. Chúng rõ hỏi, còn kém hơn 2 vạn kinh nghiệm đi, đoán chừng rất khó, xem vận khí đi. Lúc này Trương Sơn nói, nếu không chúng ta trước giúp ngươi suất đến 10 cấp đi, ngươi không nên cùng những người khác tổ đội, chúng ta trước dẫn quái, đánh tới không máu, ngươi đánh một lần cuối cùng, một người như vậy kinh nghiệm, như vậy phải có cơ hội tranh thủ một lần, đoán chừng người khác cũng là làm như vậy, bằng không, bọn hắn không nên thăng nhanh như vậy. Như vậy không tốt đâu, các ngươi cũng muốn thăng cấp, mà lại ta cũng không còn tất yếu đoạt đệ nhất nha." Phong Vân Thiên Hạ do dự nói. "Không sao, trước giúp ngươi thăng lên 10 cấp vậy không tốn bao nhiêu thời gian, một con quái hơn 100 kinh nghiệm, tối đa cũng liền giúp ngươi đánh cái hơn 200 con quái là được rồi." Cái thứ nhất thăng 10 cấp rời đi tân thủ thôn phải có rất không tệ ban thượng, có thể tranh thủ liền thử một chút đi." Trương Sơn kiên trì nói. Trương Sơn cũng là nghĩ Phong Vân công hội trở nên càng mạnh à, cái thứ nhất mới rời đi tân thủ thôn, khẳng định cũng sẽ có hệ thống thông cáo, đây không phải là vừa vận khai hỏa công hội thành danh, đến lúc đó hấp dẫn càng nhiều người gia nhập công hội, chơi game dựa vào là huynh đệ nhiều à, giống Phong Vân thiên hạ bọn hắn trước đó dạng này cách chơi, công hội vĩnh viễn cũng làm không mạnh, nói không chừng qua không được bao lâu, liền phải bị người thay thế thập đại công hội địa vị. Mặc dù Trương Sơn chỉ muốn lặng lặng làm cái bước, nhưng mà lưng tự đại thụ tốt hóng mát không phải sao? Công hội không mạnh, nói không chừng lão bị người nhầm vào, đến lúc đó coi như hắn nghĩ an tâm tài quái, người khác vậy không nhất định cho hắn cơ hội này à, tài quái mỗi ngày có người quấy rối có thể chơi như thế nào? Đúng vậy nha, ca, có cơ hội liền tranh thủ một lần, chờ tiểu thư ký bọn hắn trở về về sau, chúng ta bốn người người tổ đội, giúp ngươi soát, tranh thủ trong vòng một canh giờ giúp ngươi soát đến 10 cấp. Chúng gió cũng ở đây bên cạnh khuyên nhủ đương tiên đi vào trong đơn kỵ cùng Phong Vân tiểu thư ký trở về về sau, đám người thương lượng một chút, liền khoái trá quyết định, chứ giúp Phong Vân tiên hạ soát đến 10 cấp lại nói, cứ như vậy, nàng dặm đi một kỵ phụ trách dẫn quái. Tiểu thư ký khiên quái, Trương Sơn cùng Phong Linh mỗi cái quái đánh tới nhanh không máu thời điểm, liền đánh một cái khác, Phong Vân Thiên Hạ thu hoạch kinh nghiệm, rất nhanh hắn thanh điểm kinh nghiệm liền phồng bay lên. Ba người đồng thời đánh một con quái, nhiều nhất không đến 10 giây một con, mau nói thậm chí 5 6 giây liền có thể đánh chết một con quái, mặc dù có lúc lại không có khống chế tốt lượng máu, quái vật bị Trương Sơn bọn hắn trực tiếp đánh chết, bất quá vậy không ảnh hưởng đại cục, đại bộ phận quái cũng có thể làm đến đánh hết máu lưu cho Phong Vân Thiên Hạ. Như vậy quét hơn nửa giờ, Phong Vân Thiên Hạ trên thân dâng lên một đạo quan mang, hắn lên tới 10 cấp rồi. Ta đến 10 cấp, vậy ta trước về Tân Thủ thôn, tìm thôn trưởng bây giờ còn chưa ra thông cáo hẳn là không ai nhanh hơn ta rồi phong vân thiên hạ cao hứng nói chúng ta muốn hay không hộ tống một lần đừng để lão đại tại trên đường trở về treo a ngàn dặm đi một kỵ đùa dân nói không dùng hiện tại tân thủ thôn chỉ cần ta muốn chạy không ai có thể đánh chết ta phong vân thiên hạ phi thường tự tin ộc vợ ý ngươi chưa về chúng ta đợi tin tức tốt tốt chương 18, 10 cấp chương 18, 10 cấp phong vân thiên hạ sau khi đi bốn người tiếp tục tổ đội thăng cấp mặc dù bốn người một đợt cày quái thăng cấp hiệu suất cũng không nhanh bất quá đại gia hiện tại cũng không còn tâm tình gì thăng cấp một bên cày quái một bên lặng lặng chờ hệ thống thông cáo hệ thống thông cáo chúc mừng tạ lê phong vân thiên hạ dẫn đầu rời đi tân thủ thôn điểm kỹ năng người, công hơn 100, cũng thu hoạch được tiên hành giả xuân hảo hệ thống thông cáo bởi vì đã có tạ lê rời đi tân thủ thôn bản đồ mới mở ra bảy nước thành trì cởi mở mỗi cái quốc gia tổng cộng có 3 tòa phó thành cùng 1 tòa vương thành mặt khác đại chu đông tây 2 đô vậy đồng thời hướng tạ lê cởi mở hoang niên tạ lê mười cấp sau tiến về từng cái thành chỉ vì nhân tộc phát triển lớn mạnh công hiến lực lượng cá nhân quá cuối cùng biết rõ tân thủ thôn đằng sau đi chỗ nào thế giới mới chính là điểm này không tốt, cái gì đều muốn cỡ lỡ tự hành thăm dò, Ngàn dặm đi một kỵ nhà ránh. vậy chúng ta về sau đi đâu quốc gia, cái kia thành trì đi, hẳn là phải có cái cố định thành trì đi. chờ một chút đi, chờ chút thiên hạ lão đại hẳn là liền sẽ công bố tin tức, lại nói cái này ban thưởng thật sự là mạnh rồi, điểm kỹ năng mười, hoàn toàn khả năng lấy đem một cái điểm kỹ năng đến mắt cấp, thật không có bừa phí chúng ta giúp hắn soát ra kênh thế giới, phong vân thiên hạ, phong vân công hội và ở sở quốc đương dương thành, hoàn nên có chí chi sĩ cùng nhau gia nhập, vây vùng thế giới mới, chiến thần lý tĩnh, thiên hạ huynh. Không muốn nhanh như vậy à? Ta còn kém một chút xíu kinh nghiệm à bá khí vương giả? Sao? Ta đều lên tới 10 cấp, ngay tại chạy về Tân Thủ Thôn, Tân Thủ Thôn không thể trực tiếp về thành Thiết Lập, thật sự là hay. Tiêu Giao Vương, Vương giả, ngươi có thể trực tiếp nằm trở về nhà, không thể so về thành trạm. Hắc hắc. Giang hồ vô kỵ, Sao? Bị rác rưởi Thiên Phú làm thảm, còn chưa tới 10 cấp, các ngươi chờ một chút ta à, theo Phong Vân Thiên Hạ dẫn đầu tiến vào thành trì, kênh thế giới nháy mắt liền bút lửa. Mặc dù phát một đầu thế giới tán gâu phải tốn một kiếm tệ, bất quá lúc này thế giới mới đều mở ra cả ngày. Ngay cả trường sơn đều có 3-4 kim tệ, chứ đừng nói chi là những đại lão này, hoa một cái kim tệ, ở thế giới kinh thổi một chút nước hoàn toàn không có áp lực. Chỉ bất quá không có phát đầu thứ hai, dù sao thứ hai muốn 10 kim tệ, quá đắt, trước mắt hẳn là không người như thế ngang tàng. Ngao, ta muốn lập tức lên tới 10 cấp, đi dạo hết 30 tòa thành lớn. Nhìn thấy thông cáo, ngàn dặm đi một kỵ hương phân nói: Thế giới mới bên trong thành trì thế mà nhiều đến 30 tòa, cái này có thể liền thú vị, đương nhiên, như vậy mới phải, càng nhiều thành trì cùng lợi cho phân tán tợ layer, bằng không, nhiều như vậy tợ lỡ tụ tập tại vài tòa trung thành, cạnh tranh sẽ rất kịch liệt. Tôi đi, ngươi còn muốn đi dạo hết 30 tòa thành? Vừa rồi ta ca nói với ta, chuyển tống đi nước mình cái khác phó thành, muốn chuyển tống phí 10 kim tệ, đi vương thành 100 kim tệ, đi quốc gia khác thành trì, muốn 1 ngàn kim tệ một lần còn đi đông tây 2 đô thì phải 1 vạn kim tệ, đắt như vậy chuyển tống phí, ngươi có thể đi đến đây? Sẽ không tính toán chạy tới đi." Phong suy Phong Linh vô tình đả kích ngàn rậm đi một kỵ, kích phá hắn khắp nơi lãng ngợp tưởng. "Nóa, không phải đâu, chuyển tống phí đắt như vậy sao? Không được nói hiện tại, liền xem như hậu kỳ, cũng sẽ không có người không có việc gì chuyển tống đi ngoại quốc cùng hai cũng đi." một lần một 1000, một vạn kim tệ ai xuất ra đổi. Trương Sơn cũng bị cái này truyền tống phí sợ ngây người. Yên tâm đi, đã thế giới mới có truyền tống tới nước ngoài cùng hai đều công năng, khẳng định có hấp dẫn trợ lệ ơ sử dụng biện pháp, tỷ như hoạt động hoặc nhiệm vụ cái gì, cái này truyền tống phi đoán chừng cũng là vận doanh phương tiêu hao cùng thu về tiền trò chơi một loại phương pháp đi." Trung gió nói. Nhanh soát nhanh soát, sớm chút rời đi Tân thủ thôn lại nói. Sau đó bốn người tách ra cải quái thăng cấp, Trương Sơn cùng tiểu thư ký một đội, Trung gió thì cùng ngàn rậm đi một kỵ một tổ, như vậy hiệu suất sẽ tốt hơn một chút. Trương Sơn tính toán một cái kinh nghiệm, đoán chừng 1 giờ 2 vạn kinh nghiệm không đến. Hơn 3 giờ hắn hẳn là có thể lên tới 10 cấp, đại khái đến tối lúc 12 giờ vừa vặn không sai biệt lắm. Co tiểu thư ký cùng ngàn dặm đi một kỵ, bọn hắn vừa rồi đánh bột thời điểm rơi hồi thứ tám cấp, còn phải dùng nhiều 2 đến 3 giờ thời gian. Thời gian chậm rãi trôi qua, đến buổi tối hơn 11 giờ, trung gió trước lên tới 10 cấp. Ta thăng cấp, ngàn dặm ngươi đi cùng tiểu thư ký bọn hắn hốt đi, ta muốn đi đương dương thành, ha ha. Trung gió vui vẻ nói, ta cũng mau thăng cấp, ngàn dặm cùng tiểu thư ký hai người các ngươi chờ sau đó chậm rãi cùng dê rừng chơi đi, hắc hắc. Trương Sơn cũng mau thăng cấp, ngàn dặm đi một kỵ hai người bọn họ vốn lại ít bột kinh nghiệm tử vong lại rơi kinh nghiệm, tổng kinh nghiệm so trương sơn bọn hắn muốn thiếu năm, sáu vạn, trương sơn cũng không thể một mực đối tiếp bọn hắn soát, chúng gió đi không lâu sau, trương sơn vậy lên tới mười cấp, người anh em, ta đi trước, các ngươi thêm dầu, cố lên, hắc hắc, ngàn dặm đi một kỵ, vô tình a tiểu thư ký, người trước đi thôi, ta hôm nay ban đêm muốn lá gan một hồi, mười cấp sau lại đi ngủ, trương sơn cất bước hướng tân thủ thôn phương hướng chạy tới, đồng thời đem những cái kia một cấp rác rưởi trang bị thay đổi, năm người đánh lâu như vậy mười cấp mãi mười cấp trang bị vậy rơi mất không ít, mà lại chỉ có trương sơn một người là hệ nhã nhẹn, như vậy trương sơn dùng mười cấp trang bị cơ bản liền đầy đủ hết, mặc dù đều là chút rác rưởi bạch bản cùng một hai kiện lục trang, nhưng là so một cấp bạch bản muốn tốt không ít rồi, chủ yếu nhất là bọn năm rơi xuống tinh sảo súng hơi, hiện tại cuối cùng có thể trang bị rồi, thay đổi tinh sảo súng hơi, mười cấp bạch bản dắp ra, bạch bản mũ, lục sắc bao cổ tay, mắt khắc chiếc nhẫn hai cái cùng dây truyền vậy đầy đủ hết, cũng đều là lục sắc, cuối cùng là xuống hơi đổi pháo rồi, xem xét thuộc tính, vai diễn, bồ tát sáu nòng, nghề nghiệp, thợ săn, xương hảo.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 Tinh tiết dây chuyền, tinh tiết chiêm nhẫn, tinh tiết chiêm nhẫn, giáp, da, mũ ra, da, ra bao cổ tay. Chú điểm sinh mệnh, cái khác thuộc tính đối trương sơn tới nói đã tốt vô cùng, đặc biệt là lực công kích lên tới hơn 200, thực lực tăng vọt. Còn kém một cái áo choàng cùng đặc thù vật phẩm liền đầy đủ hết, bạch bản trang bị chỉ có đơn nhất hiệu quả, lục sát trở lên sẽ thêm một chút điểm thuộc tính. Tỷ như trương sơn bạch bản giáp da chỉ bỏ thêm 7 điểm phòng ngự, mũ cũng là chỉ thêm chút ít phòng ngự, cái khác trang bị màu lục thì mỗi kiện bổ sung cho hắn gia tăng hai ba điểm nhanh nhẹn thuộc tính, cũng xem là không tệ tạm thời không dùng suy xét đổi trang bị áo choàng sản xuất quá ít bọn hắn năm người quét cả ngày một cái cũng chưa từng thấy qua tiểu thư ký còn không ngừng thu mua cũng không có mua được khả năng toàn bộ Tân Thủ thôn đều không đi ra cũng khó nói còn đặc thù vật phẩm thì càng không dùng suy tính cũng không biết hiện tại toàn bộ thế giới mới có hay không tuân ra qua trương sơn một đường chạy chậm ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy không ít cỡ lây ở ngay tại phân chiến thăng cấp mặc dù đã hơn 11 giờ khuya bất quá trò chơi ngày đầu tiên nha dự định lá gan người vẫn là không ít khi hắn đi ngang qua con thỏ địa đồ thời điểm toàn bộ địa đồ đã không có một cái cỡ lây dù sao đại gia đẳng cấp đều thăng lên sẽ không có người nhảm chán đến bây giờ còn đang tẩy cấp hai quái, nhìn xem đầy đất con thỏ, Trương Sơn có chút ngửa tay. "Nghá, thử một lần nữa, đem trên bản đồ con thỏ thanh toán hết một lần, nếu là còn soát không ra trao tặng lực lượng thì thôi. Dù sao lấy hắn bây giờ lực công kích, đánh con thỏ chỉ cần một lần, hơn nữa còn có không ít chẳng ra, toàn bộ dọn sạch vậy không tốn bao nhiêu thời gian." Nói làm liền làm, Trương Sơn lại hóa thân con thỏ sát thủ, nhanh chóng tại con thỏ địa đồ di động, hắn giết quái tốc độ sò so thỏ đổi mới tốc độ nhanh rất nhiều, từ từ trong địa đồ con thỏ càng ngày càng ít đột nhiên, một con thỏ ngã xuống đất về sau, hệ thống nhắc nhở vang lên. Trương Sơn đều kém chút không có chú ý tới hệ thống nhắc nhở. người Thiên Phú bị động chi vương thông qua giết chết ma hóa con thọ phát động, tự động thu hoạch được trao tặng lực lượng bị động kỹ năng. Ha ha. Trương Sơn vui mừng quá đỗi. Lúc đầu hắn đều không có ôm hy vọng gì dựa theo một phần một triệu tỷ lệ trên lý luận tới nói muốn xoát trăm vạn con quái mới có thể phát động Thiên Phú, hắn cũng không thể một mực ở tại Tân Thụ thôn, không nghĩ tới vận khí buộc phát ra, tranh thủ thời gian xem xét một lần kỹ năng thủ tướng trao tặng lực lượng bị động một cấp Thiên Phú thu hoạch được, không thể thăng cấp tăng lên vài diễn lực công kích 10%. Trương Sơn lại kiểm tra một hồi bảng thân công kích tốc tính, quả nhiên đã tăng lên tới 220 244 tương đương với nhiều hơn một cái nhỏ công kích trang bị tốc tính, mà lại càng đi về phía sau thêm càng nhiều. Mạnh Vô Địch a, trò bị động soát đi ra, hắc hắc." Trương Sơn đáp ý tại trên kênh chat tí nói, "Không phải đâu, vận khí tốt như vậy sao?" "Tiểu thư ký chùa." "Vô sĩ a, 10 cấp lại còn tại tân thủ thôn soát con vỏ, kỹ năng thế nào, bỏ thêm bao nhiêu lực công kích a, là ra cố định giá trị vẫn là tỷ lệ phần trăm a?" "Nhan giảm đi một kỵ càng là đố kỵ rồi. Ra tăng 10% lực công kích, trước mắt bỏ thêm 20 điểm bộ dáng." hắc hắc, Lưu A, đi rồi, tìm thôn trưởng đi. Trường Sơn trở lại Tân Thủ thôn, tìm tới thôn trưởng. Trẻ tuổi thợ săn, chúc mừng ngươi hoàn thành trưởng thành thí luyện, hy vọng ngươi tiếp tục cố gắng, nên đón càng lớn khiêu chiến. Mời lựa chọn địa phương ngươi phải đi. Nhìn một chút lựa chọn hướng đi, đầu tiên là lựa chọn quốc gia. ra Tân Thủ thôn sau muốn xác định đi đâu quốc gia, thế giới mới bên trong một đợt thiết lập bảy cái quốc gia, tần, sở, tệ, hàn, triệu, ngụy, tiến, quy định sau không thể sửa đổi, cũng chính là không thể phản quốc không biết về sau có thể hay không cường quốc càng ngày càng mạnh, đi nước yếu tờ lay ở ít, có thể hay không càng ngày càng yếu. Tân thủ thôn bên trong chỉ có thể truyền tống đến phó thành, Trương Sơn lựa chọn quốc gia Sở Quốc, truyền tống thành trì Dương, truyền tống phải hao phí một cái kim tệ, cũng không phải là miễn phí. Bất quá một cái kim tệ không đắt lắm, chỉ cần không xài tiền bậy bạn, hoặc bán tiền trò chơi lời nói bình thường tờ lơ lên tới 10 cấp thời điểm đều có thể tốn hao nổi. Chương 19. Đương Dương thành. Chương 19, Đương Dương thành. Trương Sơn lựa chọn truyền tống đến Sở Quốc Dương Dương thành, bạch quang lóe lên. Hóa thành cùng đạo bạch quang tại Tân Thủ thôn bên trong biến mất ở một tòa khí thế uy hoàng trong kiến trúc, một đạo bạch quang lóe qua, Trương Sơn xuất hiện ở đường dương thành bên trong truyền tống đại điện. Hắn quan sát tỉ mỉ bốn phía, mới phát hiện đường dương thành quả thực lớn đến khó tưởng tượng, hoàn toàn không nhìn thấy bờ, so với một lần địa đồ nhỏ, Trương Sơn phát hiện từ thành trì một bên đến một bên khác sợ là muốn chạy một hai giờ, so Tân Thủ thôn toàn bộ địa đồ cũng phải lớn hơn được nhiều, thật sự là lớn đến khoa trương a còn tốt, nghe Phong Vân Tiên hạ nói, ở trong thành có thể tùy tiện tuấn di. Trương Sơn thử một chút, cũng thật là, chỉ cần hơi truyền động ý nghĩ một chút, liền có thể tuấn di đến trong thành muốn đi địa phương chức năng này dùng tốt ta, bằng không quang chạy ra thành sợ đều phải tốn nửa giờ đi. phóng tầm mắt nhìn tới, từng dãy chỉnh thể kiến trúc cùng rộng lớn con đường bày ra trong thành, rộn rộn ràng ràng lờ lờ cờ dân bản địa qua lại trong thành. ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy từng đội từng đội lờ cờ quân đội, y giáp hoa lệ, vũ khí trong tay đều tản mát ra màu cam quan mang. thiếu binh đều là cầm màu cam vũ khí sao? lờ lờ cờ thật sự là mạnh đến không có bằng hữu. ai trường sơn nhìn một chút hảo hữu danh sách, trung gió còn không có hạ tuyến đi ngủ, hỏi một chút nàng ở đâu? ta đến đương dương thành, các ngươi bây giờ ở đâu a? cung ta ca ở ngoài thành cày quái đâu? Ngoài thành quái so Tân Thủ thôn khó đánh nhiều, mà lại cho kinh nghiệm cùng tiền tài cũng không nhiều, sớm biết còn không bằng tại Tân Thủ thôn nhiều suất một hồi đâu, ngươi cũng mau đến đây đi, tạm tỏ tở, tở ngươi. Trường Sơn gia nhập đội ngũ, nhìn một chút vị trí, liền tuấn di đến gần nhất cửa thành, hướng các nàng đẩy quái địa phương chạy tới đi tới địa phương sau Trường Sơn mới phát hiện, trừ chung gió cùng Phong Vân thiên hạ, còn có một cái một cái khác công hội thành viên, Phong Vân nhất đao cũng ở đây, xem ra, người khác thăng cấp cũng rất nhanh à, 6 năm huynh, không tệ lắm, nhanh như vậy tiểu ra Tân Thủ thôn rồi. Một đao ca, ngươi càng nhanh à? chúng ta vẫn là đánh hai cái bột mới có thể trước lên tới mười cấp, ngươi là làm sao soát, vì cái gì còn nhanh hơn ta, còn có thể làm sao soát, muốn người hỗ trợ cày quái dụ quái thôi, bằng không đến buổi sáng ngày mai vậy không nhất định có thể ra thôn a, như a, hắn coi như không tệ, có thể thuê đến người hỗ trợ, phong vân sát thủ cái kia khổ cực đạo tặc, đến tối thời điểm, mới thật không dễ dàng ra giá cao thuê đến hai người, còn không biết lúc nào mới có thể ra thôn đâu, trung gió treo chọc nói, hắc hắc, vật khí. cái này địa đồ đổi mới quái vật là ma hóa gấu chó, cái đầu không nhỏ, cũng là mười cấp quái vật, đánh phong vân nhất đau một lần liền ba. 400 tổn thương, mà bọn hắn đánh vào gấu chó chiến thân, mới trên dưới 100 điểm thương tổn. Nếu như không phải trùng gió tại, sợ là đều không cách nào đánh. Trương Sơn vậy ra nhập công kích quái vật, một thương xuống dưới mới đánh chừng trăm điểm huyết. "Vả, vì cái gì nơi này quái mạnh như vậy, hai ta trăm bốn lực công kích, mới đánh ra như thế điểm thương tổn, này làm sao thăng cấp, tiểu quái đều phòng ngự cao như vậy sao? Gấu chó kinh nghiệm cho nhiều hay không a?" Trương Sơn buồn bực hỏi. "Kinh nghiệm không có nhiều, giống như dê rừng mò sừng. Không phải đâu, không có tốt sót một điểm phải sao? Cái này về sau có thể làm sao thăng cấp a?" 10 cấp thăng cấp 101 đều muốn 20 vạn kinh nghiệm, tốc độ này, một ngày vậy thăng không được đi." Trương Sơn hết ý kiến. "Gấu cho tính nơi này tốt nhất đánh quái, ta đến đương dương thành hơn bao giờ, phụ cận có thể tìm địa đồ đều tìm, cái khác quái càng khó đánh, có quái ma kháng cao đến quả đáng, ta một lần mới đánh mấy điểm máu, mà cái khác quái phòng ngự cũng rất cao bình thường công kích đánh tới đi, cơ bản vậy không thế nào mất máu." Phong Vân Thiên Hạ giải thích nói. "Trương Sơn, yên tâm đi, chủ yếu là hiện tại đại gia trang bị đều không hề tốt đẹp gì, địa đồ lại chưa quen thuộc, đợi mọi người trang bị nhiều chút lời nói, cũng là có thể đánh." Chúng gió cổ vũ Trương Sơn nói. Phong Vân Nhất Dao vậy nhà danh nói, đúng thế, ta hiện tại dùng vũ khí vẫn là 10 cấp lục sắc, trong phòng đấu giá hiện tại tốt nhất lôi búa, là một thanh màu tím lôi búa. Ngươi đoán người khác đập bao nhiêu kim tệ à? Giá khởi điểm thế mà là một vạn kim tệ à? Thật sự là quý đến giận sôi à? Mấu chốt là hiện tại đi đâu làm kim tệ đi à? Nơi giao dịch hiện tại cũng không có mấy người bán kim tệ, muốn nhận kim tệ đều không thu được bao nhiêu, còn không bằng tại Tân Thủ Thôn thời điểm đâu. Không có việc gì, bây giờ có thể đến Thành Chỉ tờ layer còn có ít, đại bộ phận vẫn là cấp cao tờ layer, chỉ thu không bán, chờ thêm mấy ngày trong Thành tờ layer nhiều, lại đi nơi giao dịch đổi kim tệ đi. Khi đó kim tệ số lượng cùng giá cả hẳn là đều có thể ổn định rồi." Phong Vân Tiên hạ nói. "Nơi giao dịch là địa phương nào, đổi kim tệ địa phương sao?" Trương Sơn không hiểu hỏi. "Đúng vậy, thế giới mới nơi giao dịch có chút cùng loại trong hiện thực chứng khoán nơi giao dịch, tiền trò chơi chính là có giá chứng khoán, có thể trực tiếp dùng làm tiền giao dịch mua kim tệ, sở hữu trong thành trì đều có một cái, toàn bộ trò chơi liên thông." Trung gió giải thích nói. "Hả, ta còn thực sự không có chú ý tới, trong thành kiến trúc nhiều lắm, hoa mắt, không có nhìn kỹ, bất quá, cái này nơi giao dịch thiết lập rất mới lạ a." Chắc không được trước đó ngươi nói, thế giới mới bên trong tiền trò chơi, có thể sẽ trở thành thứ hai tiền tệ, giao dịch thuận tiện tơi lỡ lại nhiều lời nói, hoàn toàn có khả năng a. Hừm, có cái này su thế đi, hiện tại kim tệ sản xuất vẫn là quá ít, nhu cầu nhiều, không có cách nào ổn định lại. Về sau đoán chừng liền có thể tự do giao dịch. Dù sao thế giới mới bên trong tơi lỡ rất nhiều, hiện tại đã có mấy ngàn vạn người tại tuyến, về sau sẽ càng nhiều, chuyên môn đánh kim tệ sẽ không thiếu, có thể thỏa mãn nhu cầu. Đúng rồi, quyền trục về thành ở nơi nào mua a? Ta tại tiệm tạp hóa không nhìn thấy nha, không biết cái này bên cạnh cũng không còn về thành a. Trương Sơn không mang về thành quyển trục, bởi vì không biết ở nơi nào mua. Không phải đâu, sáu năm huynh, ngươi tốt lo à? Không dùng quyển trục về thành, chỉ cần tại dân chính quan nơi đó khóa lại thành trì cư dân thân phận, liền có thể lĩnh được cái lệnh bài một dạng đồ vật, đặt ở trong bao, làm quyển trục về thành dùng. Chính là thời gian cún đồ hơi dài, 10 phút mới có thể sử dụng một lần. Phong Vân nhất đao nhả rãnh. Không phải đâu, ta còn thực sự không biết, ta chờ ta một chút, ta về trước đi khóa lại thân phận, còn tốt nơi này cách thành không xa. Trương Sơn có chút hết ý kiến. Chạy về trong thành, Trương Sơn tìm tới dân chính quan vị trí, thuẫn di quá khứ. Ngươi trẻ tuổi, hoan nghênh ngươi đến, xin hỏi ngươi muốn gia nhập Dương Dương Thành sao? Đúng thế. Đây là ngươi thân phận lệnh bài, gia nhập Dương Dương Thành về sau, muốn nghe từ thành chủ điều khiển, cùng chống chọi với ma tộc. Mời ngươi xác nhận. Xác nhận. Trương Sơn trong bao nhiêu nhiều hơn một tấm lệnh bài, hắn kiểm tra một hồi lệnh bài tin tức. Bồ Tát 6 nòng, Dương Dương Thành cư dân, công hân 100. Đây là bọn hắn thủ sát dã chư vương đạt được điểm công hiến, một mực không biết làm sao dùng, thuộc tính bên trong cũng không có thể hiện ra tới, thân phận bây giờ trên lệnh bài cuối cùng thấy được. Nhìn một chút công hân tác dụng, Thành lập công hội yêu cầu có 200 công vân, mua bất động sản muốn 1000 công vân, đồng thời 1000 công vân sau liền bắt đầu có chức quan. Chức quan phân cửu phẩm, ngũ trưởng, bát trưởng, gia quý, phó tướng, du kích tướng quân, trung lang tướng, trấn đông tướng quân, tả tướng quân, đại tướng quân. Có chức quan sau mỗi tuần có thể tại dân chính quan nơi đó lãnh lương, cấp thấp chức quan tiền công rất ít, không có ý nghĩa gì, cao cấp chức quan tiền công cũng rất không tệ rồi. Bất quá tạm thời các người chơi cũng không cần nghĩ rồi, cao nhất chức cao, đại tướng quân muốn điểm cống hiến là bao nhiêu cái số không tới, Trương Sơn một lần đều không đếm rõ ràng, dù sao rất khoa trương coi như thấp nhất chức quan ngũ trưởng cũng muốn một ngàn công vân cũng không biết phải bao lâu mới có thể lấy được đâu tiền công mới một tuần lĩnh một cái kim tệ đối tượng lão ớt tới nói ý nghĩa không lớn khóa lại thân phận về sau trương sơn lại đi nơi giao dịch nhìn thoáng qua thế mà nhìn thấy còn có 3 cái cái khác đối tượng cũng ở đây kia bất quá trương sơn ai cũng không biết sẽ không chào hỏi kiểm tra một hồi nơi giao dịch tiền tệ hối đoái giao diện người bán tin tức rất ít có người lại cút một cái kim tệ bán một vạn lam tiền thật sự là quá độc ác đến như mấy cái khác bán đơn phần lớn là treo một cái kim tệ bán hơn một so tân thủ thôn bán được quý gấp mười đủ hung ác Người mua ngủ tạm liền có thêm, Trương Sơn nhìn thấy một cái thanh toán, 10 lam tiền mua một kim tệ, dòng giá treo 1 triệu kim tệ, thật sự là thổ hào a, đây chính là 10 triệu lam tiền, bất quá cái này người nhất định là mua không được kim tệ, chí ít gần nhất 1 2 ngày không nên nghĩ mua được. Cái khác thanh toán phần lớn là 100 lam tiền mua một kim tệ, cơ bản khác biệt không lớn. Trương Sơn suy nghĩ một chút, vậy cầm trên tay bốn cái kim tệ treo lên, một cái kim tệ 1 ngàn lam tiền, dù sao không thành giao, không thu phí, vạn nhất có đại lao tới lúc gấp rút thiếu kim tệ đâu. Mặc dù hôm nay đánh bột đã kiếm được 21 vạn lam tiền, bất quá nhiều nhiều ích bên trên không phải sao? Trương Sơn soát tiền ngậm tưởng còn ở đây. Phong đấu giá Trương Sơn liền không có đi, hắn hiện tại trên tay một cái kim tệ cũng không có, coi như coi trọng cái gì đồ vật, hắn vậy mua không nổi. Trở lại cày quái trong đội ngũ. Trương Sơn hỏi: "Thiên hạ lao đại, chúng ta công hội thành lập không? Ta xem một lần, 200 công ngân liền có thể thiết lập công hội à? Ngươi không phải có 200 công ngân rồi sao?" Phong Vân Thiên Hạ đánh giá Trư Vương thu hoạch được 100 công ngân, dẫn đầu rời đi tân thủ thôn lại được 100 công ngân, hẳn là đủ tư cách thiết lập công hội à? Bất quá Trương Sơn cũng không có nghe bọn hắn nói lên, cũng không có nghe tới hệ thống thông báo, còn không biết tình trạng, cho nên liền hỏi một lần. Người nghĩ quá đơn giản, 200 công hơn chỉ là yêu cầu cơ bản nhất, còn muốn 1 triệu kim tệ, chủ yếu nhất là phải có đặc thù đạo cụ, quần hùng lệnh. Kim tệ còn dễ nói, qua vài ngày lẽ ra có thể mua được, thế nhưng là quần hùng lệnh, bây giờ còn không biết làm sao làm đâu, khả năng đánh buột sẽ rơi đi, cái khác nơi phát ra liền xem vận khí rồi. Phong Vân Tiên hạ cũng là khó chịu nói, hắn còn tưởng rằng cái thứ nhất vào thành ao, cũng có thể cái thứ nhất thiết lập công hội, nào biết được thiết lập công hội độ khó lớn như thế, yêu cầu nhiều như vậy. Quần hùng lệnh cũng không tốt làm, nếu là tiểu quái sẽ rơi lời nói, toàn bộ trò chơi mấy chục triệu tở lẽ cũng hẳn là có người soát đi ra mới đúng bây giờ còn chưa có nghe tới bất luận cái gì phong thanh khả năng tiểu quái hoàn toàn không xong đoán chừng vẫn phải là đánh bột mới có thể đợi ngày mai chúng ta người đều tới đương dương thành về sau tìm xem nhìn có hay không dễ dàng đánh bột đi thử nghiệm thêm luôn có thể đánh ra tới trung Gió nói nơi này tiểu quái đều như thế khó đánh bột còn không biết nhiều khoa trương đâu sợ làm một đao một cái tiểu bằng hữu đi phong vân nhất đao hoàn toàn không có lòng tin cái này không đổi chúng ta không lấy được quần hùng lệnh người khác cũng hẳn là không lấy được lại nói hiện tại vậy mua không được kiếm tệ chờ thêm tầm vài ngày đại gia đẳng cấp cao một chút trang bị tốt một chút rồi nói sau Phong Vân Tiên Hạ hiện tại vậy không nóng nảy, bởi vì hiện tại đánh buột độ khó khẳng định rất lớn. Cũng đúng nha, hiện tại công hội bên trong hơn 10 cái người chơi đạo sĩ, vô ý phụ trợ nghề nghiệp, cũng chỉ có ta học hồi xuân thuật, những người khác còn không có sách kỹ năng, dựa vào ta một người tăng máu, khẳng định thêm không đến. Trung gió nghi nghi nói, không phải đâu, hồi xuân thuật vậy ít như vậy sao, những người khác không có sót đến, cũng không còn mua được sao? Trương Sơn có chút không thể nghi ý nói, theo đạo lý, tăng máu kỹ năng hẳn là thường thấy kỹ năng, sách kỹ năng hẳn là rất tốt ra mới đúng à, thế rồi mới bên trong bất luận cái gì một bạn sách kỹ năng đều rất khó tuân ra hiện tại có kỹ năng mới tự lỡ sợ là vạn người không được một đi ngay cả thiên hạ lao đại đều còn không có mua được hỏa pháp sách kỹ năng đâu ngươi không nhìn hắn một mực chỉ dùng hỏa cầu thuật đánh quái sao phong vân nhất Đao vừa cười vừa nói xem ra chúng ta vận khí không tệ à mấy người chúng ta hết thể soát ra mấy bản sách kỹ năng nữa nha, trung gió hồi xuân thuật dẫn lôi thuật còn có ta thuần hóa ngươi còn học thuần hóa vậy tại sao không bắt bảo bảo a tìm không thấy thích hợp à chỉ có chưa ma hóa quái tài năng thuần hóa ta là một con cũng không có từng thấy trương sơn buồn bực nói ai nha vừa rồi chúng ta nhìn thấy con kia gấu trúc Có đúng hay không chính là có thể thuần hóa. Vừa rồi kém chút để một đao tiện tay đánh chết vẫn là ta xem gấu trúc rất đáng yêu, mới không có để đánh chết. Đi đi đi, chúng ta một đợt nhìn xem, con kia gấu trúc còn ở đó hay không." Trung gió hưng phấn nói. Chương 20. Sủng vật viên. Chương 20. Sủng vật viên. Mang trung gió dẫn dắt đi, Trương Sơn bọn hắn rất nhanh liền nhìn một con khác loại tiểu quái, cái đầu rất nhỏ, liền so mèo con lớn một chút, tại toàn bộ gấu chó địa đồ lộ ra phi thường khác loại. Nho nhỏ gấu trúc toàn thân mềm mại, tròn vo, bộ lông màu trắng, mắt to màu đen vòng, xem ra phi thường manh manh đáng, rất đáng yêu. Trương Sơn nghĩ xem xét một gấu trúc thuộc tính, kết quả chỉ thấy quái vật danh tự cùng đẳng cấp ăn sát thú, một cấp. Cái khác tin tức không có. Cấp một quái cũng không nhìn thấy thuộc tính sao? Bất quá thật vẫn không có ma hóa chữ, xem bộ dáng là có thể thuần hóa. Cái này thuần hóa muốn làm sao làm, trực tiếp đối gấu trúc ném thuần hóa kỹ năng sao? Trương Sơn có chút không yên tâm hỏi. Theo đạo lý hẳn là đánh trước đến không máu, thuần hóa sát suất thành công mới có thể cao một chút, bất quá, cái này gấu trúc quái mới một cấp, lại không nhìn thấy thuộc tính, không biết tổng cộng có bao nhiêu máu, chỉ sợ vạn nhất một lần liền đánh chết, lần sau cũng không tốt sẽ tìm trực tiếp ném thuần hóa kỹ năng thử một chút đi. Trung gió nghĩ một lát nói, trương sơn không tiếp tục xoắn xuyệt, dù sao chính là cái một cấp quái, lại thế nào vậy không lật được trời, nhiều nhất là thuần hóa không thành công, một lần nữa lại đến chính là, trực tiếp đi lên, kết nối gấu trúc ném cái thuần hóa kỹ năng. hệ thống, thuần hóa bên trong, một phần trăm hai phần trăm ba phần trăm, thuần hóa quá trình bên trong, gấu trúc nghiêng đầu to nhìn trương sơn lưỡi mắt, giống như một chút cũng không để ý, đã không có công kích hắn, cũng không có tránh thoát thuần hóa, cái này quá sợ là cái chỉ đồ đần quái đi, thuần hóa dễ dàng như vậy sao? sẽ không là chỉ rác rưởi sùng vào ta. Trương Sơn nhà rảnh, thuộc tính kém một chút cũng không còn quan hệ à, đáng yêu như vậy bà bảo, coi như không thể dùng đến tài quái, dùng để thưởng thức cũng không tệ nha, đáng tiếc chúng ta đạo sĩ nghề nghiệp không có thuần hóa kỹ năng, chỉ có triệu hoán kỹ năng, bằng không, tốn nhiều tiền hơn nữa ta cũng cần mua bản thuần hóa sách kỹ năng, tuyển cái này đáng yêu bà bảo. Chúng gió nhìn thấy Trương Sơn thuần hóa độc đầu bình thường tiến hành, tiếp cận thành công, có chút đấu kỵ nói 97, 98% 99% thuần hóa thành công. Hệ thống, chúc mừng ngươi thành công thuần hóa án sát thú, sủng vật không gian mở ra. Thuần hóa sau khi thành công, gấu trúc hóa thành một đạo bạch quang rơi trên người Trương Sơn. Hẳn là tiến vào sủng vật không gian. Trương Sơn vai diễn bảng bên trên cũng nhiều một cái gấu trúc ảnh chân dung, nhanh triệu ra đến xem, gấu trúc bị dở lệ ở thuần hóa sau sẽ có hay không có biến hóa gì, có đúng hay không vẫn là như vậy Đáng yêu. Trương Sơn điểm một lần gấu trúc ảnh chân dung, đem sủng vật triệu ra. Một con đáng yêu gấu trúc xuất hiện ở Trương Sơn bên người, gấu trúc bị triệu ra đến về sau, nhìn thoáng qua Trương Sơn, lập tức liền nện bước chân ngắn nhỏ chạy tới, ôm Trương Sơn chân vào quanh. "Hoa, thật là Đáng yêu, cho ta ôm một cái." Chúng gió không nói hai lời, trực tiếp ôm lấy gấu trúc bà bảo, bảo sủng vật không có thiết lập công kích hình thức thời điểm, chắc là sẽ không công kích. Trương Sơn kiểm tra một hồi sùng vật thuộc tính, biểu lộ trở nên có chút cổ quái. Làm sao vậy? Sùng vật thuộc tính thế nào? Nhìn thấy Trương Sơn biểu lộ cổ quái, Phong vân Thiên Hạ kỳ quái hỏi. Nói như thế nào đây? Thuộc tính cũng không tệ lắm, bất quá thuần hóa sùng vật vì cái gì còn có may mắn giá trị đâu, mà lại may mắn giá trị thế mà đạt tới 10, đây là một cái gì thiết lập? Ốa, không phải đâu, may mắn 10 bảo bảo, chẳng lẽ dùng để tầm bảo sao? A a a, ta mới may mắn 5 a, ta thế mà không bằng một con gấu trúc bảo bảo. Phong Vân nhất đau phi thường khó chịu tiêu lên. Tất cả mọi người giống một người hiếu kỳ bảo bảo một dạng. Nhìn xem trùng gió ôm gấu chúc bà bảo, bảo. Trương Sơn đem sủng vật thuộc tính cùng hưởng ra tới ăn sát thú, Bồ Tát 6 nòng sủng vật, chưa mệnh danh, cấp 1, điểm sinh mệnh 1100, lực công kích 110, phòng ngự 110, may mắn 10, kỹ năng 1, liên kích, kỹ năng 2, da dày thịt béo, bị động. Liên kích, ăn sát thú phát động kỹ năng sau có thể nháy mắt công kích 7 lần, tạo thành 7 lần tổn thương, thời gian, cún đồ 10 phút. Da dày thịt béo, bị động, ăn sát thú trời sinh da dày thịt béo, bị thương tổn giảm mất 20 ăn sát thú ban đầu thuộc tính, hẳn là điểm sinh mệnh 1000, công kích 100, phòng ngự 100, thêm ra Hẳn là thuần hóa kỹ năng tăng thêm, thuần hóa kỹ năng một cấp sẽ tăng cường sủng vật 10% thuộc tính. Nga, thuộc tính này mạnh quá mức a, cấp 1 sủng vật liền có 1000 máu cùng 100 công thủ, cái này khiến chúng ta cái khác nghề nghiệp làm sao hơn a? Phong Vân nhất đao rất không cân bằng nói. Là thật mạnh, thuộc tính mạnh thì thôi, kỹ năng cũng rất tốt, liên kích phối hợp 10 điểm may mắn, có cơ hội đoạt buộc một kích cuối cùng, cũng không biết 10 điểm may mắn đánh nổ buộc, đối rơi xuống sẽ có bao nhiêu lớn ảnh hưởng, có chút chờ mong a. Không biết thuộc tính trưởng thành thế nào, thăng một cấp tăng bao nhiêu thuộc tính. Trương Sơn cũng có chút chờ mong, ban đầu thuộc tính mạnh như vậy, trưởng thành hẳn là sẽ không kém mới đúng mặc kệ nó mang theo thăng một cấp liền biết rồi cày quái cày quái lại nói còn phải cho gấu trúc bảo bảo lấy cái danh tự à cũng không thể gọi ăn sát thú đi thật khó nghe nếu không liền gọi viên đi một ít đoàn thịt đô đô rất chuẩn xác chúng gió so trương sơn còn muốn hư phấn. trương sơn không có ý kiến đem sủng vật danh tự thiết đặt làm viên về sau sủng vật danh tự liền biến thành viên bồ tát 6 nòng sủng vật đem sủng vật hình thức thiết lập là đi theo chủ nhân không công kích đám người tiếp tục xoát gấu chó thăng cấp viên thì tại trương sơn bên người xoay quanh lăn lộn đánh ba bốn con quái về sau viên liền lên tới cấp hai Trương Sơn vội vàng nhìn một chút sủng vật thuộc tính, cũng không tệ lắm, thang một cấp trưởng thành 10% bây giờ là 1200 máu, công thủ 120. Người không bằng thú. Ha ha, đệ viên cũng tới đánh quái, 120 công kích đánh quái không có cái gì vấn đề, mỗi qua 10 phút liền để nó thả một lần liên kích, thử một chút may mắn 10 hiệu quả. Trung gió mong đợi nói, Trương Sơn đem sủng vật hình thức đổi thành đi theo chủ nhân công kích, Trương Sơn đánh con nào quái, sủng vật liền đánh con nào. Viên lực công kích 120, đánh gấu chó chỉ có thể đánh ra 30 tả hữu tổn thương, mà lại tốc độ công kích siêu chậm, hoàn toàn là kéo dài công việc à. Cái này tốc độ đánh là lao thái thái đi, sao có thể chậm đến loại trình độ này đâu? Ta đều đánh 3, 4 lần, viên mới đánh một lần. Trương Sơn bị sủng vật tốc độ đánh buồn nôn đến. Rất bình thường à, sủng vật thuộc tính không thể so nhân vật vai diễn kém, thậm chí càng mạnh một chút, muốn tốc độ đánh vậy giống như tợ lầyer, kia không phải là bất học, như vậy mới là bình thường. Sủng vật của ngươi còn có cái bảy liên kết, đã rất tốt, cái khác thợ săn nghề nghiệp sợ là ao ước đến chảy nước miếng đi. Thôi đi, cái khác thợ săn, không được nói chiêu đến viên đáng yêu như vậy mà bảo, sợ là có sách kỹ năng cũng không còn mấy cái đi. Chúng ta công hội có bao nhiêu thợ săn nghề nghiệp ạ? mấy người học thuần hóa kỹ năng a, trương Sơn hỏi, chúng ta công hội thợ săn nghề nghiệp quá ít, liền phong vân hỏa pháo cùng đại mạc thần thường tăng thêm ngươi hết thảy ba cái thợ săn nghề nghiệp, trước đó không biết thợ săn có cái nổ đầu tân thủ kỹ năng, bằng không sẽ nhiều một điểm, thợ săn đánh bột hẳn là rất trọng yếu, nhiều cái thợ săn cùng một chỗ công kích bột, có thể không ngừng phát động nổ đầu, bột những cái kia muốn đọc đầu đại chiêu kỹ năng, khả năng đều không thả ra được, thợ săn không đủ nhiều lời nói, chỉ có thể dựa vào cái khác nghề nghiệp, thả chủ động choáng váng kỹ năng đến đánh gãy bột độc đầu, dùng tay thao tác tương đối dễ dàng phạm sai lầm, phong vân thiên hạ buồn bực nói. Trước đó ai biết Thợ săn sẽ có cái nổ đầu kỹ năng, mặc dù chỉ có thể choáng văn không. Không năm giây, nhưng chỉ cần là choáng là được, phát động liền có thể đánh gãy kỹ năng, coi như bộ choáng kháng cao đến đâu, chỉ cần Thợ săn số lượng nhiều một điểm, cũng là có thể không ngừng phát động, so chủ động choáng dùng tốt được nhiều, cũng không còn quan hệ thế nào, tiểu đoàn đội đánh buốt, không có khả năng mang nhiều Thợ săn, phải có xe tăng, Vũ em, còn muốn phát ra bộ phát cùng đạo tặc không chế, có thể lên ba cái Thợ săn cơ bản liền đến cực hạn còn về sau dùng đại chiêu đoàn lời nói, dù sao công hội thiết lập sau còn muốn nhận người, đến lúc đó chú ý tuyển chút ra sức Thợ săn nghề nghiệp là được. Trung gió anủi nói: đánh bột dù sao cũng là cần nhờ các chức nghiệp cùng đỡ đỡ ở giữa phối hợp đơn nhất nghề nghiệp mạnh hơn tối đa cũng liền khi dễ một lần yếu một điểm bột cường lực bột muốn cân nhắc càng nhiều nghề nghiệp phối hợp cùng đỡ đỡ ở giữa phối hợp làm một con chó gấu lượng máu không đến 200 thời điểm trương sơn khống chế viên phát động liên kích kỹ năng viên nháy mắt huy động máu bột liên tục đánh ra 7 lần gấu chó ngã xuống đất một đạo quang mang rơi vào phong vân thiên hạ bao khỏa bên trong ha ha thật sự ra vật phẩm mười điểm may mắn như thế linh sao trương sơn có chút không thể tin được thiên hạ lao đại mau nhìn xem là cái gì vật phẩm nếu là gia đem cực phẩm lưới bướm liền thoải mái rồi. Phong Vân Nhất Đao ý dâm nói, nghĩ quá nhiều, tiểu quái cơ bản liền rơi đồ trắng, lục trang đều muốn xem vật khí. Phong Vân tiên Hạ nhìn xuống vật phẩm rồi nói ra, một đao vận khí không tệ, cũng thật là ngươi dùng, bất quá không phải trang bị, là sách kỹ năng, chiến sĩ dùng sung phong, thủ hộ chiến sĩ cùng cùng chiến sĩ đều có thể học. Nói xong cũng đem sách giao dịch cho hắn. Ha ha, nhìn ta sung phong. Phong Vân Nhất Đao học được kỹ năng về sau, lập tức đối một con chó gấu sử dụng, cực tốc phóng tới tiểu quái, đồng thời một diệu chặt trên người quái vật, kèm theo giảm tốc hiệu quả ba giây. Có sung phong mới giống một cái chiến sĩ a, bằng không chỉ có thể làm cái hình người có gỗ. Xung phong là chiến sĩ biển hiệu kỹ năng, học xung phong, chiến sĩ mới có thể nhanh chóng tiếp cận mục tiêu công kích. Bằng không, ai sẽ đứng ở đó nhường người chặt? Đó lại không phải tiểu quái, hơn nữa còn có giảm tốc hiệu quả. Xông đi lên sau còn có thể lại chém một hai đao cũng phóng ra đến tiếp sau kỹ năng. Ra giòn nghề nghiệp không cẩn thận bị vọt tới, rất dễ dàng bị dây. Chỉ có cùng chiến sĩ cùng thủ hộ chiến sĩ có thể học, ma kiếm sĩ không có. Đoán chừng ma kiếm sĩ phải có cái khác chuẩn vị kỹ năng đi. Cảm tạm viên, sáu đồng huynh đệ, nếu không ta cho ngươi phát cái hổng bao ha. Không dùng, ai có thể dùng liền với ai đi. Hắc quái ngượng ngùng. Phòng đấu giá vừa rồi có bản này sách kỹ năng bán, 10 vạn kim tệ giá bắt đầu đâu. Vừa vặn ra ngươi dùng sách, tính ngươi vận khí tốt, lại nói hiện tại phòng đấu giá những vật phẩm kia trang bị, cái nào có thể bán được ra ngoài a, ai cũng không có nhiều như vậy kim tệ. Lại nói, các ngươi hôm nay dự định soát đến mấy điểm a? Hiện tại cũng hơn 10 giờ, ta muốn đi ngủ." Mỹ thiếu nữ trung giọng nói. "Hừ, lại soát một hồi tiểu lò gặp đây ngủ đi, nhiệm vụ hôm nay cũng coi như hoàn thành, nghĩ lên tới cấp 10 1 vậy không có khả năng, ngủ sớm một chút, ngày mai tiếp tục." Phong Vân Thiên Hạ phụ họa. "Ta còn muốn lại soát một hồi, tối nay đi ngủ." Các ngươi biết rõ còn có những cái kia quái, thích hợp ta soát sao?" Một người soát lời nói, "Không muốn đánh gấu chó, quá chậm." Trường Sơn hỏi. Ngươi một cái soát lời nói, "Thật là có, có một loại 13 cấp ma nhân, không còn là ma hóa giá quái, là ma tộc phổ thông ma nhân, sẽ chủ động công kích, mà lại là viễn trình ném tảng đá, phi thường buồn nôn, bất quá ngươi có bảo bảo giúp ngươi đứng vững, có lẽ còn là có thể soát, chỉ là muốn dẫn điểm lớn hơn được. Nếu không, đột nhiên soát ra một con ma nhân tại bên cạnh ngươi, đến không vội kêu bảo bảo đính, dễ dàng cụ máy. Ta cho ngươi tại trên địa đồ tiêu một lần chờ sau đó chính ngươi đi thôi." Phong Vân Thiên Hạ nghĩ một lát nói với Trương Sơn: "Ok, chờ các ngươi hạ tuyến, ta một cái đi soát bên dưới thử một chút. Nhớ được cho Viên mua chút sủng vật lương, bằng không sủng vật vui vẻ độ hạ xuống sẽ tự động về sủng vật không gian." Trung Gió nhắc nhở: "Hiểu rõ." Chương 21: Đơn soát hành trình. Chương 21: Đơn soát hành trình. Thời gian từ từ đến buổi tối một điểm. Không quét, đi ngủ. Trung Gió nói: "Tốt, về thành sửa sang một chút, Hạ Tuyến đi ngủ. Ta cũng trở về bên dưới thành, mua chút sủng vật lương cùng tiếp tế." Trương Sơn nghĩ nghĩ vậy sử dụng thân phận lệnh bài đọc đầu về thành đi trước thợ rèn kia sửa chữa trang bị, sau đó lại thuấn di đến tiệm tạp hóa bổ sung điểm phổ thông viên đạn cùng sủng vật lương. Viên đạn tiện nghi, sủng vật lương liền quý giá, 10 ngân tệ một phần, một phần chỉ có thể duy trì sủng vật một giờ bình thường vui vẻ độ, làm sủng vật tử vong nặng chiêu lời nói, vui vẻ độ sẽ cực tốc hạ xuống. Trương Sơn nhìn một chút bao khoa, chỉ có 70 đến ngân tệ, không đến một kim tệ, đem cái khác không cần rắc rời trang bị toàn bán cửa hàng, tổng cộng có tiền tài một kim nhị mươi ngân. Mua lấy năm phần sủng vật lương bảy vạn phát đạn, xuất phát. Dựa theo phong vân thiên hạ mục tiêu xác định vị trí. Trương Sơn vòng qua mấy cái địa đồ, khi tiến vào một người tên là Bác nhìn đồng hoàng đại địa đồ về sau, rốt cuộc tìm được hắn nói tới loại kia quái. Phổ thông ma nhân, đẳng cấp 13, điểm sinh mệnh 2500, lực công kích 350, kỹ năng: Ma pháp kháng tính, bị động, giảm bất ma pháp tổn thương. Hả? Thế mà là cái kỹ năng bị động, bất quá cái này bị động tạm thời đối tốt với hắn giống không có tác dụng gì à, nhưng là về sau cũng rất có tác dụng, gia tăng ma kháng không dễ dàng bị pháp hệ công kích dày, mà lại rất nhiều buộc biết ma pháp của công, có ma kháng lời nói đánh đột thời điểm sinh tồn năng lực sẽ càng mạnh. Trương Sơn tìm một cái lưng tựa đá địa hình, Triệu gia viên, để bảo bảo đi rất quái, như vậy liền sẽ không lo lắng sau lưng xoát ra ma nhân. Mặc dù hiệu suất chậm một chút, không quá nặng tại an toàn. Một con quái hơn 120 điểm kinh nghiệm, so 10 cấp quái nhiều một chút, bất quá quái vật lượng máu cũng nhiều hơn, tăng thêm bảo bảo không thể một mực kiên quái, không có máu còn phải nghỉ ngơi một hồi. Giết một con ma nhân quái không sai biệt lắm muốn nửa phút, hiệu suất thật chậm. Bất quá vậy cái gì không có cách, chậm rãi xoát đi. Toàn bộ bác nhìn đồng hoang địa đồ liền trương sơn một người lặng lặng xoát ma nhân. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhanh đến nửa đêm lúc ba giờ, trương sơn chuẩn bị lò gầm ngủ lúc này ngàn dặm đi một kỵ têu gọi hắn nói sáu năm huynh ngươi còn tại lá gan đâu ở chỗ nào cậy quái bên trong ta đến đương dương thành mới vừa ở vào thành muốn làm gì không đi tìm dân chính quan linh thân phận lệnh bài khóa lại thân phận sau cũng không cần làm cái gì ok ngươi dự định lúc nào hạ tuyến nghỉ ngơi lát nữa tiểu lọ gặp đây kết thúc trò chuyện về sau trương sơn xem xét một lần bao khỏa mặc dù chỉ cần có cd hắn liền khống chế súng vật phóng ra liên kích đánh ra một lần cuối cùng công kích bất quá quét lâu như vậy vẫn là cái gì tốt đồ vật đều không tuôn ra rác rưởi đồ trắng ngược lại là tuôn ra mấy món Có thể bán một hai kim tệ, cũng xem là không tệ, viên 10 điểm may mắn giá trị quả thật có tỷ lệ rơi đồ tăng thêm, so chính hắn suất thời điểm muốn tốt một chút điểm độc đầu về thành, trước tiên đem bao khỏa. Bên trong rác rưởi thanh lý bán cửa hàng. Trương Sơn đi tới may vá trạm, hắn dự định nhìn một chút ba lô giá cả bao nhiêu, hệ thống cho mới 20 ngàn, càng ngày càng không đủ dùng, bạch bản rác rưởi cũng không thể trực tiếp vứt bỏ, đây chính là tiền a, vì tiết kiệm chạy tới chạy lui thời gian, tốt nhất vẫn là tăng cường ba lô không gian. Cỡ nhỏ hành quân bao, gia tăng 5 ô ba lô không gian, một kim tệ một cái, mỗi cái vai diễn hạn sử dụng năm cái. Cỡ lớn hành quân bao gia tăng 10 cách không gian, 10 kim tệ một cái, mỗi cái vai diễn hạn sử dụng 5 cái. Cũng liền mỗi cái vai diễn ba lô cuối cùng có thể bổ sung thêm đến 95 ngăn, đầy đủ dùng. Trương Sơn hiện tại chỉ có 2 cái kim tệ, suy nghĩ một chút, tuấn di đến nơi giao dịch, hắn dự định đem vừa rồi treo ở nơi giao dịch bốn cái kim tệ rút về đến, dù sao cũng bán không được, chính hắn hiện tại cũng có chút không đủ dùng rồi đi tới nơi giao dịch, xem xét một lần hắn ủy thác đơn. Hả? Đây là bán đi rồi. Không phải đâu, bán ngàn lam tiền một kim cũng có người muốn. Thật sự là ngang tàng a, Trương Sơn lập tức kết nối điện thoại di động xem xét ngân hàng gửi tới tin tức. Cũng thật là, hơn một giờ trước, ngân hàng của hắn tài khoản bên trên thu được 3960, bốn cái kim tệ hết thảy bán 4000 tiền, khấu trừ 1% giao dịch phí vừa vặn. Hôm nay hết thảy ba cái ngân hàng tin tức, theo thứ tự là tiểu thư ký chuyển 1 vạn, trung rõ chuyển 20 vạn, tăng thêm hiện tại hơn 30000. Cái này thu nhập không thể tin được ai trước mặt tính vận khí, cuối cùng này 3000 bán kim tệ, hẳn không phải là vận khí đi, bình thường thu nhập đều có nhiều như vậy sao? Trương Sơn phi thường vui vẻ cổ vũ bản thân, đây là rất tốt mở đầu, thêm dầu, cố lên, đã kim tệ đã bán đi, Trương Sơn đành phải trở lại tiệm thợ may, hoa hai cái kim tệ Mua trước hai cái cỡ nhỏ hành quân ba lô, như vậy túi đeo lưng của hắn không gian hết thảy có 30 cách. Viên đạn chiếm một cái ngăn chứa, súng vật lương chiếm một cái ngăn chứa, thân vật lệnh bài vậy chiếm một cái ngăn chứa, tăng thêm còn có một chút đựu bụi vật liệu chiếm 5 6 ô, có thể sử dụng khoảng trắng từ mới 21 22 cái, miễn cương đủ đi, ngày mai nếu có tiền, lại mua hai cái cỡ nhỏ hành quân bao. Làm một suất bước, luôn chạy tới chạy lui cũng không phải chút chuyện nha. Hạ Tuyến, nghỉ ngơi. Lấy xuống trò chơi mũ bảo hiểm, rửa sạch về sau, Trương Sơn nằm ở trên giường, nghĩ đến một ngày thu hoạch, bất tri bất giác tiến vào mộng đẹp. Ngày thứ 2 Trương Sơn mở to mắt, nhìn thấy bên ngoài mặt trời trói trang. Hả? Đây là mấy giờ rồi? Cầm điện thoại di động lên xem xét, thế mà ngủ đến hơn 9 điểm. Tranh thủ thời gian rửa mặt, tùy tiện ăn một chút đồ vật, tiến vào trò chơi. Thời gian là vàng bạc A tiến vào trò chơi về sau. Trương Sơn xuất hiện ở tối hôm qua Hạ Tuyến tiệm thợ may bên cạnh, nhìn thấy trong thành người đến người đi, đội lễ ở rõ ràng gia tăng rất nhiều. Hệ thống, Phong Suy Phong Linh mời ngươi gia nhập đội ngũ. Gia nhập đội ngũ. Ngươi muốn một đợt tới soát gấu cho không? Chúng ta công hội người đều ở chỗ này cày quái, mấy chục người đâu? Ta liền không đi vẫn là soát ma nhân đi với ta mà nói ma nhân tương đối tốt xoát một điểm trương sơn cự tuyệt nói với hắn mà nói ma nhân sát thực lại càng dễ đánh một điểm ma kháng đối với hắn không có ảnh hưởng phong ngự cũng không tính cao hắn một lần cũng có thể đánh ra gần 200 tổn thương vậy ngươi một người cày quái phải chú ý một điểm à trước kia cùng chúng ta phong vân công hội có mâu thuẫn tiên địa công hội vậy tiến vào đường dương thành sợ là muốn cùng chúng ta khiến lên cẩn thận bọn hắn tìm phiền quái không sợ bọn hắn lại không biết ta hắc hắc nói đùa làm sao có thể không biết ngươi ngươi đều cùng chúng ta một đợt đánh buôn trải qua hệ thống thông cáo bọn hắn khẳng định biết rồi à không có việc gì Ta trang bị cũng không yếu người bình thường, ta còn thực sự không sợ hắn. Vậy được rồi, chính ngươi chú ý một chút, không muốn thoát khỏi đội, có việc gọi một lần. Tốt. Mặc dù ngoài miệng nói không thèm để ý, bất quá Trương Sơn vẫn là rất phiền muộn, làm sao lại muốn cùng người khác khiêng lên sao? Ta chỉ nghĩ lẳng lặng tẩy quái a cái khác còn dễ nói, hắn trang bị tịnh không yếu, chỉ là lượng máu quá ít ta, vừa tới 300, pháp sư một cái kỹ năng là có thể đem hắn dơi. Hay là đi phòng đấu giá nhìn xem, có hay không áo choàng bán, nếu là mua được lời nói, liền mua cái giáp rưới bạch bản áo choàng chức dùng một chút, chống đỡ điểm HP, liền an toàn nhiều. Trương Sơn tuấn di đến phòng đấu giá. Người thật đúng là không ít ta, thiếu trang bị, thiếu sách kỹ năng quá nhiều người rồi. Xem xét vật phẩm bán đấu giá, Trương Sơn tùy ý nhìn thoáng qua, quý nhất chính là sách kỹ năng, tùy tiện một bản sách kỹ năng đều là một vạn kim tệ trở lên, thực dụng phần lớn đều muốn 10 vạn kim tệ cất bước. Trương Sơn thậm chí nhìn thấy một bản phục sinh sách kỹ năng, khởi tử hồi sinh, giá khởi điểm 10 triệu kim tệ, đây là thật lòng sao? Trèo chơi đi. Thợ săn nghề nghiệp có thể sử dụng sách kỹ năng, Trương Sơn vậy nhìn thấy một chút, tỉ như nhảy vọt kỹ năng, toàn chức nghiệp thông dụng, thợ săn cũng liền có thể học. Hướng ngay phía trước nhảy vọt 10 giờ, phi thường thực dụng bảo mệnh kỹ năng, bất quá nhìn giá cả, hắn hoàn toàn không ý nghĩ gì, mua không nổi. Sàng chọn trang bị, áo choàng. Từ cấp 1 bạch bản áo choàng đến 10 cấp lục sắc áo choàng đều có, bất quá giá cả nhìn được Trương Sơn hết ý kiến, muốn đen như vậy sao? Một cấp bạch bản áo choàng, chỉ gia tăng 100 điểm sinh mệnh, dám đập 10 kim lên. 10 cấp lục sắc áo choàng, gia tăng điểm sinh mệnh hơn 1000 điểm, rất không tệ, đáng tiếc giá cả càng mỹ lệ hơn, cái này phòng đấu giá hết thể liền bà cái, đều là một vạn kim tệ giá bắt đầu. Trương Sơn thuần di rời đi phòng đấu giá, hướng ngoài thành chạy tới. Không ý nghĩ gì vẫn là trung thực soát đi, không phải liền là cái bạch bản trang bị sao, nói không chừng bản thân liền có thể soát đến. Phổ thông ma nhân là 13 cấp quái, rơi xuống trang bị có là 10 cấp, có là cấp 15 cũng không cố định. Vẫn có cơ hội bản thân soát đến áo choàng. Tiếp tục đi tới hôm qua soát ma nhân vị trí, thả ra bảo bảo viên đi dẫn quái. Bắt đầu mới một ngày cày quái hành trình. Nói tóm lại, hiện tại cày quái hiệu suất tỷ lệ hôm qua phải nhanh một chút, mặc dù chính Trương Sơn cách thăng cấp còn sớm, bất quá viên đã lên tới 10 cấp, lượng máu tiếp gần 3000, phòng ngự vậy gần 300, phổ thông ma nhân cơ bản không đánh nổi nó. Sùng vật không dùng nghỉ ngơi nữa hồi máu. Lấy Trương Sơn 240, công, tăng thêm ma tổ khắc tinh sương hảo, viên cũng có thể đánh 2 lần, giết một con ma nhân, không dùng 20 giây, bất quá tăng thêm dẫn quái thời gian, bình quân 20 giây một con đi, thuận lợi, 1 giờ có thể soát đến hơn 2 vạn điểm kinh nghiệm. Nhìn một chút thanh điểm kinh nghiệm, 10 cấp thăng cấp 10 một hết thể muốn 15 vạn kinh nghiệm, cách cấp còn kém 10 mấy hơn vạn điểm kinh nghiệm, đoán chừng muốn tới buổi chiều mới có thể thăng cấp. Chúng gió tổ đội ngũ, có 450 người, hẳn là mặc dù tổ cùng một chỗ, nhưng vẫn là tách ra cải quái. Trên kênh bạn tỷ cũng là không ngừng có người ở tụi nước. Trương Sơn, thật náo nhiệt nha. Phong Vân tiểu thư ký, nghe nói hôm qua cho một đao rơi bạn xung phong, vì cái gì cùng ta một đợt soát thời điểm không có? Không vui. Phong Vân nhấc đao, "Vật khí, ha ha." Ngàn dằm đi một kỵ, "Ha ha, các ngươi nhìn diễn đạt không? Những cái kia tại Tân Thủ thôn chữ đỏ ra hỏa, một điểm điểm tợ cờ phải thêm một cái kim tệ truyền tống phí." Phong Vân hỏa pháo, đã sớm thấy được, nghe nói có cái tợ layer, tại Tân Thủ thôn giết hơn 10 người, điểm tợ cờ hơn 100, muốn hơn 100 kim tệ mới có thể truyền tống rời đi, đang khi bọn họ thôn thu kim tệ đâu? Trương Sơn, thật thảm. Phong Vân thênh thanh, "A ha ha, ta học đồ đẳng thuật không dùng được à?" Muốn tiêu hao ma pháp 2000, ta ma pháp hạn mức cao nhất vẫn chưa tới 1000 đâu, lúc nào mới có thể thả ra kỹ năng A Phong Vân Sát Thủ, Thanh Thanh ngươi đủ à? Trần Trùy khoe của a, để cho ta loại này còn không có kỹ năng đạo tặc làm sao chịu nổi, ta là dựa vào kỹ năng ăn cơm nghề nghiệp A Phong Vân Thanh Thanh, ngươi cái kẻ xui xẻo, đi phòng đấu giá mua a vẫn là có đạo tặc sách kỹ năng bán, chính là giá cả đắt tiền một. Tí, hắc hắc. Phong Vân Sát Thủ, kia là quý một chút sao? Kia là ăn cắp Á Phong Vân Thanh Thanh, Bồ Tát sáu nòng vì cái gì không đến một đợt soát, nhiều người náo nhiệt đã Trường Sơn, ta vẫn là một người soát ma nhân đi, hiệu suất cao một chút. Phong Vân hỏa Pháo, có bảo bảo thợ săn, chính là muốn làm gì thì làm, đấu kỹ bên trong. Trương Sơn, ngươi còn không có làm đến sách kỹ năng sao? Phong Vân hỏa Pháo, không có. Phòng đấu giá mười vạn lên, lại nói cũng không có thấy có thể chiêu cãi à? Con kia gấu trúc bị ngươi thuần hóa về sau, thế mà không tiếp tục đổi mới, không vui á Trương Sơn, không phải đâu? Còn có việc này. Phong Suy Phong Linh, đúng vậy, không biết là bị người giết vẫn là thế nào. Dù sao hôm nay không có lại nhìn thấy, một đám người tổ cùng một chỗ thổi nước, cũng là không có cách, còn không có thiết lập công hội, không có công hội kền, chỉ có thể tổ đội tảng gấu cũng không thể tại tần số khu vực trò chuyện đi, quá nhiều người, sợ là phải đem tần số khu vực cho tới nổ tung. Chương 22, Lính gác đội trưởng. Chương 22, Lính gác đội trưởng. Chương Sơn một bên cày quái, vừa cùng đại gia tán gẫu thổi nước, ngẫu nhiên còn đi diễn đàn dạo chơi, xế chiều hôm đó lên tới cấp 11, chủ yếu nhất là, hắn cuối cùng là soát đến một cái 10 cấp bạch bản áo choàng, cũng không tiếp tục là da giòn rồi. Sợi gai áo choàng, điểm sinh mệnh 500, trang bị đẳng cấp cấp 10, trang bị thuộc loại, toàn chức nghiệp. Trang bị bên trên sợi gai áo choàng về sau, Trương sơn lượng máu có hơn 800, kẻ quái sẽ thấy không dùng dự vào bảo bảo rất quái, lượng máu đi lên về sau, cũng không sợ đột nhiên bên người xuất ra tiểu quái, có thể khiêng rất nhiều bên dưới, sợ cái gì? Cho nên tại nóng nhìn đồng hoang địa đồ, nhìn thấy một con xuất một con, một đường đẩy, thăng cấp hiệu suất rõ ràng để cao rất nhiều, mà lại cũng không sợ bị người đánh lén bình thường tợ lệ ở trang bị lại tốt, tối đa cũng liền một lần đánh hắn 2 300 máu, hoàn toàn không sợ, dám cùng hắn cứng, dám, trực tiếp để bảo bảo bên trên liên kích, đánh ai cũng được nằm. Chính đáng Trương Sơn chuẩn bị tung hoành ngóng nhìn đồng hoang thời điểm, bi kịch xảy ra, một đội ma nhân đột nhiên nhanh chóng hướng hắn cái này bên cạnh chạy tới. "Không phải đâu, ta không có dẫn như thế nhiều quái a, lấy ở đâu nhiều như vậy ma nhân?" Trương Sơn cấp tốc thu hồi bảo bảo, chất vật thoát đi, trốn ở một bên lặng lặng quan sát. Giống như không phải hướng ta đến, tuần tra quái. Có chút quái vật cũng không phải là xác định vị trí tại chỗ, sẽ tới nơi tuần tra, cái này đội ma nhân khả năng chính là tuần tra quái. Trương Sơn thở dài một hơi, tỉ mỉ xem xét những này quái vật tổ tính. "Ha, trừ 13 cấp ma nhân tiểu quái, còn có một cái bột." Màu cam. Ma tộc lính gác đội trưởng, con thuộc tính cái gì? Trương Sơn không nhìn thấy, không biết là giống như ma nhân 13 cấp vẫn là cấp 15, dù sao hắn là không thể chơi vào. Phát hiện hoang dại buột một con, màu cam. Trương Sơn tại kinh đội ngũ kêu lên. Bao nhiêu cấp? Cái gì thuộc tính? Lão đại, muốn hay không đi đánh buột, không thể lao soát gấu cho a. Thuộc tính không biết, buột mang theo một phiếu tiểu đệ khắp địa đồ tuần tra, ta là không dám trọng. Ngươi kia cái khác dở lỡ nhiều hay không? Không có, ta một cái dở lỡ cũng không thấy qua. Nơi này tiểu quái không phải rất tốt xoát, đối rất nhiều nghề nghiệp đều không hữu hảo. Sáu nòng trước giữ vững buột, lão đại chúng ta đi qua đi, cũng nên thử một chút nha, ta còn không có đánh qua thế giới mới một đợt đâu. "Quá, cái này buột làm sao giữ vững, nó chạy loạn khắp nơi à? Ta trước cùng một đoạn thời gian, có đánh hay không tốc độ quyết định à?" "Đánh đi, xem như chúng ta công hội tại thế giới mới lần thứ nhất hoạt động, tiểu thư ký trước về phòng đấu giá mua một cái áo choàng, không cần tốt bao nhiêu, thêm điểm lượng máu là được." Phong Vân Thiên Hạ lên tiếng đã định đến muốn đánh lính gác đội trưởng, Trương Sơn tiểu chậm chậm cùng buột đằng sau, có tiểu quái tới công kích hắn, có thể nhanh chóng đánh dị liền tốc độ giải quyết, nhất thời không thể giải quyết liền để bảo bảo trước lôi đi. Qua tầm 10 phút, thông qua đội ngũ tin tức, Trương Sơn nhìn thấy công hội bên trong những người khác, trên cơ bản đều đã tiến vào địa đồ. "Buột tại ta ngay phía trước, các ngươi không nên đụng đến buột, cẩn thận bông chốc bị đưa về thành a, đoán chừng chỉ có tiểu thư ký loại kia mới có thể ngăn được." Trương Sơn tại trên kênh bắt tì nhắc nhở. "Buột mạnh như vậy sao? Chờ chút ngươi thử liền biết rồi." Từ từ đám người nhích lại gần. Phong Vân thiên hạ nói, "Trừ buột bên người ma nhân bên ngoài, cái khác tiểu quái trước diệt đi, chờ tiểu thư ký tới lại mà buột." Mặc dù nói ma nhân rất buồn nôn, không tốt xoát, bất quá cũng phải nhìn là cái gì tình huống, mấy chục người, nghề nghiệp gì đều có. Tiểu quái cấp tốc bị thanh quang đắng người đi theo bột đằng sau, một bên thanh tiểu quái, một bên chờ tiểu thư ký mua áo tròn lại tới. Chỉ cần không có người ngăn cản, tuần tra quái liền sẽ một mực theo lộ tuyến định trước, không ngừng tuần tra. Tiểu thư ký đến đâu rồi? Lập tức đến. Dựa vào nơi giao dịch kim tệ đều không bao nhiêu, quét xong 13 ba lam tiền một kim, mới góp đủ năm vạn kim tệ, liền mua một cái 10 cấp lục sắc áo tròn. Ta quả thực chính là chỉ dê béo a. Tiểu thư ký không cam lòng nhả danh nói, không có việc gì, đối với ngươi mà nói là tiền trinh. Ta đây a có tiền sao? Ta làm sao không biết? Chúng ta biết rõ là được. Hắc hắc, mau tới cũng không lâu lắm, tiểu thư ký cuối cùng chạy tới. Đánh như thế nào? Tiểu thư ký đi lên trước giữ chặt buột, những người khác cấp tốc dọn sạch buột bên cạnh tiểu quái, có thừa huyết khí có thể phụ trợ, chú ý xe tăng lượng máu. Phong Vân Tiên hạ tùy ý an bài một lần. Sắp thực không dùng quá khẩn trương, lần này dù sao nhiều người, mà lại đại bộ phận đều là đại lão, trang bị so với bình thường tợ lệ tốt hơn nhiều, không giống tại Tân Thủ thôn thời điểm, liền mấy người, đánh cái màu tím buột còn làm cho mạo hiểm kích thích. Phong Vân Tiên hạ an bài tốt về sau, tiểu thư ký sẽ xuyên qua tiểu quái trực tiếp công kích bọn, những người khác vậy cấp tốc tiến lên, mấy chục người cùng một chỗ công kích, cấp tốc đem tiểu quái thanh quang. "Nóa, cái này bọn thật mạnh, ta đều nhanh 6000 máu, mấy lần thiếu chút nữa đem ta lượng máu đánh hết, chú ý cho ta thêm máu à." Tiểu thư ký nuôi điên cuồng kêu lên. Trừng Sơn bọn hắn dọn sạch tiểu quái, thừa cơ nhìn một chút bộ tổ tính. Ma tộc lính gác đội trưởng, đẳng cấp 15, điểm sinh mệnh 20 vạn, lực công kích 1200, kỹ năng 1, quét ngang, kỹ năng 2, kẻ lệnh. Quét ngang, công kích chính diện 5 ngựa bên trong sở hữu mục tiêu, cũng kèm theo tổn thương 100%. Kẻ lệnh, triệu hoán 10 tên ma tộc chiến sĩ trợ chiến. Còn tốt, cái này buột không có đánh, chính là công kích cao một điểm. cái khác cận chiến chú ý chỉ có thể đứng tại buột sau lưng, không muốn bị quét ngang công kích được. sắt thứ tốt đánh, chỉ cần có người có thể gánh vác là được, không giống có chút buột, sẽ full xin công kích dây ra dọn. không tốt khi mà một lần đánh ta gần ngàn máu, nam, sáu lần ta liền muốn nằm xuống, nếu là cuồng bạo, còn không phải hai ba cái liền có thể dây ta. tiểu thư ký có chút im lặng nói, không có việc gì, chúng ta nhiều người, một người đánh cái mấy chục điểm huyết, cũng không cần bao lâu liền có thể đánh nổi buột, không muốn ngươi đỉnh quá lâu. đúng là như vậy, nhiều người đánh buột chỉ cần không phải đụng phải sẽ thả full zin dây người, trên cơ bản đều có thể dùng số lượng để chết, tối đa cũng chính là chết bao nhiêu người vấn đề, nếu có xe tăng có thể đứng vững, vậy thì càng đơn giản, những người khác chỉ cần đứng cọc gỗ phát ra, vài phút liền có thể đánh nổ, nhiều người chính là lực lượng lớn. Bất quá cũng không phải tất cả mọi người có thể công kích được buốt, buốt phía sau vị trí công kích có hạn, nhiều nhất chỉ có thể chạm 5 6 người, cái khác cận chiến nghề nghiệp chỉ có thể ở bên cạnh làm nhìn xem. Nham chắn A, các người đánh buốt, chúng ta chỉ có thể ở bên cạnh quan chiến. Nan giặm đi một kỵ ngay tại bên cạnh nhìn xem. Hắn ngay từ đầu không có chiếm vị trí tốt, hiện tại sẽ không hắn thi triển địa phương. Cái khác cận chiến không có chuyện gì ở chung quanh tàn ra, đừng để người đi tới làm phá hư. Phong Vân tiên Hạ lại cho không có chuyện gì người tìm một chút chuyện làm, cũng coi là để phòng vật nhất. Theo đám người không ngừng công kích, bột lượng máu nhanh chóng hạ xuống, một phút rơi hơn 2 vạn máu. Bột thỉnh thoảng sẽ thả ra quét ngang kỹ năng, một lần có thể đánh dụng tiểu thư ký gần hơn 2.000 máu, còn tốt hắn máu dày. Nếu là những người khác lời nói, quét tới chính là chết. Đến như khen lệnh kỹ năng ngược lại là dễ xử lý, ma tộc chiến sĩ một chiêu ra tới. Đại gia toàn bộ chuyển hướng công kích tiểu quái, nghề nghiệp chiến sĩ một người kéo một con, nhẹ nhõm giải quyết. Thuận lợi, 20 vạn máu bột, không dùng 10 phút liền có thể đánh bại. Làm lượng máu hạ xuống đến 20% thời điểm, bột quần bạo, khiến quái tiểu thư ký lượng máu vậy càng ngày càng không an toàn, chật cao chất thấp, ba cái phụ trợ không ngừng cho hắn tăng máu, đều có điểm thêm không đến. Quá, thật sự không chống nổi, ta còn không có cấp 10 một a, sẽ không rớt một cấp, rơi về tân thủ thôn đi, không muốn à?" Tiểu thư ký quái khiếu mà nói. "Yên tâm đi, ngươi không về được tân thủ thôn, treo cũng là tại Dương Dương thành. Không có việc gì." chỉ cần bột không liên tục bạo kích, ngươi liền chết không được, liền sợ bột thả kỹ năng thời điểm ra bạo kích ra. cái nào miệng quạ đen ở nơi này nói lung tung. mặc dù tiểu thư ký ngoài miệng không ngừng lo lắng, bất quá toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, lính gác đội trưởng bị bọn hắn cấp tốc đánh nổ. hệ thống thông cáo, chúc mừng phong vân tiến hạng, phong vân tiểu thư ký, phong suy phong linh, thành công giết chết ma tộc lính gác đội trưởng, ban thưởng toàn thể điểm kỹ năng 1, công nguyên 100. ta cuối cùng cũng tới một lần thông báo, ha ha, đánh một dễ dàng như vậy sao? quả thực chính là cái quọt gỗ quái a. đúng vậy à, quá đơn giản đi, nếu không chúng ta cách ra đi tìm một đi. Tìm tới một con đánh một con, muốn cất cánh a. Đừng có năng động, không phải mỗi cái bột đều tốt như vậy đánh, đây là vật lý của gỗ quái, không, có ma pháp kỹ năng, nếu là những ma pháp kia bột, sợ là một cái kỹ năng liền ngã một mảnh. Nói cũng đúng a, bất quá màu tím bột luôn có thể đánh đi. Đúng vậy, có rảnh đạo tạc đem đương dương thành phụ cận địa đồ đều chạy một lần, nhìn một chút đều có những cái kia bột, dưới 20 cấp màu tím bột, đều thử một lần. Mở trang bị, trước mở trang bị. Phong Vân Tiên Hạ mở ra đội ngũ ba lô, đem rơi xuống toàn bộ biểu diễn ra. Không có đám người mong đợi đạo cụ quần hùng lệnh. Một thanh màu cam pháp trượng hai cái màu tím trang bị đều là bản giáp loại, y phục cùng dày, một bản sách kỹ năng, quét ngang, cùng một kỹ năng mở dạng, cùng chiến sĩ dùng, rất cường lực quần công kỹ năng, mặt khác chính là một cái vật liệu, thần bí kim loại vật chất, cũng không có đánh dấu vật liệu nhan sắc, không biết là loại kia cấp bậc còn dùng làm gì, thì càng không biết. pháp trưởng đại gia thương lượng chia cho phong vân thiên hạ, cái khác pháp hệ cũng không còn người cùng hắn tranh, làm công hội hội trưởng, trang bị quá kém, có chút không thể nào nói nổi. y phục cùng dày, phong vân thiên hạ làm chủ chia cho tiểu thư ký, dù sao hắn công hiến lớn nhất, vì đánh buôn, cố ý dùng nhiều tiền mua kiện áo choàng, có thể nói hy sinh rất lớn lực lượng khác hệ cũng không còn ý kiến, xét kỹ năng toàn thể của chiến sĩ rồn điểm, không thể không nói cùng chiến sĩ là một hấp dẫn nghề nghiệp. ở chỗ này công hội thành viên tổng cộng mới trường 50 người, cùng chiến sĩ liền có 12 cái. cuối cùng, phong vân nhất đao cùng ngàn dặm đi một kỵ cũng không có rồn đến, bị công hội một cái khác cùng chiến sĩ lấy 98 điểm rồn đi. sao, còn kém một điểm a a a, phong vân nhất đao buồn bực. bực. ngươi gọi cái dám, ngươi không phải học xung phong à, đã có kỹ năng dùng à, làm người không nên quá tham lam. liên quan tới cái cuối cùng vật liệu, phong vân thiên hạ nói, cái này vật liệu cũng không biết là cái gì cấp bậc, dùng làm gì bất quá dù sao màu cam mứt rơi, hẳn là không sai đồ vật mới đúng, như vậy đi, toàn thể tại chỗ một đợt dồn điểm, ai dồn đến chính là của người đó. Được, là thời điểm hiện ra ta chân chính bản sự rồi. Kỳ thật đại gia cũng chỉ là đồ cái náo nhiệt, dù sao vật liệu không có nhan sắc cấp bậc, có thể là cái siêu có giá trị tốt đồ vật, bất quá, cũng có có thể là cái rác rời đại gia bắt đầu dồn điểm, 51, 32, 86, 75. Trương Sơn vậy tùy ý ném ra xuất sắc, 100 điểm. Ngoá, không phải đâu, Bồ Tát sáu nòng ngươi vận khí tốt như vậy sao? Chúng ta còn chơi cái giám nha. Dũng điểm cơ chế bên trong, mặc kệ có bao nhiêu người tham dự, đều chỉ sẽ xuất hiện một cái 100 điểm, cho nên không dùng lại nhìn những người khác điểm số, cái này vật liệu về trường sân rồi. Hắc hắc, cảm ơn mọi người. Tàn đi đi, riêng phần mình trở về thăng cấp, trước tiên đem đẳng cấp lên tới cấp 15, đạo tặc có thể đi mở bản đồ mới, tìm một chút màu tím buộc, tìm được tổ chức người đi đánh, đổi mới một lần đại gia trang bị, chỉ dựa vào phòng đấu giá mua, bây giờ còn chưa được. Phong vân tiên hạ chia xong trang bị rồi nói ra các người nói cái này địa đồ còn có hay không cao cấp hơn bọn, cái này địa đồ như vậy lớn, mà lại vừa rồi bột gọi lính gác đội trưởng, phải có cái cao cấp hơn đầu lính mới đúng à? Trương Sơn có chút nghi ngờ hỏi. hẳn là có mạnh hơn bọn, đạo tắc có rảnh tìm một cái, đụng phải màu đỏ bột lời nói, ghi lại vị trí là được, chúng ta bây giờ còn không đánh lại. Ộp Trường 23, Thiên Địa Tiểu Thọ Tử. Trương 23, Thiên Địa Tiểu Thọ Tử. Chia xong trang bị về sau, đám người liền ai đi được lấy. Trương Sơn tiếp tục một người ở đây cày quái, vừa rồi đánh nổi bột cho hắn chia rồi hơn hai vạn kinh nghiệm, chủ yếu là phân kinh nghiệm quá nhiều người. Nếu là người ít lời nói sợ là đều có thể thăng một cấp. Trương Sơn nhìn xuống thanh điểm kinh nghiệm, đoán chừng hôm nay có thể lên tới cấp 12, thăng cấp 12 muốn 18 vạn kinh nghiệm, muốn 7, 8 tiếng trở lên đi. Hiện tại thăng cấp thật sự là càng ngày càng khó à, muốn lên tới cấp 15 lời nói, đoán chừng còn muốn hơn 2 ngày đi. Từ từ, Trương Sơn rõ ràng cảm giác nóng nhìn đồng hoang trong địa đồ tự lại trở nên nhiều hơn, có thể là bọn hắn vừa rồi thủ sát lính gác đội trưởng ra hệ thống thông cáo, hấp dẫn không ít tợ lệ ớ đến đây đi. Trước đó hắn ở đây quét lâu như vậy, cơ bản không có nhìn thấy cái khác tợ layer. Ma nhân có ma kháng bị động, ma pháp hệ trợ lễ cơ bản không có cách nào đánh còn hệ vật lý, phần lớn người cũng rất khó gánh vác tiểu quái tổn thương, mà lại tiểu quái vẫn là viễn trình ném tảng đá, cận chiến còn không có tới gần trước hết chịu mấy lần, đánh dạng này quái rất không có lợi. Nhưng là bây giờ, thỉnh thoảng liền có trợ lễ cùng hắn sượt qua người, cũng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chút cận chiến tổ hợp, ở đây soát ma nhân. Trương Sơn buồn bực, mặc dù hắn biết không khả năng một người liền bao xuống toàn bộ địa đồ, thế nhưng là người càng đến càng nhiều cũng là phiền phức á nghi đến những này, Trương Sơn liền không ngừng đổi chỗ soát sự lực giảm bất cùng cái khác tờ layer đối mặt trong trò chơi tờ layer thường thường một lời bất hòa liền mở làm mặc dù trương sơn trang bị không yếu thật đánh lên hắn cũng không sợ ai thế nhưng là liền sợ giết một cái đến một đám đây không phải là rất phiền với nhà trương sơn càng xoát càng lệnh chuyên tìm người ít địa phương chạy khi hắn lại giết chết một cái ma nhân về sau một đạo quang mang rơi vào ba lô bên trong hả lại rơi trang bị trương sơn cũng không có quá để ý quá xoát nhiều giáp rời trang bị đều sẽ rơi một chút bình thường đều là bạch bất quá hắn vẫn là mở ra ba lô nhìn một chút đây là cái gì đồ vật không phải trang bị cũng không giống vật liệu a, chẳng lẽ là nhiệm vụ phẩm kỳ quái cái ống, đây là một cây kỳ quái cái ống, tản mát ra khí tức thần bí, không biết có chỗ lợi gì. người có thể đi đông đô tìm truyền kỳ công trình đại sư lô đại sư hỏi thăm, có lẽ hắn biết chút ít cái gì. vật phẩm miêu tả xem ra không phải trang bị, cũng không phải vật liệu, muốn đi tìm lở tở cờ giải độc, đoán chừng là cái nhiệm vụ phẩm, liền không biết sẽ phát động dạng gì nhiệm vụ. bất quá muốn đi đông đô tìm lở tở cờ lô đại sư mới có thể phát động, cái này liền có chút xé. truyền thống đi đông tây hai đô, nhưng là muốn một vạn kim tệ đi, đi đâu làm như thế kim tệ đi nha. Bất qua muốn tìm truyền kỳ đại sư mới có thể giải đọc vật phẩm, cũng không đơn giản, phải nghĩ biện pháp sớm chút làm tới một vạn kim tệ đi đông đô nhìn xem. Nói đến, hắn đều có hai cái mang thần bí chứa vật phẩm, một là vừa rồi đánh một rơi thần bí kim loại vật chất, hai thứ này vật phẩm xem ra không tầm thường à? Hắn còn không có trở lại thành, cho nên một mực cong lên người, có chút không an toàn à? Nếu không về thành trước tổn, cũng không nên không cẩn thận treo, bị tuân ra đến liền đáng thất rồi. Dù sao vậy quét lâu như vậy rồi, trở về sửa lại trang bị, tiếp tế một lần, thu hồi bảo bảo, đọc đầu về thành một nhiên, về thành đọc đầu thất bại, trương sơn đỉnh đầu thất ra ánh sao. Sao, bị người đánh lén rồi. Hệ thống, The Layer thiên địa tiểu thọ tử ác ý hướng ngươi phát động công kích, 3 phút bên trong đánh trả sẽ không sinh ra điểm Trường Sơn còn bị choáng, một cái đạo tặc đang dùng tiểu chùy thủ không ngừng chém hắn, điểm sinh mệnh hơn 100 rơi đạo tặc gõ đục có thể choáng ở mục tiêu 3 giây, phi thường mạnh mẽ, cái này đạo tặc thế mà liền học được kỹ năng này, không phải bình thường tợ lỡ a bất quá, Trường Sơn cũng không có gấp gáp, bốn phía cũng không có nhìn thấy cái khác The Layer, liền. Cái này một cái đạo tặc vẫn đánh không chết hắn. Trang bị bên trên 10 cấp áo choàng về sau, hắn nhưng là có hơn 800 máu, không còn là cái nhỏ da dọn. Lấy đạo tặc bây giờ tổn thương, muốn đánh đến mấy lần tài năng giết hắn, Trương Sơn không có khả năng cho hắn cơ hội này. Choáng váng thời gian giải trừ về sau, Trương Sơn hướng về phía trước chạy đi, một bên chạy một bên triệu ra bảo bảo, đạo tặc thiên điệu tiểu thọ tử còn tại đằng sau truy, lúc này Trương Sơn chỉ còn lại lượng máu, hắn không có mang lớn hồng dược, tiểu hồng chỉ có thể thêm 50 điểm điểm sinh mệnh, không, có cái gì tác dụng. Chỉ chờ tới lúc gõ đủ kỹ năng làm lệnh tốt, lại choáng một lần, Trương Sơn liền phải treo. Uống xong nhỏ hùng dược, Trương Sơn xoay tay lại đánh trả, đồng thời kêu gọi bảo bảo vậy đuổi theo đạo tặc tấn kích một thương công kích đánh về phía thiên địa tiểu thọ tử không tổn thương được 200, đạo tặc lượng máu vậy hiện ra lại có hơn 1.400, không sai biệt lắm là trương sơn gấp đôi hẳn là trang bị phẩm chất tương đối tốt áo choàng trách không được dám đuổi theo trương sơn một mực chặt trương sơn không muốn lại chạy trốn mà là cùng đạo tặc đối a liều tổn thương bảo bảo công kích mặc dù rất không tệ thậm chí so trương sơn còn cao hơn một chút thế nhưng là bởi vì tốc độ đánh thực tế quá chậm viên phủ công hoàn toàn đánh không đến đạo tặc lại đối a hai lần trương sơn lượng máu không đến hai mà đạo tặc còn có gần ngàn máu bình thường nhìn hắn là tất nắm không thể nghi ngờ Nhưng là Trương Sơn thế, nhưng là có sát chiêu, bằng không cũng sẽ không cùng đạo tặc đối ả nam đạo tặc lại một cái công kích sẽ rơi xuống Trường Sơn trên thân lúc, hắn đột nhiên không chế viên phát động liên kích kỹ năng, nháy mắt bảy lần công kích rơi vào đạo tặc trên thân, dây nằm, tôn ra hai cái rác rưởi đạo tặc, mặc dù có thể lẽ tránh viên phổ công, nhưng là bảo bảo kỹ năng hắn có thể trốn không xong, liên kích nháy mắt đánh ra bảy lần tổn thương, lấy nó hiện tại gần 300 lực công kích. Mỗi lần chí ít đánh ra 200 tổn thương, dây đại bộ phận tở lở cùng chơi đúng thế. Thiên điểu tiểu thỏ nằm trên mặt đất, cũng không trở về thành phục sinh, lại còn tại kia mắng lên. Phong Vân công hội rác rưởi, ngươi chờ ta Không đem ngươi giết trở về không cấp thể không bỏ qua. Dựa vào, còn có người vô sỉ như vậy sao? Rõ ràng là hắn trước đánh lén Trương Sơn, lại còn có mặt mắng chửi người. Trương Sơn xem như trướng kiến thức. Trương Sơn nhặt lên trên mặt đất hai cái rác rưởi, ngoài miệng thì mắng trả lại. Ta nói con thỏ, ngươi sẽ không thật là một cái thỏ tướng công đi, vô sỉ như vậy sao? Đi nè mã, ngươi cái chết rác rưởi, có gan đừng chạy. Trương Sơn không để ý đến hắn nữa, không chạy chính là đồ đần. Quỷ biết bọn hắn có bao nhiêu người ở đây, vạn nhất đến phiêu đem hắn ngăn chặn, đây không phải là nói nhảm rồi. Bây giờ trở về thành còn tại làm lãnh. Trương Sơn chỉ có thể nghĩ biện pháp hướng không ai điệu phương chạy, dù sao điệu đồ như vậy lớn, tùy tiện hướng cái nào vừa chui, trong thời gian ngắn vậy không có khả năng tìm tới hắn. Lệnh bài về thành thời gian cũng đồ tương đối dài, Trương Sơn tìm cái góc không người, một bên thận trọng cải quái, một bên tại kinh đội ngũ cùng những người khác nói, mới vừa rồi bị thiên địa công hội một cái đạo tặc đánh lén, kém chút có máy, nguy hiểm thật à? Sao, ở nơi nào, chúng ta giết đi qua, lúc đầu xem bọn hắn hôm nay còn rất an tĩnh, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bắt đầu kiếm chuyện, không thể cứ tính như vậy. Không cần, tên đạo tặc kia đã bị ta làm thịt, chờ về thành làm lại tốt, ta trước hết về thành là thiên địa công hội cái nào rất rưỡi, một cái đạo tặc, thiên địa tiểu thọ tử, quá, không phải đâu. Thiên địa tiểu thọ tử là bọn hắn công hội thành viên trọng yếu, thao tác rất phong tao à, mà lại trang bị hẳn là rất không tệ nhã, làm sao lại đánh lén còn bị ngươi phản sát? Hắn xem thường ta, bảo bảo dám đi lên, trực tiếp bảy liên kích, dây nằm. Hắc hắc, Lưu A, sao? Sáu năm huynh, thiên địa công hội rắc rưởi tại tần số khu vực phu ngươi. Lúc này, Phong Vân Thiên Hạ nói, không dùng để ý đến bọn họ, chuyên tâm thăng cấp, chú ý không muốn phân quá tán. Nếu là bọn hắn dám lại kiếm chuyện, kiên quyết đánh trở lại. Trương Sơn nhìn xuống tần số khu vực, quả nhiên, cái kia Thiên Địa Tiểu Thọ Tử còn tại léo nha léo nhéo. Bất quá Trương Sơn cũng không muốn để ý đến hắn, đối phó không muốn mặt người, biện pháp tốt nhất là không nhìn, còn dám tới nữa, giết chính là. Một bên cày quái Trương Sơn, một bên suy xét chờ đợi chỗ nào thăng cấp, tiếp tục trở về nơi này khẳng định không được. Lấy Thiên Địa con thọ loại kia không muốn mặt tính cách, hiện tại sợ là đang chuẩn bị dẫn người khắp địa đồ tìm hắn. Bình thường người Trương Sơn cũng không sợ, chủ yếu là những cái kia có tráng váng kỹ năng, nếu tới bên trên hai người, hắn vậy gánh không được. Vạn nhất nhường cho người treo, rất một cấp lại uổng phí hơn nửa ngày thời gian hẳn là chuyển sang nơi khác, chờ thêm một đoạn thời gian trở lại chính là, bọn hắn vậy không có khả năng một một tìm, cũng không thể không thăng cấp đi đàng nghĩ ngợi thời gian, một đạo màu lam quang mang rơi vào ba lô bên trong. Hả? Lại ra vật phẩm, màu lam. Trương Sơn mở ra ba lô xem xét, ha ha, cực phẩm trang bị A mảnh lụa áo choàng, màu lam, gia tăng điểm sinh mệnh 3900, trang bị đẳng cấp cấp 15, trang bị thuộc loại toàn chức nghiệp. Cực phẩm trang bị A, mặc dù chỉ là màu lam, thế nhưng lại áo choàng hiếm thấy a, phòng đấu giá cũng không có gặp qua màu lam áo choàng, tốt nhất chính là lúc sắc. Thêm 3900 lượng máu, cường lực Đáng tiếc muốn cấp 15 mới có thể trang bị, hiện tại không dùng được. Nếu không bán đi được rồi, cái kia kỳ quái cái ống, muốn đi Đông Đô mới có thể biết là làm cái gì dùng, nếu là bán áo tràng đổi kim tệ, chí ít có thể bán cái hơn 10 vạn, chuyến tống đi Đông Đô phí tổn cũng không phải là vấn đề. Chủ yếu là cái này áo tràng là cấp 15 trang bị, hắn bây giờ còn không dùng được, với hắn mà nói, tạm thời không có tác dụng, còn không bằng đổi thành kim tệ đối với hắn tác dụng lớn, đợi đến cấp 15 thời điểm, lại làm cái bạch bản hoặc lục sắc áo tràng thích hợp sử dụng là được. Hỏi trước một chút chúng gió, cái này áo choàng bán bao nhiêu phù hợp? Chúng gió Ta vừa xuất ra tốt đồ vật, nghĩ chưa bán. Ngươi nói dạng này trang bị bán bao nhiêu phù hợp? Nói xong, Trương Sơn đem tơ mỏng áo choàng thuộc tính biểu hiện ra cho nàng. Không phải đâu, ngươi vận khí cũng quá được rồi nha. Như thế cực phẩm áo choàng đều có thể xuất ra tới, là tiểu quái nổ sao? Đúng vậy, liền vừa mới xuất ma nhân nổ. Tốt như vậy trang bị ngươi vậy dự định bán đi sao? Ngươi nghĩ bán thế nào? Bán kim tệ vẫn là lâm tiền. Ta còn kém một vạn kim tệ. Trước đó xuất ra một cái đồ vật, có thể là nhiệm vụ phẩm. Muốn đi Đông Do đô tìm lờ cờ cờ, không có cách, không bán áo choàng lợi nói, không biết phải tới lúc nào mới có thể góp đủ chuyển tông phí. Ngươi vận khí này nhường cho người Đố Kỵ a, dạng gì nhiệm vụ phẩm? Có nói dùng làm gì sao? Không biết dùng làm gì. Một cái kỳ quái cái ống, muốn đi Đông Đô tìm truyền kỳ công trình đại sư, lô đại sư mới có thể biết rõ. Truyền kỳ đại sư là công trình sinh hoạt nghề nghiệp cao cấp bậc xương hào, muốn đi tìm loại này, lở dở cờ mới có thể giải độc vật phẩm nhất định không đơn giản, là đáng giá truyền tống đi qua. Ta cũng là cho là như vậy. Kim tệ hiện tại một mực tại bị giảm giá trị, bây giờ cùng lam tiền hối đoái suất đại khái là 1:5, so về sau hẳn là sẽ thấp hơn, ta đổi 1 vạn kim tệ, thêm 50 vạn làm tiền mua xuống cái này đáo trở thế nào? Ở nơi nào giao dịch? Ngay tại nơi giao dịch cùng đi, ta về thành chức đội kim tệ. Ngươi đợi ta một hồi, ta về thành CD, còn kém một hai phút, vừa rồi về thành thời điểm bị Thiên địa tiểu thọ tử cắt đứt. Hừ, ta chưa về, thay xong kim tệ chờ ngươi. Chương 24. Thành Đông Đô. Chương 24. Thành Đông Đô. Nói thật, một vạn kim tệ thêm 50 vạn làm tiền tựa như là bán tiện nghi, dù sao buổi sáng thời điểm, lục sắc mười cấp áo trưởng đều đập một vạn kim lên đâu. Tiểu thư ký một ngụm giá thế nhưng là bỏ ra 5 vạn kim tệ mới chụp được một cái. Hán cái này màu lam áo choàng so tiểu thư ký trên thân món kia mạnh hơn nhiều, thả phòng đấu giá lời nói, có thể sẽ bán đi giá tiền cao hơn. Bất quá Trương Sơn cũng không có cùng Phong Linh có kẻ mà cả, đầu tiên là vật giá bây giờ rất không ổn định, tiểu thư ký hoa 5 vạn kim tệ, đó là bởi vì cần gấp, bằng không chắc chắn sẽ không mua mắc như vậy, chậm rãi đập đoán chừng cũng liền hơn 1 vạn kim tệ, càng lớn có thể là lưu phách. Hán cái này mảnh lụa áo choàng là cấp 15 trang bị, tạm thời không tồn tại có người vội va mượn, thuộc tính mặc dù càng tốt hơn lại càng không dễ dàng bán đi, cho nên chung rõ ra giá cũng là có thể tiếp nhận. Trở về thành làm lạnh vừa đến, Trương Sơn lập tức đọc đầu về thành tại nơi giao dịch cổng đem áo tràng giao dịch cho trung gió làm tiền chờ chút ta hạ tuyến lại chuyển cho ngươi không có vấn đề ta trước chuyển tổng đi đông đô nhìn xem hy vọng có thu hoạch chúc ngươi may mắn cùng phong linh phân biệt về sau trương sơn thông qua thuấn di đi tới đương dương thành chuyển tổng đại điện lựa chọn chuyển tổng đông đô mặc dù đã sớm biết chuyển tổng phí tổn trương sơn vẫn là một trận thịt đau vừa tới tay một vạn kim tệ còn không có cầm nóng ở liền muốn không còn trên tay lại chỉ còn lại hơn 10 cái kim tệ bạch quang nói lên trương sơn liền bị chuyển tổng đến thành đông đô đại chu thiên tử trụ sở hệ thống hoan nên ngươi tới đến đông đô Bởi vì ngươi là người thứ nhất đi tới Đông Đô trợ Layer, ban thưởng điểm kỹ năng 1. Hệ thống thông cáo, bởi vì trợ Layer bù tát 6 nòng cái thứ nhất đến Đông Đô, ban thưởng điểm kỹ năng 1. Còn chưa tới phải gấp quan sát một chút Đông Đô, Trương Sơn liền bị hệ thống nhắc nhở cho mở miệng, cái thứ nhất đến đô thành còn có ban thưởng điểm kỹ năng sao? Hơn nữa còn giá hệ thống thông cáo. Lần này hắn sợ là phải nổi danh á thông cáo vừa ra, trên thế giới liền bạo. "Má, cái thứ nhất đi thành Đông Đô, còn có điểm kỹ năng ban thưởng sao?" Sớm biết ta liền đi, đau mất một cái điểm kỹ năng, a a a. 6 nòng đại lão thực biết chơi, hoa một vạn kim tệ đi Đông Đô du lịch. Du lịch làm sao vậy? Nếu là sớm biết có điểm kỹ năng cẩm, bộ lớn người nguyện ý dùng tiền đi. Như vậy vấn đề đến rồi. Cái thứ nhất đi đông đô, có điểm kỹ năng ban thưởng. Kia đại gia nói cái thứ nhất đi tây đô có hay không ban thưởng cẩm? Có cái cái dám, bản thân đã ở tây đô, động tĩnh gì đều không. Được rồi, coi như là đến du lịch, ta trước tùy tiện dạo chơi. Hào khí ngất trời a, đại lão. Xem ra muốn tổ kiến một cái tham lưu đoàn a, được tỉ mỉ nghiên cứu một chút thế giới mới thăm dò cơ chế, nói không chừng liền có thể làm điểm ban thưởng đâu. Các ngươi đều có tiền người a, thế mà dùng tiền ở nơi này nói chuyện phiếm, một kim tệ muốn năm lam tiền đâu? đủ ta ăn điểm tâm a không tốt ta ngày mai điểm tâm tiền không còn a Tuy ý nhìn một chút thế giới các đại lão nói chuyện hiếm trương sơn đều muốn không nhịn cười được ban thưởng một cái điểm kỹ năng cũng coi là thu hoạch ngoài ý muốn tăng thêm cái này điểm kỹ năng hắn đã tích trữ ba cái điểm kỹ năng thuần hóa tạm thời không có lại tăng trước lưu một lần nhìn xem có cơ hội hay không làm vốn ra sức sách kỹ năng lại dùng đi ra đông đô truyền tống đại điện trương sơn xem xét cẩn thận một lần tòa này đô thành thành bắc phương hướng một đám cung điện sang trọng xen vào nhau tinh tế trên cung điện không tử khí bốc lên nơi đó hẳn là thiên tử ở hoàng cung Sở quốc vương cung còn không có gặp qua, đến là đại chu thiên tử hoàng cung trước hết để cho hắn thấy được. Hoa lệ trình độ không biết làm sao dùng ngôn ngữ để hình dung, dù sao so phim truyền hình bên trong cổ đại cung điện làm cho người rung động vô số lần. Trương Sơn thông qua địa đồ tìm tới lô đại sư vị trí, làm truyền kỳ đại sư, vị trí của hắn rất dễ tìm, tại đại chu công xưởng bên trong, thành đông đô to lớn vô cùng, đại chu công xưởng cách truyền thống đại điện thế nhưng là khoảng cách không gần, tại thành đông bên kia, còn tốt thành bên trong có thể tuấn di à, thế giới mới cái này thiết lập thật là tốt, bất đi các người chơi không ít chân chạy thời gian a thế nhưng là, làm Trương Sơn sử dụng tuấn di về sau phát hiện hắn lại còn tại nguyên. Chỗ? Tình huống như thế nào? Lại thuấn di một lần thử một chút. Vẫn là tại chỗ không nhúc đích, đây là cái gì quỷ, chẳng lẽ đô thành không nhường thuấn di? Trương Sơn nhìn một chút nhắc nhở, đợi lợi cấp bậc không đủ, không thể tại thành đông đô sử dụng thuấn di. Lại gần, sử dụng thuấn di còn có cấp bậc hạn chế sao? Cái này có thể làm sao làm, khoảng cách xa như vậy, một canh giờ chạy không đến A. Trương Sơn hết ý kiến, bất quá vẫn là bước chân hướng đại chu công xưởng chạy tới, không thể cùng hệ thống khiêng không phải sao như ngươi chạy liền phải chạy cũng không thể đi thẳng về đây không phải là đi một chuyến uổng công á tại rộng lớn đông đô trên đường cái các loại nở cờ cờ dòng người như dệt ngựa xe như nước trương sơn lại tại chạy bộ tiến lên thỉnh thoảng có chút cao cấp nở cờ cờ ngồi cố kiệu hoặc cưỡi ngựa từ bên cạnh hắn chạy qua ai cái này quang chạy trốn thật nhảm chán a nếu có thể treo máy là tốt rồi đây đương nhiên là không thể nào một bên chạy một bên nhảm chán đem từng cái tán gỗ kênh mở ra công hội bên trong những người khác còn tại cố gắng thăng cấp tên thế giới cũng thỉnh thoảng có đại lao xuất hiện thổi nước còn tần số khu vực thì là yên tĩnh Toàn bộ thành Đông Đô hẳn không có cái thứ hai tự lợi ở vẫn là đi dạo diễn đàn đi, soát soát diễn đàn thời gian khả năng trả qua được nhanh một chút. Gia nhập diễn đàn, các loại thu phí cùng miễn phí thiệp mời vô số, bất quá so với hôm qua vừa mới bắt đầu thời điểm, hiện tại trên diễn đàn nội dung liền phong phú rất nhiều. Có không ít liên quan tới quái vật địa đồ, cũng có các loại buột tin tức, các loại cày quái thăng cấp công lực, các loại nghề nghiệp kỹ năng các loại. Trương Sơn ấn mở một cái liên quan tới thợ săn nghề nghiệp kỹ năng giới thiệu thu phí thiệp, 10 đồng tệ, tiền trinh hoàn toàn không cần để ý hắn tương đối yếu kỹ, thợ săn đều có những cái kia kỹ năng, phải biết bạn chức nghiệp kỹ năng. Trước mắt hắn cũng chỉ có một tân thủ kỹ năng nổ đầu cùng thuần hóa, cái khác cũng còn chưa từng thấy ấn mở tiếp mời đi vào xem xét. dựa vào, cái này mẹ nó chính là cái tiêu đề ngăn, liền hai ba thợ săn nghề nghiệp kỹ năng miêu tả, thợ săn kỹ năng ít như vậy. sao? lừa gạt tiền tiếp mời đi. thuần hóa không cần phải nói, chính trương sơn đi học, bất quá tiếp chủ viết cũng có ý tứ, thuần hóa sách kỹ năng khó bạo, bất quá muốn tìm đến thích hợp quái vật thuần hóa thì càng khó khăn, trước mắt liền không có bao nhiêu thợ lừa thành công thuần hóa đến sùng vật, mà lại trong đó đại bộ phận thuần hóa sùng vật đều là chút yếu gà, hoàn toàn không dùng. tiếp chủ cố ý nói ra đương dương thành bồ tát sáu nòng chính là chính Trương Sơn, nói hắn bảo bảo không chỉ dài đến manh manh đắt đáng yêu, giống như thuộc tính cũng không tệ, chỉ ít rất nhiều người từng thấy hắn mang theo bảo bảo cải quái. Ai, ta thế mà cũng thành trong mắt người khác hài tử của người khác, có chút vui vẻ. Một cái khác kỹ năng là của nhiệt, gia tăng tốc độ đánh kỹ năng, một cấp kỹ năng sử dụng sau có thể gia tăng thợ săn tốc độ đánh 10% lên tới 10 cấp gia tăng tốc độ đánh 100% tiếp tục thời gian 6 giây, thời gian củn độ 5 phút. Rất cường lực một cái buộc phát kỹ năng, đặc biệt là ở cờ thời điểm chẳng khác gì là nháy mắt phát ra gấp bội, gấp đôi tốc độ đánh. Lúc đầu Thợ săn ban đầu công kích gián cách liền so cái khác nghề nghiệp muốn ít một chút, sử dụng cung nhiệt sau so thì càng nhanh, người khác đánh ngươi một lần, ngươi đều có thể đánh trả hai ba cái, chỉ cần không phải bị khống chế kỹ năng cho ở, Liều tổn thương lời nói, phải tạm tương đương ai có thể liều đến qua. Mặc dù tiếp tục thời gian chỉ có 6 giây, mà thời gian cuốn đột nhưng phải 5 phút, bất quá cũng đủ rồi, đại bộ phận cờ cờ, mấy giây cơ bản đều có thể quyết ra thắng bại, 6 giây chân năm nhân. Một kỹ năng cuối cùng thế mà là cái bị động, Thợ săn nghề nghiệp xem ra, tại thế giới mới thiết lập bên trong chính là nhiều kỹ năng bị động nghề nghiệp à? Ngược lại là cùng hắn bị động chi vương thiên phú hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, hắc hắc. Mắt Ưng, gia tăng tầm mắt, cảm giác cùng công kích khoảng cách, một cấp kỹ năng gia tăng 2% thăng đẩy gia tăng 20%. Siêu cấp thực dụng kỹ năng, nhìn thấy miêu tả trường sơn đều có điểm chảy nước miếng. Mặc dù kỹ năng này đã không thể gia tăng tổn thương phát ra, cũng không thể chống đỡ máu cùng chống đỡ phòng ngự, bất quá tầm mắt, cảm giác cùng tầm bắn quá trọng yếu a, so người khác nhìn được xa, vẫn còn so sánh người khác đánh được xa, tăng thêm tăng cường cảm giác, hoàn toàn không sợ bị đánh lén a trước địch phát hiện, là chiến là chạy, thì có quyền ưu tiên lựa chọn, thật là lợi hại kỹ năng bất quá thiếp chủ cũng nói kỹ năng này hẳn là cực kỳ thưa thớt trước mắt toàn bộ trong trò chơi chỉ xuất qua một bản sách kỹ năng đã bị đại lao ra món tiền khổng lồ mua đi rồi còn là ai mua đi rồi thì không có nói rõ cái khác nghề nghiệp kỹ năng cũng có thể tại từng cái thiếp mời bên trong tìm tới giống ma kiếm sĩ trước mắt giống như không có gì tồn tại cảm bất quá có thiếp mời giới thiệu có người soát ra sách kỹ năng mua kiếm đồng thời công kích bốn phía địch nhân so cùng chiến sĩ quét ngang mạnh hơn nhiều cung tiên thủ lại có người soát ra lưu tinh tiến kỹ năng bắn trúng mục tiêu lời nói chót năm giây phi thường đáng sợ mà lại lưu tinh tiến có thể tại chỗ rất xa phóng ra Đương nhiên kỹ năng này cũng có rõ ràng nhược điểm, chính là không thể khóa chặt mục tiêu, nói cách khác nhìn thấy lưu tinh tiến tới, có cơ hội tránh đi, so sánh khảo nghiệm tở lẽ thao tác cùng năng lực phản ứng rồi đạo tặc có 3 giây choáng, Trương Sơn thể nghiệm qua, còn có một người tốc hành kỹ năng, thời gian ngắn, tốc độ di chuyển gấp bội, lưng lưng, sau lưng công kích tăng cường tổn thương, mắt cấp tổn thương gấp bội. Có thể nói, nếu như bây giờ cái nào đạo tặc đem cái này 3 cái kỹ năng học đủ, nhất định là vô cùng cường đại, chạy nhanh, tổn thương cao, còn có choáng, ai cũng chịu không được, bất quá đây là không thể nào, cho dù có sách kỹ năng, cũng không có đầy đủ điểm kỹ năng thằng kỹ năng đẳng cấp không cao lời nói tăng lên cũng không nhiều ưu thế cũng không rõ ràng thủ hộ chiến sĩ cũng không cần nói phong vân tiểu thư ký thủ hộ chi tâm kỹ năng bây giờ là thiên hạ đều biết hai lần lên hệ thống thông cáo người khác vậy hỏi tham gia đến hắn kỹ năng kỹ năng thăng đầy lượng máu gấp bội đứng lại người khác đoán chừng cũng không quá nguyện ý đánh hắn quá thì còn có một cái thuận kích kỹ năng cho một giây đồng thời có thể mạnh kéo cửu hận xe tăng thiết yếu kỹ năng cùng chiến sĩ làm một hấp dẫn nghề nghiệp hiện tại cũng không phải rất cho lực đại gia biết kỹ năng cũng chính là xung phong cùng quét ngang xung phong vẫn là cùng thủ hộ chiến sĩ dùng trung kỹ năng có chút có tiếng không có miếng Đoán chừng là cường lực sách kỹ năng bây giờ còn chưa người soát ra tới, dù sao trò chơi vừa mới mở 2 ngày. Băng pháp sư lại có đông nhanh cùng đóng băng ánh sao, đông nhanh có thể choáng ở mục tiêu 3 giây, đóng băng ánh sao là quần thể giảm tốc, điểm kỹ năng đầy lời nói, giảm tốc hiệu quả rất không tệ, giảm bớt mục tiêu tốc độ di chuyển 50% rất cường đại, đặc biệt là đoàn chiến cờ cờ thời điểm, cái quái vậy thực dụng còn băng pháp sư phát ra loại kỹ năng tạm thời còn không người tuân ra tới. Hỏa pháp sư có người tuôn ra một bản hỏa diễm chi tâm, là một kỹ năng bị động, 10 cấp có thể tăng lên hỏa hệ tổn thương 5 phần 10, mạnh vô biên tương tự trang bị Có kỹ năng này tổn thương trực tiếp liền so người khác hơn. Rất đáng sợ kỹ năng vẫn là cái bị động, cũng chính là không tồn tại ma pháp tiêu hao cùng kỹ năng làm lệnh. pháp sư bị động tăng lên đáng sợ nhất, có người đoán trường băng pháp sư hẳn là cũng có tương tự kỹ năng, chẳng qua là bây giờ còn chưa có soát ra tới mà thôi. Hỏa pháp còn có người soát ra địa họa sách kỹ năng, thăng đầy sau ra tăng tổn thương 100% có thể dây ra dọn kỹ năng, bất quá ma pháp tiêu hao cũng nhiều, một cấp tiêu hao 200 ma pháp, 10 cấp tiêu hao 2000 ma pháp, thời gian củn đồ 1 phút, mạnh vô cùng phát ra kỹ năng đến như đạo sĩ cùng vô ý cũng không có cái gì dễ nói, phát ra kỹ năng cũng có Chẳng qua trước mắt xuất hiện đều không phải rất cho lực, cũng chỉ như trùng gió dẫn lôi thuật, chỉ tương đương với hỏa pháp tân thủ. Kỹ năng, cái này hai nghề nghiệp chủ yếu là dựa vào tăng máu cùng phục sinh đồng đội, đặc biệt là phục sinh kỹ năng, ai học xong phục sinh người đó là bắt đuổi. Hiện tại trong diễn đàn rất nhiều tợ lệ ơ cũng đang thảo luận, như thế nào mới có thể làm đến càng nhiều điểm kỹ năng, chỉ dựa vào thăng một cấp thêm một cái điểm kỹ năng hoàn toàn không đủ dùng, một cái thực dụng kỹ năng, đặc biệt là tổn thương loại kỹ năng khẳng định được điểm đấy, một cái kỹ năng muốn 10 cái điểm kỹ năng, hai cái kỹ năng liền phải 20 cái điểm kỹ năng, lên tới 20 cấp còn không biết phải bao lâu đâu đằng sau đẳng cấp thế nhưng là càng ngày càng khó thăng A thu. Huy được điểm kỹ năng biện pháp, một cái chính là màu cam trở lên bột thủ sát, trừ phong vân công hội giết qua hai cái màu cam bột, cái khác các thành cũng có tờ lợi lỡ tổ chức giết qua, cũng có thu hoạch được điểm kỹ năng, nhưng là cái này thu hoạch được con đường cũng quá hẹp hỏi đại bộ phận lợi lỡ đều không cơ hội kia. Có người suy đoán màu đỏ bột coi như không phải thủ sát, khả năng cũng sẽ thu hoạch được điểm kỹ năng, bất quá bây giờ không được nói giết màu đỏ bột, liền nhìn cũng không có người từng thấy. Trên diễn đàn ngược lại là có không ít phát hiện màu đỏ bột thiết mời, nhưng đều là tiêu để ngăn, nhìn thấy trên bản đồ mảng lớn điểm đỏ. Suy đoán bên trong có thể sẽ có màu đỏ buốt, chỉ là từ xưa tới nay chưa từng có ai chân chính từng thấy, bởi vì còn không có tiến bao xa, cũng sẽ bị nhóm lớn tiểu quái cho treo trở về đến như một cái khác thu hoạch được điểm kỹ năng phương pháp, chính là phát động máy mới chế, giống Trương Sơn như vậy, cái thứ nhất tiến thành Đông Đô, phong vân thiên hạ cái. Thứ nhất rời đi tân thủ thôn vân vân, loại này thì càng ít, tóm lại chính là điểm kỹ năng khó làm, phải cẩn thận sử dụng. Chương 25. Lô đại sư. Chương 25. Lô đại sư. Một bên soát diễn đàn, một bên tại thành Đông Đô chạy đường, thời gian trôi qua nhanh chóng từ từ cũng nhanh phải chạy đến mục đích đại chu công xưởng rồi đột nhiên trương sơn phát hiện kinh đội ngũ giống như hò hét loạn cào cào hả? đây là đang cùng người làm chống không phải đều ở đây cày quái thăng cấp sao Têu gọi ngàn dặm đi một kỵ hỏi một chút tình huống các người đang làm gì cùng người khác đánh nhau hừm thiên địa công hội những cái kia rắc rầy thừa dịp chúng ta cày quái thời điểm đánh lén bọn hắn người tốt nhiều hiện tại liền có hơn 200 người đem chúng ta rất nhiều người đều treo trở về ta vậy treo phiền muộn lại rơi về mười cấp rồi thiên hạ lão đại nói thế nào còn có thể nói thế nào đều gối trên đầu còn tham cái giám cấp, đương nhiên là làm bọn hắn, lại nói ngươi làm sao còn chưa có trở lại, còn tại Đông đô làm cái gì? ngươi nhiệm vụ kia tiến hành thế nào rồi? đừng nói nữa, còn đang chạy đường đâu? Đông đô không nhường dùng thuật lớn gì, lớn như thế địa đồ, ta còn đang chạy đâu? nhanh đến nhiệm vụ nở cờ đó, nhanh lên làm, làm xong tốc độ trở về một đợt đánh nhau. biết rồi, nhanh lên đi. kết thúc trò chuyện về sau, Trương Sơn có chút hết ý kiến vẫn là lên đến A đương nhiên, hắn vậy sớm có chuẩn bị tâm lý, tin tưởng Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn cũng là có chuẩn bị tâm tư, dù sao lão oan gia tụ tập đến một thành trì, không đánh lên mới là lạ chỉ là không nghĩ tới nhanh như vậy liền làm lên, từ ngày đầu tiên tại Tân Thủ Thôn, lúc này mới ngày thứ 2 đâu, thật sự là sốt ruột ra bất quá Trương Sơn không một chút nào lo lắng, phong vân công hội trước kia là cái tiểu công hội thời. Điểm đều đem thiên địa công hội kéo xuống ngựa, hiện tại càng là không đáng kể, chẳng qua là bởi vì công hội còn không có trong trò chơi chính thức thiết lập, không tiện lắm tuyển nhận thành viên mới. An nhân số ít tu thiệt thôi đương nhiên cũng chỉ là không tiện, muốn chiêu cũng được, chính là câu thông giao lưu cùng công hội phúc lợi loại hình không dễ kiếm lắm, nếu như đại lão nguyện ý bồi tiền, những này liền đều không phải vấn đề, không tuyển người có thể thuê nhà, có thể treo thưởng đối phương nhà, thủ đoạn còn nhiều rất nhiều, chỉ cần nguyện ý dùng tiền. trong lúc miên man suy nghĩ, trương sơn đi tới đại chu công xưởng, ở một cái tầm thường sân nhỏ tìm tới truyền kỳ công trình đại sư lỗ đại sư trên đầu đỉnh lấy cái dấu hỏi, biểu thị có thể cùng hắn giao lưu. người tốt lỗ đại sư, ta có cái vấn đề muốn mời ngươi hỗ trợ. trẻ tuổi thợ săn, ngươi tốt, có gì cần ta trợ giúp? trương sơn cầm cái kia kỳ quái cái ống, giao cho lỗ đại sư. đại sư ngươi giúp ta nhìn một chút, cái này vật phẩm là dùng làm gì? lỗ đại sư tiếp nhận cái ống cẩn thận tra xét một hồi, mặt bên trên lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, nói, thật sự là quá không thể tưởng nổi. Nghĩ không ra thế gian còn có dạng này đồ vật lưu truyền tới nay, thật sự là quá xa xưa, thật không hổ là thần linh kiệt tác, chỉ tiếc đã hư hao nghiêm trọng, muốn chữa trị cũng không dễ dàng à. Trương Sơn đối Lô đại sư các loại cảm khái hoàn toàn không hứng thú, bất quá khi Lô đại sư nói, cái này cái ống là thần linh kiệt tác thời điểm, hắn liền kích động. Có thể không kích động sao? Thần linh đồ vật sẽ còn kém à, đây chính là cùng ma thần một cái cấp bậc, chí ít trước mắt là thế giới mới bên trong cao cấp nhất tồn tại, nhất định phải nghĩ biện pháp để Lô đại sư hỗ trợ sửa xong á lại nói cái này đồ vật là một cái ống, sẽ không là căng nòng xuống đi, nếu là có đem thần khí cấp bậc vũ khí Trương Sơn một bên ý dâm một bên vội vàng hướng Lô Đại sư hỏi: Đại sư, ngươi nói căn này cái ống là xa xưa trước kia lưu truyền xuống, thần linh kết tác, vậy nó trước đây là làm cái gì dùng? Hả? Người trẻ tuổi, ta nhất thời kích động, quên không có nói rõ với ngươi, căn này cái ống là thượng cổ titan thần tộc chế luyện thần khí, là một thanh súng kíp, trên sử sách từng có liên quan tới nó ghi chép, đã từng cũng là uy lực vô cùng, thanh danh vang vọng đại lục, đáng tiếc đã hư hại. Trương Sơn không có xoắn xuýt titan thần tộc lại là cái gì chủ động, chỉ nghe được nói đây là một cái thần khí, hơn nữa còn là một thanh súng kiếp là đủ rồi. Người đại sư kia ngươi có thể giúp ta chữa trị tốt nó sao? Trương Sơn tâm tình kích động hỏi. Thần khí không giống với vật phẩm khác, phàm nhân là không thể nào chế ra. Bất quá muốn chữa trị cũng là có khả năng này, kiện thần khí này chủ yếu bộ kiện còn rất hoàn hảo, ta cũng có thể nếm thử chữa trị. Truyền Kỳ Đại Sư tự tin nói. Nghe xong có môn, Trương Sơn phi thường vui vẻ. Thế là thận trọng hỏi, đại sư, ta muốn mời ngươi giúp ta chữa trị kiện vật phẩm này, không biết ngươi cần gì thủ lao? Có thể có cơ hội chữa trị thần khí cũng là vinh hạnh của ta, ta không muốn cái gì thủ lao. Thế nhưng là nơi này có một vấn đề khó khăn, kiện thần khí này hư hao đã lâu. Thần tính hoàn toàn sói mọn, muốn kích phát thần khí thần tính, phát huy ra thần khí bí lực, nhất định phải có tràn ngập thần tính vật liệu mới được. Thế nhưng là tài liệu có thần tính khó tìm à? Thật nhiều năm cũng không có nghe nói tài liệu có thần tính hiện thế rồi. Nghe nói như thế, trương sơn tâm đều một lần lạnh, tràn ngập thần tính vật liệu. Đó là một cái gì đồ vật? Nghe xong là chính là cao đại thượng, cái này cần đi đâu mà tìm đây? Không nói người khác có hay không, cho dù có, hắn vậy mua không nổi à hả? Không đúng, món kia hôm nay đánh buồn, bị hắn rung đến vật liệu, thần bí kim loại vật chất, cùng kỳ quái cái ống một dạng, vậy mang theo thần bí hai chữ. Chẳng lẽ cái này chính là tràn ngập thần tính vật liệu? Hỏi một chút thử một chút đi, nếu là không đúng lời nói, cũng không biết ngày tháng năm nào tài năng chữa trị tốt căn này cái ống rồi. Trương Sơn lại từ ba lô bên trong xuất ra cái kia thần bí kim loại vật chất, giao cho Lô đại sư, mong đợi hỏi, "Đại sư, ngươi xem cái này được không?" "Hả, thật là một cái may mắn tiểu gia hỏa, dạng này đồ vật cũng có thể làm cho ngươi tìm tới, thần may mắn chiếu cố à, có cái này ta ắt có niềm tin chữa trị tốt kiện thần khí này, để nó khôi phục thượng cổ thời đại quang mang rồi. Con mời đại sư giúp ta chữa trị tốt nó." Trương Sơn kích động nói, "Thần khí a, chữa trị tốt Hắn chính là cái thứ nhất tại thế giới mới bên trong có được thần khí nam nhân, ngẫm lại cũng làm người ta hưng phấn à, tốt, người trẻ tuổi, ta trước bắt đầu chuẩn bị, ngươi có thể giúp ta đi thành tây buôn vật liệu nơi đó mua chút vật liệu sao? Chữa trị thần khí còn cần dùng đến một chút những thứ khác phụ trợ vật liệu. Sau khi nói xong lỗ đại sư liền đưa cho Trương Sơn một phần vật liệu danh sách, bên trong thượng vàng hạ cám lại muốn mấy chục loại, nhỏ đến thông thường vật liệu gỗ, quan sát, đắt tiền lại còn muốn màu tím cùng màu cam vật liệu, thậm chí trong đó còn có một cái màu đỏ vật liệu. Nhìn thấy vật liệu danh sách, Trương Sơn một trận tâm mệt mỏi, không nói trước thành Tây buôn vật liệu nơi đó có không có những tài liệu này, chỉ nhìn những tài liệu này nhàn sắc đẳng cấp hắn liền mua không nổi a, trên người hắn tổng cộng cũng chỉ có hơn 10 cái kim tệ. Nếu không, đi nơi giao dịch dùng lam tiền đổi điểm kim tệ. Dù sao vừa rồi đem áo choàng bán cho Chung gió thời điểm, chuyển cho hắn 50 vạn lam tiền, tăng thêm trước đó 20 vạn, đổi kim tệ hẳn là cũng có thể đổi không ít. Trương Sơn xoan xuýt, có chút không xuống tay được a, hắn chơi game là tới kiếm tiền, kết quả vừa kiếm được tiền liền muốn tiêu xài có chút không phù hợp hắn dự tính ban đầu a nhưng thần khí kia là chỉ có thể nộ mà không thể cầu bỏ qua lần này sợ là cũng không có cơ hội nữa a được rồi ngàn kim tán đi còn phục đến bây giờ có thể kiếm được không có đạo lý về sau liền không kiếm được hỏi trước một chút những tài liệu này đại khái phải tốn bao nhiêu kim tệ nếu là đem hắn cái này bảy mươi vạn đều đổi thành kim tệ còn chưa đủ lời nói vậy liền trực tiếp đọc đầu về đương dương thành không chơi nổi vậy hắn cũng không còn biện pháp không phải sao đại sư cái kia ta vừa tới đông đô mang kim tệ không nhiều không biết những tài liệu này đại khái muốn bao nhiêu kim tệ mới có thể mua được hả Những tài liệu này không tính quá trân quý, hết thệ không đến 10 vạn kim tệ là đủ rồi, đến thành Tây ngươi tìm cái kia gọi lưu mập mạp buôn vật liệu, liền nói là ta cho ngươi đi, hắn sẽ cho ngươi chiết khấu. Tốt, đại sư, vậy ta đi trước. Trương Sơn xem xét một lần đông đô địa đồ, nơi giao dịch tại trong thành thị ở giữa, chính là truyền tống đại điện bên cạnh, nói cách khác vừa rồi chạy không, hiện tại lại được chạy về đi, mấu chốt là buôn vật liệu tại thành Tây, càng xa đại chu công xưởng tại thành Đông, nơi giao dịch ở giữa, buôn vật liệu tại thành Tây, mua xong còn phải trở về, cái này cần chạy 3, 4 tiếng đi, còn không tính thời gian khác muốn chạy chân cứ gãy tiết tàu à? Vạn ác trò chơi cơ chế à? Vì cái gì tại đông đô? Thuấn di còn muốn tiết cái gì cấp bậc hạn chế đến vẫn là chạy trước đi. Cơn tối sợ là không có thời gian ăn. Trương Sơn sợ hắn hạ tuyến. Vạn nhất nhiệm vụ bên trong đoạn, Lô Đại sư không bao giờ để ý tới hắn thì phiền toái. Bất quá nghĩ đến thần khí, ăn ít một bữa cơm tối tính là gì? Chính đáng Trương Sơn đang vùi đầu chạy đường thời điểm, ngàn dặm đi một kỵ tê lên. Ngươi làm sao còn không có làm xong à? Rốt cuộc là cái gì nhiệm vụ à? Chữa trị thần khí nhiệm vụ. Chữa trị thần khí. Có ý tứ gì nhiệm vụ làm xong cho ngươi một cái thần khí? Không thể nào đi. Trang bị cao nhất không phải màu đỏ trang bị sao? Chẳng lẽ màu đỏ trang bị chính là thần khí? Không biết, đoạt tới tay liền biết rồi, ta còn đang chạy đâu, Lô đại sư để cho ta đi mua vật liệu. Đông Đô không nhường dùng tuấn Di, địa phương lớn như vậy, muốn từ thành Đông chạy đến thành Tây, còn phải chạy về đến a, qua lại ít nhất phải 3, 4 tiếng đi, cũng không biết mua xong vật liệu, còn muốn hay không làm những thứ khác. Vậy ngươi chậm rãi chạy đi, ta muốn đi tránh người. Các ngươi tình huống bây giờ thế nào? Đánh thắng được sao? Hắc hắc, vốn là đánh không lại, bất quá lao đại tại Dương Dương thành công khai cheo thưởng. Giết một lần Thiên Địa Công Hội thành viên trọng yếu một ngàn kim tệ, lấy video làm chứng. Hiện tại bó lớn người đuổi theo bọn hắn chặt bọn hắn treo về thành đã không dám ra thành, bốn cái cửa thành đều có không ít đội lê bảo vệ đâu. Phong Vân Thiên hạng Ngưu A, ngươi còn nói hắn không đủ bá khí, như thế vẫn chưa đủ bá khí sao? Trực tiếp dùng tiền đem người nện cho a. Ai bảo Thiên Địa Công Hội người quá không muốn mặt đâu? Chúng ta như thế nhiều người một đợt cày quái thăng cấp, lại còn dám đến đánh lén, hoàn toàn là đánh Lão Đại mặt ta. Ngay cả Lão Đại đều bị treo một lần, cái này nếu là không giết trở về, về sau còn thế nào ngồi vững vàng thập đại công hội vị trí a? đều là ngoan nhân a tức là đương nhiên, lão đại đã lên tiếng, treo thưởng 3 ngày. về sau đối Thiên Địa Công Hội thực hành không hạn chế chiến, nhìn thấy liền liên giết, thẳng đến bọn hắn rời khỏi đường Dương Thành mới thôi. thậm chí còn có Sở quốc cái khác hai tòa thành chỉ đợi lệnh truyền tống tới đây chứ. một ngàn kim tệ giết một lần thế nhưng là rất hấp dẫn người. liền sợ Thiên Địa Công Hội trước mắt cái này gần 200 người không đủ giết a, hắc hắc. đến, ngươi trước đi chặt người đi, ta còn muốn tiếp tục chạy đường. hôm nay đoán chừng phải chạy đến ban đêm ngủ. sau đó Trương Sơn chính là vùi đầu chạy đường, tới trước nơi giao dịch đổi kim tệ, có thể là Phong Vân Thiên Hạ treo thưởng nguyên nhân, kim tệ giá cả lại còn tăng một điểm. Buổi chiều chung gió đổi thời điểm kim tệ cùng Lam Tiền hối đoán suất vẫn chưa tới một so với năm, hiện tại thế mà đều nhanh so sánh sáu, buồn bực Trương Sơn đành phải bỏ ra không sai biệt lắm 60 vạn lam tiền, hối đoán 10 vạn kim tệ. Long đang dỉ máu a hối đoán tốt kim tệ, tiếp tục chạy đến thành Tây, tìm tới buôn vật liệu lưu mập mạp, quả nhiên truyền ứng kỳ đại sư mặt mũi chính là lớn, nghe xong Trương Sơn là lỗ đại sư kêu đến, cho hắn đánh cái 80% sở hữu vật liệu hết thảy bỏ ra hơn 7 vạn kim tệ, tiết kiệm không sai biệt lắm 2 vạn, xem như niềm vui ngoài ý muốn đi. Làm Trương Sơn chạy về đại chu công xưởng thời điểm, đã sắp 9 giờ tối rồi cả ngày đều ở đây thành đông đô chạy đường, quả thực muốn để người thổ huyết, hy vọng lỗ đại sư ra sức giúp hắn đem thần khí sửa xong, cho mấy cái cường lực thuộc tính đi. chương 26, thần khí xuất thế bảng danh sách mở ra. chương 26, thần khí xuất thế bảng danh sách mở ra. đại sư, ngươi tốt, ngươi muốn vật liệu ta đã mua về rồi. trương sơn đem mấy chục loại vật liệu giao cho lỗ đại sư, còn tốt trương sơn sớm mở rộng ba lô, bằng không thật đúng là chứa không nổi. tốt, ngươi trước chờ một lát, chữa trị một chút thời gian. lỗ đại sư sau khi nói xong, liền tới đến một cái bảng điều khiển bên trên, đem cái ống cố định về sau. Trên tay không ngừng thi triển các loại trường sơn xem không hiểu động tác, đem từng kiện vật liệu chậm rãi cho nhập trong đó. Ta suốt đời nguyện vọng chính là trở thành một tên thần tượng, hy vọng thông qua lần này chữa trị thần khí có thể cho ta mang đến cảm nội đi. Lỗ đại sư một bên trên tay không ngừng, một bên cảm khái tự nói nói. Công trình cùng thợ rèn, may vá, luyện kim thuật sinh hoạt nghề nghiệp cuối cùng đẳng cấp chính là thần tượng, mà dược sư cuối cùng đẳng cấp thì là dược thần, trên lý luận tờ lệ về sau cũng có thể đạt tới liên quan tới sinh hoạt nghề nghiệp, thế giới mới thiết lập là thợ rèn có thể chế tạo trừ thợ săn bên ngoài sở hữu nghề nghiệp vũ khí cùng với bản giáp nghề nghiệp cái khác trang bị, may và chế tác giáp da cùng áo vải trang bị, luyện kim thuật sĩ chế tác trang sức loại, dược sư thì chế tác dược phẩm, công trình sư trừ có thể chế tác lựa thợ săn vũ khí bên ngoài, còn có thể làm viên đạn cùng thành trì công phòng chiến dùng đến khí giới loại hình, chủ loại rất nhiều, chỉ có chờ thợ lượn soát đến tương ứng bản vẽ mới có thể biết có những cái kia. Trương Sơn vậy suy xét học một cái công trình sinh hoạt nghề nghiệp, coi như phó chức nghiệp, có thể tự mình chế tác viên đạn, có thể tiết kiệm không ít, mấu chốt là về sau có thể sẽ ra thuộc tính tốt hơn viên đạn, cần chính tự lễ chế tác mới được, cửa hàng đều không bán cái chủng loại kia. Cửa hàng trước mắt chỉ bán phổ thông viên đạn cùng đạn chất lượng tốt, phổ thông viên đạn cơ bản không có kèm theo thuộc tính, đạn chất lượng tốt mặc dù vậy bỏ thêm một chút công kích thuộc tính, bất quá đến cuối cùng vậy tác dụng không lớn, mấu chốt còn đắt hơn. Cho nên Trương Sơn nghĩ, về sau có cơ hội, trước làm cái công trình học đồ, lại từ từ làm bản vẽ cùng vật liệu thăng cấp. Không nói giống Lô đại sư như thế có một thành lực vì tượng mập tượng, ít nhất cũng phải có thể giải quyết bản thân một bộ phận nhu cầu không phải. Muốn học tập sinh hoạt nghề nghiệp, trước được có nghề nghiệp chứng minh, cái đồ chơi này Trường Sơn trước mắt còn không có suất ra tới qua, phòng đấu giá ngược lại là có bán, bất quá việc này không cần phải gấp gáp, đẳng cấp thấp sinh hoạt nghề nghiệp tác dụng không lớn. Sinh hoạt nghề nghiệp thăng cấp cần đại lượng vật liệu, cùng nhất định lượng bản vẽ, còn muốn thời gian tích lũy, cho nên chuyện này tạm thời không vội vàng được, về sau có cơ hội lại nói. Nhìn xem Lô đại sư động tác trên tay không ngừng, Trường Sơn thật hiếu kỳ mà hỏi, "Lại sư, thần khí là trên thế giới mạnh nhất trang bị sao?" Dĩ nhiên không phải, thần khí tuy mạnh, nhưng còn có cường đại hơn tồn tại, thần khí phía trên vì thánh khí, giống Đông Đô Chu Thiên Tử thiên Tử kiếm, Tây Lô Giang Thái sư Diệt thần trượng, đều là thánh khí. Nguyên lai like còn có cường đại hơn trang bị a, ta Nguyên Lai like coi là màu đỏ trang bị chính là trong nhân thế mạnh nhất trang bị đâu. Ngươi không biết cái kia cũng bình thường, phàm nhân có thể tiếp xúc được bình thường tối cao chính là màu đỏ trang bị, màu đỏ phía trên còn có thần thánh ba khí, thần linh có thể chế tác thần khí cùng linh khí, thánh khí chỉ có thánh nhân mới có thể chế tác, thế gian hiếm thấy. Kia đại sư ngươi đều có thể chữa trị thần khí, nghĩ đến cũng có thể chế tác linh khí, ngươi thành thần. Trương Sơn một cái vô ngôn thừa quá khứ, Lỗ Đại sư kiêu ngạo nói, ta mặc dù còn chưa thành thần, bất quá nhiều năm trước liền có thể chế tác linh khí, chỉ cần có hướng một ngày chế tạo ra thần khí, tất nhiên thành thần. Trương Sơn tốt ngạo khí lão đầu, bất quá Lỗ Đại sư quả thật có ngạo khí tư bản A, Đại sư, đã nhân tộc có thánh khí tồn tại, vì cái gì không thể diệt ma tộc đâu? Ai, ma tộc không phải đơn giản như vậy, mặc dù ma tộc có 9 đại ma thần, nhưng này không phải chủ yếu uy hiếp, thiên tử cùng thái sư có thể tùy tiện diệt sát. Nhưng này a làm vô dụng, ma thần chỉ là ma tộc thần vị người thừa kế, chỉ cần ma tộc thần vị vất còn. Chín đại ma thần liền vĩnh viễn sẽ không đoạt tuyệt, giết một rất nhanh liền sẽ xuất hiện một cái. Hả? đây là một cái gì thiết lập? Ma thần cũng cùng phổ thông quái vật, giết sau lại sẽ đổi mới. Bất quá cũng nói qua được, trò chơi nha, ma thần mạnh hơn cũng chỉ là một bữa, giết về sau sẽ một lần nữa xuất ra, lại không quá bình thường. Lỗ đại sư tiếp tục nói, ma thần không đáng sợ, đáng sợ là thánh ma, đương thời ma tộc xâm lấn lúc, thánh ma thi triển thủ đoạn thông thiên, ma hóa thiên địa, hóa vạn vật vì ma. Nếu không phải nhân tộc thánh nhân lấy cửu châu đỉnh chấn áp nhân tộc khí vận, bảo vệ được nhân tộc bảy nước ba thành, thế gian sớm đã không có nhân tộc rồi đúng vậy a ngoài thành ma vật vô số giết chết không hết trương sơn phụ hòa nói cũng không phải không có cách nào thánh nhân từng nói làm nhân tộc phát triển lớn mạnh tới trình độ nhất định về sau ma tộc tự nhiên tránh lui ngươi trẻ tuổi nhân tộc tương lai cần ngàn ngàn vạn vạn cái ngươi cùng ta cộng đồng cố gắng mới có thể khu trục ma tộc ngươi muốn càng cố gắng tăng lên bản thân a đúng vậy đại sư ta sẽ cố gắng tăng lên bản thân vì nhân tộc phát triển lớn mạnh làm ra cống hiến của mình trương nói không thèm để ý nói tăng lên bản thân không phải liền là cay quá thăng cấp sao kia không phải là bình thường thao tác à được rồi không nên nói nữa Thần khí sắp chữa trị hoàn thành. Lỗ Đại sư chỉnh trọng nói, chỉ thấy động tác trên tay của hắn không ngừng tăng tốc, biểu lộ nghiêm túc. Trương Sơn lẳng lặng ở bên cạnh nhìn xem, cũng không lâu lắm, Lỗ Đại sư liền ngừng tay bên trên động tác. Bàn điều khiển bên trên một thanh thô khoáng mà hoa lệ xuống kiếp dần dần bảy biện ra đến, vô hình lưu quang bao quanh thần khí chậm chậm lưu động. Thanh này thần khí xuống kiếp so thường Trương Sơn trên tay màu tím xuống kiếp càng dài, nòng súng càng thô một chút, có điểm giống trong hiện thực đại đường kính súng bắn tỉa, chỉ bất quá tạo hình càng thêm ngắn gọn, không có dư thừa tân trang. Nhìn thấy bàn điều khiển bên trên thần khí xuống kiếp hiện ra. Trương Sơn chỉ nhìn liếc mắt liền thích, thần khí có thể không thích không. Trương Sơn hưng phấn hỏi, đại sư, đây là sửa song sao? Sửa song, thật sự là một thanh hoàn mỹ thần khí a. Vậy ta hiện tại có thể cầm lấy nó sao? Trương Sơn có chút lo lắng mà hỏi, tuyệt đối không được là thần khí quá cao cấp để hắn trang bị không được, vậy liền nói nhẩm rồi. Có thể, ta đã đưa ngươi khí tức dung nhập thần khí bên trong, nó sẽ theo ngươi trưởng thành mà không ngừng mạnh lên. Lỗ đại sư từ bàn điều khiển bên trên cầm lấy thần khí xuống tiếp, giao cho Trương Sơn, cũng chỉnh trọng nói, mỗi một kiện thần khí đều lại biểu cho chủng tộc khí vận, ngươi phải biết quý trọng nó, dùng tốt nó. Ta biết, đại sư. Trương Sơn hưng phấn tiếp nhận thần khí, đang chuẩn bị xem xét thuộc tính, lúc này hệ thống thông báo vang lên. Hệ thống thông báo, chúc mừng tở lệ ơ Vũ Tát 6 nòng thu hoạch được thế giới mới bên trong kiện thứ nhất thần khí, khai sáng nhân tộc mới cục diện, ban thưởng điểm, kỹ năng người, công văn 1000. Hệ thống thông báo, bởi vì có tở lệ ơ thu hoạch được thần khí, bảng danh sách hệ thống mở ra, bảng danh sách chia làm bảng trang bị cùng bảng đẳng cấp. Nghe tới trong thông báo cho, Trương Sơn cực kỳ hưng phấn, mặc dù đã sớm phỏng đoán, thần khí xuất thế có thể sẽ có thông báo. Bất quá 10 cái điểm kỹ năng ban thưởng, hắn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Đây chính là muốn thăng 10 cấp mới có à? Hoàn toàn có thể đem một cái kỹ năng thăng đầy còn công hơn ban thưởng mặc dù cũng không tệ. Bất quá tương đối điểm kỹ năng, trương sơn không phải rất để ý trương 27. Về đương dương thành, trương 27, về đương dương thành. Thông cáo vừa ra, toàn bộ trò chơi đều sôi trào. Kinh thế giới, sao? Ta nghe được thần mã, thần khí. Đó là một cái gì đồ vật? Thần khí bán hay không nha? Ta ra một triệu, một triệu. Ngươi chỉ có thể mua cái tình mình. Thần khí cũng không cần nghĩ rồi. Bồ tát sáu nòng, thần khí cái gì thuộc tình à? Phát ra tới để đại gia mở mang kiến thức một chút à? Ngủ ít. Bảng danh sách mở ra a, nhìn bảng danh sách Nha, phía trên nhất định là có. Quá, thần khí thuộc tính mạnh mẽ như vậy sao? Chơi ạ, một cái thần khí so với ta toàn thân trang bị còn mạnh hơn gấp mấy lần a. Trương Sơn không có thời gian để ý tới phía ngoài náo nhiệt, trang bị bên trên thần khí sung tiếp, xem xét vũ khí thuộc tính. A rụt ống dài thủ pháo, thần khí, vật lý công kích 10000, 10000, nhanh nhẹn 100, trang bị đẳng cấp, phong ấn, trước mắt 10 cấp, thần khí trang bị sẽ theo tở layer lẹ và tăng lên từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần. Bên bị, vĩnh viễn không mài mòn. Khóa lại tở layer Bồ Tát 6 tầng.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 Hương phấn vô cùng, thần khí này thật sự là mạnh đến không có bằng, hữu a lực công kích tăng thêm nhanh nhẹn thuộc tính liền có 1100, quả thực để người khác tuyệt vọng đặc hiệu cũng là phi thường cường đại, đột xuất một cái nổ tung phát ra, công kích cùng tốc độ đánh cấp thêm 10%. Thần thánh một kích cùng áp chế, một cái chỉ cần phát động chính là dây người, một cái khác thì là giảm xuống đối phương phòng ngự, cũng tương đương chính là tăng cường bản thân phát ra. Mạnh phi thường, trang bị bên trên ạ ruột tụi pháo về sau, Trương Sơn là chân chính súng hơi đổi pháo a, vô địch rồi. Trương Sơn chỉ lo xem xét thần khí thu tính, chập nhớ tới, lão đại sư còn tại bên cạnh, còn chưa tới phải gấp cảm tạ nhân ra đâu. Lão đại sư, cảm ơn ngươi giúp ta chữa trị thần khí. Có nó ta nhất định sẽ tiêu diệt càng nhiều ma tộc, vì nhân tộc phát triển lớn mạnh cống hiến một phần lực lượng. Rất tốt, người trẻ tuổi chính là muốn có bốc đồng. À, đúng rồi, ta chỗ này còn dạng cái đồ vật, là ta trước kia ngoài ý muốn đoạt được, vừa vặn đối với ngươi có trợ giúp, sẽ đưa cho ngươi." Trương Sơn tiếp nhận lão đại sư cho hắn đồ vật. "Hả? Thật như là cái đặc thù vật phẩm. Tay của Mỹ Đạt, linh khí, đặc thù vật phẩm, tăng lên tốc độ công kích 50% bên bị. Vĩnh viện không ngoài bọn, trang bị sau khóa lại đặc thù vật phẩm cực kỳ thua thớt, dù sao Trương Sơn không nghe nói ai có." Chứ đừng nói chi là linh khí cấp bậc, truyền kỳ đại sư chính là phong khoáng A cái này tay của mỹ Đạt Như A, mặc dù chỉ có một đầu thuộc tính, bất quá cũng là mạnh vô biên, tốc độ đánh dòng dã tăng lên 50% A lúc đầu thợ săn tốc độ đánh liền cao, tăng thêm vũ khí tăng lên 10% hiện tại hắn tốc. Độ đánh sợ là không sai biệt lắm một giây một cái đi, phủ công so lực lượng hệ phải nhanh gấp đôi. Người khác đánh hắn một lần, hắn có thể đánh người khác hai lần, điêu điêu điêu, tưởng tượng một chút, hình tượng rất đẹp. Cảm ơn đại sư. Trương Sơn từ đáy lòng cảm tạ, lỗ đại sư không chỉ giúp hắn sửa xong thần khí, còn bổ sung đưa cho hắn một cái linh khí, quả thực chính là mua một tặng một, người tốt ta, được rồi, ngươi trước trở về đi, vừa rồi chữa trị thần khí đối với ta có rất lớn xúc động, ta muốn trở về bế quan tỉ mỉ cảm ngộ. Lỗ đại sư sau khi nói xong liền xoay người đi. Trương Sơn đem tay của Mỹ đặt trang bị bên trên, xem xét nhân vật tổ tính. Vai diễn, Bồ Tát 6 ngọng. Nghề nghiệp, thợ săn. Xương hảo, ma tộc khắc tinh. Công hơn, 1200, ngũ trưởng, đẳng cấp, cấp 11 điểm sinh mệnh, 850. MP, 200.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 Tạo thành bổ súng tổn thương 50 điểm cũng choáng vang không. Không năm giây, phát động tỷ lệ 5%. Kỹ năng 2, trọng kích, bị động, 1 cấp, thiên phú thu hoạch được, không thể thăng cấp, mỗi lần công kích thường có tỷ lệ trọng kích hiệu quả, tạo thành gấp 5 lần tổn thương, phát động tỷ lệ 1%. Kỹ năng 3, thuần hóa, 1 cấp, có tỷ lệ thuần hóa chưa ma hóa động vật trở thành tợ lệ ân sủng vật, thuần hóa sau sùng vật thuộc tính cường hóa 10% thời gian cũ nổ 30 giây, ma pháp tiêu hao 30 điểm, nghề nghiệp yêu cầu, thợ săn. Kỹ năng 4, trao tặng lực lượng, bị động, 1 cấp, thiên phú thu hồi được, không thể thăng cấp, tăng lên vai diễn lực công kích 10% trang bị, a giũ thủ pháo, tay của Midas, tinh linh ngủng ra, tinh thiết dây chuyển, tinh thiết chiếc nhẫn, tinh thiết chiếc nhẫn, ráp ra, mũ ra, ra bao cổ tay, ra bao cổ tay. Rất mạnh à, đặc biệt là lực công kích, đạt hơn 1400, những người khác hiện tại ngay cả hắn số lẻ cũng không có, quả thực biến thái. Trừ vũ khí trực tiếp thêm công kích bên ngoài, Trương Sơn thông qua thiên phú lấy được kỹ năng bị động, trao tặng lực lượng cùng vũ khí đặc hiệu, còn cắt bỏ thêm 10% lực công kích, hiệu quả lộ ra a mặc dù cái khác layer, theo đẳng cấp cùng trang bị tăng lên, lực công kích cũng sẽ từ từ đề cao rút ngắn cùng Trường Sơn sự chiến lệnh, bất quá muốn tại thuần túy lực công kích phương diện này, vượt qua hắn, sợ là trong thời gian ngắn không ai có thể làm được, trừ phi người khác vậy làm đến thần. Khí. Toàn bộ thuộc tính chính là sinh mạng giá trị ít một chút, mặc dù hắn có trang bị áo choàng, bất quá chỉ là mới cấp bạch bản trang bị, mới thêm 500 điểm sinh mệnh, trước đó còn cảm thấy không sai, có thể thích hợp sử dụng. Bây giờ cùng lực công kích bắt đầu so sánh, nhìn có chút không nổi nữa a, đáng tiếc món kia màu lam áo choàng bán cho chuột rõ, nếu là trang bị màu lam áo choàng, vậy hắn liền thật sự mạnh vô địch rồi, coi như đồng thời mấy cái địch nhân đánh lén, hắn đều không cần sợ chỉ cần không có tại chỗ đổ xuống, lấy lại tinh thần, đây không phải là một người mùa xuống tiểu bằng hưu. Đương nhiên, cũng chính là ngẫm lại, không đem áo tràng bán cho trùng gió, hắn liền đến không được đông đô, lại càng không cần phải nói đằng sau còn muốn mua tài liệu, mà lại Trương Sơn cái thứ nhất thu hoạch được thần khí, còn phần thưởng 10 cái điểm kỹ năng cùng 1000 công văn. Hoàn toàn vật siêu trô đáng a nghĩ đến điểm kỹ năng, Trương Sơn trước tiên đem thuần hóa giúp đầy, trước đó cảm thấy không muốn thêm, là bởi vì cấp 1 thuần hóa, xung vật lượng máu cùng phòng ngự cũng đủ rồi, đang cải quái thăng cấp thời điểm đủ giúp hắn khi quái. Hiện tại súng hơi đổi thảo. Đương nhiên sẽ không lại đi soát 13 cấp ma nhân, có thể đi soát đẳng cấp cao hơn quái, như thế thăng cấp sẽ nhanh hơn đem thuần hóa thăng đầy về sau, tăng lên sủng vật thuộc tính 100% viên lượng máu đã tiếp cận 6000, lực công kích cùng phòng ngự cũng là tăng gấp bội tăng lên. Khiến quái là chuyện nhỏ, yếu một điểm bột đều có thể khiêng. Công văn vượt qua 1000, tự động thu hoạch được ngũ trưởng chức vụ, mỗi tuần có thể đi dân chính quan nơi đó lãnh lương, mặc dù chỉ có một kiếm tệ, nhưng là chân mũi cũng là thị ta đến một chuyến đông đô thu hoạch tràn đầy, cũng không có cái gì tốt đi dạo, độc đầu về thành. Trở lại quen thuộc đường dương thành về sau, Trương Sơn phát hiện, hắn đi một lần đông đô Bỏ ra hơn nửa ngày thời gian, toàn bộ đương dương biến hóa to lớn, đột lợi ở số lượng buộc phát thức tăng trưởng. Ngày đầu tiên tiến trò chơi, đột lợi cơ bản đều đã ra tân thủ thôn, mấy ngàn và người, phân đến 21 cái thành thị, mỗi cái thành thị đều có một 200 vạn a trách không được xem đúng ra, khắp nơi đều là đột layer. Chương 28, chỉ bẻ kỳ hiệu. Chương 28, chỉ bẻ kỳ hiệu. Tới trước nơi giao dịch, đem còn dư lại kim tệ đổi về thành lam tiền, trước mắt kim tệ còn tại tiếp tục bị giảm giá trị, không cần thiết lưu như thế nhiều, lưu lại mười mấy cái kim tệ đủ là được. Lúc trước hắn tại Đông Đô đổi kim tệ thời điểm, Tỷ suất không sai biệt lắm đến so sánh 6, hiện tại lại rơi về so sánh hơn 4 một chút, hơn 2 vạn kim tệ đổi xong thu về làm tiền, vẫn chưa tới 10 vạn, một cái qua lại thiệt thòi 2, 3 vạn a đổi xong kim tệ về sau. Trương Sơn tuấn di đến tiệm tạp hóa, mua lấy đầy đủ dùng mấy ngày viên đạn cùng súng vật lương, lại mua một chút lớn hồng dược. Lớn hồng dược một lần hồi máu 500, đối hiện giai đoạn tở lệ tới nói, hoàn toàn đủ, chính là đắt tiền một tí, 50 ngân tệ một cái, sử dụng CD cũng dài, nửa phút thời gian củ độ, một lần chiến đấu cũng chỉ có thể uống một lần lớn hồng dược. Xong việc sau lại đến tiệm thợ may đem ba lô mở rộng đến 95 ngân. Trương Sơn dự định đánh lâu dài, ngoài Thành Phong Vân Công Hội cùng Thiên Địa Công Hội người còn tại kéo cự chiến, lẫn nhau đánh lén. Trương Sơn chuẩn bị vạn nhất giết chữ đỏ lời nói, vẫn ngóc bên ngoài cày quái. Dù sao vũ khí cùng tay của Mị đặt là khóa lại trang bị, treo cũng sẽ không rơi. Hiện tại hắn là ai cũng không sợ, gây sự hết thể đánh chết đem ba lô bên trong vật liệu loại hình không dùng được đồ vật toàn tồn nhà kho về sau. Ba lô bên trong trừ thiết yếu tiếp tế phẩm bên ngoài, chỉ còn lại vừa rồi đổi lại vũ khí, tinh xảo xuống hơi. Thanh này mười cấp vũ khí thuộc tính vẫn là rất không tệ, dù sao cũng là mười cấp màu tím trang bị, hiện giai đoạn tuyệt đối xem như cấp cao trang bị, thả bán đâu giá chỉ ít cũng là một vạn kim tệ cất bước trương sơn nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ bán đấu giá dự định công hội hẳn là còn có rất nhiều người không có vũ khí màu tím đâu hỏi một chút bọn hắn có người hay không muốn kinh đội ngũ các ngươi ở nơi nào chiến đấu a nóng nhìn đồng hoang thần khí đại lao mau tới lập tức liền quá khứ mười cấp màu tím sung kiếp có người muốn không không ai muốn lời nói ta trước hết ném đấu giá á chân chùi khoe của a có thần khí người chính là không tầm thường tuyệt đối không được bán mang tới cho ta ta ra một vạn kim tệ ta vũ khí vẫn là màu lam đây này phong vân hỏa pháo tức giận bất bình tiêu lên không có vấn đề Ngay tại trên đường tới. Sáu nam huynh, ngươi phải cẩn thận một chút, thiên địa công hội những cái kia rác rưởi đại lượng thuê pháo hôi tìm chúng ta phiền phức, đoán chừng ngoài cửa thành đều có không ít người bảo vệ đâu, đừng còn không, có chạy mấy bước liền treo. Yên tâm, muốn chết sẽ đưa hắn về thành. Sao, có thần khí chính là phế lối. Thuấn Di đến cửa thành, Trương Sơn hướng nóng nhìn đồng hoang chạy tới. Vừa mới ra khỏi cửa thành không có mấy bước Trương Sơn liền phát hiện đằng sau theo mấy cái cái đuôi. Mặc dù phát hiện đằng sau theo không ít người, bất quá Trương Sơn cũng không muốn để ý tới, nhanh chóng cùng công hội cái khác đồng đội hội hợp, những này canh giữ ở ngoài cửa thành cơ bản đều là pháo hôi. Một thân rác rưởi trang bị, kỹ năng khả năng cũng không có, không đáng giá nhắc tới. Trương Sơn dày thế nhưng là màu tím, mặc dù chỉ là cấp 5 trang bị, nhưng là tốc độ di chuyển cũng là thêm 5, bình thường trang bị kém điểm người căn bản đuổi không kịp hắn, huống chi hệ nhanh nhẹn vốn là chạy mau một chút. Nhanh chóng hất ra truy binh phía sau, lại chạy ra một khoảng cách, Trương Sơn phát hiện phía trước có 3 người chặn lấy đại lộ. Xem bọn hắn vai diễn diện liền biết không thể dễ dàng rồi. Mặc dù nói đường vòng cũng có thể chạy mất, nhưng Trương Sơn không có quyết định này. Chơi hàm nha, cũng coi là cho thần khí mở khai chương. 3 người, Thiên Điệu Đồ Long Dao, Thiên Địa Xuyên Vân Tiễn, Thiên Điệu một điều thuốc một cái cường chiến sĩ, một cái cung tiến thủ, một cái hỏa pháp sư, cũng là cái không sai ở cỡ tổ hợp. Phía sau có truy binh, phía trước lại có người cản đường. Trương Sơn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp xông về phía trước, đối diện ba cái thiên địa công hội người vậy cấp tốc tới gần. Làm song vương tiếp cận công kích khoảng cách về sau, thiên địa đồ long đao trực tiếp hướng Trương Sơn sử dụng xung phong kỹ năng, kỹ năng này Trương Sơn không có cách nào tránh, xung phong không thể đánh gãy, trừ phi có vị rời kỹ năng kéo dài khoảng cách bên ngoài, bị vọt tới mục tiêu chỉ có thể đập một giây xuống. Cũng may xung phong kỹ năng chỉ có giảm tốc hiệu quả, không có chôn váng. Trương Sơn không để ý Thiên Địa Đồ Long Đao cái này của chiến sĩ, một cái chiến sĩ lại dây không được hắn. Trước giải quyết đằng sau hai cái Viễn Trình lại nói. Trương Sơn không nhìn Thiên Địa Đồ Long Đao, trực tiếp công kích chiến sĩ phía sau Pháp Sư cùng cung tiến thủ. Bá chỉ một thương cái tiêu hỏa Pháp Sư Thiên Địa một điếu thuốc liền ngã xuống đất. Lúc này Thiên Địa Đồ Long Đao vậy một diều chém Đức Trương Sơn hơn 300 máu. Trương Sơn nhìn cũng không nhìn, tiếp tục công kích cung tiến thủ. Bá Bá hai thương, cùng tiến thủ ngã xuống đất. Cho đến lúc này, cung chiến sĩ đao thứ hai cũng còn không có chặt đi xuống. Trương Sơn tốc độ công kích quá nhanh, uống một cái lớn bình máu chống lấy Thiên Địa Đồ Long Đao bắn một phát. Thần thánh một kích, gấp 10 tổn thương trực tiếp đem hắn dây. Thiên Điệu công hội ba người tất cả đều đổ xuống, Tôn ra mấy món rất rưởi. "Hả? Không đúng, Thiên Điệu Đồ Long đao thế mà rơi ra một cái lục sắc áo choàng, người tốt ta, 10 cấp lục sắc áo choàng ra tăng điểm sinh mệnh 1200, chính là Trương Sơn cần thiết. Sao, có thần khí không tầm thường a?" Thiên Điệu Đồ Long đao nói nhảm một câu về sau, liền trực tiếp hóa thành một đạo bạch quang, về thành phục sinh đi, hai người khác cũng không còn lại nằm, hóa thành bạch quang rời đi. Máy mắt chém ngã ba người, truy binh phía sau cũng còn không có đi lên, Trường Sơn nhặt lên trên mặt đất đồ vật tiêu điệu rời đi. Chân khí chính là thoải mái a, mười bước giết một người, ngàn giảm không lưu hành. Có hơi phiền toái đúng là hắn chữ đỏ, điểm tặc cỡ 20 điểm, cùng chiến sĩ không tính, cái kia tính Trường Sơn đánh trả, hai người khác thế nhưng là Trường Sơn công kích trước, Trường Sơn tại thế giới mới bên trong lần thứ nhất chữ đỏ cứ như vậy giao ra rồi. Bất quá chơi game nha, chữ đỏ cũng là bình thường thao tác, ngươi không trọng người, người khác cũng là sẽ là ngươi. Cũng may ra tân thủ thôn về sau, tiêu trừ chữ, chữ đỏ vậy không tính khó, tại tuyến một giờ giảm 10 điểm điểm tặc cờ, tay quấy giảm được càng nhanh. Chữ đỏ duy nhất không phương tiện chính là không thể trở về thành, chữ đỏ về thành lời nói trực tiếp nuốt phong tối cũng là một giờ giảm 10 điểm điểm tất cờ, vậy coi như khó qua. Mà khắc chính là chữ đỏ sau khi chết rơi xuống tỷ lệ tăng nhiều, trong ba lô đồ vật tất nhiên sẽ rơi mấy món, trên người trang bị cũng có tỷ lệ rơi xuống, nhìn vận khí cá nhân. Quan niệm đó, dù sao thần khí cùng linh khí là khóa lại trang bị, sẽ không rơi, cái khác tùy tiện, bây giờ Trường Sơn lực lượng 10 phần. Trường Sơn mang một cái đại danh tại giã ngoại chạy nhanh, thỉnh thoảng đụng phải cái khác tờ layer, bất quá cũng may không có người lại ngăn hắn đem lục sắc áo choàng thay đổi, lượng máu đạt tới 1550, Tiểu Hân Nhiu, các ngươi tại nóng nhìn đồng hoang vị trí nào? Ta sắp đến rồi tiến vào địa đồ lại chạy nửa giờ đi, chúng ta tại địa đồ bên trong cày quái, nơi này đều là cấp mười quái, không có ma kháng, tất cả mọi người có thể soát. chạy xa như vậy à? không có tọa kỵ chính là hố A, còn phải chạy nửa giờ. trò chơi này thiết lập được lãng phí và lỡ bao nhiêu thời gian đến chạy khắp bản đồ à? nóng nhìn đồng hoàng có hay không thiên địa công hội người à? vừa rồi ra khỏi thành đụng phải mấy cái, giết chữ lọ rồi. bên ngoài không biết, trong địa đồ hiện tại không có, ngươi cẩn thận một chút, nhìn thấy người trước hết chạy, dù sao bọn hắn bình thường vậy đuổi không kịp ngươi. hiểu rõ. tiến vào ma nhân địa đồ về sau, trương sơn nhìn một chút đồng đội vị trí cũng thật là rất xa, chậm rãi chạy đi. Trương Sơn một bên nhanh chóng hướng đồng đội vị trí chạy tới, một bên cẩn thận chú ý bốn phía tình huống, mặc dù hắn hiện tại rất mạnh, nhưng là làm người không thể quá kiêu ngạo, vạn nhất bị người cho ở, cũng rất dễ dàng bị loạn đao chém chết. Bình thường choáng hắn cũng không sợ, chỉ cần không khiến người ta tới gần, cơ bản choáng không đến hắn, chủ yếu là cùng tiến thủ Lưu Tinh Tiễn, kỹ năng này có thể ở khoảng cách rất xa phóng ra, vạn nhất không có kịp thời né tránh, trực tiếp choáng 5 giây, hắn vậy tất nằm. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy dở lở top 5 top 3 ở quái, Trương Sơn là có thể tránh đi liền tránh đi thực tế tránh không khỏi, liền thừa dịp người khác cùng quái vật dây dưa thời điểm cấp tốc thông qua. Chạy rồi không sai biệt lắm nửa cái lượng nhỏ, cũng không còn lại phát sinh cái gì ngoài ý muốn, từ từ tiếp cận công hội những người khác bên kia. Mặc dù Trương Sơn đỉnh lấy cái đại hồn tên, bất quá cũng không còn nhiều người sự, đi lên chém hắn mấy lần. Dù sao tất cả mọi người muốn thăng cấp, trừ Thiên địa công hội người bên ngoài, hiện tại toàn bộ trò chơi coi như hài hòa, đều là thăng cấp làm chủ, tận lực không gây sự. Chương 29. Thiên địa công hội hội trưởng. Chương 29. Thiên Điệu công hội hội trưởng. Theo Trương Sơn hướng ma nhân trong địa đồ chạy tới. Xung quanh quái vật tin tức vậy phát sinh biến hóa. Không còn là trước đó loại kia ném đá 13 cấp phổ thông ma nhân, mà một loại tay cầm trường thương cùng tâm chắn nhỏ ma tộc binh sĩ, cấp 10 lang quái. Ma tộc dân binh, cấp 15, điểm sinh mệnh 3000, lực công kích 390, kỹ năng, đâm thường, tổn thương gia tăng 50%. Cái này không lạ tính quá mạnh, so phổ thông ma nhân vậy không mạnh hơn bao nhiêu. Lượng máu cùng công kích chỉ nhắc tới cao một chút xíu, kỹ năng tổn thương cũng rất phổ thông. Bất quá quái vật tay cầm tâm thuần, khả năng phòng ngự tương đối cao, nói tóm lại vẫn tương đối tốt so quái, cũng không biết bọn hắn làm sao tìm được nơi này. Nhìn thấy Phong Vân Thiên Hạ bọn hắn, Trương Sơn chạy lên tiền đến. Các ngươi thật đúng là có thể tìm a, xa như vậy địa phương đều tìm đạt được. Không có cách nào nha, không chạy xa một điểm, đám kia rác rưởi không ngừng phái người quấy rối, đều không cách nào thăng cấp. Trong này Thiên Địa công hội người không biết sao? Biết rõ thì thế nào, đừng nhìn những này tiểu quái chẳng ra sao cả, nhưng là số lượng nhiều a, đổi mới còn nhanh hơn, phái pháo hối tới, tiểu quái liền sẽ đưa bọn hắn về thành. Trước không kéo những thứ khác, đem súng hơi cho ta, Kim Đệ chờ ta về thành sau lại gửi qua bưu điện cho ngươi. Phong Vân Hỏa pháo vội vàng nói. Trương Sơn đem tinh xảo súng hơi giao dịch cho hắn. Phong Vân Hỏa Pháo Mỹ Tư Tư đích đem súng hơi trang bị bên trên. Thuộc tính coi như không tệ, so với ta trước đó dùng mạnh hơn nhiều, hơn 100 lực công kích đâu, Hảo thương a, hảo thường, vì cái gì ta liền cao hứng không nổi đâu? Phong Vân Hỏa Pháo một mặt yêu thương nói. Nói nhảm, ngươi có thể cao hứng mới là lạ, người so với người phải chết, hàng so hàng được nè mà, màu tím súng kiếp lại tốt có ích lợi gì? Nhìn xem nhân gia sáu nòng huynh thần khí súng kiếp, đó mới là tốt đồ và a. Đúng đấy, so với thần khí tới nói, màu tím trang bị chính là rất rỡi. Sao, các ngươi chính là Đấu Kỵ, từng cái ngay cả cái màu tím trang bị cũng không có người còn xem thường ta xuống hơi, quá mức à. Hắc hắc. Ha ha ha. Trương Sơn vậy không còn nói nhảm, triệu gia bảo bảo ngay tại vừa mở soát. Ma tộc dân binh phòng ngự sát thực rất cao, Trương Sơn hơn 1400 công, tăng thêm ma tộc khắc tinh xưng hảo, tổn thương mới 13 bộ dáng. Quái vật phòng ngự triệt tiêu 1200 tổn thương bình thường đỡ lỡ lực công kích kém chút lời nói, thật đúng là không quét đi được những này quái. Phong vân công hội cái khác đỡ lỡ đều là 3 năm người phối hợp đánh một con, phải biết những này công hội đại lao trang bị đều không kém. Trương Sơn quét một hồi liền phát hiện, hiện tại cái quái, bảo bảo giống như cũng không dùng tới hắn nhiều nhất ba lần liền có thể giải quyết một con quái, ra trọng kích hoặc thần thánh một kích lời nói, một thương là đủ rồi. Bảo Bảo cũng còn không có chạy đến tiểu quái bên người, liền bị Trương Sơn đánh ngã, hoàn toàn không có cơ hội phát huy tác dụng. A theo Trương Sơn gia nhập, phía khu vực này quái vật càng soát càng ít, trong đội ngũ những người khác cũng trầm trầm phát hiện, quái vật có chút không đủ quét ta. ngã, thần khí mạnh như vậy sao? Vừa rồi chúng ta như thế nhiều người đều soát không xong, hiện tại nhiều hơn một cái sáu nòng, quái cũng không đủ quét. ai bảo kia là thần khí đâu? Có thể không mạnh sao? Lúc nào để cho ta vậy là một thanh thần khí là tốt rồi. Ban đêm lúc ngủ gối đầu cao một chút, trong mộng cái gì cũng có. Đi chết. Trường Sơn gia nhập công kích về sau, quái cũng không đủ quét, làm cho hắn đều có chút ngượng ngủng. Thiên Hạ lão đại, nếu không ta một người hướng bên trong một điểm xoát đi, không phải, quái thật không đủ xoát ta, Trường Sơn ngượng ngủng nói. Vẫn là tất cả mọi người hướng trong địa đồ dựa vào đi, càng bên trong, quái vật càng dày đặc, nói không chừng còn có thể đụng phải buốt, Phong Vân Thiên Hạ nói. Đúng đấy, xoát đến bên trong đi, ta muốn chặt buốt, đi lên. Công hội đội ngũ một bên tẩy quái, một bên hướng bên trong dựa vào, quái vật càng ngày càng nhiều, phi thường dày đặc, cũng mấy bọn hắn người vậy không biết. Các loại nghề nghiệp phối hợp đều có, mấy cái phụ trợ nghề nghiệp hiện tại cũng đều học hồi xuân thuật, có thể giúp đồng đội tăng máu. Công hội trong có cái phụ trợ trợ dệt tỷ gơ thậm chí học phục sinh kỹ năng, khởi tử hồi sinh, có thể đem nằm trên mặt đất đồng đội đầy trạng thái kéo, cũng không biết nàng mua bản này sách kỹ năng bỏ ra bao nhiêu tiền, thật sự là hào khí. Thiên địa công hội hội trưởng là ai a, cảm giác rất điệu thật a, ta còn chưa thấy qua đâu." Trương Sơn hỏi. Mặc dù bọn hắn công hội cùng Thiên địa công hội đánh nhau mấy trận, thế nhưng là khi đó Trương Sơn còn tại thành Đông đô, không thể đuổi kịp. Toàn bộ Thiên địa công hội người, hắn cũng liền biết Thiên địa tiểu thọ tử cùng trên đường gặp phải ba người cái khác cũng không có gặp qua thiên địa công hội là thiên địa đồ long đao cùng thiên địa ủy thiên kiếm hai người thiết lập hội trưởng có lúc sẽ ở hai người bọn họ ở giữa thay phiên trước mắt nghe nói vẫn là thiên địa đồ long đao làm hội trưởng chúng gió cùng hắn giải thích nói người nói cái gì thiên địa đồ long đao là bọn hắn hội trưởng ta vừa rồi tới được trên đường đụng phải hắn một thương liền dây a không phải hắn đi cảm giác bình thường không phải rất mạnh a trương sơn có chút không thể tin được cái kia bị một thương dây hàng thế mà là thiên địa công hội hội trưởng sao thật hay giả người đem thiên địa đồ long đao một thương dây rất không có khả năng đi, hắn nhưng là cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, lượng máu chỉ ít hai nhiều ngàn đâu, làm sao lại ngay cả ngươi một lần đều không gánh vác? Nghe tới trương sơn nói đang trên đường tới một thương dây thiên địa công hội hội trưởng, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng nổi. Là một cuồng chiến sĩ nghề nghiệp, ta nhớ được hắn ai đi liền gọi thiên địa đồ long đao a, không có khả năng trùng tên nhà, đúng rồi, hắn còn rất một cái lục sắc áo choàng cho ta, vừa vặn cho ta dùng tới. Thần khí chính là treo, ra bạo kích đi. Bang không cũng sẽ không một thương liền dây một cái trang bị không kém chiến sĩ a, đúng vậy, tựa như là phát động thần thánh một kích mới dây mất hắn. Nguyên Lưu A Thần Thánh Một kích ai có thể ngăn trở? Không nhìn phong ngữ, gấp 10 tổn thương, đánh ra Thần Thánh Một kích ngươi đều có thể dây hơn một vạn máu, nhược điểm buộc sợ đều sẽ nhường ngươi dây a. Cũng đúng nha. Trương Sơn thật đúng là không có tính qua thương tổn của mình Lượng, vừa nghĩ như thế cũng đúng, hắn hiện tại phát động Thần Thánh Một kích lời nói có thể đánh ra hơn một vạn tổn thương đâu, đừng nói Thiên Địa Đồ Long Đao, coi như giống tiểu thư ký dạng này cường lực thủ hộ chiến sĩ vậy chịu không được a. Nguyên Lai like ngươi vừa rồi dây Thiên Địa Đồ Long Đao, chắc không được ánh mắt của chúng ta chuyển tới tin tức nói Thiên Địa Công Hội đã không có ý định tới quấy rối, tất cả đều đi thăng cấp. Đi xem ra bọn hắn là bị đả kích hắc hắc bọn hắn hiện tại những cái kia dám đến a thần khí đại lao điu điu điu một người một súng đưa bọn hắn về nhà hiện giai đoạn thần khí quá mạnh mẽ cùng cái khác trang bị kéo ra trên lệnh thực tế quá lớn trừ chiến sĩ sung phong cái khác nghề nghiệp cơ hội đều không cơ hội tới gần 6 nọng phong vân tiên hạ cũng là cảm khái nói như vậy cũng tốt chúng ta dành thời gian thăng cấp đúng thế tranh thủ thời gian soát hy vọng có thể ở đây đụng phải bột nếu là đụng phải màu đỏ bột thì tốt hơn nói không chừng có thể tuân gia quân thủ lệnh như thế chúng ta phong vân công hội liền có thể thiết lập thế giới mới mới một cái công hội rồi Liền sợ màu đỏ bột chúng ta đánh không lại a Sợ cái gì, quá mức chúng ta từng cái sông đi lên, cho sáu nòng huynh phát ra thời gian, hắn bây giờ phát ra biến thái như vậy, liền xem như màu đỏ bột vậy thật không bao lâu đi, chỉ cần đánh nổ buốt, xoẹt ra quần hùng lệnh, coi như chúng ta toàn treo một lần cũng không còn quan hệ a. Mọi người hiện tại ngay cả màu đỏ bột hình dạng thế nào cũng còn không gặp, ngay tại kịch liệt thảo luận giết thế nào, chỉ có thể nói rất cảm xúc dâng cao 2 chương 30. Ma tộc bộ lạc tế tự. Chương 30, Ma tộc bộ lạc tế tử. Chương Sơn vừa cùng đại gia sung sướng thổi nước tẩy quái, một bên tính ra bây giờ tốc độ liên cấp cấp 15 tiểu quái nhiều nhất 3 lần liền có thể đánh chết, lấy hắn tốc độ công kích chỉ cần 4 giây không đến, tăng thêm còn muốn chạy chuyển di công kích chờ thời gian, bình quân 5 6 giây một con quái. Một con tiểu quái không sai biệt lắm 150 kinh nghiệm, nói cách khác 1 giờ Trương Sơn có thể xoát đến vượt qua 10 vạn điểm kinh nghiệm. Thăng cấp 12 muốn 18 vạn kinh nghiệm, không dùng 2 giờ liền có thể thăng cấp, trang bị thần khí sau tốc độ lên cấp tăng đột lên. Xem xét một lần bảng đẳng cấp, Trương Sơn phát hiện bảng đẳng cấp thứ nhất, tâm theo ta động, đều nhanh 14 cấp, thật sự là nhanh á bất quá cái này, người thật giống như không phải các đại công hội người, vai diện tên bên trong cũng có mang các công hội tên đánh dấu có thể là cái hoang dại độc hành hiệp. Như vậy cũng bình thường, tựa như Trương Sơn như vậy, nếu là trong gió không có mời hắn, không phải cũng chính là cái kẻ độc hành a một người thăng cấp vậy không nhất định chậm. Trong trò chơi như thế nhiều tờ layer, đều xem tờ layer vận khí tốt, làm đến tốt trang bị hoặc thích hợp tài quái thăng cấp kỹ năng loại hình, thăng cấp ngo một chút cũng không kỳ quái. Trương Sơn càng soát càng nhanh, từ từ rời đội ngũ bên trong những người khác, khoảng cách vậy càng ngày càng xa, xung quanh quái vật trở nên càng thêm dày đặc. Ngẫu nhiên còn có tiểu quái đổi mới ở bên cạnh hắn, làm cho hắn đều có chút luống cuống tay chân. Trương Sơn một lần nữa đem bảo bảo triệu ra đến. Thiết lập là đi theo thủ hộ hình thức, như vậy chỉ cần có quái đánh hắn, bảo bảo liền sẽ đi lên công kích, trước giữ chặt quái vật chờ Trương Sơn dành tay đến sẽ giải quyết. Thời gian nhanh đến 11 giờ đêm thời điểm, Trương Sơn lên tới cấp 12 điểm thuộc tính toàn thêm nhanh nhẹn, điểm kỹ năng trước giữ lại, hắn hiện tại đã lưu lại 4 cái điểm kỹ năng, sách kỹ năng còn không có nhìn thấy cái bóng. Cũng không biết là không phải làm thần khí hậu vận khí dung hết, suốt đến bây giờ đều nhanh 2000 cái quái, chỉ rơi mất một chút bạch bản trang bị cùng một điểm tạp vật. Không được nói sách kỹ năng, ngay cả cái lục trang cũng không thấy, có thể là trước đó vận khí là quá mức nghịch thiên đi, hiện tại loại này mới là bình thường tỉ lệ rất Trương Sơn vậy không quá xác định, xem ra không đánh bột là rất khó lại làm đến tốt đồ vật rồi được rồi, chứ không quan tâm những chuyện đó, dù sao hắn bây giờ đối với trang bị không có gì nhu cầu, lực công kích đầy đủ, lượng máu vậy không tính kém, lấy loại trạng thái này coi như hôn đến cấp 2 vậy không tính tụt hậu đến như sách kỹ năng sẽ theo duyên đi. Các ngươi có tìm được hay không bột A, Trương Sơn tại trong đội ngũ hỏi thăm. Không có, buột cái bóng cũng không thấy, lại nói sáu năng hình, ngươi chạy thế nào xa như vậy đi? Không có chú ý, xoát lấy xoát lấy liền chạy xa. Không có buột đánh thật nhảm chắn a. Cái kia lính gác đội trưởng bao lâu đổi mới một lần a? cách chúng ta đánh chết bột đã thật lâu đi đổi mới vậy tìm không thấy à loại kia tuần tra quái lại không chắc điểm đổi mới coi như soát ra tới cũng không biết đã chạy đi đâu nha ai cái này địa đồ thật sự là quá lớn dựa vào chúng ta mấy người như vậy muốn tìm đến bột quá khó khăn hoàn toàn muốn nhìn vật khí. vậy không nhất định à đại bột bình thường ở tại quái vật dày đặc nhất địa phương hoặc là đơn độc ở tại trống trải địa phương chúng ta nơi này quái đã đủ nhiều nha còn không phải không thấy được bột cho tới cái này trương sơn chợt phát hiện hắn hiện tại nơi này quái vật mới là thật gọi dày da so vừa rồi một đợt soát địa phương muốn nhiều mấy lần quái Chẳng lẽ trong này thật sự có cái đại bột? Lại đi đến nhìn xem. Xác định một lần phương hướng, chỗ nào quái vật nhiều liền hướng chỗ nào xoát, quái vật càng ngày càng nhiều, quả thực rồi cùng tân thủ thôn một cấp gà con địa đồ một dạng, cảm giác làm sao đều không xoát xong. Trương Sơn chợt vật đẩy về phía trước tiến, xung quanh tiểu quái càng ngày càng dày đặc, trước mặt xoát xong, đằng sau lại cấp tốc đổi mới ra một đống. Chỉ cần hắn dám dừng lại một lát, sợ là chẳng mấy chốc sẽ bị tiểu quái vây quanh quần đầu, chỉ có thể dựa vào không ngừng phát ra, thanh ra trước người một mảnh nhỏ không gian, chậm rãi tiến lên. Không biết qua bao lâu, Trương Sơn chợt phát hiện phía trước giống như có cái công trình kiến trúc trước đó quét cái này lâu, hắn nhưng là không có nóng nhìn đồng hoang nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc, hắn đều coi là ma tộc quái hẳn là không dựa vào kiến trúc sinh tồn. mặc dù cách có chút xa, thấy không rõ lắm kiến trúc toàn cảnh, nhìn hình dáng có điểm giống là tế đàn loại kiến trúc. ha ha, giống như có thu hoạch. trong trò chơi tế đàn hoặc là có bọn bảo vệ, nếu không phải là cùng nhiệm vụ có quan hệ, hoặc là có chút tế đàn sẽ có bảo vật loại hình, tóm lại hắn cái thứ nhất phát hiện cái này tế đàn, bao nhiêu sẽ có thu hoạch. gấp rút đẩy tới đi xem một chút. khi hắn đẩy tới đến cách tế đàn chỗ không xa, lại nhìn đi qua thời điểm, không khỏi giật nệ cả mình đây là bộ sao đây cũng quá lớn đi, hình người bút cũng có lớn như thế sao? cự nhân đi. trên thế đàn có một dáng người to lớn hình người bút, trong tay vung vẩy pháp trượng, tại ngâm sướng hoặc cầu nguyện cái gì, cái đầu thật sự là quá lớn đây là một cái chữ đỏ bút, ma thuật bộ lạc tế tự hẳn là pháp hệ, đến như thuộc tính cái gì cũng không cần nghĩ rồi. trương sơn mặc dù tay cầm thần khí, nhưng là dạng này bút, hắn khẳng định không thể treo vào ai chỉ xem bút kia to lớn dáng người, liền có thể tưởng tượng nó sẽ cỡ nào cường đại. toàn công hội cùng tiến lên, hiện tại đoán chừng cũng không cách nào đẩy ngã cái này bút, phát hiện hoang dại màu đỏ bút một con. Trương Sơn đem chính mình thị giác chia sẻ đến trong đội ngũ, như vậy những người khác cũng có thể nhìn thấy hắn bên này tình hình. Không phải đâu, bột như vậy to con sao? Có thể làm qua sao? Còn làm bột. Ngươi nghĩ nhiều đi, ngươi xem một chút sáu nòng bên người tiểu quái, quả thực nhiều đến giống gạo một dạng, chúng ta dạng này tiểu thân bản, sợ là còn không có nhìn thấy bột liền phải toàn đổ xuống đi. Sao? Vào xem nhìn một đi, không có chú ý. Sáu nòng, ngươi cũng quá mạnh đi, nhiều như vậy tiểu quái, ngươi đều có thể đứng vững được, ngoan nhân à? Hắc hắc, tạm được, chỉ cần không ngừng phát ra vẫn là có thể đứng được. Cái này bột làm sao bây giờ? chúng ta qua xem qua nghiện liền xong chuyện, nếu không ai đi lên đem bột thuộc tính đánh ra đến, nói không chừng cái này bột chỉ là xem ra rất đáng sợ, nhưng thật ra là cái yếu gà đâu. ai đi thử? trừ 6 nòng người khác đều không qua được a, 6 nòng nếu là dám đánh bột một lần xác định vững chắc được treo về thành a, cứu đều không cứu được. trương sơn nhìn xem bột cũng rất trông mà thèm, thế nhưng là không có chỗ xuống tay an nếu có thể nghĩ biện pháp thử một chút là tốt rồi, coi như không thể đánh, tới gần nhìn xem được rồi đi. Hả? giống như càng đến gần tế đàn tiểu quái giống như càng ít, chẳng lẽ tế đàn bên kia không có tiểu quái? trương sơn ra tốc hướng tế đàn bên kia phất qua đi. Từ từ phát hiện cái này, bên cạnh quả nhiên không có nhiều tiểu quái rồi, sẽ không đã tới gần Bột Cừu Hận Phạm Vi a. Trương Sơn có điểm tâm hoảng, thoát khỏi tiểu quái tiếp xúc, Trương Sơn thận trọng tới gần tế đàn, sợ Bột trực tiếp cho hắn đến một lần. Hắn đang nghi rồi, Bột cũng không có hướng hắn nhìn một chút, tế đàn ngoại ứng nên còn không có tiến vào Cừu Hận Phạm Vi. Quay chung quanh tế đàn dạo qua một vòng, Trương Sơn phát hiện trừ ma tộc bộ lạc tế tự bên ngoài, trên tế đàn còn có bốn cái màu tím muốt, đứng tại tế đàn ngoại vi 4 góc ngoài bên trên. Màu đỏ Bột không đánh được, 4 cái màu tím không biết có thể hay không thử một chút đâu. Trương Sơn có chút không có nắm chắc, cũng không phải sợ đánh không lại màu tí muộn, chủ yếu là sợ đánh một con. Trên tế đàn cái khác bột sẽ cùng nhau tiến lên, vậy hắn liền phải nằm xuống a. Trên tế đàn còn có bốn cái màu tí muộn, ta có thể hay không đánh a, có thể hay không đánh một con liền toàn kinh động a. Không hiểu liền hỏi, Trương Sơn tại kinh đội ngũ hỏi. Khó mà nói nha, không ai đánh qua bột quỷ biết là một cái gì cơ chế nha. Nếu không ngươi thử một chút thôi, quá mức chính là treo một lần. Dù sao ngươi thăng cấp nhanh, sợ cái gì nha? Trương Sơn. Câu trả lời này như thế không chịu trách nhiệm sao? Bất quá nói cũng đúng, không ai thử qua bột cũng không người nào biết là một cái gì cơ chế, có lẽ vốn chính là muốn từng cái đánh, cũng có thể là muốn một đợt đánh, chưa thử qua hết thảy đều là không biết đã lại quan sát một chút, không được liền thử một chút đi. Chương 31, tế tự thủ vệ. Chương 31, tế tự thủ vệ. Trường Sơn vây quanh tế đàn, cẩn thận quan sát bốn cái màu tím muốt, tế tự thủ vệ. Tế đàn thủ vệ trên tay cầm lấy trường thương, không có tấm tuẫn, đoán chừng là vật lý quái, phòng ngự hẳn là sẽ không quá bất hợp lý, lấy hắn bây giờ công kích đánh lên hẳn là sẽ rất nhanh. Lam màu tím muốt Lực công kích hẳn là cũng sẽ không quá cao, màu cam lính gác đội trưởng lực công kích là 1200, màu tím hẳn là tối cao sẽ không vượt qua 1000. Hiện tại Trương Sơn gấu trúc bảo bảo đẳng cấp giống như hắn, cũng là cấp 12, lượng máu tiếp cận 7000, phòng ngự cũng có 6700, khiến một đoạn thời gian cũng không có vấn đề. Chủ yếu nhất là Trương Sơn không cần lên tế đàn, liền có thể đánh tới phía trên góc trên tế tự thủ vệ, có thể thử một lần. Làm, xác định rõ thích hợp khoảng cách, vừa cẩn thận nghĩ nghĩ đường lui, Trương Sơn một thường đánh về phía trong đó một con tế tự thủ vệ, sau đó quay người hướng phía sau chạy tới, tận lực cách tế đàn xa một chút. Bị công kích tế tự thủ vệ lao xuống tế đàn, tay cầm trường thương hướng Trường Sơn giết tới đây. Màu tím tế tự thủ vệ tốc độ di chuyển cũng không tính quá nhanh, nhưng là so Trường Sơn vẫn là muốn nhanh một chút, con diều không được. Chạy rồi một lát về sau, cảm giác được truy ở phía sau tế tự thủ vệ càng ngày càng gần, Trường Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo trên đỉnh, đồng thời công kích vậy không ngừng đánh về phía boss mạ tộc tế tự thủ vệ, đẳng cấp 15, điểm sinh mệnh 15 vạn, lực công kích 900, kỹ năng 1, liên hoàn đâm, kỹ năng 2, trọng sinh. Liên hoàn đâm, liên tục đâm ra hai thương, đánh ra hai lần tổn thương, lần thứ hai tổn thương gấp bội. Trọng sinh, bị động bị ma tộc tế tự chúc phúc qua thủ vệ sau khi chết có thể tại chỗ khỏe mạnh trạng thái trọng sinh cái này tế tự thủ vệ có chút mạnh a mặc dù lực công kích không cao đánh trương sơn gấu trúc bảo bảo mới gần 200 máu lượng máu vậy không coi là nhiều nhưng là kỹ năng là thật không tệ a liên hoàn đâm tương đương với 3 lần công kích tổn thương cái thứ hai kỹ năng trọng sinh thì càng biến thái sau khi chết đầy trạng thái phục sinh thế mà còn là kỹ năng bị động sẽ không một mực trọng sinh đi vậy làm sao đánh được chết mặc kệ trước tiên đánh chết một lần lại nói tiếp tục không ngừng công kích đánh về phía thủ vệ dây tổn thương quá ngàn Tăng thêm ngẫu nhiên phát động trọng kích cùng thần thánh một kích, một phút tổn thương vượt qua 7, 8 vạn, 2 phút liền có thể đánh chết bộ Trường sơn đều có điểm hoài nghi, đối với có thần khí vợ lệ ở tới nói, màu tím có đúng hay không đã không thể lại xem như bột, nhiều nhất chỉ là tương đương với mạnh một điểm tinh anh quái. Một mình hắn liền có thể đơn đấu, đây là tính màu tím bột bên trong tương đối khá mạnh, yếu một điểm càng là không cần phí quá nhiều khí lực. Rất nhanh tế tự thủ vệ đầu thứ nhất mệnh bị đánh rơi, Trương Sơn cấp tốc cho gấu trúc bảo bảo cho ăn, bảo bảo ăn đồ ăn không chỉ có vui vẻ độ đề cao, Lâm Thời hồi máu tốc độ cũng sẽ tăng tốc, thừa dịp thủ vệ còn không có phục sinh thời điểm, Trước hết để cho Gấu Trúc Bảo Bảo đem lượng máu về đi lên. 10 giây đồng hồ sau, Tế Tự thủ vệ tại chỗ đứng lên, Trương Sơn để Gấu Trúc Bảo Bảo trên đỉnh, tiếp tục công kích, cũng không lâu lắm bột liền bị lần nữa đánh bại. Mấy đạo lưu quang rơi vào Trương Sơn ba lô, không tiếp tục trọng sinh. Xem ra trọng sinh mặc dù là cái kỹ năng bị động, nhưng vẫn là có thời gian cún đồ đơn giết bột cho hơn 10 vạn kinh nghiệm, trực tiếp liền lên tới mười ba cấp. Nếu là bốn cái màu tím bột đánh xong, kia không liền có thể có thể trực tiếp lên tới cấp mười Kéo ra cái khác gỡ lỡ một mảng lớn lớn. Một lần cuối cùng đánh giết là Trương Sơn điều khiển Gấu Trúc Bảo Bảo phóng ra liên kích kỹ năng đánh ra. Hẳn là sẽ bạo điểm tốt độ vật đi. Mở ra ba lô xem xét rơi xuống vật phẩm, hai cái cấp 15 đồ tím, đều là bản giáp loại, Trương Sơn không dùng được, cộng thêm một cái vật liệu. Không có ra sách kỹ năng, có hơi thất vọng à Trương Sơn kỳ vọng nhất đúng là sách kỹ năng, thợ săn nghề nghiệp sách kỹ năng tốt nhất, liền xem như cái khác nghề nghiệp cũng không còn quan hệ, hiện tại sách kỹ năng đều là hàng bán chạy à đáng tiếc không có ra. Hả? Còn giống như có một cái vật phẩm, là một quyền trụ. Trâm khắc quyển trụ, khi hữu đạo cụ, sử dụng sau mục tiêu lâm vào trạng thái ý lặng, trạng thái yên lặng bên dưới không thể sử dụng ma pháp, tiếp tục 5 phút, sử dụng số lần 1/1 dựa vào đây là một tốt đồ vật a chờ mặc 5 phút lại hung ác pháp sư vậy phế bỏ đi đáng tiếc chỉ có thể dùng một lần chờ chút không biết quyển trục này đối bọn có hiệu quả hay không cái này nếu là ngay cả bọn cũng có thể chờ mặc cái kia bộ lạc tế tự chẳng phải biến thành cọp gỗ quái sao không thể dùng ma pháp tế tự nhiều nhất chỉ có thể cách dùng trợ gõ hoàn toàn không có uy hiếp, có cơ hội cạo chết ta kêu gọi đồng đội các ngươi có biện pháp tới sao ta có biện pháp có thể cạo chết cái này màu đỏ bột không qua được a tiểu quái nhiều như vậy chúng ta tổn thương không đủ căn bản không xông qua được không thể nào ngươi có biện pháp nào có thể cạo chết bột ngươi thử qua Cái kia bộ lạc tế tự nhưng thật ra là cái yoga. Đúng thế, tế tự xem xét chính là pháp hệ, vừa để xuống kỹ năng dây một mảnh, coi như chúng ta đều đi qua cũng không còn khả năng đánh qua. A. Trừng Sơn vậy không nói nhảm, đem trầm mặc quyển trục biểu diễn ra. "Nóa, còn có như thế như a đạo cụ sao?" Trầm mặc 5 phút, quả thực chính là pháp hệ tận thế a, ngươi làm sao tuôn ra đến? Tế tự thủ vệ nổ, vừa đánh chết một con, rơi mất cái quyển trục, còn có 3 con không có đánh, không biết có thể hay không lại rơi. Treo Tiên, đơn đấu bột nam nhân. Cái này trầm mặc quyển trục quá trân quý, hẳn là sẽ không lại rơi mất. Một cái quyển trục không đủ dùng a. 5 phút thời gian bên trong ta đánh không chết bộ lạc tế tự, ngay cả màu cam lính gác đội trưởng đều có 20 vạn máu, màu đỏ bột còn không biết bao nhiêu máu đâu. Ta ra tới đón các ngươi lời nói, có thể hay không đều nhận lấy. Vô dụng, nhiều người sẽ hấp dẫn càng nhiều tiểu quái, càng không qua được. Ai, đây không phải là không có cách nào à? Đáng tiếc, rõ ràng có một con bột bảy trước mặt ta, ta lại không đánh được, rơi lệ. Lăn được rồi, tạm thời cầm bộ lạc tế tự không có cách nào. Trương Sơn tính toán một cái tổn thương lượng, hắn hiện tại lực công kích không đến 1500, tăng thêm ma tộc khắc tinh xương hảo, đại khái 16 trái phải. Bộ lạc tế tự làm pháp hệ buộc, phòng ngự hẳn là sẽ không quá cao. Trương Sơn đoán chừng một lần công kích lẽ ra có thể đánh ra một ngàn bốn trái phải tổn thương, tăng thêm gấu trúc bạo bảo chút ít tổn thương, 1 phút tổng tổn thương lượng tiếp cận 10 vạn, cũng không biết bột lượng máu đến cùng bao nhiêu. Nếu như chỉ có 50 vạn lời nói, còn có thể đụng một cái, liền sợ không chỉ a. Chữ đỏ bột thuộc tính sợ là sẽ phải nhảy vọt qua thức tăng lên a hay là trước giải quyết mặt khác ba con màu tím thủ vệ lại nói, nói không chừng lên tới cấp 15, trang bị bên trên cấp mười trang bị về sau, còn có thể tăng lên không ít đâu. Chờ đến gấu trúc bạo bạo liên kết kỹ năng nhanh làm lệnh tốt về sau, Trương Sơn lại lặp lại trước đó thao tác giết chết cái thứ hai tế tự thủ vệ. Lần này không tiếp tục rơi trầm mặc quần trụ, bất quá lại rơi ra một cái chính trường sơn dùng màu cam trang bị, thánh điện chiên nhẫn. Màu tím bộ thế mà lại rơi màu cam trang bị. Quả thực là đại bảo a gấu Trúc bảo bảo 10 điểm may mắn giá trị hiệu quả thật sự rất cho lực. Tinh xảo thánh điện chiên nhẫn, lực công kích vật lý 96 100.05, nhanh nhẹn 25, đặc hiệu, bạo kích, trang bị đẳng cấp cấp 15, bền bị 50 50. Bạo kích, tăng lên bạo kích phát động tỷ lệ 1%. Chiên nhẫn này thuộc tính coi như không tệ, không hổ là màu cam trang bị, lực công kích bỏ thêm hơn 120 bạo kích đặc hiệu là trang sức loại thường thấy thuộc tính, bảng trang bị bên trên màu cam trang sức trang bị cũng đa phần là bạo kích đặc hiệu. Chờ hắn lên tới cấp 15 liền có thể thay đổi, có thể tăng lên hắn gần trăm lực công kích. Chương 32, bảng đẳng cấp đệ nhất. Chương 32, bảng đẳng cấp đệ nhất. Lại giết chết mặt khác hai con tế tự thủ vệ về sau, Chương Sơn trực tiếp lên tới cấp 15, chiếm giữ bảng đẳng cấp thứ nhất, cùng thứ hai tâm theo ta động kéo ra không sai biệt lắm ròng giá một cấp. Bốn cái thủ vệ cho hắn cống hiến 3 cấp kinh nghiệm, một số màu tím trang bị, nhỏ bội thu ai chỉ còn lại sau cùng đại bội ma tộc bộ lạc tế tự rồi đem cấp 15 trang bị thay đổi, xem xét thu tính. Vai diễn, Bồ Tát Sáu Nỏng, Nghệ nghiệp, Thợ Săn, Sương Hảo, Ma Tộc Khắc Tinh, Công Hân, 1.300, ngũ trưởng, đẳng cấp, cấp 15 điểm sinh mệnh, 1.750, MP, 360, lực công kích vật lý, 1.607, 1.624, ma pháp công kích lực, 30.30, 30, 30. lực lượng, 30, nhanh nhẹn, 253, trí lực, 30, phòng ngự, 86, may mắn 9, tháng 1 năm 10 phạm vi bên trong ngẫu nhiên tạo ra, may mắn vì ẩn tàng thuộc tính, vĩnh viễn không thay đổi, thiên phú, bị động chi vương.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 có tỷ lệ thuần hóa chưa ma hóa động vật trở thành tỷ lệ sùng vật thuần hóa sau sùng vật thuộc tính cường hóa 100% thời gian cú uốn đồ ba giây ma pháp tiêu hao 30 điểm nghề nghiệp yêu cầu thợ săn kỹ năng muốn trao tặng lực lượng bị động một cấp thiên phú thu hoạch được không thể thăng cấp tăng lên vai diễn lực công kích 10%. trang bị a du thủ pháo tay của mida thánh điện chi nhẫn tinh linh đũng già tinh thiết dây chuyển tinh thiết chi nhẫn tinh thiết chi nhẫn giáp già mũ già da bao cổ tay da bao cổ tay hệ nhanh nhẹn màu trắng trang bị bất luận cái gì đẳng cấp danh tự đều như thế chỉ là thêm trang bị thuộc tính có chút khác biệt trang bị thay đổi sau lực công kích đạt tới 1.6, phòng ngự cũng có chút tăng lên, bất quá điểm này phòng ngự tác dụng không lớn. Hiện tại hắn toàn thân trang bị, trang sức còn có hai cái bài bản, mũ, y phục, bao cổ tay cũng là bài bản, nếu có thể đem những này toàn đổi thành màu tím trang bị lời nói, đối với hắn chiến lực còn sẽ có không ít tăng lên. Thủ vệ trọn vẹn rơi mất tám cái đồ tím, đều là lực lượng hệ, hắn trang bị không được, chỉ có thể về thành sau ném phòng đấu giá, hiện tại đồ tím hẳn là còn rất đáng tiền còn chính hắn trang bị trước không mua, dù sao đã rất mạnh, trước mắt đối trang bị nhu cầu không mấy liệt. Làm xong 4 cái thủ vệ, Trương Sơn cũng không tính cứ vậy rời đi, màu đỏ đại bột hắn là làm sao đều muốn đi thử một chút. Quá mức liền treo một lần, dù sao hắn hiện tại thăng cấp rất nhanh, cúc, chứng 3 giờ liền có thể thăng trở về, không cần để ý, các vị đại lao, ta muốn đi khiêu chiến màu đỏ bột, xin nhiều chỉ điểm à, Trương Sơn tại trong đội ngũ đùa dân nói. Lên đường bình an, còn sống không tốt sao? Các ngươi tốt quá mức à, liền không thể cổ vũ một chút không? Cổ vũ sớm chút nằm xuống, hát hát, cũng không coi trọng à, nói thật ra Chính trương sơn cũng không coi trọng, cho nên hắn không có ý định sử dụng chức trầm mặc của chủ. Chờ thấy rõ ràng bộn thuộc tính cùng lượng máu lại cân nhắc muốn hay không dùng đương nhiên càng lớn, có thể là hắn vừa nhìn thấy bộn thuộc tính liền đã treo. Trương sơn đứng tại tế đàn bên dưới, khống chế gấu trúc bảo bảo đi lên công kích bộn. Bảo bảo còn không có tiếp cận tế tự thời điểm, liền gặp bộn huy động pháp trượng, một đạo hỏa quang rơi xuống, đánh dụng gấu trúc bảo bảo gần 4.000 máu, kém chút trực tiếp dây ăn một lần tổn thương về sau. Trương sơn khống chế bảo bảo tiếp tục tiến lên, cuối cùng đi tới bộn trước mặt, một cái tát chuột về phía bộn, tổn thương năm Đồng thời tế tự đạo thứ hai kỹ năng liền trực tiếp đem gấu trúc bảo bảo dây cấp tốc xem xét đến ma tộc bộ lạc tế tự thuộc tính về sau, trương sơn có cẳng liền chạy, tế tự to lớn thân ảnh lùn lùn đuổi theo, không dùng chạy rồi, bộ giống như sẽ không dưới tế đàn. trong đội ngũ có người kêu lên, trương sơn tại đánh bộ trước đó mở ra cùng hưởng thị giác, những người khác cũng có thể nhìn thấy hắn tình huống bên này. Hả? trương sơn nhìn lại, cũng thật là, tế tự chỉ đuổi mấy bước liền trở về, căn bản cũng không bên dưới tế đàn, lần này không dùng treo trở về rồi, nhìn một chút bộ thuộc tính, ma thuật bộ lạc tế tự cấp hai điểm sinh mệnh một triệu, lực công kích ba kỹ năng một thiên hỏa lưu tinh, kỹ năng hai cẩm cố. Kỹ năng ma, Ma thần ý chí, kỹ năng 4, Mưa lửa đầy trời. Thiên hỏa lưu tinh, rơi dẫn một đạo thiên hỏa công kích mục tiêu, gia tăng tổn thương 100%. Cấm cố, phóng ra ma pháp cấm cố mục tiêu, bị cấm cố mục tiêu không thể di động, không thể công kích, không thể hồi phục điểm sinh mệnh cùng MP, tiếp tục 3 giây. Ma thần ý chí, tế tự làm ma thần trên thế gian người phát luôn, có thể triệu hoán một đạo ma thần hư ảnh hiệp trợ tác chiến. Mưa lửa đầy trời, đối chỉ định khu vực phóng ra ma pháp, tạo thành 100% tổn thương, tiếp tục 5 giây, tổn thương phạm vi 50m, đây cũng quá mạnh rồi đi, 1 triệu lượng máu, 30000 lực công kích. Mẫu chốt là kỹ năng quá biến thái a, này làm sao đánh? Cái này mưa lửa đầy trời chính là 7 giây kỹ năng đi, 50 mươi em mở phạm vi trên cơ bản full skin công kích, còn tiếp tục 5 giây, ai có thể tại kia đứng vững được 5 giây? Ma thần ý chí càng biến thái a, triệu hoán ma thần hư ảnh trợ chiến, cái này hư ảnh thực lực thế nào a? Quý biết? Cái thứ nhất kỹ năng thiên hỏa lưu tinh còn tốt, đoán chừng chỉ là bột phủ công kỹ năng, bất quá một cái phủ công vậy tổn thương gấp bội, thật sự là không khiến người ta số a. Cấm cô ra không kém a, không thể động, không thể công kích, quan xây là không thể hồi máu hồi làm a. Vậy không phải nói phụ trợ cho bị cấm cố mục tiêu tăng máu cũng không dùng. Cái này nếu là xe tăng bị cấm cố lời nói, vậy còn không trực tiếp nát tháp. Cái này bọn không tốt đánh, muốn mấy cái xe tăng lẫn nhau kéo cừu hận cứu viện, đơn giản không đánh được. Các vị đại lão, các ngươi nói ta muốn không muốn đi lên làm nó. Làm cái giám à, châm mặc quyển trục chỉ có 5 phút thời gian, 5 phút bên trong ngươi có thể đánh ra 1 triệu tổn thương sao? Trương Sơn suy nghĩ một chút, gấu trúc bảo bảo đều có thể đánh ra 500 tổn thương, cái này bọn phòng ngự hẳn là rất thấp. Hắn thần khí còn có áp chế hiệu quả, giảm 50% phòng ngự, như vậy bọn phòng ngự với hắn mà nói cơ bản không hiệu quả gì lấy hắn hiện tại 16 lực công kích, tăng thêm sương hào tăng thêm, mỗi lần công kích đều có thể đánh ra 16 trở lên tổn thương. Tăng thêm trọng kích, thần thánh một kích cùng chiếc dẫn bạo kích đặc hiệu, tổng cộng có 3 phần trăm tỷ lệ đánh ra bộc phát. Dạng này tính lời nói Trương Sơn 1 phút nội thương hại lượng hẳn là tại 12 vạn trở lên, thêm gấu trúc bảo bảo có thể vậy đánh ra một chút tổn thương, 5 phút bên trong đại khái có thể đánh ra 60 đến 70 vạn ở giữa. Còn kém không y ta, có biện pháp gì hay không để cho ta tổn thương lại để thằng một điểm a. Không có cách, trừ phi ngươi lại làm đến một cái thân khí. Trương Sơn, lời nói này lại làm một cái thân khí kia là người nói lời sao. Vừa rồi các ngươi nhìn bột tốc độ di chuyển thế nào, có thể con diều không? Nói đùa sao, màu đỏ bột ngươi còn muốn con diều, bột không muốn mặt mũi sao? Ai vẫn là không giải quyết được á chương 33? Bột ngã xuống đất phó bản mở ra. Chương 33, bột ngã xuống đất phó bản mở ra. Tính thế nào tổn thương đều không đủ à? hiện tại không giải quyết được cái này bột, hai ngày nữa hắn cũng giống vậy không có cách, mặc dù cấp bậc của hắn có thể tăng lên rất nhanh, nhưng là ngắn hạn phát ra năng lực rất khó có chất biến đến rồi. Coi như tiếp xuống làm tới cùng nhiệt sách kỹ năng, cũng chỉ là 6 giây tốc độ đánh gấp bội, đánh nhau cái này bột tác dụng không lớn a đến như trang bị càng là tăng lên không có bao nhiêu, trang sức kém hai cái, coi như đều làm đủ tối đa cũng liền ra tăng 200 tả hữu lực công kích vẫn là không đủ. Hắn tăng lên không có bao nhiêu, nhưng là cái khác đỡ lỡ nhưng có thể nhanh chóng tăng lên, hiện tại không đánh dụng cái này bột, nói không chừng 2 ngày nữa liền bị người khác vượt lên trước rồi được nghĩ biện pháp trước mài rơi vở OSS 30 vạn máu là tốt rồi. Hả? Giống như có cái biện pháp có thể thử một chút Thợ săn nghề nghiệp công kích khoảng cách coi như không phải xa nhất, nhưng là khẳng định so pháp sư khoảng cách muốn xa một chút. Mà bọn cũng sẽ không bên dưới tế đàn, đó có phải hay không có thể dẫn tới bên dĩa tế đàn bên trên? Đánh hai lần, bọn công kích không đến hắn lời nói hẳn là sẽ về tại chỗ. Như thế tiếp tục dẫn ra, mỗi lần công kích mấy lần, chỉ cần bảo trì cửu hận vẫn còn, bọn lượng máu lẹ ra có thể từ từ mài rơi một điểm. Các vị đại lão, ta có thể hay không đem bọn dẫn tới bên dĩa tế đàn, như thế nó đánh không đến ta, ta nhưng có thể đánh tới nó. Ngươi dài một giống như, nghĩ đến thật đúng là bọn đánh không đến ngươi lời nói, nó sẽ không trở về à? Ngươi còn muốn kẹp lấy biên giới khoảng cách đem nó đánh nổ không thành, buộc trở về cũng không còn quan hệ à? Tiếp tục dẫn ra chính là một cái qua lại đánh mấy lần, từ từ luôn có thể mài rơi một điểm à? Lý luận là bên trên có thể được, thế nhưng là ngươi muốn đánh tới khi nào đi? Dẫn một cái qua lại vậy không nhất định có thể đánh hai lần, một cái thao tác không dễ trả sẽ cưa máy. Cẩn thận một chút sẽ không có chuyện gì, ta đi thử một chút. Thử cái quặng lông à, liền sợ ngươi đánh được còn không có bột hồi máu nhanh. Trương Sơn đương nhiên biết rõ bột sẽ hồi máu, nhưng lúc bắt đầu hẳn là về được không phải rất nhanh, hắn chỉ cần rơi bột ba lượng máu là đủ rồi. Mặc kệ chưa thử một chút. Trương Sơn chạy lên tế đàn, hắn còn không có công kích bột, liền thấy bột hướng hắn nhìn qua, tranh thủ thời gian chạy đường, chạy ra tế đàn phạm vi về sau, bột cũng không đuổi, Trương Sơn dành thời gian đánh hai lần, mục tiêu liền vượt qua phạm vi công kích. Lần này đổi Trương Sơn đuổi theo, chỉ cần bột quay đầu, hắn cũng quay đầu chạy, cứ như vậy qua lại lôi kéo, một lần đánh một chút xíu tổn thương. Có đôi khi kéo cách một lần, có thể đánh ra ba, bốn lần tổn thương, có thể đánh dụng bột mấy ngàn máu, bất quá đại bộ phận thời điểm chỉ có thể đánh ra một hai cái công kích liền với không tới rồi. Mà lại bột sẽ còn hồi máu, một lần lôi kéo bột có thể trở về hai ba ngàn máu nói cách khác mỗi lần lôi kéo trương sơn ít nhất phải công kích được 2 lần trở lên mới có thể đạt tới mài máu hiệu quả nếu không hắn đánh ra tổn thương còn không có bột về hơn nhiều 2-3 phút lôi kéo một lần thuận lợi có thể đánh dụng 3 bốn ngàn máu không thuận lợi nói bột còn tăng lại 2 ba ngàn bất quá nói tóm lại vẫn là có hiệu quả sáu năm huynh như ngươi vậy không được à 10 phút vậy đánh không xong mấy ngàn máu mà lại bột máu thiếu thời điểm hồi máu tốc độ sẽ nhanh hơn đến lúc đó ngươi đánh tổn thương lượng làm sao vậy đuổi không bột hồi máu tốc độ không có việc gì Ta chỉ cần đánh tới 70 vạn máu thời điểm hay dùng trằm mặc quần trụ, trước lúc này bột hồi máu tốc độ hẳn là sẽ không tăng cường quá nhiều, có cơ hội. Ngươi thật chấp nhất a, 30 vạn máu ngươi đoán chừng muốn đánh đến Hưng Đông đi. Mặc kệ, đừng nói đánh tới Hưng Đông, coi như đánh tới ngày mai trời tối ta cũng muốn đánh ngang nó đây chính là màu đỏ của ta, 100% rơi màu đỏ trang bị, huống chi vẫn là thủ sát. Ngoan nhân a, chỉ cần có cơ hội, Trương Sơn cũng sẽ không bỏ qua, chỉ ít trước mắt xem ra vẫn là có khả năng làm được. Cứ như vậy qua lại lôi kéo hơn 1 giờ, buột lượng máu mới rơi hơn 3 vạn chút, muốn đánh rơi bờ HS310 vạn máu, sợ là muốn 10 giờ thời cường điệu quá đi, chủ yếu là trương sơn vì cầu hồn, có rất nhiều lần không có thao tác tốt, hoàn toàn không có công kích được bột, kết quả chạy cái qua lại, bột trở về lớn mấy ngàn máu. bất quá, người luôn luôn quen tay hay việc nha. trương sơn lôi kéo bột qua lại đánh, càng ngày càng thuần thụ, hiện tại trên cơ bản mỗi lần đều có thể đánh ra tổn thương, hoàn toàn có thể ngăn chặn bột hồi máu tốc độ, thao tác tốt thời điểm một lần có thể bổ sung đánh dụng 3 bốn ngàn máu. sáu nòng huynh thật sự là kiên cường a, ngươi chậm rãi đánh đi, ta đi ngủ. từ từ trong đội ngũ những người khác hạ tuyến nghỉ ngơi, chỉ còn lại trương sơn một người còn tại cùng bột phân chiến. 3 giờ hơn trung thời điểm đánh dụng hơn 10 vạn máu, đến buổi sáng 5 giờ lúc bột cuối cùng chỉ còn lại 70 vạn máu để cho an toàn, tiếp tục lôi kéo, tiếp tục đến nhanh lúc 7 giờ, trong đội ngũ có người đã ngủ một giấc lên rồi. Làm bột lượng máu tiếp cận 60 vạn thời điểm, Trương Sơn cảm giác hắn đánh ra tổn thương, đã không áp chế nổi bột hồi máu tốc độ. Một lần cuối cùng lôi kéo, làm bột lại một lần quay đầu chạy về trong tế đàn ở giữa thời điểm, Trương Sơn nhanh chóng đuổi theo. Bột quay đầu huy động pháp trượng, chuẩn bị phóng ra kỹ năng. Trương Sơn lập tức đối nó sử dụng chầm mặc của trụ, đồng thời triệu ra gấu trúc bảo bảo một đợt đem công kích đánh về phía bộ súng bột bị chầm mặc về sau. Trên tay pháp trượng còn đang không ngừng huy động, chỉ bất quá lại là một cái kỹ năng vậy không thả ra được. Mặc dù bị chầm mặc, bột cũng không có dùng pháp trượng gõ Trương Sơn gấu trúc bảo bảo, mà là không ngừng vùng vẫy pháp trượng, giống như một mực tại thi pháp thả kỹ năng đồng dạng. Ha <cười> ha, bột bị chầm mặc sau hãy cùng cái kẻ ngu mở dạng, một cái công kích đều đánh không ra, cũng còn sẽ không dùng pháp trưởng gõ. Đây là tình huống bình thường. Pháp sư đều là như vậy, chỉ có hết lam thời điểm mới có thể dùng pháp trợ gõ, có lam thời điểm không thể gõ, chỉ có thể thi pháp công kích. Bụn mặc dù bị chầm mặc, nhưng là lam làm một chút cũng không ít, cho nên chỉ có thể một mực thi pháp rồi. Phong vân tiên hạ hôm nay online rất sớm, tại trên kênh hoạt tỷ cùng trương sơn giải thích nói. Trương sơn phát ra nổ tung giống như rơi xuống, từng cái tổn thương không ngừng tại bụng trên đầu toát ra, mỗi lần đều là một ngàn sáu trở lên, ngẫu nhiên còn đánh ra thần thánh một kích hiệu quả, 1 vạn 8 tổn thương, quả thực khủng bố a không đến một phút, bột lượng máu liền rất xuống hơn bốn vạn, còn lại bốn phút thời gian nhất định có thể đánh nổ. Ha <Haha>, ha, như vậy đánh bột mới thoải mái à? Đây mới là nhân sinh à? Trương Sơn đắc ý kêu lên. Qua lại dày vò một buổi tối, hắn thậm chí đi ngủ đều không ngủ, cuối cùng đã tới muốn thu lấy được thời điểm rồi. Tiểu nhân đắc chí à? Hắc hắc, ngươi kia là Đỗ Kỵ, đừng lật tuyển trong mương nha. Lật không được, nhìn ta nổ tung phát ra. Lại qua 2 phút, làm lượng máu hạ xuống 20 vạn thời điểm. Bột cùng bạo, trên tay pháp trưởng vùng vẩy được càng nhanh, bất quá không có cái dám dũng, một cái kỹ năng đều không thả ra được. Ngược lại cùng bạo sau bột trở nên càng suy yếu, Trường Sơn đánh ra tổn thương đều trở nên cao hơn, mỗi lần tổn thương đều tiếp cận hai rồi. Làm bộ thanh máu rông về sau, Trương Sơn dừng lại công kích, khống chế gấu trúc bảo bảo phóng ra liên kích kỹ năng. Một cái bảy liên kích trực tiếp đánh nổ. Bộ cuối cùng ngã xuống, mấy đạo các loại màu sắc lưu quang rơi vào Trương Sơn trong ba lô, cùng lúc đó, hệ thống thông cáo vang lên. Hệ thống thông cáo, chúc mừng tở lệ ơ Bồ Tát 6 nòng thành công giết chết ma tộc bộ lạc tế tự, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công ngân 100. Hệ thống thông cáo, bởi vì có tở lệ ơ thành công giết chết màu đỏ bổn, thế rồi mới phó bản hệ thống mở ra, tở lệ ơ có thể thông qua quân vụ quan tiến vào phó bản. Chương 34, Thu hoạch lớn. Chương 34, Thu hoạch lớn mặc dù bây giờ mới hơn 7 giờ sáng chung, rất nhiều chợ lệ cũng không có online, nhưng là trương sơn một người đánh nổ màu đỏ bột thông cáo vẫn là làm cho cả trò chơi đều sôi trào. trên thế giới sao một người đều có thể đánh nổ màu đỏ bột thật hay giả a thần khí khủng bố như vậy đúng thế thần khí có khủng bố như vậy sao lại có thể một người đánh nổ màu đỏ bột quá giả đi sẽ không lại lợi dụng beruger đi vị này thần khí đại lao trước đó liền lợi dụng beruger cầm giả chư vương thủ sát không có khả năng à bột tiên gọi thế tự vừa nhìn liền biết là một ma pháp quái a công kích từ xa coi như kẹp lại cũng không còn cái gì dùng à? Thần khí đại lao ra tới đi hai bước, nói một chút ta, không muốn luôn treo người khẩu vị à? Nhìn thấy kênh thế giới bên trong các loại không dạng hóa chất vấn, trương sơn suy nghĩ một chút, hoa một cái kim tệ ở thế giới kênh giải thích một chút. Không có lợi dụng mở úc dùng đạo cụ, chờ chút hạ tuyến sau sẽ video truyền đến diễn đàn, mọi người xem liền biết. Nam sao, cái gì đạo cụ như thế như à? Có thể đỉnh lấy tổn thương đánh bại bốn, sẽ không là có cái gì siêu cấp đạo cụ có thể dây buộc à? Quy cầu đại lao tốc độ xuống tuyến, nhanh đi chuẩn video. Hát <cười> hát. Trương Sơn không tiếp tục để ý tới kênh thế giới bên trong các loại thanh âm, hắn phải nhanh nhìn một chút Thu hoạch Á mở ra ba lô, đầu tiên liền thấy một ánh sáng mang bắn ra bốn phía đạo cụ, quần hùng lệnh. Sao, cái này liền đánh tới. Têu gọi Phong Vân Thiên Hạ. Thiên Hạ lão đại, ra quần hùng lệnh, đến đó giao cho ngươi. Về thành, đến dân chính quan kia thấy. Ok, sáu nam huynh, trừ quần hùng lệnh, còn bạo cái gì tốt đồ vào ta, có ta dùng giúp ta lưu một lần a, giá cao thu mua. Còn chưa tới gấp nhìn, có ba cái màu đỏ trang bị, đoán chừng là pháp hệ, ta về thành trước, chờ chút lại nói. Trương Sơn đọc đầu về thành thời điểm, mới phát hiện địa hình bốn phía cũng thay đổi, tế đàn không còn, bốn phía cùng nóng nhìn đồng hoang địa phương khác trở nên giống nhau như lúc. Khả năng cái này ma tộc tế tự làm một nhiệm vụ buồn, đánh xong liền cởi mở phó bản, lại không còn quét. Trở lại trong thành, Thuan Di đến dân chính quan nơi đó, trực tiếp đem quần hùng lệnh giao dịch cho Phong Vân Thiên Hạ. Chờ chút ta để tiểu thư ký chuyển 10 triệu cho ngươi. Phong Vân Thiên Hạ nói, được, có tiền cầm luôn luôn tốt. Trương Sơn nguyên bản còn muốn đưa cho Phong Vân Thiên Hạ, dù sao chính hắn lại không muốn thiết lập công hội, mẫu chốt là thiết lập công hội, còn phải tốn một triệu kim tệ. Hắn cũng không có số tiền này, đến như nói đem quần hùng lệnh ra bên ngoài bán, Trương Sơn ngược lại là không có nghĩ qua cái này, nhà mình công hội cũng không có tạo dựng lên đâu. Nếu là hắn đem quần hùng lệnh bán cho người khác, vậy hắn về sau còn thế nào tại Phong Vân công hội đặt chân a, trừ phi hắn nghĩ lui hội. Nhưng là, Trương Sơn cảm thấy tại Phong Vân công hội ngẩn đến thật vui vẻ, dù sao hắn chỉ là cái bàn trải, cũng không có lui hội dự định. Lại nói, Phong Vân tiên hạ cũng là biết là người, không phải sao, mặc dù không có nói bán, nhưng Phong Vân tiên hạ không phải cũng cho 10 triệu làm tiền sao? Cái này tiền đã không ít, mặc dù nếu như hắn đem quần hùng lệnh treo đến phòng đấu giá bên trên, có thể sẽ bán đi giá tiền cao hơn, nhưng làm 10 triệu giá cả, Trương Sơn đã rất hài lòng. Một số lớn thu nhập tới tay, Trương Sơn trong lòng vui thích, nhìn một chút những thứ khác trang bị. Ba cái màu đỏ trang bị, hai cái màu cam trang bị, một cái màu tím, còn có ba bản sách kỹ năng thêm một cái thần bí vật liệu đây thật là siêu cấp đại bạc a, không chỉ số lượng nhiều, mà lại chất lượng vậy cao. Trang bị đều là cấp 20, ba cái màu đỏ trang bị tất cả đều là pháp hệ, không có chính hắn dùng, phiền muộn. Hoàng Mỹ tế tự cầu nguyện, màu đỏ, ma pháp công kích lực 650 700, chí lực 89, đặc hiệu 1, ma pháp cường hóa Đặc hiệu 2, Ma pháp tinh thông, trang bị đẳng cấp cấp 20, bền bị 100/100. -100. Ma pháp cường hóa, đề cao ma pháp công kích lực 3%. Ma pháp tinh thông, tăng lên thi pháp tốc độ cùng giảm bất kỹ năng thời gian đầu cấp 5%. Hoàn Mỹ tâm linh pháp bảo, màu đỏ, phòng ngự 200, điểm sinh mệnh 1000, trí lực 86. Đặc hiệu 1, Ma kháng, đặc hiệu 2, Ma lực thân hòa, trang bị đẳng cấp cấp 20, bền bị 100/100. -100. Ma kháng, tăng lên ma pháp kháng tính, giảm bất ma pháp tổn thương 10%. Ma lực thân hỏa, tăng lên ma pháp hồi phục tốc độ 10%. Hoàn Mỹ linh hồn dây chuyền, màu đỏ. Ma pháp công kích lực 300 324, trí lực 87, đặc hiệu 1, bạo kích, đặc hiệu 2, ma pháp cường hóa, trang bị đẳng cấp cấp 20, bên bị 100 100, bạo kích, đề cao tỷ lệ bạo kích 2%, ma pháp cường hóa, đề cao ma pháp công kích lực 3%. Cái này ba cái trang bị thật sự là mạnh à? Đáng tiếc đều là pháp hệ, toàn bộ trang bị bên trên lời nói không thể so hắn thần khí kém, thậm chí càng càng mạnh điểm. Cái này ba cái trang bị, chờ chút hỏi một chút phong vân thiên hạ muốn hay không? Dù sao hắn là pháp sư nghề nghiệp, cái này ba cái màu đỏ trang bị vừa vẫn thích hợp hắn. Nhìn màu đỏ trang bị. Cả hai cái cam trang, trương sơn đều có điểm coi thường, một thanh lời bữa, một thanh thủ hộ chiến sĩ dùng chiến áo, thuộc tính cũng không tệ lắm, bất quá đối với so màu đỏ trang bị tới nói còn kém xa. Ngược lại là món kia màu tím trang bị thế mà là cấp 20 áo choàng, tốt đồ với ta, chính là trương sơn cần thiết. Vừa rồi đánh nổ bọn cho hắn thăng cấp 3, trực tiếp lên tới 10 tám cấp, 20 cấp cũng rất nhanh liền có thể lên tới, vừa vẫn muốn dùng lên. Tế tự áo choàng, màu tím, gia tăng điểm sinh mệnh 1 vạn 6. trực tiếp gia tăng điểm sinh mệnh một vạn sáu, quả thực đáng sợ, mặc vào cái này áo choàng sau này có thể đánh chết hắn. So xe tăng còn thì. Màu tím áo tràng thật sự là siêu cấp cực phẩm A, Hiện tại không được nói màu tím áo tràng, chính là màu lam cũng chính là hắn bán chung gió món kia. Rốt cuộc không nghe nói ai đánh ra màu lam áo tràng, nhưng cái kia đại lao cũng đều là dùng lục sắc áo tràng đâu? Ba bản sách kỹ năng trong có một bản là thợ săn nghề nghiệp, mắt ưng, trương sơn đã sớm đỏ mắt rất lâu rồi. Trực tiếp đem kỹ năng học được, cũng đem kỹ năng thăng tròn 10 cấp. Hắn hiện tại điểm kỹ năng nhiều, thăng xong mắt ưng còn thừa lại hai cái kỹ năng đâu? Mắt ưng, bị động, 10 cấp, tăng lên công kích khoảng cách, tầm mắt, cảm giác hai Kỹ năng đơn giản thu bạo, rất cường đại. Nếu là sớm có kỹ năng này căn bản không dùng cùng bột qua lại kéo xuống buổi sáng, nửa đêm khoảng 3 giờ đoán chừng liền có thể đánh bể. Toàn diện tăng cường công kích khoảng cách, tầm mắt cùng cảm giác, hắn hiện tại chỉ cần mình không muốn chết lời nói, cơ bản không ai có thể giết chết hắn. Cái khác hai bạn sách kỹ năng cũng không kém, một bạn phục sinh sách kỹ năng, khởi tử hồi sinh, phi thường quý hiếm, Trương Sơn còn chưa có đi phòng đầu giá nhìn, đoán chừng chí ít trăm vạn kim tệ cất bước. Một quyền khác cũng là phụ trợ dùng, đạo sĩ sách kỹ năng triệu hoán thiên tướng, có thể triệu hoán một tên thiên tướng hiệp trợ tác chiến, cùng thợ săn tuần hóa không sai biệt lắm, triệu hoán vật có thể một mực tồn tại. Thần bí vật liệu cũng là tốt đồ vật, nhìn Trương Sơn thần khí súng kiếp liền biết rồi, nếu là trước đó không có cái kia thần bí kim loại vật chất, còn không biết phải tới lúc nào mới có thể sử dụng bên trên thần khí đâu. Thu hoạch lớn à, vậy không hưởng công hắn cả đêm không ngủ, thậm chí còn dùng một cái hi hữu đạo cụ. Nhìn vật phẩm danh tự mang theo hi hữu hai chữ, liền biết cái kia trảm mặc quyển trục chân quý, nếu như không có dùng tại lần này đánh ma tộc bộ lạc tế tự, lưu đến về sau cũng giống vậy sẽ phát huy đại tác dụng, tuyệt đối là có tiền cũng mua không được tốt đồ vật. Chương 35. Phó bản trấn ma đại. Chương 35. Phó bản trấn ma đại. Tra xét xong thu hoạch, Trương Sơn tuấn di đến nhà kho, trước tiên đem thần bí vật liệu tồn, cái này vật liệu hắn là tuyệt đối sẽ không bán. Nếu là về sau lại làm giống cái ống như thế vật phẩm đâu, đây không phải là lại có thể làm đến một cái thần khí, mặc dù cơ hội không lớn, nhưng người vẫn là phải có mộng tưởng nha. Không có mộng tưởng người và cá giúp mối khác nhau ở chỗ nào? Nhìn một chút ba lô bên trong hai cái cam trang, hai bản sách kỹ năng, còn có tế tự thủ vệ rơi bảy kiện đồ tím. Hỏi một chút công hội bên trong những người khác, có người hay không nhìn chúng. Cam đào cam lên bữa, bảy kiện rắc rưởi đồ tím có người muốn sao? Có khác hai bản sách kỹ năng, có đại lao ra giá không? một bản khởi tử hồi sinh, một bản triệu hoán thiên tướng. Thần khí đại lão hào khí như vậy, đồ tím là rác rồi sao? Ta đáng thương còn có mấy kiện bạc bản. Cái gì trang bị phát ra tới a? Trương Sơn đem 9 kiện trang bị cùng 2 bản sách kỹ năng từng cái biểu diễn ra. Sau đó đi phòng đấu giá nhìn xem bây giờ vật phẩm giá thị trường. Khởi tử hồi sinh sách kỹ năng phòng đấu giá còn có bán, giá khởi điểm 1 triệu kim tệ, không có một mụn giá, hiện tại đã bị người thêm đến 2 triệu, thổ hào thật nhiều ắc triệu hoán thiên tướng phòng đấu giá thế mà không có bán, xem ra còn không người suất ra tới a đến như đồ tím giá cả khác nhau rất lớn. Bình thường hấp dẫn nghề nghiệp vũ khí, tỉ như lưới búa cùng phát trượng, cơ bản đều là năm ngàn kim tệ giá bắt đầu. Cái khác đồ tím bình thường 1 hai ngàn kim tệ giá bắt đầu. Màu cam trang bị hơi cường địa quá, giá khởi điểm không có thấp hơn 10 vạn kim tệ. Dù sao màu cam trang bị là một đạo mấu chốt ngưỡng cửa, màu cam trở lên trang bị mới có đặc hiệu, cùng màu cam trở xuống trang bị kém đường to lớn. Hai bản sách lưu cho ta đi, đóng gói một đợt 2 triệu kim tệ, ta theo hiện tại kim tệ làm giá quy ra làm tiền chuyển cho ngươi. Trong gió mỹ nữ một hơi liền đem hai bản sách kỹ năng đều muốn đi rồi. Vậy được rồi, ngươi ở đâu? Chờ chút mang cho ngươi qua thứ lúc này phong vân thiên hạ lên tiếng nói sáu nòng không dùng dẫn đi tất cả mọi người về thành thiết lập công hội còn muốn trước làm nhiệm vụ cái này nhiệm vụ đoán chừng không đơn giản thu được đọc đầu bên trong đã về thành chỗ nào tập hợp quân vụ quan nơi đó tập hợp đều đem trang bị cùng tiếp tế chỉnh lý tốt lại tới trương sơn đem ba lô dọn dẹp một chút rắc rưởi trang bị bán cửa hàng vật liệu cùng tạp vật tồn nhà kho còn kia chín kiện trang bị cùng hai bản sách đều giúp bọn hắn mang theo sửa chữa một lần trang bị sau thuấn di đến quân vụ quan nơi đó trương sơn đến quân vụ quan nơi đó mới phát hiện nơi này người siêu nhiều trừ phong vân công hội người bên ngoài Còn có rất nhiều cái khác dở lẽ cũng ở đây. Mã, tiến phó bản còn muốn một cái kiếm tệ, thật đen nha, nhà phát hành rơi tiền mắt sao? Không phải nói là liên minh chính phủ vận doanh sao? Làm sao cũng cùng những cái kia lòng dạ hiểm độc công ty game đồng dạng. Tiến cái giẫm phó bản, bên trong tất cả đều là cấp 10 quái, đen ngịt một đại mặt, ngay cả bột cũng không thấy, liền treo lên đến đến rồi. Cái này sẽ trương sơn 10 nhớ tới, hắn đánh chết bột về sau, phó bản hệ thống vậy mở ra, chắc không được như thế người, nguyên lai đều là chuẩn bị tiến phó bản. Thiết lập công hội bố trí trước nhiệm vụ sẽ không là muốn thông quan phó bản đi, cái này giống như khó khăn a, nếu là phó bản bên trong là bộ lạc tế tự thủ quan lời nói, toàn công hội cùng tiến lên vậy đánh không lại a, Trường Sơn chạy đến quân vụ quan nơi đó nhìn một chút phó bản tin tức. Phó bản trấn ma đại, hết thệ có 3 tầng, dưới 20 cấp tiến tầng thứ nhất, 20 cấp đến 30 cấp tiến tầng thứ hai, cứ thế mà suy ra 90 cấp đến 100 cấp tiến tầng cuối cùng. Mà lại phó bản còn phân độ khó hình thức, phổ thông hình thức, khó khăn hình thức, cực hạn hình thức hết thảy ba loại. Tiến vào nhân số tháng 1 năm năm không người. Cũng thật là, tầng thứ nhất dưới 20 cấp có thể tiến Như vậy thủ quan bột rất có thể là 20 cấp, nói không chừng chính là ma tộc tế tự à, cái này cũng không tốt lấy, cũng không biết hắn đánh dụng bột, tính là gì dạng độ khó. Công hội bên trong những người khác lần lượt tuấn di tới? Lão đại, dạng gì nhiệm vụ? Sẽ không là muốn thông quan phó bản đi, hiện tại có chút khó đi, chúng ta ngay cả cấp 15 cũng không có đến, 20 cấp phó bản làm sao qua được. Không sai, thiết lập công hội bố trí trước nhiệm vụ chính là thông quan phó bản tầng thứ nhất, không có hình thức yêu cầu, chúng ta liền thử một chút phổ thông hình thức được rồi, dù sao phó bản tự vong sẽ không rất cấp, còn tốt không có độ khó yêu cầu, chúng ta phải có cơ hội thông quan đi cũng không biết sáu nòng ở bên ngoài đánh bộ tính là gì dạng hình thức, nếu là giá ngoại tính cực hạn hình thức lời nói, kia phổ thông hình thức nên không có à. Hẳn là không đơn giản như vậy, đi vào liền biết rồi, người đều đến đông đủ, lập tức tiến. Trương Sơn trước đem hai bản sách kỹ năng giao dịch cho Trung gió. Cái khác trang bị đều là 20 cấp, hiện tại ai cũng không dùng được, đối diện phó bản vô dụng, Trương Sơn còn muốn chờ chút lại nói. Chờ chút, sáu nòng huynh, lưới búa cho ta, ta ra 10 vạn kim tệ. Phong Vân nhất đạo kêu lên. Ngươi gấp cái gì à? 20 cấp trang bị ngươi bây giờ lại dùng không được, còn sớm đâu, nói không chừng chờ chút phó bạn tiểu ra màu cam lưới bữa đâu. "Ra cho các ngươi, ta mua trước 6 nòng dự sẵn, lại nói màu cam trang bị có tốt như vậy ra sao?" "Ngươi như a." Trương Sơn đem lưới búa giao dịch cho Phong Vân nhất đạo. "Hiện tại không có tiền, chờ ra phó bản ta đổi kim tệ cho ngươi." "Ok, giao cho ta đi, ta vậy ra 10 bạn." Phong Vân tiểu thư ký nói đem chiến đao giao dịch cho Phong Vân tiểu thư ký về sau, cái khác đồ tím sẽ không người muốn, đều là đại lão a, kém một chút trang bị đều trướng mắt chờ sau đó ra tới toàn ném phòng đấu giá. "6 nòng huynh, ngươi màu đỏ trang bị đâu, không phải nói bạo màu đỏ trang bị sao?" "Không có khả năng đều là chính ngươi dùng a." "Hừm." có ba cái màu đỏ trang bị tất cả đều là pháp hệ cho thiên hạ lao đại đi nói xong trương sơn đem ba cái trang bị giao dịch cho phong vân thiên hạ cũng nói thẳng cái này ba cái trang bị ngươi có muốn không đương nhiên muốn bất quá bây giờ màu đỏ trang bị không tốt định giá ta một cái tính ngươi 1 triệu kim tệ chờ sau đó một đợt chuyển cho ngươi lão đại đem trang bị phát ra tới để chúng ta qua xem qua thôi chúng ta cũng còn chưa thấy qua màu đỏ trang bị đâu ngay cả phòng đấu giá cũng không có gặp qua hồng trang phong vân thiên hạ đem ba cái trang bị biểu diễn ra một thanh pháp trượng một bộ y phục một sợi dây chuyền hóa muốn hay không biến thái như vậy a Màu đỏ trang bị mạnh như vậy sao? Không thể so thần khí kém bao nhiêu a? Vẫn là kém rất nhiều, đây là 20 cấp trang bị, 6 nòng thần khí hiện tại mới là 10 cấp, chờ hắn lên tới 20 cấp sau biến thành 20 cấp thần khí, thuộc tính khẳng định lại sẽ mạnh rất nhiều. Đúng vậy à, kia dù sao cũng là thần khí, không nói thuộc tính, chỉ nói kia bốn cái đặc hiệu, cái nào không phải mạnh đến nổ tung. Không muốn xé, tiến phó bản, hy vọng thủ quan là màu đỏ buốt, ta muốn đẩy nó buốt, ta muốn màu đỏ trang bị, a ha ha. Vậy liên tiến. Chương 36. Chấn ma đài một tầng. Chương 36. Chấn ma đài một tầng. Phong vân thiên hạ tại quân vụ quan nơi đó lựa chọn phó bản độ khó về sau, dẫn đầu tiến vào, những người khác vậy theo thứ tự tiến vào phó bản đứng tại phó bản cửa vào, nhìn thấy phía trước đen nghị tiểu quái, tất cả đều là ma tộc dân binh, cũng thật là cùng nóng nhìn đồng hoang một dạng tiểu quái đâu, đều là ma tộc dân binh. Xem ra thủ quan bọn thật là ma tộc tế tự a, nhiều như vậy tiểu quái, chúng ta làm sao cả song a, sợ là không có cơ hội nhìn thấy được a. Ca song, phó bản quái chỉ cần đánh chết liền sẽ không lại đổi mới. Xem ra rất nhiều, nhưng là đánh chết một con liền thiếu đi một con, tiểu quái không khó dọn sạch, chính là muốn tốn nhiều chút thời gian vậy còn tốt, ta còn tưởng rằng cùng dã ngoại địa đồ một dạng, không dứt đổi mới đâu, đã đều là ngóng nhìn đồng hoang tiểu quái, các ngươi nói cái kia lính gác đội trưởng nơi này có thể hay không cũng có à, đây chính là màu cam của ta, còn rất dễ đánh loại kia, cùng đưa phúc lợi một dạng, không biết ta, hy vọng có đi, đi lên, mở làm đi, chờ chút, có một vấn đề trước tiên ta hỏi một lần, trương sơn nghĩ đến một vấn đề, trước gọi ở những người khác, có thể có vấn đề gì, trước suất rơi tiểu quái là được rồi, là như vậy, ta mới vừa rồi không có nhìn kỹ phó bản quy tắc, không biết tiến vào phó bản có hay không số lần hạn chế à, có. Mỗi tuần một lần, mỗi cái thứ tư đổi mới phó bản số lần. Không phải đâu, vậy không phải nói, nếu như chúng ta lần này không có thông quan lời nói, chỉ có thể cuối tuần 6 lại tiến. Đúng vậy, một tuần chỉ có thể suất một lần phó bản. Vậy nhưng làm sao làm? Hiện tại mới thứ 7, khi đến thứ 7 còn có vài ngày, khi đó cái khác công hội người, khả năng cũng làm đến quần hùng lệnh, đây không phải là muốn so chúng ta trước phải thiết lập công hội. Điều này cũng không có cách nào a, cũng không thể không đánh đi. Chủ yếu trông coi quan buộc cường độ đi, nếu là ngay cả phổ thông hình thức đều cùng ngươi vừa rồi đánh dụng con kia một dạng, vậy chúng ta coi như lại đề thăng một chút cũng giống vậy đánh không lại. Ta đột nhiên có chút hy vọng thủ quan bột không phải chữ đỏ quái. Đúng vậy a, màu đỏ bột quá biến thái rồi. Trương Sơn nhìn một chút đẳng cấp của mình, hiện tại kinh nghiệm 18 cấp nhiều, chỉ kém mấy vạn kinh nghiệm liền đến 19 cấp. Nếu có thể lên tới 20 cấp lời nói, thay đổi màu tím tế tự áo choàng, đánh dụng thủ quan bột cơ hội cũng rất lớn. Chính là không biết 19 thăng 20 cấp muốn bao nhiêu kinh nghiệm a? Thăng 19 cấp muốn 40 vạn kinh nghiệm, nếu là thăng 20 cấp muốn 50 vạn kinh nghiệm lời nói, có thể thao tác tính cũng rất lớn. Phó bản bên trong như thế nhiều tiểu quái, hẳn là còn có một chút tiểu bột, hoàn toàn có thể để hắn lên tới 20 cấp. Như vậy, thay đổi màu tím áo choàng về sau, lượng máu của hắn liền có 1 vạn 6, thần khí cũng có thể giải phong đến 20 cấp, tăng thêm trong công hội phụ trợ tăng máu lời nói, có rất lớn hy vọng đẩy ngã thủ quan bộ sở nghỉ tới đây, Trương Sơn nói với phong Vân Thiên Hạ. Thiên Hạ lão đại, ta đến ngay 19 cấp, nếu có thể ở phó bản bên trong lên tới 20 cấp lời nói, còn có thể đổi mới một cái 20 cấp màu tím áo choàng, lẽ ra có thể đứng vững buộc công kích. Cái gì? Người có màu tím áo choàng? Yêu thú a, ta đáng thương còn tại dùng bạch bản áo choàng a. Đúng vậy, màu tím tế tự áo choàng, gia tăng 1 vạn 6, 6 lượng máu. Có phụ trợ tăng máu lời nói, đỉnh một hồi bột không khó. Biến thái, mới thế giới chi tử đi. Còn kém bao nhiêu đến 19 cấp? Phong Vân Tiên hạ hỏi. Hơn 6 vạn kinh nghiệm, nhiều nhất nửa giờ liền đủ. Tốt, kia những người khác không muốn đánh tiểu quái, tặng cho 6 nòng một người soát, trước lên tới 19 nhìn nhìn lại thăng 20 cấp phải bao lâu. Vậy chúng ta thì sao? Chúng ta làm gì? Cái gì đều không làm, ngay tại cửa vào nghỉ ngơi, không muốn phân 6 nòng kinh nghiệm, phó bảng kinh nghiệm có hạn, tận lực trước hết để cho cho hắn một người. Một người quái, hơn 40 người vây xem, hình tượng này cháng lệ a. Hắc hắc. Vậy ta đi trước lên tới 10 cấp. Ngươi cẩn thận một chút ta, đừng lao ra một cái lính gác đội trưởng treo ngươi. Sợ cái rắm, chúng ta có hai cái phục sinh đâu, treo kéo lên lại là một đầu hảo hán. Trương Sơn đi ra cửa vào, hướng tiểu quái bảy chạy tới. Hiện tại hắn lực công kích tiếp cận 1700, tăng thêm xương hảo cùng áp chế đặc hiệu, một con quái đánh hai lần còn có chút tổn thương tràn ra. Hoàn toàn không sợ tiểu quái vây công, tay quái tốc độ cực nhanh, từ cửa vào chậm rãi hướng phó bản bên trong thanh tiểu quái. Sao, thân khí chính là như a, lão tử đánh một cái ma tộc dân binh, muốn đánh 230 lần, 6 nòng chỉ cần hai cái là được. Đúng vậy a quá không công bằng, ta đấu kỵ rồi. Ta vậy đấu kỵ, bất quá không muốn kéo công bằng. Có bản lĩnh ngươi đem phòng đấu giá sở hữu tốt đồ vật toàn quét. Sợ là so sáu nòng còn mạnh hơn điểm. Không có khả năng, lực công kích có thể đi lên, nhưng tốc độ công kích làm sao vậy không có khả năng giống sáu nòng nhanh như vậy à? Chính là à, hắn tốc độ đánh là thế nào tăng lên? Độc thân nhiều năm mới có thể nhanh như vậy. Nói nhảm, không phải trang bị chính là kỹ năng. Sáu nòng hinh, ngươi tốc độ đánh vì cái gì nhanh như vậy à? Thần khí mới thêm 10 phần trăm à? Hiệu quả không nên rõ ràng như vậy đi. Trương Sơn trừ vũ khí bỏ thêm 10% tốc độ đánh bên ngoài, còn có một cái đặc thù vật phẩm, tay của Mị Đạt, gia tăng tốc độ đánh 50 đặc thù vật phẩm không tính trang bị, không, có lên trang bị bảng, những người khác còn chưa biết. Trương Sơn lập tức đem tay của Mị Đạt biểu diễn ra. Nê Mã, linh khí cấp đặc thù vật phẩm, còn có loại này bở u gở giống như đồ vật sao? Nguyên lai đặc thù vật phẩm hiệu quả mạnh như vậy à. Mạnh Quạc Long, nghe nói có người hôm qua tuân ra một cái đặc thù vật phẩm, cung tiễn thủ dùng ống tên, tăng lên mũi tên tổn thương 3 Thật là có người suất ra đặc thù vật phẩm a, trừ ống tên còn có hay không cái khác đặc thù vật phẩm xuất hiện a? không biết tạm thời liền nghe nói qua cái này triệu quốc người bên kia xuất ra màu trắng ống tên màu trắng cũng tốt ta chỉ ít ra tăng 3% phần trăm lực công kích vẫn là so sánh thử dụng sáu năng linh ngươi linh khí cái nào nổ không phải đánh quái nổ sửa thần khí thời điểm lỗ đại sư tạo sao mua một tặng một có hào phóng như vậy lở đờ cờ sao cho ta đến vừa đánh ta muốn thu thập nhiệm vụ phẩm chuyên môn tìm lỗ đại sư phát động cái chủng loại kia ngươi nghĩ nhiều hiện tại trừ nghề nghiệp chứng minh liền không có nhìn thấy những nhiệm vụ khắc phẩm xuất hiện quà vì cái gì tốt đồ vật đều không phải ta thật khó chịu đừng thương tâm Coi như không biết là tốt rồi, ha ha. Lan. Một đám người tại kia thổi nước, Trương Sơn một người thì tại phân chiến thăng cấp. Không đến nửa giờ, lên tới 19 cấp. Tranh thủ thời gian nhìn xuống thăng 20 cấp muốn bao nhiêu kinh nghiệm. Co tốt, 19 cấp thăng 20 cấp chỉ cần 50 vạn kinh nghiệm, nên vấn đề không lớn, coi như không, có cái khác tiểu buốt, chỉ kia 4 cái tế tự thủ vệ liền đầy đủ để hắn lên tới 20 cấp rồi. Ta lên tới 19 cấp, thăng 20 cấp muốn 50 vạn kinh nghiệm, không thành vấn đề, đến lúc đó ta đơn soát 4 cái thủ vệ liền có thể đến 20 cấp rồi. Vậy là tốt rồi, đi rồi. Một đợt soát, tốc độ dọn sạch tiểu quái." Phong Vân Thiên Hạ nói. "Chương 37, sung sướng tẩy quái." Chương 37, sung sướng tẩy quái. Phong Vân Thiên Hạ sau khi nói xong, một đám rảnh đến nhàm chán người đi theo Trường Sơn đằng sau, thẳng hướng ma tộc dân binh. "Ha ha, cuối cùng đến phiên ta động thủ, ta muốn gấp rút thằng cấp A." Người kích động cái rắm, một cái 13 cấp nhỏ yếu gà, nhân ra 6 nòng đều nhanh 20 cấp rồi. "13 cấp làm sao vậy, ăn người nhà gạo rồi. Ngươi còn không phải cũng mới 13 cấp a." "Hắc <cười> hắc." "Ai?" Sáu nòng đem những người khác trên lệnh kéo ra quá lớn, đẳng cấp bảng thứ hai cũng còn không có cấp mười lăm đâu. Quả thực khoa trương, cũng chính là vận khí tốt, đánh cái buồn. Bảng không cũng liền nhanh hơn người khác một chút xíu. Trương Sơn Khiêm tổ nói, Sáu Nòng Minh, ngươi đừng nói chuyện, ngươi đây là muốn kéo cựu hận sao? Còn nói cái gì vận khí tốt đánh cái buồn? Đây chính là màu đỏ của ta, nhờ ngươi đã giết, quả thực không có thiên lý. Đúng đấy, ngươi đừng nói chuyện, ngươi nói chuyện chúng ta tâm lý càng khó chịu rồi. Đến, cho tổ hong võ vẽ, bọn này đại lão lòng đấu kỵ quá nặng đi, ta vẫn là không muốn kích thích bọn hắn tâm linh nhỏ yếu rồi bầu không khí qua loa có chút lúng túng đám người yên lặng thanh lý tiểu quái thời gian chậm rãi chạy qua tiểu quái càng ngày càng ít Hả? giống như có một đội tiểu quái hướng cái này bên cạnh tới chẳng lẽ là tuần tra lính gác đội trưởng tiêu gọi tiểu thư ký tiểu thư ký mau tới ta chỗ này phát hiện khả nghi tiểu quái khả năng có lính gác đội trưởng trương sơn là xông lên phía trước nhất cùng những người khác khoảng cách có chút kéo ra lính gác đội trưởng mặc dù chỉ là cấp mười lăm nhưng hắn có thể gánh không được phải làm cho phong vân tiểu thư ký loại này khiên thì tới ha ha thật sự có lính gác đội trưởng muốn khai trương a trương sơn nhìn xem kia đội tiểu quái thuộc bên cạnh tránh ra một khoảng cách cũng không nên đủ vải quan sát tỉ mỉ một lần quả nhiên phát hiện lính gác đội trưởng sẽ ở đó bảy tiểu quái trung gian dựa theo cố định lộ tuyến hướng phía trước tuần tra xác định có lính gác đội trưởng tốc độ tới lập tức đến đám người đi theo tiểu thư ký nhanh chóng tới gần trương sơn vị trí đánh như thế nào nho nhỏ màu cam bột mà thôi còn muốn nói cái gì sách lược sao tiểu thư ký bên trên xác thực không dùng nói cái gì phương pháp một đợt chặt là được trước đó trương sơn còn không có thần khí thời điểm tất cả mọi người có thể đánh bại lính gác đội trưởng chứ đừng nói chi là hiện tại tất cả mọi người trang bị cùng đẳng cấp đều có khá lớn tăng lên, đánh bại bột không có cái gì áp lực. tiểu thư ký giữ chặt bột, mấy cái phụ trợ cho hắn tăng máu, đám người cấp tốc đem xung quanh tiểu quái dọn sạch, bắt đầu công kích lính gác đội trưởng. chỉ thấy bột lượng máu xoát xoát rơi xuống, mắt trần có thể thấy, 20 vạn máu bột, trương sơn một người 2 phút liền có thể đánh ngã, hiện tại có hơn 40 người cùng một chỗ công kích, quả thực rồi cùng xoát tiểu quái không có gì khác biệt. quá, đây là một phút liền muốn nằm xuống bột sao? ta có phải hay không đối bột có cái gì hiểu lầm vẫn là chúng ta quá mạnh mẽ. Ngươi mạnh cái cọp lông, có bản lĩnh ngươi đi đánh cái ma thần thử một chút. Nơi nào có ma thần a, rất muốn đi mở mang kiến thức một chút. Nghe nói mỗi tòa vương thành ngoài thành đều có một con, đông tây hai đâu ngoài thành cũng có. Ra khỏi thành liền dây nằm, không phải đâu? Nhân tộc như thế yếu sao? Bột trực tiếp liền canh giữ ở ngoài thành, có chút không thể tưởng nổi a. Là thật, trên diễn đàn có thật nhiều người đang nói, vương thành căn bản ra không được, ra ngoài liền treo, ngay cả quái cái bóng cũng không thấy, hệ thống nhắc nhở là bị ma thần giết chết. Mạnh như vậy sao? Cũng không thấy quái đến liền treo. Kỹ năng gì mạnh như vậy? Vô hình sát khí. Không biết ta, khả năng ma thần đều có tương tự quang hoàn a. Toàn địa đổ mất máu cái chủng loại kia. Vậy chúng ta về sau muốn làm sao đánh chết ma thần, có thể hay không ma thần chỉ là chẳng cảnh, cũng không phải là có thể giết buột. Hẳn là sẽ không đi, đợi mọi người đều đến đỉnh cấp vẫn là có thể thử một chút, về sau cỡ lỡ lượng máu cũng sẽ để lên a. Cũng đúng, 20 cấp màu tím áo choàng liền có thể thêm một vạn sáu máu, kia 100 cấp thần khí áo choàng, tăng máu 100 triệu không quá mức à. Không quá mức, vấn đề là có hay không thần khí áo choàng loại này đồ vật a. Phải có đi tỉ như đại chu thiên tử trên người long bảo khẳng định cũng rất như a chỉ cần ngươi có thể giết hắn tuôn ra tới sao đây không phải tranh cãi sao nhân tộc nở cờ chúng ta lại không thể công kích các ngươi thật đúng là cảm tưởng a các ngươi có thể biết đại chu thiên tử cầm là cái gì cấp bậc vũ khí nhìn thấy những người khác trò chuyện ma thần cho tới nghĩ bạo chu thiên tử tình trạng trương sơn có chút hết ý kiến đại chu thiên tử cầm cái gì cấp bậc vũ khí ngươi đi đồng đô thời điểm gặp qua không thể nào ngay cả đương dương thành thành chủ cũng không lộ diện cái này một triệu thiên tử làm sao có thể tùy tiện nhường cho người nhìn thấy ta chưa thấy qua bất quá lô đại sư nói với ta Đại Chu Thiên tử cầm trên tay chính là thánh khí Thiên tử kiếm. Thánh khí? Cái gì cấp bậc đồ vật? So thần khí còn cao một cấp trang bị, ngươi nếu là cầm tới lời nói, đoán chừng có thể nhẹ nhõm chém chết ma thần. Ha ha. Thế giới mới chính là điểm này không tốt, tin tức gì đều không lộ ra, còn muốn cờ lỡ tự hành thăm dò. Đúng vậy à, nếu không phải sáu nòng làm ra cái thần khí, đại gia còn tưởng rằng màu đỏ trang bị là tối cao cấp bậc đâu. Ai, màu đỏ phía trên còn có linh khí, thần khí, thánh khí, ta hiện tại ngay cả cái màu đỏ trang bị cũng không có, quá xa xôi à. Cam trang đều có không có ta không dám nói lời nào. Thanh khí hẳn không phải là lợi lộc có thể có, trừ phi về sau tất cả mọi người mát cấp phiên bản đổi mới. Không có thanh khí, cho cái thần khí cũng tốt ta, rất muốn có. Nằm mơ đi thôi, ta chỉ cần làm đầy đủ bộ hồng trang liền thỏa mãn. Các ngươi ít tại cái này nằm mơ, buồn sắp ngỏm rồi vẫn là cam trang so sánh hiện thực. Tại mọi người vui sướng cười nói bên trong, buồn nha xuống, đối mặt trường sơn nổ tung giống như phát ra, lính gác đội trưởng hoàn toàn không có bột mặt mũi. Ha ha, một phút có hay không, không đến một phút đánh bại buồn, có thể lên ghi chép đi. Có cái gì ghi chép có thể lên, chờ ngươi mát cấp lại đến đánh, đoán chừng một đao liền có thể dây mở trang bị, ta hồ yếm cam trang mau mau ra đi. Phong vân thiên hạ đem rơi xuống vật phẩm toàn bộ biểu diễn ra. Hai cái đồ tím, một cái màu cam vật liệu. Sao, liền rơi hai cái rất rưởi. Cam trang đâu, sách kỹ năng đâu? Cái này rơi xuống thật sự là thật là làm cho người ta thất vọng rồi à? Mặc dù lính gác đội trưởng có lớp nước, nước, nhưng nói thế nào cũng là màu cam một à? Thế mà một cái cam trang cũng không có rơi. Quả thực không thể tin được, nếu không phải phong vân thiên hạ người chính ở chỗ này, sợ có người muốn hoài nghi hắn đen trang bị. Hẳn là phó bản bộ rơi xuống muốn so dã ngoại kém quá nhiều, mà lại chúng ta trước đó cẩm là thủ sát đúng vậy à, website chính thức tư liệu cũng không có nói màu cam buộc tất rơi cam trang, thất vọng bên trong. hai cái đồ tím một cái lực lượng hệ chất nhẫn, coi như không tệ. một món khác là lực lượng hệ mũ bảo hiểm, thuộc tính rắc rối đến không giống cái đồ tím. trước chia trang bị đi, tất cả lực lượng hệ một đợt dồn điểm. phong vân tiên hạ nói, kết quả chiếc nhẫn thêm mà bị ngàn giảm đi một kỵ dồn đi. ha ha, các đại lao trướng mắt đồ tím, nhưng ta không chế à, ngàn giảm đi một kỵ vui vẻ cười nói. ai nói trướng mắt, trang sức khan hiếm như vậy, ta còn đeo lục chiếc nhẫn đâu. phong vân nhất đao gương mặt khó chịu, lại không dồn bên trong cái tiếp theo lực lượng hệ mũ bảo hiểm, thuộc tính mặc dù rất rủi, nhưng nói thế nào cũng là đồ tím, chí ít trước mắt còn có thể quá độ dùng một chút. Mũ bảo hiểm bị công hội bên trong một người tên là Thu Phong kiếm khách ma kiếm sĩ dọn đi. Vật liệu bị chung gió dọn đi. Trương Sơn chỉ dọn cái tình mịch, bất quá cũng không cái gọi là, trước mắt hắn đối với mấy cái này không có nhu cầu, mà lại buột trả lại cho hai vạn kinh nghiệm, cũng xem là tốt, hiện tại đã có hơn 10 vạn kinh nghiệm, cách 20 cấp còn kém chừng 30 vạn, đơn giết hai cái thủ vệ là đủ rồi. Chương 38. Trọng sinh bị động. Chương 38. Trọng sinh bị động. Giải quyết lính gác đội trưởng Mặc dù rơi xuống để đại gia rất thất vọng, bất quá tiểu quái vẫn phải là tiếp tục thanh a trước sau bỏ ra gần 2 giờ, cuối cùng đem sở hữu tiểu quái dọn sạch, rất nhiều người đều thăng lên một cấp, Trương sơn kinh nghiệm đã hơn 20 vạn rồi. Mật chết ta, cái này phó bản chủ yếu là để dùng cho người cày quái thăng cấp đi, bằng không làm sao lại tiểu quái như thế nhiều? Có thể là đi, kia mỗi tuần mới có thể đi vào một lần, cũng quá ít đi a, làm sao thăng cấp? Nói không chừng phó bản tiểu quái là cho giải trí đợi lễ ớ chuẩn bị, nghề nghiệp đợi lễ mục tiêu chủ yếu là phó bản buột. Cũng đúng a, trong trò chơi giải trí đợi lễ vẫn là chiếm đại đa số cũng nên cho bọn hắn chừa chút không gian sinh tồn. vấn đề là phó bản buột vậy không bạo tốt đồ vật à, đều là rất rưỡi, đối với chúng ta tác dụng không lớn. cứ theo đàn này, đoán chừng đều không người nguyện ý đến cày phó bản rồi. vừa rồi rơi xuống kém như vậy có thể là phó bản khó khăn nguyên nhân, chúng ta chọn phổ thông độ khó, cho nên rơi xuống trực tiếp thấp xuống mấy cái đẳng cấp. hửm, hẳn là. ha ha, vậy liền dễ làm, lần sau chúng ta tuyển cực hạn hình thức. đồ đần, ngươi biết cực hạn hình thức có bao nhiêu biến thái sao? có thể có cỡ nào biến thái, không phải liền là dọn sạch tiểu quái rất buồn, nhiều nhất chính là buột khó đánh mà thôi đi cực hạn hình thức ngươi còn muốn đánh buồn, tiểu quái ngươi đều đánh không lại. Nghe nói cực hạn hình thức tiểu quái toàn bộ đều là cuồng bạo, lực công kích phi thường cao, còn chạy nhanh chóng, một hai cái liền đem người dây. Không phải đâu, cực hạn hình thức biến thái như vậy sao? Vậy làm sao trôi qua rồi? Sẽ không muốn để người qua a, bằng không làm sao lại gọi cực hạn hình thức đâu? Sao, biến thái thiết lập? Ta nói các ngươi trước đừng kéo độ khó hình thức vấn đề, chúng ta thủ quan một đâu, vì cái gì còn không có xuất hiện, tổng sẽ không nói là soát tiểu học toàn cấp quái liền thông qua đi. Đúng a, đều có một hồi đâu, bọn làm sao còn chưa có đi ra, đều đi tìm một chút. Tất cả mọi người là lần thứ nhất đổi mới thế giới phó bản, cũng không biết là làm sao thiết định, khả năng dọn sạch sở hữu tiểu quái bột liền sẽ xuất hiện. Cũng có có thể là bột nút ở chỗ nào, vừa rồi bọn hắn không thấy được, dù sao tìm xem chính là đến như nói suất tiểu học toán cấp quái liền thông quan, chỉ là lời nói đùa, thông quan sẽ có nhắc nhở đám người phân tán ra đến, tỉ mỉ tìm kiếm. Phó bản địa đồ không coi là nhỏ, hơn 40 người phân tán ra đến, ít nhất cũng phải mấy phút tài năng đem địa đồ toàn tìm một lần. Trương Sơn tùy ý lựa chọn một cái phương hướng, một bên chạy một bên tỉ mỉ lưu ý địa đồ nhỏ trên có không có điểm đỏ. Còn không có qua 2 phút hắn liền phát hiện địa đồ bên trái xuất hiện một cái điểm đỏ. Chẳng lẽ là bột? Khi hắn thận trọng đi qua mới phát hiện chỉ là tiểu quái. Sao, vừa rồi ai song bên này tiểu quái, rõ gì một con cũng không nói một lần? Hai thương đem tiểu quái đánh chết về sau, nhắc nhở văng lên. Hệ thống nhắc nhở, bởi vì ma tộc dân binh đại lượng tổn thất, ma tộc bộ lạc tế tự đem dẫn đầu thủ vệ Giang Lâm, xem xét nguyên nhân. Hệ thống nhắc nhở còn đưa ra một tọa độ, hẳn là thủ quan buột phủ xuống địa điểm. Đại buột cuối cùng xuất hiện, cái này thiết lập không phải tại chơi người sao? Hại chúng ta đợi lâu như vậy, kết quả người cũng đều phân tán. Quan thiết lập cái giám sự, vừa rồi nơi này có cái tiểu quái không có đánh chết, ta đánh xong mới ra nhắc nhở. Trương Sơn nhà danh nói, vừa rồi cái nào mắt mù ở nơi đó, để lọt quái cũng không biết. Đều chớ nói, hướng nhắc nhở địa điểm tập kết, tới trước cũng không cần động tay, tránh xa một chút, đừng không cẩn thận treo. Phong Vân tiên Hạ ngăn cản Đại Gia tiếp tục thảo luận để lọt quái vấn đề địa đồ lớn như thế, không cẩn thận không thấy được cũng bình thường nha. Làm Trương Sơn chạy đến tọa độ địa điểm thời điểm, công hội bên trong những người khác cũng kém không nhiều đều ở đây. Cách đó không xa một tòa tế đàn chống rỗng xuất hiện ở nơi đó, đại bột ma tộc tế tự mang theo bốn cái thủ vệ ở tại trên tế đàn cùng trước đó trương sơn tại ngóng nhìn đồng hoang nhìn thấy tình hình giống nhau như lúc khi tất cả người đều đến đông đủ về sau phong vân thiên hạ nói tất cả mọi người trước rời xa để sáu nòng trước hết giết thủ vệ thăng cấp tuyệt đối không được phân đến hắn kinh nghiệm Hộp trường sơn đi từ từ hướng tế đàn hắn hiện tại học xong mắt tương kỹ năng tăng lên trăm thứ hai mười công kích khoảng cách đem thủ vệ dẫn xuống tới thì càng dễ dàng đánh một thương trước dẫn một con rời xa tế đàn sau đó gấu trúc bảo bảo trên đỉnh nhẹ nhõm đánh dụng một đột mệnh đứng lên lại giết một lần một con thủ vệ giải quyết mười mấy vạn kinh nghiệm tới tay đến như trang bị đó chính là không đáng giá nhất tới một lang một lũ ném phòng đấu giá cũng không biết có người hay không. Muốn, má, những thủ vệ này hai đầu mệnh sao? Có ít người hôm qua sớm hơn Hạ Tuyến, không nhìn thấy Trương Sơn đánh qua, ngạc nhiên hỏi. Đúng vậy à, thủ vệ có trọng sinh kỹ năng bị động, hai đầu mệnh, thật sự là bờ UGA, vẫn còn may không phải là rất mạnh, bằng không cũng không tốt làm. Sáu năm huynh, đem điều này kỹ năng bị động xoát ra tới, ngươi chính là hai đầu mệnh nam nhân. Ngàn rầm đi một kỵ đùa giỡn nói. Không dám nghĩ à, không phải mỗi cái buột cũng giống như Dạ Trư Vương hào phóng như vậy, giết một lần liền cho ta kỹ năng bị động. Làm ngươi phải có vọng tưởng a, nói không ngừng liền thành nữa nha. Đó không phải là mộng nghĩ, kia là nằm mơ. Thủ vệ trọng sinh bị động, Trương Sơn đương nhiên rất bỏ mắt, nhiều một đầu mệnh ai không thích à, thế nhưng là cái này thực tế không có cách nào soát, một lần tổng cộng liền 4 cái quái, một tuần mới có thể đi vào một lần phó bản. Mấu chốt là hắn lập tức liền 20 cấp à, lại tiến phó bản cũng chỉ có thể tiến chấn ma đài tầng thứ 2, cái này 4 cái quái đánh xong lần này, hắn khả năng sẽ không còn được gặp lại rồi. Trọng sinh cái này thần kỳ bị động chú định cùng hắn vô duyên, không muốn kéo cái này thương cảm chủ đề, tiếp tục dẫn bên dưới chỉnh một con thủ vệ, trước lên tới 20 cấp đi, cái này đáng tin tuyệt rất nhanh lại một con thủ vệ bị xử lý hai đầu mệnh, rơi xuống vẫn là rất rủi, bất quá cuối cùng là lên tới 20 cấp rồi. Hệ thống nhắc nhở, chúc mừng ngươi lên tới 20 cấp. Hệ thống thông cáo, bởi vì Droleer Bồ Tát 6 nòng lên tới 20 cấp, ma tộc công thành hoạt động hệ thống mở ra. Mỗi tối thứ 6 bên trên 8 điểm, ma thần dưới trướng tướng lĩnh sẽ xuất bộ công kích sở hữu phó thành, Droleer có thể thông qua thủ thành thu hoạch được ban thưởng, hoàn nên đại gia nhiệt tình tham dự. Droleer Bồ Tát 6 nòng dẫn đầu lên tới 20 cấp, mở ra ma tộc công thành hoạt động hệ thống, ban thưởng điểm kỹ năng 1, công hân 100. Hệ thống nhắc nhở Nguyên thiên phú bị động chi vương, thông qua giết chết ma tộc tế tự thủ vệ phát động, tự động thu hoạch được trọng sinh, bị động, kỹ năng. Cũng không tệ lắm, cái thứ nhất lên tới 20 cấp lại còn có thể mở ra hoạt động, lấy không một cái điểm kỹ năng, hắn hiện tại lại tồn 5 cái điểm kỹ năng rồi. Hả? Có chút không đúng, tựa như là ba cái nhắc nhở. Nam sao, thật sự đem trọng sinh bị động xoát đi ra? Khí vận nghịch thiên a, đã không thể nói là vật khí, chỉ có thể nói là khí vận á chẳng lẽ buộc bị động tốt hơn xoát. Thở bị động hắn quét không sai biệt lắm một vạn con mới soát ra tới vẫn là tính vận khí rất tốt rồi. Phổ thông ma nhân ma kháng bị động hắn vậy quét mấy ngàn con, không có nửa điểm động tĩnh. Ma bột cũng không vậy, giá chư vương trọng kích một lần liền soát đi ra, thủ vệ trọng sinh đánh 6 con quái vậy soát đi ra. Xem ra đánh bột phát động thiên phú tỷ lệ tăng mạnh rất nhiều, a khả năng thật sự là bột bị động tốt hơn soát một điểm, xem ra về sau muốn nhiều đánh bột à, còn phải cướp được sau cùng đánh giết. Về sau được nhiều thử một chút. Trọng sinh kỹ năng bị động ý nghĩ, đến từ đọ tạ khô lâu vương đại triều, rất buồn nôn kỹ năng, đánh chết một lần còn có thể đứng lên. Nếu như hắn không có đồng đội tại bên cạnh còn tốt xử lý có thể giết một lần liền có thể giết lần thứ hai nếu như đối phương sau khi sống lại còn có đồng đội chi viện liền khó giết ra chương 39 thủ pháo giải phong chương 39, thủ pháo giải phong ha ha không sai không sai lại làm tới một cái kỹ năng bị động cái này sợ là cái kẻ ngu đi được không một cái điểm kỹ năng liền đắc ý thành như thế cho không ngươi một cái điểm kỹ năng ngươi có thể cười đến cùn hơn trương sơn cũng không giải thích một cái kỹ năng miêu tả biểu diễn ra trọng sinh bị động một cấp thiên phú thu hoạch được không thể thăng cấp sau khi chết mười giây có thể khỏe mạnh trạng thái trọng sinh kỹ năng thiết lập lại thời gian 24 giờ. Sao, đây là cái gì vật khí, thật sự thoát đến quái vật kỹ năng bị động. Sáu nòng gia hỏa này nhất định là có hắc, bằng không vì cái gì chuyện tốt đều để hắn gặp được. Cái này bị động như a, hai đồ mệnh, ai cũng dây không được hắn rồi. Đúng vậy à, vì cái gì D'Alembert sẽ có biến thái như vậy kỹ năng, phá hư trò chơi cân bằng A. Đó là bởi vì ngươi không có, ngươi có liền sẽ không nghĩ như vậy. Đám người các loại đố kỵ, Trương Sơn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, có thể hiểu được, bị động chi vương Thiên Phú thật sự là quá mạnh mẽ, mà lại càng ngày càng mạnh, rất thích, ha ha. Lại một lần lên hệ thống thông báo, Trương Sơn đã trở thành thế giới mới bên trong hấp dẫn nhân vật. Trên thế giới lại một đợt lửa nóng. Vị này đại lão cùng thế giới mới có một chân đi, chuyện gì tốt đều để hắn đụng phải, lại được không một điểm kỹ năng. Người anh em, ngươi tìm lộn trọng điểm à, trọng điểm là hôm nay chính là thứ bảy, hôm nay 8 giờ tối liền có quái vật công thành a. Nam thảo, đúng vậy à, ta mới 10 cấp 3, một thân rác rưởi trang bị, thủ thành thời điểm ta có thể lên cái tác dụng gì a. Ngươi làm được, ngươi có thể đánh chết đại buốt, ma tộc tướng lĩnh. Đúng a, ma tộc tướng lĩnh là cái gì cấp bậc buốt? Chúng ta có thể đánh chết sao? Quái vật công thành thời điểm nổ tợ cờ sẽ ra tay sao? Trong thành có quân đội, có thành chủ a, hẳn là rất cường lực mới đúng chứ, nói không chừng không dùng tợ lệ ớ suất thủ, nổ tợ cờ liền giải quyết rồi. Ngươi nghĩ nhiều, nổ tợ cờ sẽ ra tay lời nói, còn muốn tợ lệ ớ tham dự làm cái gì? Đại gia trực tiếp nhìn cờ g ạ niềm chẳng phải xong chuyện. Thật sự dối rảnh, có cái gì tốt tranh luận, hoạt động chính thức mở ra trước web sẽ chính thức bên trên nhất định sẽ ra đổi mới thông cáo a, bằng không ai biết cái này quái vật công thành hoạt động chơi như thế nào. Cũng đúng nha, chủ yếu bị thế rồi mới làm sợ, việc này động, web sẽ chính thức xác thực hẳn là sẽ ra thông cáo. Lưu ý web sẽ chính thức tin tức đi. Trương Sơn không quan tâm buổi tối quái vật công thành hoạt động, đến nên biết thời điểm, tự nhiên là biết rồi. Hắn hiện tại chủ yếu muốn biết thần khí giải phong sau thuộc tính có thứ gì biến hóa. À rụt ống giải thủ pháo, trang bị đẳng cấp bị lỗ đại sư phong ấn, mỗi thăng 10 cấp giải phong một lần, hiện tại hắn 20 cấp, cũng liền giải phong một lần phong ấn. Nhìn xem có những cái kia biến hóa. À rụt ống giải thủ pháo, thần khí, vật lý công kích 2000, 2000, nhanh nhẹn 200, trang bị đẳng cấp, phong lớn, trước mắt 20 cấp, thần khí trang bị sẽ theo tở lẽ lệ và tăng lên từng bước giải phong, mỗi 10 cấp giải phong một lần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 Cũng không biết là mỗi lần giải phong đều là thuộc tính gấp đội vẫn là nói giải phong một lần thêm 1000 công kích cùng 100 nhanh nhẹn thuộc tính. Chờ 30 cấp lại giải phong một lần liền biết rồi. Bất quá nghĩ đến đẳng cấp Trương Sơn liền có chút nhức đầu, lên tới 20 cấp về sau, thăng cấp kinh nghiệm muốn được càng nhiều, thăng 21 cấp liền muốn 1 triệu kinh nghiệm. Hơi cường điệu quá, coi như Trương Sơn cả nhanh, 1 triệu kinh nghiệm cũng muốn gần 10 giờ à chứ đừng nói chi là những người khác. Cái khác trợ lễ ô trang bị kém điểm nói 1 giờ cũng liền hơn 1 vạn điểm kinh nghiệm đi, cái này cỡ nào lâu tài năng thăng một cấp phá vũ khí giải phong một lần, lại đem tế tự áo trang bị bên trên. Hắn hiện tại đã thành rồi một cái máu dày công cao cấp độ bột nhân vật. Hơn nữa còn có hai đầu mệnh, ai có thể đánh chết hắn. Xem xét thuộc tính. Vai diễn, Bồ Tát sáu nòng. Nghề nghiệp, thợ săn. Sương hảo, ma tộc khắc tinh. Công hân, 1.400, ngũ trưởng, đẳng cấp, cấp 20 điểm sinh mệnh, 16.800. MP, 520. Lực công kích vật lý, 2.969, 2.986. Ma pháp công kích lực, 40.40. 40. Lực lượng, 40. Nhanh nhẹn, tháng 3 năm 88. trí lực, 40. Phòng ngự 102.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 Muda, ra ra bao cổ tay, ra bao cổ tay. Lượng máu đạt tới 16800, toàn bộ nhờ một cái áo choàng, bản thân hắn 20 cấp lượng máu mới chỉ có lẻ đầu, không có trang bị lời nói quả thực vô cùng thê thảm. Lực công kích cũng là, đã tiếp cận 3000, nếu như không phải có thần khí cấp vũ khí, dùng cái khác vũ khí, tổng tiến công kích lực không quá ngàn. Trang bị thực tế quá trọng yếu a đến như kỹ năng, Trương Sơn hiện tại đã có 6 cái kỹ năng, tuyệt đối là toàn bộ trong trò chơi kỹ năng nhiều nhất ở Layer đi. 6 cái kỹ năng bên trong trừ một cái thuần hóa bên ngoài, đều là bị động, bị động chi vương danh phủ kỳ thực a ha không được, không thể quá đắc ý à? phải khiêm tốn, điệu thấp làm người, phó bản còn không có đả thông đâu. thiên hạ lão đại, một đợt làm đi, tốc độ giải quyết còn dư lại hai cái thủ vệ, lại đẩy nã tế tự thông quan. trương sơn nói, tốt, sáu nòng phụ trách giải quyết một con, một cái khác thủ vệ giao cho hỏa pháo đến, đến dẫn, tiểu thư ký tiếp ứng, những người khác cùng tiến lên, mau chóng giải quyết. áp lực thật lớn nha, sáu nòng xem ra dẫn tới rất trượt, kỳ thật không dễ kiếm lắm à? hoàn toàn đi dây thép, không cẩn thận liền phải treo. phong vân hỏa pháo nhà danh nói, lão đại cho ngươi đi cũng nhanh bên trên, nói nhảm cái gì mà? trương sơn không có quản bọn họ. Huấn 40 người chẳng lẽ còn không giải quyết được cái thủ vệ? Vạn nhất treo 1 2 cũng không còn quan hệ, những người khác một dạng có thể nhẹ nhõm giải quyết. Sáo lộ cũng nhẹ nhõm giải quyết cái thứ ba thủ vệ, những người khác vậy làm xong một cái khác. Bọn hắn dẫn quá quá trình bên trong thật đúng là xảy ra chút ngoài ý muốn, Phong Vân Hỏa pháo treo, chạy chậm, bị thủ vệ đuổi kịp. Thủ vệ chỉ công đánh hắn một lần, liền đánh ra bạo kích, trực tiếp rơi, bây giờ còn nằm trên mặt đất đâu. Mất mặt ta, hắc hắc. Người xem nhận ra sáu đẳng, làm nhiều lần như vậy đều không xảy ra ngoài ý muốn, ngươi làm một lần liền nằm xuống. Chính là một chữ, Đồ An. So với sáu nòng trượt đại bút, kéo thủ vệ quả thực là trò trẻ con, cái này đều có thể chết, đồ ăn. Mọi người điên cuồng chào phúng Phong Vân Hỏa Pháo, đương nhiên cũng là nói đùa nói một chút, công hội bên trong những người khác ở giữa hẳn là đều rất quen thuộc, đùa giỡn một chút cũng không có việc gì. Kỳ thật dẫn thủ vệ vẫn có khó khăn, thủ vệ tốc độ di chuyển nhanh hơn tở lẽớ không ít, nên nắm chắc tốt tiết tấu mới được, bằng không chỉ có thể nằm xuống. Được rồi được rồi, chớ nói, trước đừng kéo hắn lên, phục sinh kỹ năng đi quá dài, lưu đến đánh tế tự thời điểm dùng." Phong Vân Tiên Hạ nói. Nam dưới đất Phong Vân Hỏa Pháo. Chương 40. Thợ săn ngoại tạp Chương 40, mươi, thợ săn ngoại tạ. Có muốn hay không ta trước thử một chút bộ thuộc tính về sau, lại mở làm, tựa như ta đem qua như thế, trước lôi ra đến a một hai cái, liền có thể nhìn thấy bộ thuộc tính. Trương Sơn nói với Phong vân Thiên Hạ, chủ yếu là cái này thủ quan buốt, mặc dù danh tự cùng lúc trước hắn đánh con kia giống nhau như lúc, nhưng là thuộc tính không nhất định một dạng a. Vạn Nhất Phó bản bên trong lại tăng cường lời nói, hắn một vạn sáu lượng máu vậy đỉnh không được hai lần a. Tốt, theo ngươi biện pháp cũ trước thử một chút, thử ra thuộc tính lại nói. Trương Sơn triệu ra gấu trúc bảo bảo, không chế nó làm pháo hôi trước a một lần buốt, bảo bảo đổ xuống nháy mắt hắn liền lập tức trở về chạy chạy đến bên giữa tế đàn thời điểm, bột đánh không đến hắn, mà hắn lại có thể công kích được bột, chưa qua mấy lần, kia bột thuộc tính liền có thể nhìn ra rồi. Ma tộc bộ lạc tế tự, cấp 20, điểm sinh mệnh 1 triệu, lực công kích 3000, kỹ năng 1, thiên hỏa lưu tinh, kỹ năng 2, cấm cố, kỹ năng 3, ma thần ý chí, kỹ năng 4, mưa lửa đầy trời. Thiên hỏa lưu tinh, rơi dẫn một đạo thiên hỏa công kích mục tiêu, gia tăng tổn thương 100%. Cấm cố, phóng ra ma pháp cấm cố mục tiêu, bị cấm cố mục tiêu không thể di động, không thể công kích, không thể hồi phục điểm sinh mệnh cùng em tiếp tục 3 giây. Ma thần ý chí Tế tự là ma thần trên thế gian người phát ngôn, có thể triệu hoán một đạo ma thần hư ảnh hiệp trợ tác chiến. Mưa lửa đầy trời, đối chỉ định khu vực phóng ra ma pháp, tạo thành trăm phần trăm tổn thương. Tiếp tục 5 giây, tổn thương phạm vi 50 ngựa. Còn tốt, thuộc tính cùng kỹ năng đều cùng lúc trước hắn đánh con kia một dạng, có thể làm. Mẹ nó, mạnh như vậy bộ thế mà còn là phổ thông độ khó phó bản, kia khó khăn cùng cực hạn độ khó hình thức còn có người có thể đánh thắng được sao? Đúng vậy à, thật sự là biến thái. Còn tốt cái này chúng ta lẽ ra có thể đánh qua, dù sao chúng ta chỉ cần thông quan coi như hoàn thành kiến lập hội nhiệm vụ, không có độ khó yêu cầu. Lão đại. Làm sao làm? An bài một chút. Phong Vân Tiên Hạ vậy không khách khí, trực tiếp mở miệng nói ra. Bây giờ nói một lần phân công, lần này chủ yếu dựa vào 6 nòng kia buộc, phụ trợ phân hai tổ, một tổ cho 6 nòng tăng máu, một cái khác tổ ở phía xa chờ lệnh, không muốn bị bị bột đại chiêu kỹ năng đều cho dây Vậy chúng ta những người khác đâu, một đợt chặt bột sao? Cái khác viện trình nghề nghiệp tận lực đứng ra, bột mưa lửa đầy trời phạm vi 50m, vẫn chưa tới phusjin, chỉ cần đứng được đủ tán vẫn là có thể bảo vệ được một điểm người. Lão đại, chúng ta cận chiến muốn lên trước sao? Bột công kích quá cao a, chúng ta một lần đều định không được có sung phong cùng choáng váng kỹ năng cận chiến đếm số. Phong Vân thiên Hạ nghĩ một lát nói 1 2 3 4 5 6. 12 Phong Vân công hội bên trong, đại lao vẫn là nhiều à, một bản sung phong hoặc mang choáng sách kỹ năng, hiện tại cũng còn muốn 10 vạn kim tệ giá bắt đầu đâu, lại có 12 người có kỹ năng. Chính bọn hắn cũng không có tuân gia mấy quyển, đều dựa vào phòng đấu giá mua, thật thủ hảo. 12 người phân 3 tổ, bắt đầu đánh buột về sau, một tổ người tới gần, vạn nhất buột cấm, cô sáu nòng, lập tức ra kỹ năng đem cửu hận kéo qua đi, mà khác hai tổ ở bên ngoài chờ lệnh, một tổ đổ xuống, tổ hai tiến lên. Hợp lấy chúng ta đều là phá hồi a. Có tư cách làm pháo hôi ngươi liền cười trộm đi. Mặt khác lại trọng điểm nói một chút, lần này trị liệu áp lực lớn nhất, sáu nòng chỉ có 1 vạn 6 máu, bị tổn thương bên trên 6 ngàn, bạo kích lời nói càng cao, hắn nhiều nhất chỉ có thể đỉnh hai lần tổn thương, cho nên nhất định phải bảo trì lượng máu của hắn khỏe mạnh. Sợ cái gì, dù sao hắn có hai đầu mệnh, chết một lần 10 giây sau còn có thể đứng lên. Không muốn trông cậy vào hắn cái mạng thứ hai, tranh thủ sáu nòng bất tử liền đánh nổ bốt, hắn trọng sinh kỹ năng chính là giữ lại phòng ngừa cái khác ngoài ý muốn, không ở tính toán phạm vi bên trong. Đúng rồi, sáu nòng, ngươi thần khí dạy phong về sau, hiện tại lực công kích có bao nhiêu? kém một chút đến ba ngàn. Đại biến thái, ba ngàn thật sự là quá mức, ta mới hơn 300 chút ta. Không đến 300 ta không dám nói lời nào. Ngươi buổi sáng một ngàn sáu công kích có thể ở 5 phút bên trong đánh dụng bột hơn 60 vạn máu, hiện tại có ba ngàn công kích, tăng thêm công kích chúc phúc còn có thể đề cao không ít, những người khác cũng có thể đánh ra một chút tổn thương, tranh thủ 5 phút bên trong giải quyết. Hiểu rõ, thời gian kéo được càng dài, bột thả kỹ năng thì càng nhiều, đến lúc đó tất cả mọi người ngã, ta vậy không sống nổi. Được rồi, đứng vào vị trí sau sáu nòng tiến lên hai bột. đều vào chỗ không có, tốt lắm, nói ta liền lên a phụ trợ chú ý giúp ta tăng máu a đã vào chỗ yên tâm đi sáu đồng bên trên trương sơn cũng không có để gấu trúc bảo bảo đi lên kéo bụng bảo bảo hiện tại cũng chỉ có thể khiêng một lần bụng tổn thương hai lần đều đỉnh không được tác dụng không lớn đem sùng vật hình thức thiết trí vì đi theo công kích hắn đánh con nào bảo bảo liền theo đánh con nào mặc dù gấu trúc bảo bảo phát ra năng lực không mạnh nhưng có thể nhiều đánh một chút cũng là một điểm đi trực tiếp đi hướng bốn đến công kích khoảng cách về sau một thương công kích đánh ra một đạo màu đỏ tổn thương ba vạn sáu tại bụng trên đầu thoát ra kích thứ nhất liền đánh ra thần thánh một kết hiệu quả Đây là một cái tốt mở đầu a bột bị công kích về sau, phóng ra hai bước tới gần Trương Sơn, một đạo thiên hỏa lưu tinh lạc bên dưới, đánh dụng Trương Sơn gần 6000 máu, đi theo phía sau hắn phụ trợ cấp tốc giúp hắn tăng thêm. Trương Sơn kia 100 điểm phòng ngự đối mặt bột công kích, cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả, bột cơ bản đánh ra đầy tổn thương. Bột tới gần xong cùng Trương Sơn hình thành đối a hình thức, lẫn nhau tổn thương. Chỉ bất quá Trương Sơn tốc độ đánh thực sự nhanh hơn nhiều, bột thả một lần kỹ năng, Trương Sơn có thể đánh ra 3 lần tổ thương, pháp hệ thi pháp tốc độ sát thực chậm. Tại Trương Sơn giữ chặt bột về sau, Cái khác công kích từ xa cũng tới trước gia nhập công kích, hội trưởng Phong Vân Tiên hạ vậy gia nhập trong đó. Mặc dù so với Trương Sơn tới nói, lực công kích của bọn hắn không cao lắm, nhưng bộ phòng ngự cũng không được, cơ bản mỗi người đều có thể đánh ra trăm điểm trở lên tổn thương. Nhân số ưu thế tích lũy, cộng lại tổng tổn thương không thể so Trương Sơn kém bao nhiêu. Như thế nhiều người cùng một chỗ công kích bột, tăng thêm Trương Sơn nổ tung phát ra, bột lượng máu xoát xoát rơi nhanh chóng, giống như cũng không có đánh. Vừa mới bắt đầu thời điểm tất cả mọi người có thể an tâm phát ra, bột cũng không có dùng ra cái khác kỹ năng. Làm bột lượng máu hạ xuống đến 80 vạn thời điểm, đột nhiên một đạo hồng quang rơi ở trên người hắn. Hắn bị buộc cấm cố, không nhúc nít được, cũng không thể công kích. Phía sau phụ trợ cũng cho hắn thêm không lên máu. Mấu chốt là, lúc này lượng máu của hắn vừa vẫn rất thấp, chỉ cần lại đập một bên dưới, liền phải nằm xuống. Thời khắc khẩn cấp, Phong Vân Nhất Đao một cái xung phong, cấp tốc kéo qua cử hận, bột xoay tay lại một đạo thiên hỏa lưu tinh liền đem hắn đánh bại. Tại bụng đánh bại Phong Vân Nhất Đao về sau, Trương Sơn cấm cố liền đã giải trừ. Buộc cấm cố chỉ có 3 giây thời gian, chỉ cần có người tiếp nhận cử hận, liền có thể cứu lại. Dù sao buột tốc độ công kích cũng không nhanh. Làm tốt lắm, Nhất Đao huynh. Bình thường thao tác, dù sao chính là pháo hôi vai diễn. Cận chiến một tổ chú ý, phải giống như một đao như thế, làm sáu nòng bị cấm cố thời điểm, phải nhanh, kéo qua cử hận, một giây cũng không thể chậm trễ, bột cũng đều là tại sáu nòng lượng máu thiếu thời điểm thả cầm cố. Phong vân thiên hạ không yên lòng nhắc nhở những người khác đạo, vừa rồi thực tế quá kinh hiểm, chỉ cần phong vân nhất đao chậm nữa cái một cái mắt, trương sơn tức ngã, trương 41, đổ xuống hơn phân nửa, trương 41, đổ xuống hơn phân nửa, tạm thời vượt qua một đoạn kỳ nguy hiểm về sau, đám người gấp rút phát ra, làm bột lượng máu hạ xuống đến năm vạn thời điểm, đống nhiên đình chỉ công kích trương sơn, một đạo độc đầu tại bột trên đầu hiện ra, quá cái này liền muốn thả đại chiêu sao, muốn đánh gãy sao, Cận chiến một tổ, bên trên thích khách đánh gãy. phong vân tiên hạ không chậm trễ chút nào nói. công hội bên trong thích khách, phong vân sát thủ cấp tốc tiến lên, một chiêu gõ đục kỹ năng trúng đích buộc, đem đọc đầu đánh gãy. bột xoay tay lại một đạo thiên hỏa lưu tinh tướng hắn đánh ngã về sau, lại một lần nữa đọc đầu đám người hết ý kiến, bột kỹ năng đánh không ngừng sao. vừa đánh gãy xong lại lần nữa đọc đầu, lại nhiều khống chế kỹ năng vậy không đủ dùng a, lão đại, làm sao làm, còn phải lại đánh gãy sao? được rồi, lần thứ nhất nhìn thấy loại này cơ chế, lãng phí một lần kỹ năng, không thể lãng phí nữa đằng sau bột đọc đầu không dùng sen vào nữa, chỉ có sáu nòng bị cấm cố thời điểm, các ngươi mới lên. tổ bột, bột đọc đầu cuối cùng kết thúc, đám người một bên đánh phát ra, một bên khẩn trương nhìn chăm chú lên bột. vạn nhất đại chiêu rơi xuống, liền hướng kỹ năng phạm vi bên ngoài chạy, có thể chạy một là một cái. một đạo to lớn hư ảnh chậm rãi tại bột sau lưng hiện hiện. do ta một hồi, không phải đại chiêu, chiêu này là ma thần ý chí a. giống như bột kỹ năng này không có tác dụng gì a. ma thần hư ảnh sau khi xuất hiện đã không có thả kỹ năng, cũng không có công kích bọn hắn, có chút kỳ quái. ai a, ta làm sao tại mất máu? sao, ta cũng ở đây mất máu. Chuyện gì xảy ra, toàn thể mất máu sao? Bả, ma thần ý chi phụng gian tổn thương, ma thần hư ảnh sau khi xuất hiện, tất cả mọi người tại mất máu, mặc dù rơi không nhiều, nhưng ra giòn trang phục nghề nghiệp chuẩn bị kém chút lời nói, vậy chịu không được à? Đặc biệt là phụ trợ cũng không thể treo a vạn nhất phụ trợ đổ xuống mấy cái, không ai cho Trường Sơn tăng máu, liền không đánh được à? Đều bản thân ăn lớn hưởng dược, phụ trợ chỉ dùng cho sáu nòng tăng máu, những người khác không cần phải để ý đến. Phong vân Thiên Hạ nhanh chóng nói, nếu là Thanh Thanh đồ đẳng thuật có thể dùng ra đến là tốt rồi à? Kỹ năng kia dưới loại tình huống này thích hợp nhất rồi. Phong Vận Thanh Thanh. Ta cũng không còn biện pháp à, một cấp kỹ năng liền muốn tiêu hao 2000 ma pháp, ma pháp thượng tuyến hoàn toàn không đủ, chờ ta lên tới cấp 15, nhất định làm trang bị đem ma lượng chống đỡ tới. Ma thần ý chí kéo dài 15 giây, trong đội ngũ người cũng đổ rơi xuống bảy cái, tăng thêm trước đó ngã xuống phong vân hỏa pháo, phong vân nhất đao cùng phong vân sát thủ, chỉ còn lại hơn 30 người rồi. Cũng may là phụ trợ đều còn tại, điều này cũng bình thường, một cái hợp cách phụ trợ cũng là muốn chống đỡ lượng máu, nếu không mình đều ngã xuống, còn thế nào cho người khác tăng máu. Công hội bên trong những người này đều là kẻ già đời, tự nhiên hiểu được đạo lý này. Mẹ nó, ma thần thật sự là biến thái. Một đạo ý chí hư ảnh thiếu chút nữa đem ta làm cái máy, chỉ còn lại điểm vết ra. Đúng vậy a, thật là khủng khiếp, lại đến 2 giây chúng ta liền phải đổ xuống hơn phân nữa. Thật sự nguy hiểm thật, may mà chúng ta phần lớn đều có lục sắc áo trạng, bằng không thật xong. Được rồi, lực chú ý tập trung, uống thuốc trước đã đem lượng máu về đi lên. Phong Vân thiên hạ nhắc nhở đám người một bên uống thuốc hồi máu, một bên gấp rút phát ra, mau chóng đánh ra càng nhiều tổn thương tới đặc biệt là Trương Sơn, hắn trên cơ bản đứng cọc gỗ phát ra, động cũng không tính động một cái, toàn bộ nhờ phụ trợ cho hắn tăng máu kéo dài tính mạng. Vạn nhất thêm không đến cũng chỉ có thể nghe theo mệnh trời thật sự là không có thao tác không gian, chỉ có thể liều tổn thương, so nhân phẩm rồi, chỉ cần trong thời gian ngắn nhất đánh ra càng nhiều tổn thương, như vậy bọn cho đại gia tạo thành hỗn loạn mới có thể càng ít. Bốn lượng máu chậm rãi hạ xuống đến tiếp cận 20% lập tức liền muốn cuồng bạo rồi. Trong thời gian này trừ có hai cái cận chiến, tại Trương Sơn bị cấm cố thời điểm, vì giúp hắn giải vây kéo cừu hận mới đổ xuống bên ngoài, không tiếp tục đưa ra nó ngoài ý muốn. Cận chiến một tổ đã toàn bộ bộ đổ xuống, bây giờ là tổ hai dựa vào đến, đều gắt gao chú ý đến Trương Sơn trạng thái, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Đều chú ý, bọn lập tức sẽ cuồng bạo, đại chiêu còn không có bỏ qua Sở hữu có tráng váng, kỹ năng số hiệu, bất luận cận chiến vẫn là viễn trình, chỉ cần bột đọc đầu liền ấn chỉnh tự đánh gãy. Bột đọc đầu vậy không nhất định là đại chiêu a. Mặc kệ bột dự định thả kỹ năng gì, chỉ cần đọc đầu liền đánh gãy. Bây giờ là tranh thủ thời gian, vài giây đồng hồ thời gian cũng rất mấu chốt. Mặt khác, cắt đứt thời điểm viễn trình tiên cơ, đánh gãy thất bại, thích khách lập tức đuổi theo. Chính các ngươi thương lượng đánh gãy trình tự, trước mắt đã biết tráng váng kỹ năng bên trong, thích khách gõ đục nhất ổn định. Những thứ khác, giống cung tiến thủ lưu tinh tiễn, bởi vì không thể khóa chặt mục tiêu, có thể sẽ bán trệ, cho nên phong vân thiên hạ mới an bài viễn trình tiên cơ, thích khách dự bị. Phòng ngự đánh gây thất bại. Theo bộ̣t lượng máu hạ xuống đến 20% liền bắt đầu điên cuồng thả kỹ năng, thi pháp tốc độ giống như đều có điểm tăng nhanh. Trương Sơn đằng sau mấy cái phụ trợ cho hắn tăng máu càng ngày càng phí sức, nếu là buột đột nhiên đánh ra bạo kích, khả năng liền thêm không được rồi. Cung may buột điên cuồng sau khi, liền bắt đầu đọ̣c đầu. Một cái cung tiến thủ cấp tốc phát ra lưu tinh tiễn, chính xác chúng đိ́ch buột, còn choáng váng 3 giây. Lưu tinh tiễn vốn là choáng 5 giây, bắt quá buột đồng dạng đều có choáng kháng. Cái này tê tệu còn tính là tốt, chi 3 giây sau buộc tiếp tục bắt đầu, cái thứ hai cung tiễn thủ lại một lần chúng đích đánh gãy, cho mọi người tranh thủ đến 6 giây phát ra thời gian. Bất quá bây giờ đồng đội đã không có cung tiễn thủ có lưu tình tiến kỹ năng, lúc đầu băng pháp sư cũng có choáng váng kỹ năng, nhưng là công hội bên trong băng pháp sư không nhiều, liền 3 người, còn tại vừa rồi ma thần hư ảnh sau khi xuất hiện đều ngã xuống. Hiện tại chỉ có thể dựa vào thích khách, công hội bên trong thích khách không ít, hết thảy có 5 cái thích khách học giỏi đủ, phong vân sát thủ ngã, bây giờ còn có 4 người có kỹ năng. Lão đại, còn muốn tiếp tục tiếp tục đánh gãy sao? Còn dư lại 4 cái thích khách, một người trong đó người hỏi: Tiếp tục, bột thả ra đại chiêu lời nói, các ngươi khẳng định không chịu nổi, có kỹ năng đều thả. Như thế không coi trọng bọn họ sinh tồn năng lực, các kỳ thật phong vân thiên hạ nói không sai. Bột đại chiêu vừa ra, còn giữ lại ra dọn không nói toàn ngã, chỉ ít đổ xuống hơn phân nửa. Thích khách hiện tại chỗ đứng gần phía trước, cơ bản không có khả năng may mắn còn sống sót, còn không bằng phát huy điểm tác dụng, kéo thêm một giây là một giây. Còn giữ lại bốn cái thích khách cái này tiếp theo cái kia bên trên, đánh gãy bột đầu, lại kéo chút thời gian. Liên tục đánh gãy, bột vầng sáng huyễn thời gian liền có hơn mười giây, tăng thêm độc đầu bản thân còn có thời gian. Tổng cộng cho bọn hắn tranh thủ hơn 20 giây thời gian ở nơi này, ngắn ngủn hơn 20 giây bên trong, cùng bạo buộc phòng ngự hạ xuống, đám người đánh ra kết xù phát ra, hiện tại chỉ còn lại không tới 6 vạn máu. Bây giờ là thời điểm ngấu chóp nhất, khảo nghiệm là bọn hắn trang bị thực lực và vật khí. Bốn lại bắt đầu mới một lần độc đầu độc đầu vừa kết thúc, mưa lửa đầy trời lấy Trương Sơn làm trung tâm rơi xuống, đứng tại phụ cận đánh phát ra người cơ hồ nháy mắt toàn bộ đổ xuống, ngay cả Phong Vân Thiên Hạ cũng không có gắng gượng qua nửa giờ. Trường Sơn 1 vạn 6 máu, vậy chịu không được bao lâu, mưa lửa đầy trời tiếp tục 5 giờ, phía sau phụ trợ cũng đổ rơi xuống, không ai cho hắn tăng máu. Dự bị phụ trợ trong lúc nhất thời vậy không có khả năng xông vào Hỏa Vũ bên trong cho hắn tăng máu, hắn chết chắc rồi được rồi, không dái rửa, đầu thứ nhất mệnh bản giao đi, hy vọng những người khác có thể tại hắn chờ đợi sống lại 10 giây đồng hồ bên trong giữ chặt một đi. Chương 42, thông quan. Chương 42, thông quan. Tại Hỏa Vũ bên trong ngã lên 2 3 giây sau, Trương Sơn cũng đổ dây xuống. Hiện tại trên trận còn sống, chỉ còn lại 4 cái có sung phong kỹ năng nghề nghiệp chiến sĩ cùng một tổ dự bị phụ trợ. Chiến sĩ sung phong có thể kéo cửu hận cùng giảm tốc, nhưng không có choáng váng hiệu quả, không thể đánh đoạn kỹ năng, cho nên vừa rồi xếp hàng cắt đứt thời điểm Bọn hắn ở tại ngoại vi chờ lệnh, đều phải lấy súng tạm. Trương Sơn đổ xuống về sau, Trọng Sinh bị động còn muốn 10 giây loại tài năng có hiệu lực. Trong đoạn thời gian này, không có người giữ chặt bột lời nói, bột liền sẽ ngẫu nhiên công kích trên trận còn giữ lại những nhân viên khác. Chiến sĩ từng cái thay phiên xung phong bên trên, giữ chặt bột, mỗi người chỉ cần chống đỡ một hồi là được, giữ chặt 3 giây, nhất định không thể để cho bột đánh tới phụ trợ, phụ trợ chuẩn bị tiếp cận gần 6 nòng, chờ hắn Trọng Sinh lên, lập tức tăng máu. Thời khắc khẩn cấp, Phong Vân Tiên Hạ vậy không bình tĩnh, điên cuồng kêu lên. "Tạ tôi trước." Phong Vân tiểu thư ký nói xong, liền hướng buột phát động xung phong. Tiểu thư ký là một thủ hộ chiến sĩ, nghiêm chỉnh xe tăng nghề nghiệp, đáng tiếc ở nơi này trận bộ chiến bên trong, còn chưa dậy qua bất cứ tác dụng gì, điều này cũng không có thể trách hắn. Buột một cái công kích liền có thể đánh ra sáu ngàn tổn thương, tiểu thư ký tổng cộng lượng máu vẫn chưa tới bảy ngàn. Buột đánh hắn chỉ cần 2 lần liền phải ngã, bạo kích lời nói một lần tổn thương liền phải nằm xuống ở đây, hoàn toàn không được xe tăng tác dụng, bởi vì hắn học xung phong kỹ năng mới có thể một mực tại bên cạnh chờ lệnh, có thể sống tạm đến bây giờ. Khi hắn phóng tới buột thời điểm, liền chú định đã không sống nổi rồi. Bất quá tiểu thư ký lượng máu dù sao có gần bảy tăng thêm phòng ngự cũng không tệ, thế mà đội lên 2 lần bùn tổn thương, thành công ngăn chặn bùn 5-6 giây. làm thứ 3 chiến sĩ sung phong đổ xuống về sau, trương sơn trọng sinh bị động cuối cùng có hiệu lực, đầy trạng thái phục sinh. trọng sinh bị động thật là một cái bờ u kỹ năng a, đáng tiếc 24 giờ mới có thể sử dụng một lần. nếu là thời gian cuốn đầu ngắn một điểm thì tốt hơn a đứng lên về sau, trương sơn cấp tốc công kích bùn, đem kiều hận giữ chặn. còn dư lại phụ trợ cũng liền bận biểu đuổi theo, kịp thời cho hắn tăng thêm máu. chúng gió còn thuận tay cho hắn tăng thêm công kích trục phục. bùn lúc này còn vừa lại, không sai biệt lắm bảy vạn máu, vừa rồi trong vòng mười giây. Không ai có thể đánh ra tổn thương, Bột lại trở về mấy ngàn máu, cũng may bảy văn máu, đối Trương Sơn tới nói không tính là gì, xuất thần thánh công kích đặc hiệu lại nói, hai lần tổn thương đã đủ rồi, coi như không ra bất kỳ bạo kích đặc hiệu, hắn cũng có thể tại 20 giây thời gian bên trong đem bột đánh nổ. Công kích bột đồng thời, Trương Sơn đem gấu trúc bảo bảo lần nữa khai ra hết. Hiện tại hắn không trông cậy vào bảo bảo may mắn giá trị, đến đánh nổ bột một lần cuối cùng tổn thương, mà là triệu ra về sau, tới gần bột liền trực tiếp thả liên kích kỹ năng. Bạo bảo đi theo Trương Sơn một đợt lên tới 20 cấp về sau, lực công kích cũng có tăng lên rất nhiều, khoảng chừng hơn 1000 bảy liên kích có thể đánh ra gần vạn tổn thương phi thường khả quan ở nơi này tranh đoạt từng giây thời điểm mỗi nhiều đánh một điểm tổn thương đều rất trọng yếu sớm một giây đánh nổ bốt đều có thể giảm bớt một điểm không thể không nhân tố liền ngay cả cuối cùng may mắn còn sống sót cái kia của chiến sĩ hiện tại cũng vung lấy lưỡi búa tại chặt bốt mặc dù tổn thương cảm động bất quá có thể nhiều đánh ra một điểm tổn thương cũng là tốt đã đang khẩn trương tiếp tục trong công kích trương sơn đánh ra một lần trọng kích đặc hiệu gấp năm lần tổn thương bốt lượng máu cấp tốc thấy đấy tiếp tục công kích mấy lần về sau bốt cuối cùng không cam lòng ngã xuống đã rồi sống đến người cuối cùng trừ trương sơn bên ngoài đều thăng lên một cấp, bọn hắn đều lên tới cấp 15 rồi. Hô, thật mẹ nó khẩn trương. Bột đổ xuống về sau, Trương Sơn đặt mông ngồi dưới đất. Quá mệt mỏi, chỉ đánh không đến 5 phút, lại cùng đánh mấy năm ở dạng, quá khẩn trương. Co tốt, vật khí của bọn hắn coi như không tệ, bột thời khắc cuối cùng, không tiếp tục cấm cô Trương Sơn, bằng không kết quả là rất khó nói rồi. Hệ thống thông báo, chúc mừng Đở Lệ Ơ Phong Vân Tiên Hạ, Phong SwiftUI Phong Linh, Bồ Tát 6 nòng. Lần đầu thông quan trấn ma đài một tầng. Ban thưởng tất cả mọi người điểm kỹ năng 1, công hân 100. Chúng gió một đạo khởi tử hồi sinh, đem Phong Vân Tiên Hạ kéo đến như cái khắc nhà chỉ có thể nằm trước, chia đều xong trang bị trực tiếp về thành phục sinh. Dù sao khởi tử hồi sinh, như thế lưu a kỹ năng đi là rất dài, tạm thời không có xử lý phạ dạ được hai người rồi. Cuối cùng đánh bể, quá mẹ nó khó khăn, còn tốt thần khí đại lao lưu a. Đúng vậy a, 20 cấp xe tăng, trang bị không đủ mạnh, vậy đỡ không được đi. Đỉnh cai giấm, áo choàng a, áo choàng, ít nhất phải màu lam trở lên áo choàng, thủ hộ chiến sĩ mới có thể nhiều đỉnh hai lần. Nói đơn giản, đi đâu làm màu lam áo choàng đi. Dù sao ta là chưa thấy qua, ta có a, ha ha. Chúng rõ làm đến cuối cùng đồng thời còn thăng lên một cấp, tăng thêm trước đó đã lên tới 10 bậc cấp. Hiện tại đã cấp 15, món kia từ Trương Sơn nơi đó mua cấp 15 màu lam áo choàng, nàng cuối cùng có thể trang bị lên. Làm sao có thể? Ngươi tại sao có thể có màu lam áo choàng đâu? Trung gió đem khoác phong thuộc tính biểu diễn ra. Ngoá, thêm 3900 lượng máu, mặc dù không giống sáu nòng tế tự áo choàng biến thái như vậy, nhưng là đã rất mạnh à. Đúng vậy à, như thế thì phụ trợ, tiểu huyết như một con. Ngươi mới là ngưu, cả nhà ngươi đều là huyết ngưu. Trung gió khó chịu nói, huyết ngưu nhiều không dễ nghe à, nàng thế nhưng là mỹ mỹ đắt mỹ tiểu nữ đâu. Được rồi chớp chia trang bị, chia xong về thành xây công hội. Phong Vân Tiên hạ đánh gãy mọi người cảm khái thổi nước. "Đúng vậy nha, trước chia trang bị, đây chính là màu đỏ bự à, làm sao vậy không có khả năng lại rơi rác rưởi trang bị đi." "Khó nói a, dù sao chúng ta chọn chỉ là phổ thông độ khó." "Không đánh phổ thông độ khó, ngươi còn muốn đánh cái khác độ khó không thành. Đây không phải là muốn chết sao?" "Đại thân phù hộ, cho ta cái hồng trang đi, tốt nhất là màu đỏ áo choàng." Tiểu thư ký nằm trên mặt đất cầu nguyện. "Ngươi chậm rãi nằm mơ đi." Phong Vân Tiên hạ đem bột rơi xuống toàn bộ biểu diễn ra. Ba cái trang bị một cái vật liệu một bản sách kỹ năng, màu đỏ trang bị là đôi giày, màu cam trang bị một bộ y phục một cái chiếc nhẫn. Giày là hệ nhanh nhẹ nhẹ, tiết thuộc tính đặc hiệu, Trương Sơn nhìn được đều trông mà thèm áp y đi phục là lực lượng hệ, chiếc nhẫn là trí lực hệ. Mà sách kỹ năng thế mà là một cái thứ nhất kỹ năng, Thiên Hỏa lưu tinh. Rất như a kỹ năng, một cấp kỹ năng gia tăng 10% tổn thương, CD chỉ có 3 giây, cùng hỏa pháp tân thủ kỹ năng một dạng làm lạnh tọa pháp sư chỉ cần học xong kỹ năng này, liền cơ bản cáo biệt tân thủ kỹ năng, chính là ma pháp tiêu hao hơi nhiều. Một cấp kỹ năng tiêu hao 100 điểm ma pháp. Nhưng cái này đều không phải sự, theo đại gia đẳng cấp cùng trang bị từ từ tăng lên đi lên, ma pháp thượng tuyến đều ở đây tăng lên. Tăng thêm uống lớn lam bình cùng trang bị hồi phục đặc hiệu dưới tình huống bình thường, Lam là đủ. Ta kiến nghị Jay liền chia cho 6 nòng, không dùng giòn điểm, lần này có thể thông quan hoàn toàn dựa vào hắn, nếu không, coi như tuần tiếp theo lại tiến phó bản, chúng ta đều không nhất định có thể đánh thắng. Phong Vân Tiên hạ đối cái khác hệ nhanh nhẹn người nói. Không có vấn đề, Jay liền về thần khí đại lão, chúng ta không có ý kiến. Cái này không tốt lắm đâu. Mặc dù này đôi màu đỏ giày, Trương Sơn quả thật rất muốn muốn, nhưng là không giòn điểm liền trực tiếp chia cho hắn làm cho hắn có chút ngượng ngùng à, đại lao đừng làm kiêu, trận này ai dám cùng ngươi dồn điểm à, ra mặt không có dẻ như vậy à, đúng thế, phát ra cùng khiên tổn thương đều để một mình ngươi làm, ai có ý tốt cùng ngươi đoạt trang bị à, đừng hiểu rõ tình hình. Phong Vân Thiên Hạ không có lại nói tiếp, trực tiếp đem giày chia cho Trương Sơn. Màu cam y phục để ngàn giảm đi một kỵ dồn đi, gia hỏa này vận khí cất chó bộc phát. Toàn trường hoàn toàn không có tổn tại cảm, được không một cái màu cam trang bị. Bất quá những người khác cũng sẽ không có ý kiến gì, dù sao tám lạng nửa cân, trận này bộ chiến bên trong, bọn hắn một dạng chính là nằm thắng màu cam chức nhẫn bị một cái phụ trợ tiểu mỹ nữ rối đi, Trương Sơn không biết nàng, không cùng nhân gia nói chuyện qua. Vật liệu toàn thể rộn, lần này Trương Sơn vận khí bình thường, chỉ ném ra cái 48 điểm, không, có hắn chuyện gì, vật liệu về tiểu thư ký. Kiện vật phẩm cuối cùng, thiên hỏa lưu tinh sách kỹ năng. Phong Vân thiên hạ nói, sách kỹ năng nhường cho ta đi, theo quy của cũ, ta cho tại chỗ không có phân đến vật phẩm, một người phát một cái hòm bao. Hộp tất cả vật phẩm phân phối hoàn tất về sau, Phong Vân Tiên hạ nói. Được rồi, đều về thành, ta đi giao nhiệm vụ, hy vọng không muốn lại có cái khác phân đoạn. Để chúng ta phong vân công hội, trình tự xây thành thế giới mới cái thứ nhất công hội.